vị kia đường tể lâm đại phu trải qua sát thiệt bát mạch vọng thần h ỏ i chứng bốn trận lại xem qua nàng lần trước ở lân giang thị đệ nhất bệnh viện nhân dân đập quá kiểm tra c u ộ n phim sau khi nói bệnh này chỉnh khá dài thời gian tha đ ế n lâu tương quan kinh lạc bế tắc nghiêm trọng căn cứ hắn làm nghề y kinh nghiệm nhiều năm ở tình huống như vậy trị liệu độ khó rất lớn chính mình cũng không chắc chắn nhiều nhất chỉ có thể là thử xem nhưng xin khuyên đối phương trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt đối với khôi phục không nên ôm kỳ vọng quá lớn bộ này lời giải thích cũng không tươi nô lại nương hai ông cháu từ lâu nghe qua nhiều lần hoàn toàn ở trong dự liệu chỉ bất quá là lại gia tăng rồi một hồi thất vọng mà thôi tôi hiểu ra lúc này cùng bà nội ra giấu tay biểu thị tự mình nghĩ trở về lại bị người sau nhân trụ nô đại nương lại cùng đường đại phu nhắc lên trong truyền thuyết vị kia hoạn câm điếc trứng bé trai sự tình đường đại phu nói quán g thời gian trước y quán s á c thực chữa trị một vị tám tuổi tiểu người bệnh nhưng đối với phương bệnh thời gian còn chưa đủ một năm hai người tình huống cách nhau rất xa không cái gì khả năng so sánh nô đại nương đến trước đó đã cùng giang giật thần thương nghị quá hạ quyết tâm lần này dù như thế nào cũng muốn thử một lần liền ở nàng mãnh liệt dưới sự yêu cầu đường đại phu gật đầu biểu thị y quán có thể tiếp trị sau đó mỗi khoảng cách một ngày để người bệnh đến đây y quán làm châm cứu trị liệu đồng thời phối hợp thang thể tiên tiến hành một cái đợt trị liệu sau nhìn tình huống lại nói nô đại nương lại bổ sung nói rõ gia đình mình điều kiện kinh tế dư giả nếu như cần khiến lấy cái gì tốt dược nói s o n g toàn không cần lo lắng đối với cái này đường đại phu khẽ lắc đầu chỉ nói là dược bản không phân quý tiện chỉ luận đúng bệnh hay không cho tới tô h i ể u dai ở con bà nó bức bách dưới bất đắc dĩ chỉ được ngoan ngoan tiếp nhận rồi sắp xếp giang g ậ t thần đang suy nghĩ sự tình trên màn ảnh tô hiểu r a ảnh chân dung lấp lòe mấy lần đã có đáp lại giang giật thần đánh bàn phím hỏi dò nàng mấy ngày gần đây tình huống làm sao là không phải dựa theo đại phu yêu cầu kiên trì châm cứu kỳ m ồ hệ nội dược trên màn ảnh xuất hiện một cái to lớn c a o mày khổ mặt phim hoặc hình đồ án đối phương nhưng không có nói chuyện làm gì bãi làm ra một bộ khổ qua mặt để ta nhìn là không phải ghim kim sợ thống a đúng rồi có hay không trị liệu thời điểm tự chụp ảnh cho ta thưởng thức thưởng thức nhìn như không giống cái còn nhím giang i ậ t thần không nhịn được cười tùy theo lại trêu kẻo nói n g ư ờ i mới ca mê ca c ra o n ngắn h hiểu h í m đây. Tôi ô dai k n cam l g mười giây đồng hồ trái phải đối thoại k h u n g bên trong xuất hiện một con một tuyến đ i ề u phát họa ra đến phim hoạt hình con nhím đặt một đôi tiểu viên con mắt dáng dấp vẫn rất n g ố c manh mặt sau lại theo sát một cái bế mắt đơn le lưới mặt quỷ vẻ mặt giang giật thần thấy thế không do bắt đầu cười ha hả lại nói hiểu ra i mọi t ử mỹ thuật bản lĩnh cũng thực không tồi thiện tay vẽ xấu đi ra tác phẩm cũng có thể đạt đến đường nét chuẩn xác trôi chảy tạo hình sinh động sinh động trình độ mặt khác mấy vị bản thao tác xem ra cũng càng địa thành thạo tiếp theo nàng thuật nói mình đã trị liệu hơn một tuần lễ lại là kim kim lại mỗi ngày uống khổ sở chén thuốc nhưng không cảm giác được có cái gì hiệu quả ha ha hiểu dai lúc nào còn biến thành tính nôn nóng có thể chớ cùng tình tình cái kia phong nha đầu học tục ngữ giảng bệnh đi như chịu ti cá biệt cuối tuần có thể hy vọng có cái gì hiệu quả giang giật thần chuyện cười nói nhiều năm như vậy bệnh gì trị liệu đứng dậy khẳng định không thua gì một hồi lệ mề chiến tranh tôi hiểu dai nói mình đương nhiên rõ ràng đạo lý này chính là trải qua đến hơn nhiều thực sự không nhắc lên được cái gì tự tin giang giật thần cổ vũ nàng không muốn từ bỏ hy vọng phải biết thân thể là phức tạp mà kỳ diệu mặc dù là cao minh nhất đại phu cũng không thể có thể xưng tụng nhìn rõ chân tơ cay tóc hiểu rõ trưởng k h ô n g tất cả thậm chí có chút nguyên bản đã bị đại phu phán định vì là bệnh nan y bệnh hoạn cuối cùng lại bị thành công trở mình án lệ truyền thông trên lũ có đưa tin thường thường được gọi là y học kỳ tích hai người hàn huyên một hồi bầu không khí ung dung con gái hạ tâm tỉnh tựa hồ có chuyển biến tốt lúc này giang g ậ t thần đột nhiên nghĩ tới năm ngoái tết xuân về với ông bà đã từng giúp cha tiến linh dược Lúc đó đem một khối không ố i k h gian băng tiến hành pha loãng hiệu quả viễn phổ thông hệ thống cung cấp nước uống đây là sau đó nhiều lần chứng minh làm sao đem này cha nhi quên đi thực sự là không nên giang giật thần vỗ vỗ bắp đùi của mình âm thầm tự trách liền hắn mau mau liên tục đánh bàn phím nói cho đối phương biết sau đó tiên dược thời điểm đem dùng cho bảo dưỡng chân châu loại tiêm màu xanh lục đặc chế dinh dưỡng thủy lấy ra cùng hệ thống cung cấp nước uống dựa theo so sánh một trăm tỷ lệ tiến hành pha loãng làm như tiên dược dùng thủy loại thuốc kia thủy không phải chuyên môn dùng để bảo dưỡng chân trâu vỏ s、so、ò sao nguyên lai、like、còn có thể uống a tôi hiểu rai nghe vậy cảm thấy lẫn lộn trước kia nàng vẫn cho là tỏa ở thiết bị trong quầy cái kia mấy bình quý giá cực kỳ chất lỏng màu xanh biếc là chuyên môn cho s a hoa chân trâu vỏ s、so、ò ở bề ngoài quang tăng lượng đặc thù phương pháp phối chế thuốc xưa nay nghĩ tới lại vẫn có thể dùng để uống không thành vấn đề loại kia dịch dinh dưỡng là dùng cho nhiều việc công nghệ cao sản phẩm trước đây ta ba tiên dược thời điểm liền khiến cho nó hiệu quả rất tuyệt đã quên nói cho ngươi giang giật thần kế tục giải thích vậy cũng tốt ta tỉnh điểm nhi dùng là được rồi xuất phát từ đối với hắn nhất quán tín nhiệm tôi hiểu ra i tiếp nhận rồi kể trên giải thích đừng có thể tuyệt đối đừng tỉnh cứ dựa theo ta mới vừa nói phối so với nên làm sao khiến làm sao xứ bằng không hiệu quả không được đừng lo lắng ta còn có thể lấy được giang giật thần vội vã khuyên bảo tôi hiểu ra i khá là cảm động nam thư quý trọng như thế cho mình tùy tiện dùng thần tử ca một chút cũng không đau lòng lại hàn huyên một lúc Tôi h ý ý có có nếu như có h hàng dịn lò Lam trên i n h đảo có cái gì miếu quan loại hình bất luận bên trong cung nhóm thần tiên nào bồ tát hắn lúc này nhất định sẽ đi thắp nén hương bãi trên một phen cứ việc hắn trước đây xưa nay đều không tin bộ này nhi chương bốn trăm sáu mươi tám công n ố t vào nhân cuối cùng giai đoạn chuyên gia tổ khảo sát cập n g ọ yến mã đắc thao công quan công tác vẫn là có hiệu quả rõ ràng trong thành bên kia chuyển đến tin tức nói xin thư đã thông qua bước đầu xét duyệt hải dương cùng ngư nghiệp cục quyết định với ngày gần đây sắp xếp chuyên gia tổ khảo sát vân xa đảo quanh thân hải vực đồng tiến hành xử dùng luật chứng tiến triển đến một bước này thực sự là không dễ dàng khoảng thời gian này tới nay ngoại trừ tiêu hao thời gian tinh lực ở ngoài công quan chi phí tiền tiền hậu hậu cũng tiêu hết năm sáu mươi vạn hơn nữa nhìn tình hình còn chưa xong xuôi thân là tài vụ tổng giám đinh vũ tình đối với này khá là bất mãn cùng giang giật thần đoán giận ngốc đại vóc dùng tiền tay chân lớn tiêu tiền như nước ngược lại cũng không phải đào tự mình hầu bao đương nhiên không hiểu ý đ â u giang giật thần thì lại nhắc nhở tình tình đừng tùy tiện loạn nói chuyện hắn xưa nay đều thờ phụng nghi người thì không dùng người dùng người thì không nên nghi ngờ người nguyên tắc tin tưởng thao tử làm việc t ì n h thì sẽ có chừng m ự c còn nữa nói chỉ cần hải vượt quyền sử dụng có thể mau chóng lấy xuống nhưng vẫn quấy nhiều ở trong lòng thiên não điểm ấy nhi chi tiêu vẫn đúng là không tính là gì mặt khác bởi lần này đi chính là hành chính phê duyệt con đường t ô i biết thưởng thức người đều rõ ràng so với đối mặt xã hội công khai chiêu đập khỏi hình thức người trước nhận thầu chi phí trên thực tế muốn thấp hơn quá nhiều về mặt tổng thể khẳng định là rất có lời mã đắc thao sau đó cũng cho giang giật thần gọi điện thoại tới nói các loại chờ chuyên gia tổ khảo sát vân s a đảo hải vực thời điểm tốt nhất xin bọn họ lên đảo ăn đốn c ơ m trưa lấy chút nhi thứ tốt đi ra để bọn họ báo báo có lộc ăn đồng thời cũng có thể chứng minh vùng này nước b i ể n phi thường thích hợp làm kinh tế nuôi trồng nay cũng không tính là đại sự gì thiên nhiên tiểu ngư trường bãi bù nuôi n trồng trong ao đều là tiện tay có thể chiếm được thượng đẳng hải sản hơn nữa đảo sản các loại rau dưa qua quả tán dưỡng gà tre nguyên liệu nấu ăn phương diện hoàn toàn không thành vấn đề cũng chính là để lão đậu khổ cực khổ cực mà thôi giang giật thần sản g khoái đồng ý khảo sát chắc chắn thông qua sao có thể hay không làm khó dễ chúng ta giây lát hắn lại hỏi lên tối quan tâm vấn đề yên tâm chỉ là theo lệ trình tự mà thôi chuyện này đã tám chín không g i mười mã đắc thao hào hứng trả lời vậy thì tốt giang giật thần sau khi nghe so ngật g ủ trong lòng chân thật rất nhiều bởi vì dựa theo trình tự quy định này trên căn bản chính là cửa ải cuối cùng tiếp theo mã đắc thao hướng về hạn báo cáo một chút chi tiết nhỏ bởi hải vực rộng lớn quyền sử dụng giá cả không ít mà niên hạn cũng chỉ có m ộ ư ơ i năm năm một mức tham đại cũng không lên toán vì lẽ đó xin hải vực sử dụng phạm vi chủ yếu chính là căn cứ vân s a đảo đồ vật hai nơi thiên nhiên tiểu ngư trường vị trí mà định lại ra bên ngoài mở rộng một chút tổng cộng m ộ ư ơ i hai km hai trái phải còn hải vực sử dụng kim hiện nay chính đang thợ khéo làm tận lực tranh thủ lấy cơ chuẩn giá cả tiêu chuẩn thu lấy v v nói chính sự hắn lại cảm khái khoảng thời gian này lao tâm mất công sức đi tới hôm nay có thể thật không dễ dàng tiểu tử ngươi còn có cái gì không dễ dàng đúng rồi nghe nói mấy ngày nay cả ngày sống p h ó n g túng ăn chơi chẹ chén cùng cái công tử phóng đặng anh em giống như sảng khoái thấu chứ giang giật thần trêu kẹo nói nói xấu chỉ do là nói xấu con tưởng là là cái gì mỹ kém cái nào cả ngày làm cho người ta cười bồi mặt khi làm tôn tử không nói uống rượu đều sắp h ế t ra xa dạ dày mã đ á p thao tức giận thanh minh đến còn xa dạ dày ngươi sao không nói h ế t ra bán thân bất toại cơ chứ nếu như cái này ngã cũng có thể toán công thương đến thời điểm công ty giải quyết cho ngươi một bộ chạy bằng điện xe đẩy cái gì khẳng định không thành vấn đề giang giật thần nói t r â m trọng nhìn một cái ngươi này làm lão bản sao này lòng dạ ác độc nào l i ê n như thế chú t a a mã đắc thao bất mãn mà h o á n giận giang giật thần không do cười ha ha cuối cùng mã đắc thao lại nói mình vẫn ở lưu ý nội thành nhượng lại cửa hàng tin tức gần nhất liếc nhìn mấy nhà hoặc là diện tích quá nhỏ hoặc là quanh thân hoàn cảnh tạm đoạn đều không phù hợp xa hoa hải sản tựu lâu yêu cầu xem ra tìm tới thỏa mãn cửa hàng cũng không phải chuyện dễ đừng có gấp cái này đến từ từ đi giang giật thần nói rằng hải sản tiểu lâu có thể không thể so d ị a đường quán cơm nhỏ không thích hợp bất cứ lúc nào mang đi là chắc chắn trú bị trang trí vân vân cần tiêu hao lượng lớn nhân lực tài lực tập trung vào to lớn vì lẽ đó tuyên trì phải đặc biệt thận trọng không có cách nào nhi không nội a hồi trước ta mụ gọi điện thoại hỏi ta hiện tại đang làm cái gì ta nói cho phép một nhà cao cấp tiểu lâu trước vị tổng kinh lý đem ta mụ cho cao hứng cùng cái gì giống như nói thả nghị đông muốn đến lân giang đến xem ta sau đó trở lại còn muốn cùng bằng hữu thân thích đều nhắc tới nhắc tới ai mã đắc thao dứt lời thở dài nay hải sản t i ể u lâu nếu như lão làm không đứng lên đến thời điểm n o ạ n nhi làm lộ nhưng là không đẹp v ư n dâu a xuất phát từ an ủi người nhà cùng với mặt mũi các loại nguyên nhân đại đa số đang ở tha hương dốc sức làm người đối với quê nhà bên kia trên căn bản đều là chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu thậm chí vừa phải nói phép đây là phổ biến tồn tại xã hội hiện tượng cũng có thể nói là người thường tình đáng lời cho ngươi tội ngươi ngã cũng không khách khi a còn sớm trên cương lại nói ai đáp ứng ở mặt trước cho ngươi thêm cái tổng thể tự giang giật thần trách hỏi lần trước mới đáp ứng đem đại quản lý trực tiếp chuyển chính thức được rồi này liền được voi đòi tiên này năm đó nguyệt nhân ra làm cái bao g i a công ty cũng gọi là tổng giám đốc tổng giám đốc cái gì ngược lại còn không đều là chuyện như vậy nhi e m t h a y là được chứ mã đ á p thao đối với này không phản đối giang giật thần cũng không tính ở vấn đề này kế tục dây dưa với hắn ngược lại đem câu chuyện kéo về đến hải sản t i ự u lâu tuyên chỉ vấn đề trên kỳ thực lý tưởng nhất cửa hàng chính là loại kia vị trí địa lý như thân có, có vậy công ả n h h k có trở n g việc bếp nút sẽ trở nên đơn giản mà ông dùng cũng dễ dàng cho sớm ngày khai trường tập trung vào vận doanh đương nhiên muốn là có thể như thế nghĩ nhưng còn phải xem vật lý hai người liền như vậy vấn đề lại tiếp tục hàn huyên một lúc lúc này mới thu tuyến muốn nói mình dưới tay có thể không thiếu quan nhi mê liền hỷ tử tình tình đều yêu thích làm cái van g r ộ i mũ đái ở trên đỉnh đầu thật giống nếu không có như vậy ra ngoài đều không cách nào nhì gặp người hiện tại bất luận bên trong thể chế ở ngoài bầu không khí đều là như vậy không mấy cái có thể ngoại lệ nghĩ tới đây giam giật thần không khỏi lắc lắc đầu sau đó đi xuống thang lầu xuất viện trước cửa hướng về sơn q u y điển nhìn trạng hướng trước mắt bốn mươi hai mặc kệ như thế nào chuyện này tiến triển có vẻ như vẫn rất thuận lợi sau ba ngày buổi sáng hải dương cùng ngư nghiệp cục phái ra do năm sau cá nhân tạo thành chuyên gia tổ c ư ớ i một chiếc loại nhỏ ngư chính thuyền tới đến vân xa đảo hải vực tiến hành hiện trường khảo sát công tác mã đắc thao tự nhiên v ụ trách toàn bộ hành trình cùng đi vào buổi trưa thuyền bạc tiến vào tiểu bến i tàu mã đắc thao đem chuyên gia tổ một nhóm mang tới n g ạ giang giật thần lấy đảo chủ thân phận đi tới liên tiếp mã đắc thao vẫn là lần thứ nhất lên đảo tò mò ngắm nhìn một phía sau đó cảm thán liên tục làm ông chủ thực sự là hội hưởng thụ chạy đến như thế cái thế ngoại đảo nguyên giống như chỗ trốn thanh tĩnh tiêu dao khoái hoạt mà chính mình có thể sẽ không có loại này phúc khí vì kế sinh nhai mỗi ngày bị liên lụy với bôn ba m giang giật thần không để ý đến hắn chỉ là hướng về chuyên gia tổ thành viên giới thiệu trên đảo tình huống tham quan hải đảo sau khi mọi người đồng thời đi tới trúc lâu hai tầng nhà chính ở giữa để một b à n phong phú ngọ yến chủ yếu món ăn phẩm có dầu m u ộ n đại tôm h e thông thiêu hải sâm hấp cá bơn thông hương trúc tiết xanh l ô thỏ rừng n ụ hầm gà tre gà tre bánh gà tổ hải lệ từ phen thang như vậy trong nước du đ á y bể i n bò trên lục địa chạy hội tụ một đường hơn nữa các loại đảo sản rau dưa qua quả tổng cộng m ư ơ i mấy món ăn có thể nói rực rỡ môn màu kèm theo từng trận sông vào mũi nào ngạt mùi thơm dẫn tới mọi người thèm ăn nhỏ rãi t r ự c nuốt nước miếng ngoại trừ bãi bù nuôi n trồng trong ao thạch ban ngư cùng cá muối không cam l ò n g lấy ra ở ngoài cái k h á c bản đ ả o thổ đặc sản hầu như tất cả lên s à n muốn nói chuẩn bị bữa ăn này cơm cũng không dễ dàng lão đậu từ đầu t i ê n liền bắt đầu b ậ n việc kỳ tử cùng thạch tỏa nhi cũng tạm thời buông xuống từng người tình hình kinh tế trong tay nhi trên công tác vẫn ở trong phòng bếp giúp chủ mã đắc thao thu xếp dẫn dắt mọi người lần lượt nhân tịch giang ậ t thần trí ngắn gọn chúc cự tử đại gia nâng chén sau đó tiệc rượu chính thức bắt đầu nguy hơn nữa lao đ ầ u ngày càng tinh tiến t r u nghệ n g tạo nên các đạo món ăn phẩm đều không tầm thường chắc việt phẩm chất khách môn bản đều là kiến thức rộng rãi người nhưng cũng không nhịn được vì đó thuyết phục một ban ngọ yến để đại gia ăn được khen không dứt miệng mã đắc thao lại thỉnh thoảng nói c h ê m c h ọ c cười sinh động bầu không khí trong bữa tiệc ăn uống linh đình khách và chủ câu hoan tiệc rượu vẫn kéo dài đến hai giờ chiều đa t ả i cáo kết thúc mã đắc thao dẫn chuyên gia tổ trở về bến tàu lên thuyền giang đảo chủ một đường đưa tiễn song phương vây tay từ biệt thuyền tùy theo nhìn ngư chính thuyền đi xa cái bóng cập vĩ lưu giang giật thần thật dài địa hô này chuyện phiền phái nhi cuối cùng cũng coi như giải quyết đến gần đủ rồi chương bốn t r ư ơ chín hải vượt quyền sử dụng giấy chứng nhận mùa thu thời gian đều là rất ngắn ngủi kèm theo một hồi liên miên mấy ngày mưa phùn thời gian sải bước vào tháng mười một phân ngày càng mát mẻ khí trời làm người cảm thấy mùa đông bước chân tựa hồ đã càng tới gần trong khoảng thời gian này giang giật thần vẫn cứ canh giữ ở vân xa đảo trên một bên kế tục c ũ n g vẫn còn chưa từ bỏ ý định trộm bắt cá thuyền đ ỏ s ứ c một bên chờ đợi trong thành bên kia tin tức ngày này chờ đợi đã lâu tin vui rốt c u c truyền đến mã đắc thao sáng sớm liền hào hứng gọi điện tho nói cho hắn hải vực quyền sử dụng mới vừa vừa mới chính thức hạch phê khoảng thời gian này nỗ lực cuối cùng cũng coi như không hề phí phạm nhân tiền kỳ công tác đúng chỗ đồng thời cũng thác chu đại mội từ thúc thúc phúc toàn bộ trình báo quá trình tiến triển được phi thường thuận lợi hơn nữa có người nói phê duyệt tốc độ cũng là gần đây nhanh nhất một hồi giang giật thần sau khi nghe xong không do là một m lần hít sâu sau cơn mưa không khí ướt át mà thanh t ầ n khiến người ta toàn thân từ giữa đến ở ngoài lộ ra vui sướng thoải mái g i lát hắn hỏi rõ tương quan cụ thể chi tiết nhỏ mã đắc thao lập tức rõ ràng mười mươi hướng về hắn làm tỉ mỉ báo cáo cuối cùng p h ê hạ xuống hải vượt diện tích vì là mười hai km h chia làm đông tây hai bộ p h ầ n vị trí diện tích cơ bản cùng xin thư trên yêu cầu nhất trí kỳ hạn vì là mười lăm năm sử dụng tính chất vì là mở ra tính nuôi trồng dùng hải cho tới sử dụng kim phước diện hải dương cùng ngư nghiệp cục bên kia cũng rất nghệ tình là dựa theo thấp hơn cơ chuẩn giá cả chấp hành mỗi mẫu thủy vực hàng năm sử dụng kim vì là hai mươi nguyên mười lăm năm một lần trưng thu mười tám phẩy không không không mẫu tổng cộng là năm trăm bốn mươi vạn nguyên cái giá này so với giang giật thần trong lòng mong muốn còn phải thấp hơn không ít lấy trước mặt tình trạng kinh tế thanh toán cũng có thể không có vấn đề gì mặt khác hắn biết rõ này hai khối thủy vực nếu như bắt được trên thị trường tiến hành công khai chiêu đặc khoải phòng chừng ngàn vạn cũng chưa chắc có thể bắt được âm thầm vui mừng sau khi lại không khỏi lòng sinh cảm khái cho đến ngày nay xã hội này tiến bộ bước tiến tựa hồ cũng không lớn làm việc tình còn phải đi kiểu cúc nhi bằng quan hệ bằng không thực sự là khó a sau đó hắn căn dặn mã đắc thao dành thời gian đem tương quan thủ tục toàn bộ xong xuôi đỡ phải đêm dài lắm n g ộ n gặp trở ngại người sau miệng đầy đáp ứng lại nói mình hiện tại còn đang tìm kiếm t i ể u lâu cửa hàng nhưng đến nay chưa phát hiện thích hợp đ ỉ n h tiền h ả đúng rồi người cái rượu k i a điếm ăn uống quản lý học tập lớp học đến kiểu g ì nhi cuộc thi đạt tiêu chuẩn sao lúc này giang giật thần đột nhiên nghĩ tới một việc sự ba tháng trước mã đắc thao mới vừa gia nhập chính mình đ ồ n đội nhân trước hắn cũng không hề ăn uống nghiệp tương quan kinh nghiệm làm việc vì lẽ đó một bên sắp xếp hắn ở đỉnh hương viên theo lưu mẫn tu thực tập một bên khác lại để cho hắn đi quản lý học viện dạ giáo báo cái học tập ban lý luận liên hệ thực tế xung đạn bởi lo lắng hắn không coi là việc to tát nhi l ừ a gạt lúc đó con ước pháp tăng trường đem học tập b à n tốt nghiệp làm như hải sản t i ể u lâu quản lý nhậm chức tư cách một trong khoảng thời gian này vội chuyện khác thiếu một chút đem này tra nhi quên đi ngươi nói cái kia a này mấy ngày trước chứng nhận tốt nghiệp đều bắt được tay thành tích loại ư u còn đạt tiêu chuẩn sao như thế xem thường người khi ta cùng đỗ tử viên tên kia là một đường tử hóa mã đắc thao khá là không cam lòng địa đáp lại nói u còn thật là coi khi ngươi thành ngươi mã đại thiếu là so với đỗ tử viên mạnh hơn như vậy một chút giang giật thần cười nói đồng thời trong đầu lại hiện ra cái kia mặt tròn k híp lại mắt thường thường vì là cuộc thi buồn dầu ra hỏa có trận không liên hệ cũng không biết hiện tại ở cha hắn trong công ty làm được khô đến kiểu gì nhi q u o ả khi sau giang giật thần lại cho tài vụ tổng giám đinh vũ t ì n h gọi một cú điện thoại làm cho nàng lập tức thống kê một thoáng vốn lưu động mức chuẩn bị thanh toán hải v ư ợ t sử dụng kim sau một tiếng tình tình đem một phần nhi tài vụ báo biểu phát đến giang giật thần điện tử trong hộp thư giang giật thần dựa vào ghế cỡ lại chuột mở ra văn kiện ánh mắt quét qua phát hiện trong khoảng thời gian này chính mình của cải lại có không nhỏ tăng trưởng khoảng cách lần trước đột phá ngàn vạn cửa hại vẹn vẹn mới đi qua hai cái tháng sau trước mặt có thể vận dụng tài sản lưu động đã đạt đến mười bảy triệu đa nguyên ở trong này đỉnh hương viên hai phần điếm khai trương khẩu phúc đa tân thiên quả ý vị t r ứ n g đồng kem l y xia di sản phẩm cùng với lam h ả i tinh nghiệp vụ ngày càng tăng lên đều cống hiến không ít lợi nhuận n ạ c h xem ra chỉ cần sản nghiệp đi tới quỹ đạo lợi nhuận không ngừng tăng trưởng chính là nước chạy thành sông sự tỉnh đối mặt nhóm này tại vụ con số tâm tình của hắn khoan khoái mà sung sướng bất quá về mặt tổng thể nhưng tương đối bình tĩnh đã không còn lúc trước sự kích động kia khó ước cảm giác phòng trừng cũng là bởi vì nhìn nhiều lắm rồi đi nếu trong sổ sách rộng rãi như vậy liền hẳn là mau mau đi đem tiền nộp hắn mở ra chim cánh cụt thông tin cho tình tình truyền đạt chỉ thị sau đó tình tình nói hiện tại theo sản nghiệp mở rộng tài vụ trên sự t ì n h càng ngày càng dừng già mà chính mình tuy rằng mang theo cái tài vụ tổng giám danh hiệu nhưng đến nay vẫn là cái cảnh c h u ỗ i lá tư lệnh yêu cầu cho nàng phối cái thuộc hạ xuất nạp yêu cầu này thật không có cái gì không hợp lý giam giật thần liền biểu thị đồng ý làm cho Ngay à n nói hiện tại thị trường nhân tài trên sinh viên đại học rất nhiều chính mình người này công tác điều kiện đãi ngộ lại không kém vậy làm sao cũng đến yêu cầu cái hai loại đại học khoa chính quy văn bằng đi ngoại trừ tương quan chuyên nghiệp tư cách ở ngoài làm tài vụ công tác người còn phải thành thật không thể có vẻ quá kẻ dối trá tốt nhất là người địa phương đối lập tin cậy một ít cho tới giới tính xuất nạp đương nhiên là do thận trọng chăm chú nữ sinh đảm nhiệm khá là thích hợp đúng rồi tướng mạo cũng không có thể quá khó nhìn bằng không mỗi ngày đối mặt với tâm tình đều không vui tình tình một bên suy nghĩ một bên nắm qua giấy bút ở phía trên đem dùng người yêu cầu tỉ mỉ ghi chép xuống、57. Mấy ngày sau, một quyển ngoài ấn ngày quyền huy, ngoài cùng với Trung、Hoa、Nhân dân Cộng sau, bịa Hoa Hòa quốc Quốc với có giao cho giang đ ả o chủ trong tay phần này đại biểu quốc gia chính thức ban phát pháp luật văn kiện có vẻ nặng chính trị nhiều lần khúc chiết đến không dễ a giang giật thần dùng tay nhẹ nhàng v ố t ve giấy chứng nhận bề ngoài cho tới giờ khác này trong lòng có thể xem là chân chính địa chân thật hạ xuống lai thuận nhi đám người thấy cũng là kích động không thôi t h ỳ tử liên tục c ồn ào lần này được rồi hải vực quyền sử dụng tới tay cuối cùng cũng coi như có thể lẽ thẳng khí hùng địa gọi những kia ra châu đường bình thường d í n h cầu tặc môn cúc đi cũng là vừa vặn ngay khi xế chiều hôm đó cái kia chiết tiêu lao đại không sáu tám thuyền đánh cá lại lần thứ hai tới cửa bãi phòng đổi tới v ề như thế không dám thâm nhập bên trong chỉ là ở tiểu ngư trường khu vực biên giới đánh du kích dưới lưới kéo vớt đối lập thưa tất h bể cá phát hiện địch tình sau thì tử chủ động tình anh muốn một mình đi tới xua đổi giang giật thần thì lại dặn dò ba người cùng nơi đi mang tới hải vực quyền sử dụng giấy chứng nhận photo co t i kiện cho đối phương nhìn rõ ràng đồng thời cảnh cáo bọn họ bắt đầu từ hôm nay bản nhận thầu hải vực chịu đến luật pháp quốc gia bảo vệ chưa cho phép đến đây bắt cá là nghiêm trọng trái pháp luật hành vi phạm tội nếu như không nghe khuyên cáo khư khư cố chớp phe mình đem hướng về ngư chính bộ ngành bảo á n đem phạm tội phần tử đem ra công lý mặt khác ngàn vạn chú ý an toàn một không muốn phát sinh thân tàu va chạm hai không muốn hỏa khí quá to lớn đến nơi phát sinh vũ lực xung đột không đáng lai thuận nhi gật đầu đáp lời xung hỉ tử cùng thạch tỏa nhi phất tay một cái ba người cùng nơi hạ sơn một đường chạy chậm đi tới tiểu bến tàu giang giật thần đứng ở trúc lâu hai tầng lầu t h ê khẩu từ hàn băng trong không gian thủ làm ra một bộ kính viết vọng nhắm ngay vùng phía tây trên mặt biển mục tiêu theo mổ tợ tiếng nổ và rền lam tiễn sáu ba linh kéo thật dải vĩ lưu đi vội vã mấy phút liền đến thuyền đánh cá h ư u huyền vị trí giảm tốc độ điều chỉnh góc độ sau chậm rãi dừng lại giang giật thần mật thiết nhìn chăm chú vào tình thế phát triển ngưng người trên thuyền nghe khuyên ngược lại còn không tính nếu như vạn nhất sái ngang ngược làm gia thoại bách d ư ớ i sự bất đắc di chính mình cũng chỉ có thể ra tay đem đối phương chế phục sau đó danh chính nôn thuận địa báo cảnh sát hai chiếc thuyền trên bong thuyền bóng người lay động cánh tay vung đẩy h i ệ n nhiên song phương cũng đang sốt sáng giao thiệp khoảng chừng đi qua chừng nửa canh giờ cano một lần nữa khởi động quay đầu đi ngược lại mà thuyền đánh cá cũng bắt đầu chuyển hướng lôi một tiếng thật dài còi hơi chầm chập bất đắc dĩ địa đi tây diện chạy tới cũng còn tốt sự tình thuận lợi giải quyết giang giật thần thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm lại một lát sau lai thuận nhi ba người từ ngoài cửa viện nên ngang địa đi tới mỗi người trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng t h â n t ử ca c ậ u tặc lăn con bê rồi cũng không dám nữa tới thì tử vừa vào cửa liền ngang đầu cao dọn ồn ào ách nhi ách nhi chính ở bên cạnh l y ba chân tường c h u y ê n tâm ăn có rõ ràng nga h uy đột nhiên chịu đến quánh i ễ u nó bất mãn mà đập đ ộ n cánh cũng dớn n cổ lên xung hỉ tử liên tục đều to vài tiếng lấy đó kháng nghị ha, ha. cái kia cái gì tiêu lao đại thấy ta đồ vật dung mạo thu cùng đống chư thận giống như khỏi nói có bao nhiêu khó coi thạch tỏa nhi không để ý đến đại nga kháng nghị ở một bên nói bổ sung mấy ngày qua đối mặt t r ộ n bộ thuyền không ngừng quấy dày mọi người thực sự l à hất t ứ c cực độ ngày hôm nay có thể coi là mở mày mở mặt như thế nào bọn họ không dối dám dính vào chứ giang g i ậ t thân hỏi không đến nỗi thần tử ca đừng xem những tên kia bình thường thu từng cái từng cái đ ĩ n h l ô kỳ thực thật muốn tiến vào cục cảnh sát cũng phạm truật ha ha ha lai thuận nhi dễ dàng cười nói được ngày hôm nay là ngày tháng tốt buổi chiều sớm một chút nhi thu công đều đến nhà bếp hỗ trợ đi đúng rồi thì tử đem bao bên trong tôm he kiếm đại g i á n g góc thu được mấy cái để lao đậu lại tể con gà buổi tối chúng ta mở tiệc khánh công nhạc ca nhạc ca giang giật thần vỗ tay một cái làm ra sắp xếp tốt nhất đề nghị này hiển nhiên rất được dân tâm dưới lầu mấy vị cùng nhau hoan hô một tiếng sau đó từng người phân công nhau hành động đi tới giang giật thần tay vị lan g can lại d ư ơ n g mắt đi tây bộ ngoài khơi viết vọng chỉ thấy nơi đó chỉ còn dư lại m ê mang bít ba thủy điệu bay lượn t h u y ề n đánh cá cái c gì từ lâu không thấy bóng dáng phòng chương này việc sự tình hẳn là trên căn bản chấm dứt quay đầu lại nhi để lai thuận nhi bọn họ lại để phòng điểm nhi là chắc chắn mặt khác chính mình ở trên đảo đã đợi không ngắn tháng ngày cũng nên về chuyến lân giang thành ngoại trừ xử lý một ít công vụ ở ngoài còn có một việc tình không yên lòng vậy thì là phải đến nhìn một cái hiểu ra mọi từ trị liệu tình huống trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ chương bốn trăm bảy mươi trở về lân giang thành hải vừa quyền sử dụng sự tình rốt c u c thu được viên mãn giải quyết giang ậ t thần quyết định về một chuyến lân g i a n thành trước khi đi hai ắ n cùng l t h u ậ ngày Nhi sau một buổi sáng giang giật thần lên tàu giao hàng cano đi tới kim sương câu lạc bộ bến tàu bến tàu trên hậu cần bộ trầm chủ quản mang theo chợ thủ tiểu phó từ lâu chờ đợi ở nơi đó bọn họ bên cạnh đặt cái kia lượng màu trắng bạc hải tựa bài diện bao xa song phương trao hỏi giang giật thần bước lên ván cầu lên bờ thì tử thì lại dành thời gian cùng tiểu phó kiểm kê giao tiếp hàng vận chuyển lên xe bến tàu trên địa phương rất quý giá tự nhiên bất tiện chỉ hoãn quá lâu sau hai mươi phút cano đi ngược lại giang giật thần leo lên diện bao xa phó giá tỏa cùng trầm chủ quản cùng rời đi kim sương câu lạc bộ khoảng t r ừ n g t r ừ n g nửa cách giờ ô tô tiến vào phồn hoa huyên náo động đến lân giang thị khu đối với xa cách nơi đây đã có thời gian giang giật thần tới nói cũng thật là lộ ra một cỗ mới mẹ cảm người chính là như vậy ở một nơi ngốc lâu tổng thể khó tránh khỏi hội cảm thấy một chút khô khan nếu như lúc này có thể thay cái tân hoàn cảnh đem rất dễ dàng mang đến tâm tình v u i thích cái này cũng là rất nhiều người nóng lòng với du lịch nguyên nhân chủ yếu châm chủ q u ã n tay cầm tay lái vừa lái xe một bên hướng về hắn giảng giải đỉnh hương viên gần nhất tình hình khi trước đỉnh hương viên tiếng t â m càng lúc càng lớn phòng t r ừ n g đã chuyển khắp lân giang thành phố thông thực khách quần thể mỗi ngày vừa đến doanh nghiệp thời gian ba cái cửa hàng đều toàn trường c h ấ n đích vì để tránh cho trong điếm quá chen trúc cho nên mang đến an toàn trên mầm họa nhất định phải hạn chế hiện trường đồng thời đi ăn cơm nhân số không biện pháp khác chỉ thật là mạnh mẽ khôi phục trước đây từng nhân những khách cũ kháng nghị dẫn đến không nhanh mà kết thúc ngoài cửa bài hào chờ đợi chế độ đương nhiên vì giảm thiểu những khách cũ l ờ i oán hận chờ đợi khu cải thiện điều kiện sắp xếp ghế dựa phía trên còn nhấc lên đại diện tích che nắng già vũ đồng con vẻ ngoài đẹp đẽ không dễ nhìn cũng không chú ý nổi hứa hơn nhiều mặt khác đỉnh hương viên danh tiếng còn gây nên tương quan truyền thông quan tâm ngay khi tuần lễ trước tổng thể điếm tới hai vị mang theo ca mê g a phóng viên tự xưng là thị mỹ thực gia hiệp hội mộ danh đến đây phỏng vấn cập chụ ảnh nói muốn ở hiệp hội chuyên nghiệp tạp trí lân giang mỹ thực thiên địa. trên đăng đỉnh hương viên nhân viên quản lý đại thể chưa có tiếp xúc qua phóng viên đối với bọn hắn tới nói vậy cũng là cái đỉnh đầu v ầ n g sáng thần bí nghề nghiệp trong ấn tượng thật giống chỉ sẽ xuất hiện ở lãnh đạo cùng đại minh tinh bên người lúc này chủ động đến nhà bái phỏng thực sự là lệnh mọi người đều có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác n ô đại nương cũng là như thế sau đó lại nghe nói mình làm người tổng phụ trách muốn tiếp thu s i ê u tầm càng mừng rỡ hơn không ngậm mồm vào được nhi l i ê n ân cần địa thu xếp tiếp đón còn phái gia chuyên gia cùng đi hầu h ạ chỉ lo tất lễ đối phương cái kêu hai tên phóng viên ở trong điếm ngoài quán nhà bếp bàn ăn các loại chờ nơi vỗ một trận nhi rồi hướng trải qua tỉ mỉ ra sức nô tổng giám đốc làm s i ê u thẩm sau đó dẹp đường hồi phủ nói chờ sau đó một kỳ tạp chí ra khan sau khi sẽ làm nhanh đưa hai phần lại đây ha ha vẫn đúng là đem phóng viên làm một người bảo a ân đúng rồi sẽ không là hàng giả lại đây hết ăn lại uống tiện thể lại mỏ một phiếu nhi chứ giang giật thần sau khi nghe xong không do nợ nụ cười hồi trước ở internet nhìn thấy tin tức có mấy cái giả mạo phóng viên bái phòng nào đó nhà hàng nhà hàng ông chủ nóng lòng dương dành không thêm nhận biết kết quả đạo nhi không chỉ có lây ra rượu ngon thức ăn ngon để tên lừa đảo ăn một bữa no nê trước khi đi còn dâng tặng mấy ngàn khối tiền lì xì làm đoan đại đầu cái tiêu ngã cũng không đến nỗi nhân ra đều đưa ra phóng viên chứng lại nói cũng không có để ý chúng ta muốn khổ cực phí cái gì t r â m chủ quản hơi một tư sấn sau đó lắc đầu phủ định cho dù thật sự phóng viên cũng không có gì kỳ thực này nghề cùng những nghề nghiệp khác như thế cũng chia cái ba bảy loại đài truyền hình đại báo phóng viên cái k i a không thể chê phong quang có thể nếu như đổi tới cái loại địa phương đó tiểu báo giải trí tiểu báo phóng viên dài nắng dầm mưa khổ cực không nói còn phải bất chấp nguy hiểm cậu tử đội cái này tên tuổi chính là cho bọn họ chuyên dụng muốn ta nhìn vẫn đúng là không bằng lao trầm các ngươi tự tại nào giang giật thần lại bổ sung cái này ngược lại cũng đúng tùy tiện cái nào nghề t ầ n g dưới chốt cũng là kiếm cơm ăn đều không thoải mái t r â m chủ quản nghe xong gật đầu biểu thị tán thành đối với thị mỹ thực ra hiệp hội cái này cơ cấu giang giật thần đúng là đã từng có nghe thấy cái kia hay là đi năm hai t l i sáu xá hữu liên hoan thời điểm đỗ tử viên tiểu tử kia nói khoác cha hắn có cái bằng hưu chính là thị mỹ thực hiệp hội phó hội trưởng chính mình còn theo nhân gia học quá một ít mỹ thực giám thưởng phương diện chân thực công phu tuy nói cũng không rõ l ắ m cái này hiệp hội tình huống cụ thể nhưng bất luận thế nào nhân gia to nhỏ cũng coi như cái cơ cấu lúc này chủ động tới cửa làm tuyên truyền miễn phí dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu gì đương nhiên lấy đỉnh hương viên hiện nay tiếng tam tựa hồ cũng không thế nào cần theo nó đi thôi một lát sau ô tô tiến vào tây tỉnh ai nay n à y xưa khá là q u ặ n cũ é phố lớn bây giờ nhưng trở nên thông hành khó khăn ủng đồ không thể tả giang giật thần theo cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn tới đúng như dự đoán chỉ thấy đỉnh hương viên tổng thể điếm phía trước sân bãi trên d ị a đường đâu đâu cũng có người rộn rộn r à n g ràng, ràng cửa lớn ra ra và o vào qua lại không rước ngoài cửa dựa vào bắp một bên dựng lên hai đỉnh to lớn tán hình màu xanh la mộc phót bố che nắng lều cùng chủ thể kiến trúc cũng không nhiều phối hợp nhìn lên chính là lâm thời dự che nắng lều phía dưới đặt nhiều sáo cái bản không còn chỗ ngồi những khách cũ có tàn gấu có đang xem báo tạp chí còn có thỉnh thoảng quay đầu xuyên thấu qua rơi xuống đất pha lê tủ kính hướng về trong đ i ế nhìn xung quanh trên mặt mang theo vẻ lo lắng bên trạm đứng thẳng một tên trên người mặc chế phục công nhân viên đem trong tay ống nói điện thoại bắt được bên mép chính đang trao đổi cái gì hiện tại còn chưa tới m ộ ư ơ i một giờ chung cũng đã như vậy náo nhiệt phải biết này tổng cộng hơn năm trăm linh m vông kiến trúc diện tích tiếp nhận ban đầu nô đại nương các nàng còn lo lắng sân bãi quá to lớn hội tạo thành lãng phí ai biết không quá thời gian bao lâu liền phát hiện loại này lo lắng chỉ do phán đoán sai tình huống thực tế là căn bản không đủ dùng giang giật thần không khỏi lòng sinh cảm khái t r o n g chủ quản đối với này từ lâu không cảm thấy kinh ngạc hắn thuần thục đánh tay lái ô tô nhanh nhẹn đ ị a quẹo vào bên cạnh chi lộ từ phía sau tiểu đạo vòng vào đỉnh hương viên hậu viện trong hậu viện cũng không thanh tịnh đông đảo công nhân đền đáp lại đi lại giao hàng to nhỏ xe cộ thỉnh thoảng ra vào cũng rất bận rộn tốt tại địa phương rất lớn cũng không có vẻ quá chen trúc n ô đại đương lưu mẫn tú mấy vị nhân viên quản lý nghe tin trước tới đó tiếp giang giật thần đẩy cửa xuống xe song phương đơn giản hàn huyên vài câu lại lớn trí giao lưu một thoáng trong cửa hàng tình huống nhân chính trực bận rộn doanh nghiệp thời gian g i a n giật thần sau đó liền làm cho các nàng trở lại từ người công tác cương vị đi tới một ít chuyện cụ thể chờ sau đó ngọ lấy sạch mở cái thời gian ngắn lại nói chuyện người mặc một bộ màu cà phê áo lông tình tình cũng chạy tới nghiêng đầu một đôi trong suốt ánh mắt linh động đem giang giật thần bên trên xuống tới về đánh giá phảng phất chưa từng thấy giống như có thể coi là nhìn thấy hoạt ta còn tưởng rằng ngươi chờ ở trên đảo không trở lại đây nàng mân mê cái miệng nhỏ nói rằng ngươi nha đầu này nó như thế nào cái nào giang giật thần quát k h ẽ đạo đồng thời đưa tay phải ra ngón trọ ở nàng sau đầu nhi trên điểm một cái ai nha tay của ngươi nặng nghề điểm da dấu thật là khó tiêu tình tình vội vàng nhẹ tránh một bên đoán giận lại một bên dùng bàn tay xoa chán tình ca nhi khi nào cũng biến thành như thế yếu ớt giang giật thần thấy thế không do nợ nụ cười phải biết tình tình khi còn bé nhưng là cái d ã nha đầu cùng bé trai như thế leo cây phòng hào hạng nghiêm biết rồi cái gì đều làm không hề nghĩ rằng này lớn lên sau đó cũng dần dần khôi phục tự nhiên thuộc tính còn gọi nhân gia biệt hiệu thật đáng ghét tình tình n h ư mày ha ha cố gắng không tê u tình tình hiện tại biến thành thuộc nữ nhạ đây là tặng ngươi lễ vật giang g ậ t thần cười nói trong bóng tối đem tay trái chắp ở sau lưng từ trong không gian lấy ra một con bên trong hào miệng tròn lọ thủy tinh đầu bình sau đó đưa tới tỉnh tỉnh trước mặt miệng bình chỉ là dùng màng mỏng cùng từng nhỏ tiến hành r ồ i đơn giản gói phong kín không tốt lắm một cống à o ngạt ngát hương mùi nhi tùy theo tràn ra ong rừng mật tỉnh tỉnh tắt hai cái mũi không do sáng mắt lên vui mừng têu lên v â n xa đảo sản ong rừng mật nhưng là thứ tốt hương vị ngọt ngào thanh thuần còn mang theo tự nhiên mùi hoa nhân trên đảo các loại nguồn mật đông đảo không chỉ một vì lẽ đó cũng có thể bị gọi là bách hoa mật bách hoa mật không chỉ có ăn ngon dinh dưỡng phong ph đúng là chúng ta tự sản ong rừng mật kiềm chế một chút nhi a ăn nhiều hội trưởng giang sâu nga đúng rồi vật này sản lượng không cao đừng quên cho đại nương các nàng cũng chia điểm nhi giang giật thần nhắc nhở ta biết rồi tiểu ì tình n h v u ngụy hai mươi ba tuổi người địa phương năm nay mới từ lân giang đại học kinh tế quản lý học viện khoa chính quy tốt nghiệp tại hội chuyên nghiệp lân giang đại học là vốn là tốt nhất cao đẳng học phủ so với giang giật thần trường học cũ quản lý học viện ít nhất phải cao một cấp bậc bất quá bởi hiện nay đại học khách chiêu m á n h liệt học sinh tốt nghiệp giá trị bản thân tự nhiên cũng thuận theo hạ thấp nay vẫn là hiện nay liền trường đại học văn bằng đều chưa bắt được tay đinh tổng giám từ sáu bảy vị thí sinh bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra tình tình cho hai người làm giới thiệu tiểu n g h ị đứng lên rất có lễ phép hướng lao bản vân an đồng thời trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc vốn là nàng còn tưởng rằng ủng có như thế quy mô ăn uống xí nghiệp ông chủ khẳng định là vị thế sự xoay vần trung niên nam sĩ không từng muốn đến lại trẻ tuổi như vậy chương Mạo tuy bốn g trăm n h đẹp bảy mươi một ngợi tiệc phương húc cùng chu vĩnh hinh đỉnh hương viên tổng thể điếm giang giật thần mang theo tình tình trở lại chính mình ba trăm linh ba văn phòng f bên trong phòng làm việc sáng sủa sạch sẽ xem r a định kỳ có người quét tức giữ gìn cũng không tệ lắm giang giật thần ngồi xuống sau bàn làm việc ghế ra trên hai tay quanh dựa vào lưng ghế dựa ngắm nhìn một phía hồi lâu không ở chỗ này làm công trong lúc nhất thời thật là có điểm nhi mới mẹ cảm giây lát hắn đối với tình tình hỏi đúng rồi l i n h tổng giám thiếu một chút quên hỏi ngươi ngươi thành giáo tại hội trường đại học học được thế nào rồi nhanh tốt nghiệp chứ thần t ử ca ngươi đều vong rồi ta tài học hơn một năm nơi đó có như vậy nhanh tốt nghiệp tình tình thấy hắn vào lúc này mới nhớ tới quan tâm chính mình học nghiệp bất mãn mà giải thích h ả mới hơn một năm a ân dụng tâm học hay chưa có hay không lười biếng tiểu khoa a giang giật thần kế tục truy hỏi tinh tính lắc đầu liên tục thanh minh chính mình nhưng là cái học sinh tốt xưa nay mặc kệ cấp độ kia thâu gian dùng mánh lưới sự tỉnh cố gắng nghiệm sớm một chút đem bằng tốt nghiệp bắt được tay nhìn hiện tại một mình n g ư ờ i trung cấp sinh đều người lãnh đạo ra hàng hiệu sinh viên chưa tốt nghiệp bao nhiêu cũng có thể cảm thấy điểm nhi áp lực chứ giang giật thần nhắc nhở tinh tính đối với này thì lại không phản đối nói hiện nay xã hội trên học sinh tiểu học bằng cấp t h làm ông chủ lớn nhiều chính là dưới tay quản một đống học sĩ thạc sĩ cũng không nhìn nhân ra có cái gì áp lực chứng ngại tâm lý mặt khác tân bản đọc sách vô dụng luận cùng với tương quan các loại tiết mục ngắn ở internet truyền lưu rất rộng ứng giả như mây ai nói đọc sách vô dụng đó là mậu luận nói b ậ y then chốt là đọc sách gì không có chuyện gì ít đi xem những thứ ngổn ngang kêu ngoạn ý nhi ân ngươi cũng có điểm nhi nguy cơ ý thức nếu như không cầu tiến tới ngươi có tin ta hay không đến thời điểm để tiểu ngụy làm tài vụ tổng giám ngươi đi cho nàng khi làm trợ thủ giam giật thần cảm thấy tiểu nha đầu này đến thỉnh thoảng gõ một cái liền nói tạo áp lực hai anh ta mới không tin nào lại nói ta thực tế năng lực làm việc nhưng là rất mạnh mới vừa tốt nghiệp học sinh có thể so sánh sao tình tình đáp lại nói đồng thời song tóc thắt bím đôi u ngựa vung một cái đầu hướng về mặt bên dâng lên biểu thị nàng có đầy đủ tự tin có thể không ăn bộ này nhi một lát sau thấy giang giật thần nhưng n h u lên lông mày im lặng không lên tiếng mà nhìn nàng dưới đáy lòng nhưng không khỏi có chút lén lút nói t h ầ m được rồi được rồi ta cố gắng học tập không phải đại không được tối nay nhi thi lại một cái hội kế sư trứng đi cho chủ c Giang ông chủ lớn h ố n g giữ đỡ diện. thể Hừng, m đ ư ợ c 46. sau giờ ngỏ giang giật thần khiến người ta đem đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa mấy vị quản lý chủ quản đều triệu tập đứng dậy ở trong phòng làm việc tổ chức họp hội ý hội nghị nội dung đơn giản chính là báo cáo công việc cùng với liền một ít cụ thể công việc tiến hành thương nghị tan học sau hắn càng làm mã đắc thao tìm đến hai người đơn độc tiến hành rồi một phen giao lưu đề tài là liên quan với hải vực quyền sử dụng hải dương cùng ngư nghiệp cục phương húc tập t r u vịnh hình các loại chờ tương quan phương diện tình huống lần này xin h ả i vượt thời quyền sử dụng toàn bộ trong quá trình không chỉ có thành công đạt đến mục đích hơn nữa còn bởi vậy kết bạn một chút người bên trong thể chế thu hoạch có thể nói không nhỏ ở xã hội này bên trong giao thiệp vẫn luôn là phi thường trọng yếu đồ vật nắm giữ hài lòng giao thiệp có thể khiến sự nghiệp của ngươi triển thuận buồm xuôi gió làm ít mà hiệu quả nhiều giang giật thần nói cho thao tử sau này còn phải cùng những người này duy trì nhất định gặp gỡ thỉnh thoảng liên lạc một chút cảm tình đừng cần phải đổi tới việc khó gì mới nhớ tới đến thời nước tới chân mới nhảy người sao đối với này cũng biểu thị tán thành cuối cùng mã đắc thao đem đổ quan xe chìa khóa trao trả cho giang giật thần một mặt lưu luyến không rời vẻ mặt xem ra khoảng thời gian này dùng đến rất sảng khoái khi nào cũng cho ta phối chiếc xe a to nhỏ cũng là cái quản lý này ra ngoài làm việc muốn tổng thể đi trên giao thông công cộng tàu điện ngầm cái kia không cho công ty mất mặt mà như vậy đi cũng không dùng tới quá tốt ta thu tùy tiện làm lượng bờ mx sáu cũng coi như được thông qua hắn tùy theo lại đưa ra thỉnh cầu hừng công vụ dùng xe cần phải có các loại chở hải sản cựu lâu khai trương đi ít sáu đẳng cấp quá thấp không phù hợp thân phận ngươi, của đúng ế n lượng hào hoa bản tân này Giang thần đồng Đừng cũng nghe nhất thời sáng, đường đường tổng giám đốc mở món đồ kia ra ngoài thời giật gật thị Thao thời suốt thể hào hoa hạ hợp thống điểm lợi Đối với cái biểu cái kia đi. giám kia được. đầu Đắc đốc đồ đ mua Mã mở yêu cầu quá cao vừa ra là lý, à, cấp có ý. gì.、Đúng、rồi ngươi này khi làm đại lãnh đạo cũng phải chú ý công ty hình tượng a nếu không tối nay nhi đ ê m này lượng cựu đồ quan đào thải cho ta ngươi lại cả lượng tân rất cân nhắc chốc lát hắn không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác quá trận rồi hay nói trước tiên bận việc chính sự nhi đi đừng tổng thể vội vã muốn đ ã n h ngộ ân buổi tối đem phương hút hai người mời đi theo lại kêu lên đỗ tử viên trạch huy mọi người cùng nơi tụ tụ tập tới một lúc ngươi liền đi tìm lao chử để nhà bếp chuẩn bị một chút giang giật thần cười cận tiếp theo lại làm ra sắp xếp ha ha không thành vấn đề ai ngay trước mặt ngươi có thể đừng gọi nhân ra hai người a tiểu chu người này định chính kinh mã đắc thao nhắc nhở một câu sau đó xoay người ra ngoài bôn u phòng bếp lầu dưới đi tới bốn mươi mốt cùng ngày bảy giờ tối ở đỉnh hương viên tổng thể đ i ế lầu ba trong phòng tiếp tân giang giật thần thiết tiệt diệu khoản đại phương húc cùng chu vĩnh hình đỗ tử viên cũng bị gọi tới tham gia trò vui còn tề trạch huy bởi vì bị công ty phái đến nơi khác đi công tác đi tới chỉ có thể vắng chỗ giang giật thần thấy được mộ danh đã lâu chu vĩnh hình vị này diện mạo thanh tú trắng non thiếu nữ lời nói cử chỉ hiền lành lịch sự càng hiếm có hơn chính là hoàn toàn không hề có một điểm quan gia thiên kim tiêu căng để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc đồng thời âm thầm than thở phương húc tiểu tử này thực sự là có phúc lớn Mã đất thao. Tình tình t i Bất n h đ quá giang i ậ t thần nhìn ra tiểu chu tính cách tuy rằng hiền hòa nhưng vẫn tương đối rụt rẻ vì lẽ đó trong bữa tiệc đúng lúc ngăn lại đỗ tử viên muốn bắt nàng cùng phương húc trong lúc đó quan hệ đùa rợn ý đồ tiểu quá ba tuần món ăn quá ngũ vị mà đắc thao nhấc lên bên này chuẩn bị mở hải sản tiểu lâu sự tình được cái này tốt hải sản trên tiểu lâu đẳng cấp là cái đại buôn bán ta nâng hai tay hai chân tán thành đỗ tử viên đối với này lại cảm thấy hứng thú lập tức nói nâng đỡ sau đó từ trước mặt bàn bên trong cắp lên một khối gà xào xả ớt nhét vào trong miệng tê lại cay lại tiên lại hương lại dội lên một cái lân giang sinh thi thật gọi tuyển rượu không n g chuyến này nay đỉnh hương viên coi là thật là kẻ tham ăn phúc địa a bên ngoài những k i a tiệm cơm căn bản không có cách nào n h ì so với mắt hắn hiếp lại trên mặt tròn tràn đầy hưởng thụ vẻ mặt tốt cái gì a đến thời điểm ngươi kẻ này sẽ không liền kìm nén đến ăn uống chỗ chứ mã đắc thao chế nhạo nói nhìn một cái coi kinh người không phải ngươi cho rằng này xa hoa ăn uống tốt như vậy cả à, cái kia đại thể đều là mời khách ăn phô trương mới vừa cất bước thời điểm nếu như không điểm nhi quan hệ cổ động ai sẽ đăng ngươi môn đỗ tử viên chừng đối phương một chút lấy kiến thức rộng rãi giọng điệu nói rằng vậy sẽ phải xem đố lao tổng thể mặt mũi hỗ trợ nhiều hơn đi g i a n giật g thần mỉm cười đem bia bôi đoan đến đỗ tử viên trước mặt hai người đụng một cái ha ha không dám nhận bất quá này hải sản tựu lâu nếu có thể làm đứng dậy sau này cha ta mời khách Ta k h u mặt khác vừa nãy nghe thần tử bọn họ tán gấu hải đảo thiên nhiên ngư trường tình huống nắm giữ thượng đẳng mới mẻ nguyên liệu đâu ăn cất bước hiển nhiên hơi cao tuy nói mình còn chưa nếm trải nhưng liền lấy đỉnh hương viên trước mặt ăn uống trình độ suy đoán phòng trừng hải sản t u lâu tám phần mười cũng kém không được c n giang c h này không chỉ có là giúp vinh đệ, đồng thời cũng là là chỉ thời giúp có đệ, đ giật ú p mình, rượu ngon món ngon ngon, hàng ăn uống khách rượu để t n hứng, chuyện làm ăn dễ dàng hơn làm đàm dễ h h chính mình ở cha à n ở thần r ư ớ c cũng mặt tốt biểu i phải luôn bị bắt bẻ. Giang ệ n phen, luôn một bắt giật t h đỡ bị bẻ. cùng mã đắc thao sau khi nghe xong đúng là thật cao hứng đối với hải sản tiểu lâu kinh doanh nghiêm ngặt mà nói hai người bọn họ hiện nay đều ở lý luận xung giai đoạn bên trong nước sâu nước cạn vẫn còn không biết được cho dù đ ồ vật cho dù tốt nhưng nếu phải đi cao cấp con đường tiêu căng còn phải bày cũng không thể như mà c â y năng như thế đến trên đường cái thiêu đốt nổi đun nước tuyên truyền mua đi đi vì lẽ đó này cất bước giai đoạn khởi đầu cũng thật là rất cần ngoại giới trợ lực mấy người liền như vậy để tài tán gẫu mở liền p h ư ơ n g húc đều dính bảo đỗ tử viên thân là thiếu ông chủ công ty thương vụ mời tiệc tự nhiên không thể thiếu tham gia hắn đ à m từ bản thân đến thăm quá lân ra mấy cái có tiếng hải sản thành đưa chúng nó từng người món ăn tỉ điểm kinh doanh phục vụ hình thức còn có hoàn cảnh bố c ụ trang trí trang sức phong cách v v một vừa phân tích em hay nói quan sát chi cẩn thận khiến cho ngồi cùng bàn mấy vị nhìn với cặp mắt khác xưa không nghĩ tới ở trong trường học cả ngày lấm lấm liệt, liệt ngơ, ngơ ngác ngác không lý tưởng ra hỏa hiện tại lại tiến rất xa tầm mắt kiến thức đều không bình thường mọi người lại đụng vào mấy chén giang giật thần hỏi đỗ tử viên lần trước nghe nói cha hắn nhận thức thị mỹ thực ra hiệp hội phó hội trưởng nếu là kẻ tham ăn vòng tròn như vậy tin tức khẳng định nhiều nhìn có thể hay không giới thiệu mấy vị tay nghề quá ngạnh có thể đẩy lên mặt bàn đặc cấp bếp trưởng đỗ tử viên nói cái này quay đầu lại nhi đúng là có thể đi hỏi thăm một chút bất quá hiện tại chân chính có năng lực đặc cấp đâu biết mỗi cái tiệm cơm tựu lâu đều cùng bảo bối giống như cùng đào góc tường cũng không như vậy dễ dàng tiệc rượu vẫn kéo dài đến ban đêm sắp tới mười giờ mới cáo kết thúc đỗ tử viên gọi điện thoại tìm cái quen thuộc đại giá tài xế lại đây sau đó mang theo phương húc tiểu chu ba người đồng thời xuống lầu leo lên hẳn cái k i a lượng màu trắng bị quân uy giang giật thần mấy người cũng xuống lầu đưa tiễn song phương vây tay từ biệt sau đó ô tô quay đầu chạy khỏi đỉnh hương viên hậu viện cửa lớn trong bữa tiệc tình tình không uống rượu liền giang giật thần làm cho nàng lái xe đem mình cùng mã đắc thao đổi về ở vào quảng bình nhai cho thuê phòng ngày hôm nay chưa thấy hiểu giai m ộ i tử có người nói là đến một vị tên dì con của đình đỉnh khách hàng kiêm vong hưu trong nhà làm khách đi tới Giang giật t h ầ n trở về n h à sau sử d ụ n g nàng trần liệu tình huống. Bạn, nàng quán, liệu h u ố n g Vừa vặn, t ô i hiểu r a i bảy o n g à mươi a i b sáng hai đường thể lâm quốc y quán ngay kế giang giật thần sáng sớm liền rời giường đến đối diện gian phòng gõ cửa đánh thức mã đất thao dựa mặt xong xuôi sau khi hai người cùng xuống lầu lái xe đến tây tỉnh nhai đỉnh hương viên tổng thể điếm ở trong cửa hàng dùng qua sớm một chút giang giật thần nối liền h i ệ u giai m ộ i tử làm cho nàng chỉ lộ cùng nơi đi tới đường tể lâm quốc y quán dọc đường giang giật thần cũng không hề nói đến bệnh của nàng tỉnh chỉ là nói chuyện phiếm một chút liên quan với trên đảo chuyện lý thú phó giá châu ngồi tô hiểu giai chuyên chú lắng nghe lại thỉnh thoảng che miệng cờ yêu đất quốc y quán ở vào b ắ c thành khu cơn gió mạnh vô lớn khoảng cách b ả n không tính xa nhưng bởi đổi tới kẹt xe kết quả đầy đủ bỏ ra một cái giờ mới đến đ ạ t chỗ cần đến hết cách rồi ở đại đô thị bên trong tình huống như thế quả thật chuyện thường như cơm nữa không vội vàng được đem xe ngừng ở ven đường giang giật thần đẩy cửa mà xuống đưa mắt nhìn tới đập vào mi mắt chính là một đống ba tầng lâu màu nâu kiến trúc pha đỉnh bề ngoài nhìn tới đi trung đẳng quy mô còn có một cái khu nhà nhỏ vẻ ngoài bình thường không cái gì đặc sắc vào miệng lối vào phía trên treo lơ lửng một khối h ắ để thiếp vàng tự bảng hiệu mặt trên viết đường tể lầm quốc y quán năm cái thể chữ lệ đại tự tôi hiểu ra i đi tới bên cạnh hắn ra dấu tay biểu thị chính là chỗ này giang giật thần gật ngủ hai người cùng nơi hướng về lối vào đi đến tiến vào phong khách nước khử trùng mùi nhi xông tới mặt hắn không nhịn được hát hơi một cái từ khi nắm giữ hàn băng không gian sau khi đã thời gian rất lâu không co sinh quá bệnh tự nhiên cũng chưa từng đến thăm bệnh viện này mùi nhi vẫn đúng là để hắn không q u e n lắm ngắm nhìn bốn phía phát hiện đến đây liền trần người bệnh cập ra thuộc lại không ít còn có hai tên y hộ nhân viên ở trong phòng dẫn dắt trật tự cùng với giải đáp người bệnh cố vấn vấn đề các loại mắt tình hình trước mắt làm hắn khá hơi kinh ngạc phải biết ngày hôm nay không phải là cuối tuần ngày nghỉ hơn nữa đ ế tư nhân phòng khám bệnh xem bệnh có thể hưởng không được y bảo vệ toàn đến tự mình móc tiệc túi bất quá nghĩ lại vừa nghĩ từ góc độ này cố gắng cũng có thể phản ứng ra y q u á n ở phương diện khác thực tế trình độ bởi t ô hiểu g i a i đã sớm h ẹ n trước vì lẽ đó cũng không cần đăng ký nàng lại hướng về giang giật thần khoa tay cái thủ thế sau đó hướng về cập phải duyên đường nối đi tới một gian biển số nhà s ư n g là một trăm linh sáu mang theo châm cứu hai thất một bài gian phòng trước dừng lại đưa tay gõ gõ chốc lát cửa phòng mở ra xuất hiện một tên trên người mặc bạch đại quái đáy mắt kính gọng đen nam tử ước chừng ba mươi mấy tuổi n g ự c bài trên viết chủ trì y sư trương văn hạo chữ t ô hiểu ra đem chuẩn bị kỹ càng bệnh lý bản hẹn trước đ a n đưa tới Trương y sư sau khi xem tránh ra cửa ra hiệu nàng vào nhà giang giật thần đi theo nhưng bị ngăn cản lý do là bên trong địa phương tiểu chỉ có thể người bệnh đi vào ta là ca ca của nàng vừa nãy nơi khác trở về cả nghị quá rồi giải một ít mội mội ta trị liệu tình huống g i à n xếp một chút đi giang giật thần thỉnh cầu nói Trương y sư n h ị nhữ mày lại tới dưới đánh giá hắn vài lần cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đồng ý nhưng yêu cầu hắn chỉ có thể chờ ở bên cạnh không muốn tùy ý đi lại náo động đến nôi quay dày trị liệu công tác giang g ậ t thần vội vã đáp ứng sau đó đi vào châm cứu thất gian phòng không hề lớn địa gạch tường trắng trang trí vẫn như cũ rất phổ thông chỉ là trần nhà âm r i á c nơi nạ một m vòng một trang sức tuyến cửa sổ vì là một hoa cách xong n à y hai hạng đơn giản nguyên tố cho bên trong tăng thêm mấy phần kiểu trung quốc ngụy vị trong phòng bày ra ba tấm trị liệu giường mấy cái ghế gỗ còn có một số hoạt động bình phong vài tên người bệnh hoặc nằm hoặc ngồi đang tiếp thụ trị liệu tôi hiểu ra i căn cứ chỉ thị ngồi xuống dựa vào s o n g một cái tay vịn trên ghế có thể là bởi vì đã đã tới nhiều lần trên mặt không nhìn ra vẻ suốt sáng vẻ mặt vị t i ê t chương y sư từ trong q u ậ y lấy ra một cái bên ngoài d á n vào nhãn mát châm cứu bao đối chiếu một t h o á n g tên sau đó mở ra đem bên trong mấy chi thật giải ngân châm lấy ra lần lượt từng cái dùng rượu sắt trùng tiêu độc nhìn dáng dấp là chuyên gia chuyên dụng để tránh cho nhân tiêu độc không đúng chỗ mà gợi ra giao nhau cảm hóa vẫn tính khá là chính quy giang giật thần trong lòng thầm nghĩ c r o n g lát chữ y sư lại dùng cái kẹp cắp lên rượu sắt trùng đoàn ở tô hiểu dai như sau cổ các loại chở nơi lau chùi một phen sắt theo đó dùng ngón cái tay phải ngón trỏ niêm lên ngân châm phân không giống vị trí lần lượt đâm vào cũng nắm châm trôi tiến hành đánh để cùng nhập chuyển thủ pháp nhìn tới đi rất là thông thạo một lát sau hắn đình chỉ động tác nói cho tô hiểu rai đồ cần dùng lưu châm nửa giờ làm cho nàng t ĩ n h tọa liền có thể sau đó liền rời khỏi chiếu cố cái khác bệnh nhân đi tới giang giật thần tò mò quan sát cái tế bày tám cái chú ở lại trên da tinh tế thẳng tắp ngân châm đâm vào da thịt nhưng không có một chút nào vết máu thực sự là cảm giác thật kỳ diệu châm cứu loại này hoa hạ cổ xưa nhất chữa bệnh phương thức tuy nghe nhiều nên thuộc nhưng hắn chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc qua có đau hay không a hắn thân thiết đ ị a nhỏ giọng hỏi tôi hiểu dai khẽ lắc đầu xem ánh mắt của hắn lấp lánh đ ị a nhìn chăm chú vào chính mình đột nhiên nhớ tới lần trước hắn ở chim cánh cụt thông tin bên trong từng từng nói liên quan với con nhím chuyện cười không khỏi hơi đỏ mắt nhắm hai mắt lại giang giật thần quan sát một trận nhân đối với h u y ệ t vị phân bố cũng không quá quen thuộc cũng không có nhìn ra cái nguyên c ử đến không thể làm gì khác hơn là ngồi ở bên cạnh một tấm phương đáng thượng đàng hậu cũng may thời gian nửa tiếng cũng không dài chữ y sư đúng lúc trở về thủ trâm lại đang bệnh lịch bản trên làm ghi chép trị liệu t ặ n cáo kết thúc từ châm cứu hai thất đi ra tiếp theo m u ố n đi đường tể lâm đại phu phòng tiến hành phúc tra đường đại phu phòng ở vào lầu hai mặt đông cửa trường điều trên ghế ngồi mấy vị bệnh hoạn đang đợi hậu tôi hiểu ra ở đây trị liệu hơn nửa tháng đối với hai mô ướt cái gì từ lâu quen cửa con m ẹ o nàng đem bệnh lịch bản cùng hẹn t r ư ớ c đan giao cho phân trần đại hộ sĩ hai người tìm cái không vị ngồi xuống khoảng chừng đi qua khoảng bốn mươi phút rốt cuộc đợi được hộ sĩ gọi tên của nàng giang giật thần bồi tiếp hiểu rai m ộ i từ đi vào đường đại phu phòng trở tay cải cửa lại gian phòng diện tích lứa nước chừng sắp tới hai mươi m hai trang trí bố trí so với vừa nãy châm cứu thất còn tinh xảo hơn nhiều lắm thâm s ắ c một sàn nhà bàn gỗ tử đàn ghế thái sư đa bảo cách dàn trồng hoa lục thực mặt tường còn chết rồi mấy bức chữ trung quốc họa chỉnh thể hoàn cảnh có vẻ cổ điện phong nhã màu đỏ xâm thực một hình chữ nhật sau cái b à n ngồi thẳng một vị hơn năm mươi tuổi nam tử tóc hoa dâm g ầ y gò mặt dài một đôi mắt tuy không lớn nhưng còn khá cụ mấy phần thần thái xem ra trước mặt vị này chính là đường đại phu bất quá cùng giang giật thần tượng tượng có chút không giống trong ấn tượng hắn còn tưởng rằng phạm là có thể tọa c h ấ n lao trung y đều hẳn là loại kia thất lao tám mươi mọc ra một đám lớn dâu bạc thiên phong đạo cốt rắn rớp phải biết ở những người bình thường quan niệm bên trong trung y là kinh nghiệm y học đại phu nhưng là càng g i ả càng đáng giá đường đại phu d ư ơ n g mắt nhìn thấy tô hiểu dai h i ệ n nhiên còn nhớ cô bé này nhi hắn hòa ái địa hướng bên này ngoắc ngoắc tay t ô hiểu dai mỉm cười gật đầu đi lên phía trước ngồi xuống hình chữ nhật chắc đối diện ghế bành trên đường đại phu đầu tiên là đối với mặt nàng bộ tiến hành rồi một phen quan sát kiểm tra nàng bỡ lưỡ tiếp theo lại hỏi mấy vấn đề đơn giản làm cho nàng gật đầu hoặc lắc đầu trả lời là hay không sau đó để tô hiểu dai kéo lên đống tay đem hữu cẳng tay đặt đến mặt bàn xem mạch lót trên đường đại phu đưa tay phải ra ba chỉ k h o á t lên người bệnh trên cổ tay khép hờ hai mắt bắt đầu bắt mạch giang giật thần biết vào lúc này có thể quay dối không hắn đứng yên một bên bất động liền hô hấp đều thả nhẹ đi nhiều khoảng chừng đi qua khoảng năm phút đường đại phu mở hai mắt ra đưa ngón tay thu hồi đại phu mội mội ta thế nào rồi giang giật thần nói tương tuân đường đại phu nhìn hắn một chút trầm ngâm chốc lát tùy theo đem tình huống giảng giải cho hai người nghe nói thật chạm hướng trước mắt so với hắn trước kia dự đoán muốn tốt không ít đặc biệt là cái kia mấy phó chén thuốc điều trị hiệu quả càng là vượt qua ngoài dự liệu của hắn thậm chí làm hắn khá có chút mê hoặc g i a n giật thần cùng tô hiểu dai liếc mắt nhìn nhau trên mặt đều hiện ra vẻ hưng phấn đường đại phu là như vậy chúng ta quê nhà ở nông thôn bên kia có một cái sân tuyển ngọt ngào mát lạnh thủy chất so với trong thành hệ thống cung cấp nước uống mạnh hơn ta chuyên môn khiến người ta lái xe kéo qua cho mượi bội ta tiến dược giam giật thần biên cái lý do dù sao để đại phu mang trong lòng nghi hoặc tổng thể không phải chuyện gì tốt há hóa ra là như vậy đ ư ờ n g đại phu gật đầu nói rằng dùng thanh khiết không ô nhiễm giàu có các loại hữu í c h khoáng vật chất sơn nước suối tiên dược dễ dàng hơn phát huy ra dược liệu hiệu quả đúng là cái phương pháp thật tốt giang giật t h ầ n hai người nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn đại phu theo lời này thủ lĩnh hẳn là có hy vọng à. bất quá đ ư ờ n g đại phu nói được nửa câu lại lắc lắc đầu giang giật t h ầ n nhất thời đấy lòng chìm xuống căn cứ kinh nghiệm phạm là này là liệu tám phần mười liền không ra được chuyện gì tốt bất quá cỡ này cố tật kinh lạc khí mạch bế tắc hành t r â m nhiều lần đến nay thượng vô một chút dấu hiệu sơ thông ai các ngươi còn phải làm tốt trường kỳ chuẩn bị tâm tư a đ ư ờ n g đại phu chậm rãi nói rằng lời này không khác nào một biểu nước lạnh đem hai người mới vừa nổi lên một chút hy vọng lại lần nữa tới tắt đ ư ờ n g đại phu ngài nhưng là danh y tỉa lẽ nào sẽ không có c à n g biện pháp tốt sao mỗi mỗi ta còn trẻ như vậy ngài có thể chiếm được cố gắng giúp một chút nàng a giang giật thần truy hỏi hắn không cam l ò n g đồng thời cũng không tin dựa vào đối phương tên tuổi nhi liền chỉ có ít như vậy thủ đoạn đường đại phu không có lập tức trả lời hắn đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ chắp tay sau lưng nhữ mày trầm tư quá một hồi lâu hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó tùy theo xoay người lại bệnh trầm kha nhiều năm tầm thường kim c h â m khó có thể có hiệu quả nếu muốn có đổi mới xem ra cần phải thử xem đi lấy độc công độc con đường nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút ánh mắt ở giang giật thần hai người trên mặt đào q u a ta ngược lại có một pháp bất quá bởi vì ở quá trình trị liệu bên trong người bệnh khá là thống khổ vì lẽ đó trước đây rất ít dùng quá hơn nữa xuất hiện ở mùa này cũng không thích hợp hắn tiếp theo giảng đạo đường đại phu ngài nói một chút coi giang giật thần lập tức lại cảm thấy c h u y ể n cơ ta cái này biện pháp rất cổ lão gọi là hoạt phong chập đâm pháp tên như ý nghĩa chính là dùng hoạt ong mật vĩ đâm thay thế được kim trâm đâm vào người bệnh tương quan huyệt vị khiến nọ cong thông qua bị dưới tiến vào trong cơ thể mạnh mẽ sung kích bế tắc kinh lạc cố gắng có thể có một ít hiệu quả bất quá trị liệu câm n i ế t huyệt vị đại thể đều ở nhĩ sau gáy những n à y vị trí thần kinh phong phú vô cùng mẫn cảm bởi vậy gặp thống khổ muốn vượt quá những tia đồng dạng dùng này phương pháp trị liệu bệnh viêm khớp m ạ n tính thần kinh toà thống kiên tru viêm loại hình bệnh hoạn đường đại phu làm ra giải thích c ặ n kẽ ông mật giang giật thần nghe vậy trong đầu lập tức dần hiện ra một vài thứ tôi hiểu dai nghe đến đó không do j u n cầm cập một thoáng cảm thấy trên lưng nổi lên một tầng tỉ mỉ nổi da gà nàng không kìm lòng được địa nắm lấy thần tử ca tay nữ tính đại thể trời sinh đối với các loại sâu dị ứng tưởng tượng những k i a lông xù con vật nhỏ bò đến trên cổ của mình c h ậ p đâm hơn nữa còn không chỉ một con thực sự là làm người không rét mà run giang i ậ t thần quay đầu nhìn một chút lại đập vỗ tay của nàng bối biểu thị lý giải cùng trần an dù sao mình khi còn bé cũng từng ở ở nông thôn bị da ong mật chết quá cái kia vừa đau lại dương tư vị nhi đến nay vẫn còn khó có thể quên gây ở một cái con gái trên người tâm trạng quả thật có chút không đành lòng bất quá bây giờ đã gần đến cuối mùa thu hoặc ong mật có thể khó tìm đây chỉ là cái đề nghị các ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ một chút các loại chờ sang năm đầu xuân rồi hay nói mặt khác biện pháp này cũng không nhất định hành đến thông có mấy người thể chất đối với nọ cong từng có mận phản ứng vậy thì không thể chọn dùng đ ư ờ n g đại phu tiếp tục nói Đường đại phu, cái này biện pháp đối với hoang mật có cái gì cụ thể yêu cầu sao ta ngược lại thật ra có thể đi tìm tìm xem giang giật thân hỏi cái này mà nói đơn giản kỳ thực cũng đơn giản giống bất luận tốt nhất là loại kia rời xa nhà xưởng thành thị ở vùng ngoại ô không ô nhiễm trong hoàn cảnh sinh hoạt hoang mật thể trạng cường tráng nó cong thông thường khá là tinh khiết hơn nữa hiệu lực rất mạnh ân đúng rồi nhìn có thể hay không tìm tới nuôi ho người đi nghe nói bọn họ yêu thích đi giá ngoại khu không người thả phong hiện tại trên thị trường chân chính hoa dại mật giá cả nhưng là rất đắt trước tiên cứ như vậy đi tìm tới sau đó chúng ta lại trao đổi bước kế tiếp sự tình đường đại phu đưa ra kiến nghị nói xong hắn trở lại ghế ngồi để bút mở ra mấy phó chén thuốc đem phương thuốc giao cho giang giật thần người sau cảm ơn một tiếng sau mang theo t ô hiểu dai rời khỏi phòng chương bốn trăm bảy mươi ba ông mật khởi nguồn lam hải tinh xuất hiện uống giang giật thần cùng t ô hiểu dai rời khỏi đường đại phu phòng đi lầu một nhà thuốc bút thuốc tính tiền sau đó hai người mang theo gói thuốc đi ra quốc y quán leo lên ô tô hướng về đường cũ trở về giang giật thần tay cầm tay lái mắt nhìn thẳng mà nhìn phía trước trong đầu vẫn vang trở lại vừa nay đường đại phu giảng quá tôi hiểu dai lẳng lặng mà ngồi ở phó giá châu ngồi trong lòng ôm gói thuốc sắc mặt có chút bạch nay trên đường trở về đúng là thật thuận lợi liên tục quá ba cái giao lộ đều đổi tới đèn xanh hơn nữa còn chưa có xuất hiện kẻ xe hiện tượng hiểu dai ngươi là nghĩ như thế nào chúng ta có muốn thử một chút hay không quá khoảng chừng sau mười phút giang giật thần dùng giọng ôn hòa đánh vỡ sự yên lặng bên trong xe bên cạnh tôi hiểu dai nghe vậy cắn cắn môi sau đó gật g ủ phảng phất rơi xuống lớn lao quyết tâm kỳ thực đi o mật loại này con vật nhỏ cũng không đáng s ợ như vậy ngươi ngẫm lại xem chúng nó sinh hoạt hoàn cảnh nhiều ưu việt ta cả đời đều ở ánh mặt trời cùng hoa tươi trong thế giới bay lượn vặt hái phấn hoa sản xuất hương vị ngọt ngào mật ha ha nhiều lãng mạn giàu có ý thơ à cùng những t i ê u cả ngày sinh sống ở đống rắc cùng cống ngầm bên trong dơ bẩn sâu so với quả thực lại như quý tộc như thế ông trời thực sự là quá chiếu cố chúng nó giang giật thân mỉm cười nói nỗ lực xây dựng một cái ung dung bầu không khí để hóa giải con gái đối với phong đ â m sợ hãi cảm t ô hiểu ra trí tưởng tượng không thể nghi ngờ là tương đương phong phú trong đầu của nàng lập tức hiện ra một bức mỹ lệ tự nhiên hình ảnh ánh mặt trời ôn hòa xuân về hoa nở thảm cỏ xanh khắp nơi hồ điệp cùng o n g mật khoái hoạt địa ở hoa qua lại múa nguyên bản có chút sốt sáng ngột ngạt tâm tình cũng tùy theo lòng xuống lại có thêm người đời này ngăn ngắn mấy chục năm tổng thể khó tránh khỏi muốn gặp gỡ rất nhiều khả nghi hướng về chỗ họ nghĩ cho dù cuối cùng cái gì đều không giải quyết được nhưng chỉ cần chúng ta lúc đó tận lực đem có thể việc làm đều cho làm sau này hồi tưởng lại cũng sẽ không lưu lại cái gì tiết bối ngươi nói đúng không đối với hắn kế tục khai đạo t ô hiểu ra lần thứ hai gật cụ lại đánh một cái thủ thế biểu thị mình đã nghĩ thông suốt quyết định tiếp thu loại này phương pháp trị liệu hiểu d a i m ộ i t ử cũng thật là hiểu ý a một điểm liền rõ ràng giang giật thần trong lòng cảm giác sâu sắc vui mừng đ ổ i tới giao lộ đỗ xe chống giống tôi hiểu d a i khi theo thân mang theo một cuốn sách nhỏ trên viết xuống hai hàng tự cũng đưa tới giang giật thần trước mặt phía trên kia là hỏi rõ một cái những vấn đề mới chính là hiện tại đã gần đến cuối mùa thu bách hoa heo tàn đi đâu tìm tìm ông mật cái này mà ta tự có biện pháp ngươi yên tâm được rồi giang giật thần một bộ định liệu trước g á n g dấp dứt lời hắn vươn ngón tay mở ra đài điều khiển trên t r u y ề n phát tin cái nút một khúc thanh lưu âm nhạc ê m dịu từ lạt bá bên trong bay ra ở bên trong buồng xe xoay quanh quanh quẩn xuất phát từ đối với tín nhiệm của hắn tôi hiểu dai cũng không hỏi thêm nữa cái gì tùy theo đưa mắt nhìn sang ngoài cửa xe liên quan với h n g mật khởi nguồn kỳ thực gian giật g thần vừa nãy ở y quán bên trong cũng đã muốn được rồi căn bản cũng không cần đến nơi khác tìm lung tung vân xa đảo trên thì có sắc có vậy còn là năm nay đầu tháng b ố thời điểm do hỷ tử đầu mối nhi đem trên đảo một đại tổ g i o n g mật bắt gọc đi cũng c h i ê ăn bắt đầu từ đó chuyên môn vì là đảo dân môn phục vụ như lần này trở về thành mang theo mật chính là chúng nó thành quả lao động ong mật tòa nhà liền sắp đặt ở bách vườn trái cây cùng đất trồng rau trong lúc đó trên sườn núi vậy cũng là một con có người nói là tiêu chuẩn tùng mộc mười sáu không đại thùng nuôi ong do thạch thợ mộc tự tay chế tác sau đó quá một quãng thời gian nay hoa ong mật lần thứ hai phân phong căn cứ c ẩ n thạch thợ mộc lại chế tác một cái hơi nhỏ hơn một chút thùng nuôi ong đặt ở bách vườn trái cây phía nam một đầu khác nắm giữ hai h a ong mật mật sản lượng đã gia tăng rồi không ít nói như vậy trước mặt cái này thời tiết nguồn mật khô cạn ong mật trên căn bản cũng đã đình chỉ công tác chờ ở tổ ong bên trong nghỉ ngơi dựa vào chữ hàng sống qua ngày chờ đợi năm sau xuân thiên nhưng vân xa đảo nhưng bất đồng cái kia hai hoa ong mật đến nay còn đang tân cần bận rộn không giành dối hạn nguyên nhân cũng rất sáng tỏ tuy rằng trên đảo những thực vật khác hoa từ lâu không tồn tại nhưng này mấy khối đất trồng rau cùng đ ổ g i a vị điệu bởi hưởng thụ đặc thù đ ã i ngộ ở không gian băng hỗn hợp thủy ảnh hưởng các loại thu hoạch còn đang tái diễn nở hoa kết quả tuần hoàn quá trình vẫn phải chờ tới chân chính bắt đầu mùa đông vừa mới ngừng lại hơn nữa đất trồng rau cùng đồ gia vị địa xưa nay không sử dụng phân hóa học cùng nông dược không có ô nhiễm phấn hoa chất lượng thượng thừa xích truyền lên dưới mật ong phẩm chất tự nhiên cũng là nhất lưu mà ở trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt giá ong mật muôn mỗi người thân thể cường tráng hình thể khổng lồ c ư hỉ từ bọn họ giảng những n à y giá ong mật chết người có thể so với trước kia quê nhà cối xay từ thôn phía sau núi trên lợi hại hơn thạch thợ m ộ t liền đã từng tự mình lĩnh g i a o qua hậu quả là đến nay cũng không tiếp tục đồng ý tới gần thùng nuôi ong đã như vậy nghĩ đến nọc o hiệu lực hẳn là rất cường đại mặt khác nửa giờ c bình h t sau ô tô đến ở vào hành quang nam trên đường cái lam hải tinh hàng mỹ nghệ điếm ngừng ven đường hai người phân biệt đẩy cửa xuống xe hồi lâu chưa có tới nơi này giang giật thần đứng ở người đi đường bên bờ trên giới đánh giá tòa này đến nay đã mở trương hơn nửa năm cửa hàng n h ỏ tử thời t r ị cơm chưa thời gian cửa còn không đoạn có người ra vào ánh mắt xuyên thấu qua pha lê tủ kính bên trong thân mang một thân thẳng tắp công tác chế phục khâu tâm di đang cùng mấy vị khách hàng trò chuyện với nhau cái gì lam hải tinh hiện tại tình hình còn rất t ố t mà xem ra cục diện từ lâu mở ra giang giật thần thầm nghĩ tôi hiểu ra i đi tới gần đẩy ra pha lê cửa lớn cũng hướng về hắn ngoắc ngoắc tay hai người trước sau chân tiến vào trong điếm bất nữa một chút được không bốn trăm tám chúng ta không phải là đầu vừa về tới ngươi người này mua đồ cũng coi như lao khách hàng làm sao cũng đến cho điểm nhi ưu đại à. trưng bày giá bên một vị năng quyển trung niên mập bác gái mở miệng ép giá đồng thời nàng c à rốt bình thường thâu ngón tay ở một tòa cao mười mấy cm màu sắc s á n g rõ thợ khéo tinh x ả o đồ c ầ n xạ cờ vật trang trí trên nhẹ nhàng v ố t nhẹ tuy rằng mặt ngoài cật lực làm ra h ứ n g hờ dáng vẻ nhưng trong ánh mắt toát ra yêu thích tình c h ỉ phải chú ý quan sát liền có thể bị bắt được bác gái xin lỗi thật sự không thể lại hàng năm trăm ba đã phi thường ưu đãi trong cửa hàng chỉ có lao khách hàng mới có thể bắt được cái giá này cái này đồ cần xạ cỡ tuyển dụng nguyên liệu đều là thượng đẳng thiên nhiên vằn h ổ bối cùng bạo loa phẩm tương tốt như vậy đã rất khó tìm đến còn có hiện tại v ấ t vận tải thành phẩm cùng chế t á c tiền nhân công dùng đều chướng đến lợi hại lợi nhuận của chúng ta trên thực tế là rất thấp khâu tâm di huyện n g ô n từ chối đạo một bộ thành thạo điêu luyện gián g dấp ánh mắt của nàng tùy theo phiến diện nhìn thấy ông chủ vào nhà đang chờ tiến lên đối phương nhưng vung vung tay ra hiệu nàng trước tiên đội công tác chủ khách song phương liền vấn đề giá cả lại rằng con ă m phút đồng hồ mà bác gái rốt cục thỏa hiệp đồ cần xạ cỡ lấy năm trăm hai mươi nguyên giá cả thành dao Đóng gói, mở phiếu, lấy tiền, điệu gói, hồng tiền, chân lanh hoàn thành chọn phiếu, di mở tâm khâu trình lấy lẹ tay tự, bộ sau đó cung tiễn mập b ở cạnh gái cùng đồng tường một cái ghế gỗ trên ngồi xuống đưa tay tiếp nhận tô hiệu giai truyền đạt giấy chén nước ông chủ có thể thật biết nói đùa khâu tâm di h é miệng một nhạc lại đưa mắt tìm đến phía t ô hiểu dai t ô hiểu dai đối với nàng liên tục khoa tay thủ thế nói rõ thần tử ca buổi sáng cùng nàng đi bệnh viện lại hỏi dò công nhân ngô đông mai đến đi đâu rồi giang giật thần nhìn hiểu dai m ộ i t ử bộ này nhanh tạm thời phức tạp tay ngữ thử cân nhắc tỉ mỉ nhận biết nhưng vẫn cứ rơi vào trong sương mù làm không biết rõ tự từ, từ khi biết hiểu dai m ộ i t ử tới nay giữa hai người chủ yếu vẫn phải là dựa vào văn tự tiến hành giao lưu phương thức có viết tay bàn phím điện thoại di động tin ngắn còn có mạng lưới chim cánh cụt thông tin các loại cho tới tay ngữ hắn trước kia cũng theo học một chút nhưng giới hạn với hàm nghĩa đơn giản nhất cái kia bộ phận khoảng t r ư ờ n g tương đương với tiểu học thấp niên cấp cấp độ đương nhiên hiểu dai mỗi khi cùng hắn mặt đối mặt thời điểm vì chiếu cố hắn năng lực phân tích cũng chỉ xảy ra kỳ tương ứng trình độ tay ngữ mà khâu tâm di thì lại khác lúc trước từ đỉnh hương viên điều đến lam hải tinh vì cho tô hiểu dai làm tốt trợ thủ đã từng đi chuyên nghiệp lớp huấn luyện đã học tiêu chuẩn tay ngữ trình độ cùng giang giật thần tự nhiên không ở một cấp bậc bên trên đông a i đi đỉnh hương viên nắm cơm chưa đi tới u đúng rồi ông chủ ở chỗ này đến làm cho nàng nhiều mang một phần nhi khâu tâm di nói tới chỗ này mau mau lấy điện thoại di động ra đi tới bên cửa sổ gọi ngô đông mai điện thoại sau nửa giờ công nhân ngô đông mai cởi ư chạy bằng điện xe đạp trở về chỗ ngồi phía sau trên lữ hợp kim hồng giữ đồ bên trong xếp và bốn phần k h o a i san giang giật thần cũng không nói cùng nhân viên cửa hàng môn như thế ngồi ở trên ghế tay ngâng lên một cái hộp đồ ăn mở ra liền dùng chiếc đua bắt đầu phủi đi thuận tiện cùng mấy vị giao lưu một thoáng trong cửa hàng gần đoàn thời gian tình huống lam hải tinh khai trương đến nay trải qua đại gia đồng lòng nỗ lực cùng nghiêm ngặt quản lý Ở sự thực chứng minh này ở lúc đó là cái tương đối khá thủ đoạn so với phổ thông giá cả cạnh tranh phải có hiệu nhiều lắm bây giờ hàng mỹ nghệ châu đáo thị trường hàng giả hàng h á i cỏ dại lan tràn chưa luyện thành một đôi mắt vàng trói lửa quảng đại người tiêu thụ thường thường kinh hồn bạc vĩa như băng mỏng trên lưng giày động tác này vừa ra lập tức bỏ đi đại thể khách hàng nỗi lo về sau cửa hàng cất bước sơ kỳ khó khăn cục diện cũng thuận theo thuận lợi vượt qua bất quá cho đến ngày nay xét thấy lam hải tinh hài lòng danh tiếng trên căn bản đã rất ít còn có khách hàng mua đồ vật còn hướng về giám định trung tâm chạy hiểm phiên p h ứ c lại có thêm mạng lưới sức mạnh càng là ra dự tính từ khi ở màu vàng ốc biển hải dương hàng mỹ nghệ dân gian ham muốn giả trong diễn đàn đứng vững góc chân điện tử thương vụ tấn triển khai hiện nay doanh nghiệp ngạch thậm chí đạt đến thực thể điếm gấp ba trái phải còn có chút cùng thành võng hữu nơi khác đến lân giang du lịch vong hữu cũng thường thường quan lâm mặt khác bởi vì hàng lưu động thêm trong cửa hàng này trên dưới hai tầng tổng cộng bốn mươi m v ô n g diện tích đã càng ngày càng xuất sáng không q u á đủ nói tới chỗ này khâu tâm di cùng t ô hiểu giai giao lưu một thoáng sau đó nói cho giang giật thần nói sắt vách phía nam hàng xóm là một nhà tiểu tiệm bán quần áo ông chủ chuẩn bị rút lui phe mình là không phải có thể cân nhắc tiếp nhận hạ xuống lấy mở rộng lam hải tình đ i ể m diện thành chuyện này ngươi cùng t ô quản lý thương lượng làm tốt cảm thấy tất yếu liền lấy xuống đi giang giật thần cũng không muốn đối với chuyện như thế này làm ơ tư thẳng thắn toàn bộ ủy quyền cơm c h ư a sau hắn lại đi trên lầu phòng làm việc đợi một lúc trong phòng làm việc càng náo nhiệt chỉ thấy mặt tường trên treo đầy muôn hình muôn vẻ các loại thiết kế đồ vỏ s o a hoa đồ cần xa cơ chân trâu trang sức v v sốt xít nhìn đến hắn hoa cả mắt tôi hiểu rai nói cho hắn hiện tại trong cửa hàng đi chính là ca tính hóa tinh phẩm con đường chỉ điểm thu cao chất lượng thường thứ sản phẩm hàng thông thường loại kém hóa từ lâu triệt để ngăn chặn cho tới hàng khởi nguồn đại thể là do nàng hướng về ra công xưởng cung cấp thiết kế đồ sau đó x ư ở n g phương dựa theo tinh phẩm tiêu chuẩn phân phối tương quan vật liệu tiến hành gia công chế tác thu hóa sau khi nàng sử dụng n ữ a đặc chế dinh dưỡng thủy đối với hàng mỹ nghệ mặt ngoài tiến hành thanh khiết tầm bù quá trình này ước chừng phải kéo dài nửa tháng trái phải cuối cùng mới có thể lấy ổn định ngăn nắp chân bóng hình tượng tiến vào dưới lầu phòng khách trưng bày quý giá chính thức cùng quảng đại khách hàng gặp mặt giang giật t h ầ n ngắm nhìn b ố n phía trong lòng thằng khái hiểu g a i mọi tử vì này lam hại tinh thật không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm tư a bất quá cần phải chú ý lao giật kết hợp cho thỏa đáng lúc này hãn đột nhiên vũ một cái sau đầu nhi. này nói chuyện phiếm đứng dậy thiếu một chút đem chính sự nhi đều quên đi nghĩ tới đây hắn vội vã lấy điện thoại di động ra đi tới phía trước cửa sổ bấm lai、like、thuận nhi d â y số như vậy như vậy cho hắn bàn giao một phen để bọn họ dành thời gian đem đồ vật đưa tới chương bốn trăm bảy mươi b ố bắt giữ ong mật tân trị liệu kế hoạch khởi động vân xa đảo trên mấy vị đảo dân mới vừa kết thúc nghỉ trưa ngáp một cái ở lầu một phòng tắm rửa mặt thanh tỉnh một chút sau đó mang theo các loại công cụ chuẩn bị đi ra ngoài c h i n công ta là bệnh thần kinh ta là thần nha bệnh thần kinh đột nhiên một cái quái khang quái điều cảm giác tiết tấu mười phần giọng nam giặc văng lên âm lượng vẫn rất miệng lớn lai thuận nhi trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đã thấy hỷ tử cùng thạch tỏa nhi nhưng cười đến n g ử a tới n g ử a lui vui khô n tả hắn không hiểu ra sao sửng sốt một lúc sau khi mới xuất hiện âm thanh nguyên lai càng là từ chính mình trong túi quần r a hai tên c h n g tiếp d á m động điện thoại di động của ta lai thuận nhi g i ậ n tí mặt thân chân trái hướng về hỷ tử cái mông đá vào người sau e o linh hoạt tốn một cái cặc cặc cười né tránh lai thuận nhi không có truy kích lấy điện thoại di động ra nhìn lên màn hình là thần tử ca dãy số hắn vội vã ấn xuống nút nhận cuộc gọi đưa điện thoại di động bắt được bên hai lại xung hỉ tử mạnh mẽ chừng một chút sau đó bước nhanh đi tới l y ba tường bên thật đúng thật vất vả cho hắn làm cái thú vị tiếng trung còn không cảm kích hỉ tử đụng môi không thích chứ đúng rồi lãnh đạo ở nghe điện thoại nếu không chúng ta đi trước đi thạch tỏa nhi giơ giơ lên trong tay s ẻ n g đề nghị thành lần tới toàn bộ lõ ly đ à một chút hắn là tốt rồi trước kia nhi hỉ tử lắc lắc đầu hai người ra cửa viện tiến lên một đoạn sau ở một cái cửa ngã ba tách ra một cái đi phía tây bãi bùn nuôi trồng trì một cái khác đi phía nam đất trừng rau trở về tất cả trở lại cho ta không lâu lắm phía sau truyền đến lai thuận nhi hô to t h à n h làm gì a đây là hành hạ người ngoạn nhi mà t hỷ tử t ả h ó a n ó i chỉ được xoay người trở về vào lúc này không công phu tính sổ với ngươi trước tiên nhớ kỹ lai thuận nhi trên mặt cơn giận còn sót lại trượt i ê u dùng ngón tay s u n g hỷ tử chỉ trỏ lấy hơi lại tiếp tục nói thần tử ca có nhiệm vụ mới việc gấp nhi tiếp theo hắn đem vừa nãy trong điện thoại giang giật thần bàn giao sự tỉnh thuật lại một lần cái gì ông d ư n g tử cả món đồ kia làm gì kỳ tử kỳ quái hỏi bảo là muốn cầm làm cho người ta chữa bệnh dùng nhóm đầu tiên muốn ba mươi con hoặc trang tiểu trong lồng tre đưa tới lai thuận nhi nói quay đầu hướng bách vườn trái cây phương hướng nhìn nó trên s ư n núi con kia khổng lồ tùng một thùng nuôi ong nhưng l ặ n g lặng mà chờ ở nơi đó còn có một chút bay lượn điểm đen nhỏ nhi ở tại quanh thân hoạt động ong r ừ n g tử còn có thể chữa bệnh cái nào thực sự là đầu về nghe nói sao c h ỉ thạch tỏa nhi cũng là đầu một hồi nghe được cách nói này cảm thấy rất mới mẻ cho tới nay hắn đối với p o n g mật quan tâm cơ bản liền tập trung ở cái tia hương vị ngọt ngào mật tông trên rất đúng khẩu vị của hắn sao chữa bệnh liền không dùng tới các ngươi bận tâm thần tử ca vội va mớn buổi chiều ngươi lượng trước tiên đem chuyện này cho làm cái khác việc trước tiên c a d ư ớ i lai thuận nhi chính mình cũng giải thích không rõ thẳng thắn mặc kệ những kia trực tiếp sắp xếp nhiệm vụ bàn giao xong việc tình hắn không tiếp tục để ý hai tên thủ hạ xoay người hướng hồ lô hoa bước đi đi thôi lãnh đạo phái việc cùng nơi đại phong tử đi thì tử hướng về thạch tỏa nhi vung tay xuống cái gì nắm bắt phong tử vậy cũng là ngươi việc ta có thể mặc kệ lần trước còn không đem ta cả thảm a thạch tỏa nhi nghe vậy nhất thời cảm thấy sau lưng trên một trận ma tùy theo đem đầu riêu như đánh trống trầu nhớ tới lần trước giúp đỡ hỉ tử đoàn ong d ừ n g q u a tên trước mắt này hống tự mình nói cái gì đội hộ cụ liền trăm phần trăm an toàn ai biết lâm trận vẫn là xảy ra chuyện bị ba con ong rừng tử tiến vào sau bột cổ áo bên trong mạnh mẽ giáo h ơ n một trận mùi vị đó nhi đến nay đều khó mà quên ở hắn nghiêm chính kháng nghị dưới t h tử đáp ứng sau này cái gì lấy mật ong quay mật ong thu thập thùng nuôi ong sự tỉnh đều một tay ô n đồm hắn chỉ để ý hưởng dụng mật ong liền có thể cha cha hồi đó không liền để phong tử cho truy mấy lần còn ghi hận tới hôm nay sao thật là t u n g chứng bạch dài ra bộ này khổ người nhi thì t ử khịt mũi con thường nhưng bất luận hắn nói như thế nào thạch tỏa nhi chính là kiên quyết mặc kệ chỉ có biết ăn thôi sao không hầu t ử ngươi đây bất đắc dĩ thì tử không thể làm gì khác hơn là tiến hành phân công để thạch tỏa nhi đi chế tác một nhóm thanh sắt mỏng thêm xa vong tiểu lồng sắt dùng cho gửi những n à mang đầm tiểu tử chính hắn tắc khứ phương bắc hang nhà kho tìm kiếm đứng ra vong găng tay các loại chờ công cụ sau đó một mình đi tới đại thùng n u ô i hồng chấp hành nhiệm vụ lùm bát 43. n g à y kế bầu trưa hậu cần bộ tiểu phó từ kim sương câu lạc bộ bến tàu vận hóa trở về đem một con chừng 2 0 cm độ dài t h a n h sắt mỏng tiểu lồng sắt đưa đến giang giận thần trong tay xuyên tấu qua x á võng có thể rõ ràng mà nhìn thấy mấy chục con tông màu nâu hóng mật ở bên trong bò tới bò lui thân dài nhìn ra hẳn là đều quá hai cm ở hóng mật trong gia tộc tuyệt đối thuộc về tò con nhi hình màu g ụ c bụng trên mọc da vài vòng bắt mắt màu đen hoàn mang màu sắc bóng loáng mắt ép tức hấp thức k h ẩ khí những u a vòi c tiểu tử này nhi môn nhìn tới đi còn rất tốt hơn nữa thân thể cũng cơ bản hoàn chỉnh cũng không có phát hiện khuyết cánh gãy chân xem ra bắt giữ quá trình rất thuận lợi giam giật thần hài lòng gật gật đầu bất quá ong mật cũng không phải loại kia thích hợp trường kỳ ở trong lồng nuôi nấng cô trùng nếu đưa tới liền hẳn là thừa dịp trạng thái vẫn còn tốt đúng lúc dùng đi nghĩ tới đây hắn lấy điện thoại di động ra phân biệt cùng tô hiểu d a i cùng đường đại phu liên lạc với báo cho ông mật đã tìm tới tin tức cũng cùng đường đại phu thương lượng một chút dự định sáng mai đi quốc y quán gặp mặt chờ đối phương đã kiểm tra ông mật sau khi lại xác định tân phương án trị liệu đem sự tình xử lý thỏa đáng giang giật thần đem tiểu thanh sắt lồng sắt thu vào đường hầm không gian bên trong tạm thời đặt đường nối cùng ba cái băng động không giống vẫn nằm ở thường ôn hàng ôn trạng thái hơn nữa căn cứ kinh nghiệm thời xưa nơi này là gửi các loại mới mẹ thực phẩm cùng với loại nhỏ vật còn sống tốt nhất hoàn cảnh mặt khác những vật nhỏ này liền không dự định để hiểu g i a i mọi tử t h ấ y được bao quát ở trị liệu thời điểm bằng không rất khả năng đồ tăng căng thẳng sợ h ã i tâm tình đến nỗi ảnh hưởng liệu hiệu lại q u a một ngày tám giờ sáng giang giật thần lái xe mang theo tô hiểu g i a i lần thứ hai đi tới ở vào bắc thành khu cơn gió mạnh trên đường cái đường tể lâm quốc y quán người mặc một bộ t h i ệ n màu cà phê áo gió tô hiểu g i a i ngồi ghế cạnh tài xế chỗ ngồi trong tay cầm lấy một con n ứ bao giữa hai lông mày vẻ mặt khá là nghiêm nghị hiểu dai vung lòng một chút nhi không như vậy quan trọng hơn kỳ thực h a y cùng tiêm gần như một lúc ngươi nhắm mắt lại cái gì cũng không cần quản giang giật thần mỉm cười an ủi con gái gật g ù thân thể tùy theo sau này ních lại gần ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa xe không biết đang suy nghĩ gì không lâu lắm tới mục đích đem xe ngừng b ê n đường hai người xuống xe cùng đi vào y quán giang giật thần trong tay ôm cái xanh xám sắc bố đ ẻ túi bên trong đặt con kia trang ong mật tiểu thanh sắt lồng sắt không còn nó vật vào lúc này thời gian còn sớm y quán mới vừa mở rộng cửa người còn không nhiều bọn họ trực tiếp trên lầu hai đi tới đường đại phu chuyên dụng phòng ngoài cửa giang giật thần hướng về quầy phục vụ hộ sĩ hỏi dò vài câu sau đó quay đầu đối với con gái nói rằng hiểu sai ngươi liền chờ ở bên ngoài đi ta đi vào trước cùng đại phu thương lượng một chút tôi hiểu sai rõ ràng đây là muốn để đại phu trước tiên kiểm nghiệm ong mật phẩm chất nàng g i ờ khắp này tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy những kia làm người sợ hãi con vật nhỏ tùy theo liền gật đầu đi tới bên cạnh trường điều ghế tựa ngồi xuống giang giật thần gõ cửa mà vào chỉ thấy đường tể lâm đại phu đang đứng ở trước tủ sách thu dọn thư tịch thấy hắn đi vào vây vây tay chính mình cũng trở về đến từ đàn hình chữ nhật sau cái bàn ngồi xuống đồ vật mang tới chưa t a xem một chút đường đại phu hỏi mang đến ở chỗ này giang giật thần nói đem tiểu thanh sắt xạ rồng từ bố để trong túi lấy ra cắt ở trên mặt bàn đường đại phu đưa tay đem lồng sắt nhấc lên bình ngâm trong lòng bàn tay quay về cửa sổ phương hướng tỉ mỉ quan sát những này hóng mật không tệ lắm hiếm thấy là từ đâu nhi làm ra g i â y lát hắn lộ ra thỏa mãn vẻ mặt đồng thời ra hiệu đối phương ngồi vào trên ghế căn cứ mặt ngoài quan sát này lung long mật bất luận từ rán vóc hình dáng đặc thù khỏe mạnh tình hình cùng với sinh động độ đến xem đều là tương đương ưu tú điều này cũng làm hắn với trước mắt vị này tiểu tử nhìn với cặp mắt khác xưa phải biết ở cuối mùa thu mùa mặc dù là những tiêu phẩm cách biệt phổ thông nóng mật đều rất khó tìm đến thú n g chi trong thời gian ngắn ngủi như thế làm ra như vậy hàng thượng đẳng coi là thật đáng quý đây là từ ta một người bạn châu ấy muốn tới nhà bọn họ là nuôi hoang hộ chuyên nghiệp nga đúng rồi hắn còn nói với ta cái này giống nóng mật nguyên bản là hoang dại bị diệt đi tổ sau cho tới nhân công thùng nuôi hoang bên trong dưỡng đã sinh sôi mấy lời giang giật thần giải thích mang đ ế n ong mật có thể thu được đối phương tán thành trong lòng hắn cũng cảm giác sâu sắc vui mừng h ừ m bằng h ư u ngươi nói cũng không giả ta nhìn cũng cùng tầm thường ra phong không giống nhau lắm rõ ràng cường tráng hơn một ít đường đại phu cắp xưng là nếu trọng yếu nhất phân đoạn đã giải quyết như vậy đón lấy chính là liên quan với phương án trị liệu xác nhận đường đại phu dùng mặt bàn máy bay riêng gọi một cú điện thoại không lâu lắm một tên xuyên bạch đại quái trung niên nam bác sĩ gõ cửa đi tới giang g ậ t thần dương mắt nhìn lên quét mặt nguyên lai chính là dưới lầu châm cứu hai thất vị kia trương văn hạo chủ trì ý sư lần trước đến thời điểm t h ấ y quá đường đại phu đem tiểu thanh sắt lung đưa cho trương y sư xem hai người liền ong mật hình thái một phen bình phẩm từ đầu đến chân rồi hướng phương án trị liệu tiến hành thương nghị chờ xác định sau trương y sư nhấc theo tiểu lồng sắt ra ngoài xuống lầu bắt đầu làm chuẩn bị công tác sau đó tôi hiểu dai cũng bị gọi vào phòng kiểm tra bờ lưỡi bắt mạch lấy hiểu rõ nàng trước mặt tình trạng cơ thể bởi bệnh này lệ thuộc về độ khó cao nghi nan tạp chứng giá trị nghiên cứu khá cao vì lẽ đó đường đại phu quyết định ngày hôm nay thứ hoặc phong chết đâm trị liệu pháp do bản thân của hắn tự mình để hoàn thành khoảng chừng đi qua hai mươi phút đường đại phu mang theo giang giật thần hai người cùng xuống lầu đi tới châm cứu hai thất t r ư ơ n g y sư đã chuẩn bị kỹ càng công tác hắn để tô hiểu dai ngồi vào dựa vào xong một cái ghế trên kéo lên trong phòng bộ mảnh cùng với nó trị liệu khu tách ra sau đó dùng rượu sắt trùng ở nàng nhĩ sau của mấy cái vị trí tiến hành tiêu độc đường đại phu đội cao su găng tay đem tiểu thanh sắt lồng sắt trên phiên môn mở ra đem một cái trường cái kẹp tham tiến vào chờ cái kẹp đi ra thời đầu nhọn trên mang theo một con không ngừng d ã rụa óng mật ra o n g long nóng cánh dậy đặc kích động thanh lần đầu phong đâm liệu pháp quốc y quán một tầng châm cứu hai bên trong đường đại phu dùng t r ư ờ n g cái kẹp cắp lên một con nóng mật bắt đầu tiến hành thứ chết đâm liệu pháp chớ sốt s á n g thả lỏng một chút hắn dùng giọng ôn hòa đối với ghế ngồi tâm tình rõ ràng căng thẳng con gái nói rằng hiểu dai nhắm mắt lại tùy tiện muốn điểm nhi chuyện khác là được giang giật thần cũng ở một bên nhắc nhở tôi hiểu dai theo lời nhắm hai mắt làm cái hít sâu tận lực khiến chính mình thả lỏng một ít trước tiên làm một cái huyền vị nhìn có hay không dị ứng phản ứng đến đầu tiên một chút đường đại phu vừa nói một bên sẽ bị kẹp lấy hong mật phần sau m g về người bệnh tả n h ị phía dưới tôi hiểu ra i biết vậy nên tả n h ị phụ cận một trận đâm nhói chuyển đến ngay sau đó là dương nhiệt loại này kịch liệt hỗn hợp kích thích thực sự khó có thể chịu đựng khiến cho thân thể của nàng không tự chủ được địa run dày đứng dậy nàng cố nén c h ó khỏe phản xạ có điều kiện giống như địa nắm lấy giang giật thần tay trái vẹn vẹn mấy giây cái kẹp rời đi giang giật thần rõ ràng địa nhìn thấy một cái nâu đầm s á c cuối cùng mang theo tiểu ngăn chặn ruột gai đâm vào da rẻ còn ở có nhịp địa hướng về ngạo nghệ hướng về nơi sâu xa xuyên da nhắn nhủi trên nổi lên một mảnh x ư n g đau đớn có thể tưởng tượng được liên tưởng tới chính mình khi c ò n bé bị phong chập trải qua cảm động lây hắn nhẹ nhàng đánh con gái mu bàn tay lấy đó an ủi đường đại phu đem mất đi phong đâm ong mật ném tới khay bên trong ngược lại đối với được chập vị trí tỉ mỉ quan sát t r ư in g yên sư giải thích vị trí này gọi là giáp xe huyệt là trị liệu câm điếc chủ yếu huyệt vị một trong trừ này bên ngoài chọn bộ phương án trị liệu bên trong còn bao gồm nghe cung nghe giảng h ê phong ở n g o à i quan dương lăng quá khê liêm tuyển thiên đột ách môn giáp xe hợp ốc tam âm g a o các loại chở nhiều chỗ huyệt vị đương nhiên những này vị trí không cùng giải quyết thời tiến hành chập đâm muốn lục tục từng nhóm tiến hành khoảng chừng đi qua m ộ ư ơ i phút đường đại phu lần thứ hai cho tô hiệu giai bắt mạch kiểm tra sau đó nói phong đâm độc tính rất mạnh phương án trị liệu muốn làm sơ qua điều chỉnh cũng may người bệnh cũng không hề sản sinh dị ứng tính phản ứng loại này hoặc phong chập đâm pháp có thể kế tục tiến hành sau đó hắn lại lấy ra hai con non g mật ở người bệnh đề phong liên tuyển hai nơi h u y ệ t vị phân biệt tiến hành chiếc gai con gái sắc mặt biến hỏng trên trán chảy ra đầy mồ hôi hột giang giật thần lấy ra khăn tay nhẹ nhàng giúp nàng lao chùi lúc này g một v à tên hộ sĩ vào cửa tìm đến đường đại phu nói có vị vướng tay chân bệnh hoạn đường đại phu hướng về giang giật thần cùng tô hiểu giai đoạn cũ l i ề n xa o y người rời đảo i Trương Sư bệnh Y ở b lịch trên hiện nay có hai cái đại thùng nuôi ong bảo đảm đàn ong thành viên gia tộc số lượng khổng lồ mặc dù bắt đầu mùa đông sau khi bởi lân giang khu vực thuộc về khí hậu biển mùa đông nhiệt độ thấp hơn linh độ tháng ngày cũng không nhiều hơn nữa những tia da ong mật thân thể lại đặc biệt cứng trắng thuận lợi qua đông cùng với duy trì nhất định sinh động độ hẳn là cũng không thành vấn đề l i ê n giang giật thần liền hướng về trương ý sư làm ra hứa hẹn xin hắn yên tâm trở về trên đường ngồi ghế cạnh tài xế chỗ ngồi tô hiểu g i a i từ bao bên trong lấy r a khăn tay kế tục l a o chùi c á i chán trên gương m ặ t hãn một mặt biểu lộ như chút được gánh nặng xem ra vừa nãy gặp tội lỗi thật là không thoải mái hiểu g i a i thế nào có thể kiên trì sao giang giật thần hỏi tô hiểu g i a i n é t đôi môi vẫn là kiên định mà gật gật đầu vậy thì tốt giang giật thần yên tâm xem ra hiệu giai bội từ s á t thực muốn so với rất nhiều cùng tuổi con gái kiên mạnh hơn nhiều hắn lập tức không bàn lại cặp trị liệu y q u á n phương diện sự tình ngược lại tán gấu lên một ít đỉnh hương viên chuyện lý thú không lâu lắm đến lam hải tinh ở ngoài hai người phân biệt xuống xe nhưng xuất hiện ven đường đặt một chiếc màu đỏ mát đa d u i d ự c cóp sau cái nắp trên kề cận mấy cái l ă m điều hồng điều lục đầu heo đồ án kim loại xe thiếp hẳn là lấy tài liệu với tên đêm phẫn nộ chim nhỏ nếu mang cái này đ ặ thù liền tên cửa hiệu cũng không cần xem liền biết tại vụ đinh đại tổng giám cá tính hóa xe đặc trùng biểu lộ ra cao cấp đại khí trên đẳng cấp thật trăm phần trăm giang giật thần nhữ mày đánh giá một phen quay đầu đã thấy tô hiểu dai lộ ra hiểu ý mỉm cười hắn không tốt nói cái gì nữa nhún nhún vai làm cái không thể làm gì vẻ mặt sau đó khẩn đi vài bước đẩy cửa vào điếm vừa vào cửa quả nhiên thấy tình tình ở bên trong lúc này chính đang quầy hàng nơi cùng khâu tâm di đối chiếu khoản a đinh đại tổng giám tự mình đến kiểm toán a giang giật thần hỏi thăm một chút còn không là cho giang ông chủ lớn bận vực chứ nga đúng rồi nghe nói các ngươi trời vừa sáng liền đi bệnh viện như thế nào a tình tình n g n g đầu về trả lời một câu ngược lại đưa mắt tìm đến phía t ô hiểu dai căn cứ vào khâu tâm di ở giữa phiên dịch t ô hiểu dai dùng tay ngữ giản yếu điệu trả lời tình tình vấn đề cái gì để h o n g mật c h m a tình tình sau khi nghe xong trận tròn hai mắt quả thực không thể tin được lại thế gian còn có kinh khủng như thế chữa bệnh phương pháp đồng thời cảm giác trên lưng lập tức nổi lên một mảnh nổi da gà nàng thả xuống khoản đem t ô hiểu dai dẹp đi dựa vào nơi cửa sổ đưa tay vén lên người sau đầu kiểm tra nhị sau nơi cổ chiết â m để lại mấy chỗ x ư n g đỏ chưa tiêu trừ nhìn tới đi khá là bắt mắt cha cha cái này cần nhiều đau a thần t ử ca ngươi làm sao có thể để hiểu rai m ộ i m ộ i được này tội cái nào sẽ không là cái gì giang hồ lang trung lắc l ư chứ tinh tinh dùng trách cứ địa ngữ khí nói rằng ngươi cái tiểu nha đầu sao gào to hô hiểu cái cái gì hiểu rai cũng không ngươi như vậy yêu ớt việc đi phong đâm liệu pháp chuyện này nhất thời chốc lát cũng nói không rõ ràng giang giật thần lười giải thích phất tay một cái để tỉnh t ỉ n h kế tục công việc của mình tinh tinh khá k h â c phục còn muốn nhiều tranh luận vài câu tôi hiểu rai thấy thế vội va hướng về nàng xua tay sau đó lại lôi kéo nàng trên lầu hai đi tới lúc này mấy vị khách hàng vào cửa khâu tâm di tiến lên tiếp đón giang giật thân vệ cái ghế ở góc ngồi xuống lấy điện thoại di động ra cho lai thuận nhi gọi một cú điện thoại nói cho hắn dạng ong mật liệu hiệu thu được đại phu tán thành ở sau này trong một khoảng thời gian trên đảo các anh em liền muốn khổ cực một thoáng cần định kỳ tiến hành bắt giữ sau đó chọn trong đó tốt trang tiểu trong lồng tre tùy tùng giao hàng thuyền mang tới lai thuận nhi thì lại biểu thị đây là chuyện nhỏ hắn quay đầu lại nhi cùng hỉ tử bàn giao một tiếng là được bảo đảm không thành vấn đề giang giật thân lại nhắc nhở Đặc biệt p hải chú c ý bảo vệ tinh kia o t dùng qua i ông n toàn, cơn ạ n trưa giang h giật thần lái xe trở về đỉnh hương viên tổng thể điếm văn phòng mới vừa trên xa lon chợp mắt một lúc lại nghe được chung điện thoại di động văng lên cầm lấy đến nhìn lên Là đỗ trong ử v ống chủ nghe ban k ô n nội g t à c h o ta cái Có gọi điện thoại. Có cái gì h u y ệ n A. đến đỗ a đ tử viên đoán giận âm thanh mò mẩm vài câu sau khi đỗ tử viên bắt đầu nói chính sự hắn mới vừa nhận được tin tức lân giang thị thứ mười lăm giới mỹ thực nấu nướng giải thi đấu sắp với tháng này mười bốn hào long trọng tổ chức chủ sự đơn vị là vốn là mỹ thực gia hiệp hội đây là một hạng truyền thống tái sự một năm một lần ở lân giang khu vực khá cụ sức ảnh hưởng liền thị đài truyền hình đến lúc đó đều sẽ phái ra chuyên gia đến thi đấu hiện trường thu lại tiết mục đấu vòng loại báo danh không có cửa h ạ n bất luận người nào bất luận chuyên nghiệp hay là không phải chuyên nghiệp cũng có thể tham dự thân tử đây chính là đỉnh hương viên dương danh lập vạn cơ hội thật tốt nói thật ở lân giang này địa thủ lĩnh trên có chút tiếng tăm nhà hàng tựu lâu ta có thể đi quá không ít cái gì trình độ trong lòng ta đều nắm chắc không nói những cái khác liền đem ngươi trong cửa hàng cái kia đ i ể n viên hương tình tinh phẩm xuya di lấy ra mấy thứ nhi đến nhất định nhi có thể vọt vào vị trí thứ ba đỗ tử viên nhiệt tình cổ động đạo hắn đối với đỉnh hương viên thực lực nhưng là tự tin hơn gấp trăm lần cái này a g i a n giật thần sau khi nghe xong không do nhữ mày cân nhắc chốc lát hắn báo cho đỗ tử viên chính mình không muốn tham gia chương bốn trăm bảy mươi sáu từ chối dự thi khẩu phúc đa trên tv đỗ tử viên gọi điện thoại tới báo cho mỹ thực nấu nướng giải thi đấu tin tức không ngờ giang giật thần cân nhắc sau khi nhưng biểu thị không muốn tham gia cái gì ngươi hôn đầu cơ hội tốt như vậy uống phí hết nhân ra trên tv làm về quảng cáo muốn xài bao nhiêu tiền biết không nga là không phải hiềm thi đấu đẳng cấp quá thấp ta đã nói với ngươi n à y không phải là những thứ ngổn ngang kia thi đấu thị mỹ thực ra hiệp hội quyền uy tính đỗ tử viên cho rằng đối phương không rõ ràng tái sự tính chất vội vã làm tường tận giải thích đừng đoán ta không phải ý này giang giật thần đánh gãy đỗ tử viên câu chuyện hắn không muốn tham gia nấu nướng thi đấu nguyên nhân có ba trước tiên thứ r ư ớ c mặt đ ỉ n h ư ơ n yếu nấu nướng thi đấu món ăn phẩm cũng không phải là vẹn vẹn hạn chế với mùi vị cùng mùi thơm là đối với xác hương vị ý hình mỗi cái phương diện tổng hợp khảo sát đối với đầu bếp cá nhân kỹ thuật tố dưỡng yêu cầu rất cao mà đỉnh hương viên là lấy ma cây năng làm chủ dựa vào đặc t r ủ n g đồ gia vị cùng đ ả o sản rau xanh đặt chân vì lẽ đó trong điếm đến nay cũng không hề mướn chuyên nghiệp cấp bếp t r ư ở n g hiện hữu nhà bếp nhân viên không nói những cái khác quăng đao công một hạng liền quá không được quan còn lâm thời đi ra bên ngoài mời chuyên nghiệp đầu bếp hỗ trợ thì càng không cần phải vậy còn nữa trước mặt trong cửa hàng rất bận rộn nếu như rút ra người chuyên biệt tay đi tham gia thi đấu tiền tiền hậu hậu muốn làm không ít chuẩn bị nhất định sẽ đối bản công chức làm tạo thành ảnh hưởng không đáng hắn đem kể trên nguyên nhân đại thể cho đối phương giải thích một phen kết luận hay là t ô i đi h ừ n ngược lại cũng đúng là người cái kia đ ỉ n h hương viên hiện tại quá châu bò nói đến cũng thật sự không thiếu này miễn phí quảng cáo đỗ tử viên sau khi nghe xong trầm ngâm một chút tùy theo thoải mái chỉ chốc lát sau hắn lại đưa ra kiến nghị tham không dự thi cũng chẳng có gì bất qua trận này tái sự quy mô không nhỏ đến lúc đó lân giang rất nhiều một đường lâu năm tửu lâu nhà hàng đều sẽ phái mạnh nhất nhân mã xuất chiến có thể nói quần anh tập trung thao thiết thị hiến bỏ qua không khỏi đáng tiếc hắn nhận thức tổ hủy hội người đến thời điểm có thể làm vài tờ hàng trước vip ra chợt quán đến thời điểm cùng nơi đi hiện trường khi làm khán giả được thêm kiến thức đi đương nhiên đấu vòng loại loại hình liền miễn chí ít cũng đến đợi được bắt cường tái mới có khán đầu nhi đối với đề nghị này giang giật thần đúng là lập tức đồng ý phía bên mình đã ở chủ bị hải sản từ lâu như vậy đi mở mang kiến thức một chút lân giang cao cấp văn uống giới đông đảo người đứng đầu bếp trưởng tác phẩm khẳng định là hữu ích nơi phải biết nấu nương món a n phẩm loại này đông đông tuy nói ở tv báo ảnh các hạng truyền thông thường thường có thể nhìn thấy nhưng cùng hiện trường khoảng cách gần quan sát hoàn toàn là hai việc khác nhau nhi đúng rồi còn phải kéo lên mã đắc thao cùng nơi đi mở khoát tầm mắt tên kia sau đó nhưng là hải sản tiểu lâu đại trưởng quỹ trọng trách trên vai hai người vừa dội danh xả vài câu đỗ tử viên nói chuyện này nhi chờ hắn thông báo sau đó liền cúp điện thoại giang giật thần đưa điện thoại di động thả lại bàn t r à hai tay gối kế tục trên s a lon nghỉ ngơi trong lòng suy tư nói tới này hải sản tiểu lâu khối này nhi cùng trước kia dự đoán t r ê n lệch không nhỏ không nghĩ tới tìm kiếm cửa hàng lại trở thành một việc chuyện tiền b á i nhi từ khi giải quyết hải vừa quyền sử dụng cái vấn đề sau mã đắc thao liền đem chủ yếu tinh lực chuyển tới hải sản tiểu lâu công việc bếp núc tới trong khoảng thời gian này hắn ở lân giang trong thành chạy không ít địa phương đồng thời cũng tới vong tìm đọc các loại tin tức tương quan nhưng công tác tiến triển c h ậ m chậm đến nay nhưng không có tìm được một chỗ thích hợp tên kia chỉ lo sự tình bị nhỡ quản lý mũ bay đi bây giờ tới lúc gấp rút đến như con kiến trên c h à o nóng không cẩn thận nghĩ một hồi xuất hiện tình huống như thế cũng chẳng có gì lạ nhân trong kế hoạch t i ể u lâu định vị hơi cao kiến trúc đẳng cấp doanh nghiệp diện tích b a i đậu xe đ ị a cùng với các loại phần cứng phương tiện đồng bộ cũng không thể hàm hồ chỗ ngồi tuy không nhất định nhất định phải ở trung tâm chợ phồn hoa khu vực hơi hơi h á t o á n h một chút cũng được nhưng giao thông nhân tiện lợi quanh thân hoàn cảnh cũng tuyệt không có thể tạm loại kém phù hợp kể trên điều kiện cửa hàng s á t thực không như vậy dễ dàng xuất hiện còn loại kia sẵn có xa hoa nhà hàng từ lâu bản thân số lượng tương đối hơi ít hơn nữa trong đó rất nhiều đều là lao tự hào có chính mình ổn định khách hàng quần kinh doanh vận chuyển bình thường đương nhiên sẽ không dễ dàng đóng cửa chuyển nhượng lại không giống m ạ n g phố lớn tùy ý có thể thấy được quán cơm nhỏ ngày hôm nay nhà này khai trường ngày mai cái kia ra đóng cửa lưu động thay phiên nhiều lần sau đó giả bất cứ lúc nào cũng có thể g a nhập vào quên đi chuyện như vậy cũng đến tùy duyên cấp là không vội vàng được do nó đi thôi giang giật thần nghĩ tới đây thế giờ e n sa lon c h ờ mình trong chốc lát liền mơ mơ màng màng địa n g ủ chạy vạng giang giật thần ở văn phòng dùng qua nhà bếp đưa tới c h ầ m m ó n ă n sau đó lái xe trở về ở vào quảng bình nhai cho thuê phòng vừa mới vào nhà một luồng ngào ngạt hỗn hợp mùi thơm liền trước mặt kéo tới mà trong đó thông hương càng đột xuất hắn vừa nghe liền biết đảo sản đặc t r ù n g hành tây không thể nghi ngờ lại hơi một tư sấn hẳn là thiên tầng bính n g ụ vị đối với khẩu phúc đa thiên tầng bính mặc dù là hắn dưới cờ chủ yếu sản nghiệp một trong Bất quá bởi bình bản thường trên quá đều ở căn đỉnh hương vẫn i đúng là hội hưởng thụ giang giật thần nhìn lướt qua liền mang theo bao hướng về gian phòng của mình đi đến chỗ so với được với ngươi giang ông chủ lớn ăn một bữa cơm đều có nhà bếp người giúp việc chuyên môn hầu hạ nhanh g n đổi tới hoàng đế lão nhi dùng nữa ai đúng rồi đỉnh hương viên công nhân căng tin sao không cung cấp này bánh bột nô đây đợi phải ta đi ra bên ngoài mua còn phải trung đội t r ư ở n g đội mã đắc thao quay đầu để cái kiến nghị công nhân căng tin vậy cũng cung không nổi món đồ này giang dê t h â n lắc lắc đầu đùa g i ỡ n cho tới nay mới thôi thiên tầng bính thị trường cung cấp vẫn duy trì thiếu trạng thái những kêu bán ra thương tỉnh cầu tăng sản yêu cầu cũng không biết để qua bao nhiêu về nhưng được giới hạn ở đặc trùng đồ gia vị sản lượng trước sau không cách nào thỏa mãn còn công nhân căng tin thì lại căn bản là không thể nhìn một cái ai nhà tư bản chính là nhà tư bản a có chút thứ gì tốt đều không nỡ bỏ cho công nhân dùng được đảng nhiều năm bồi dưỡng giáo dục cũng là toi công mã đắc thao quán khẩu địa tùy theo một trận nhi than thở giang giật thần không thèm để ý vặn ra môn lấy tay tiến vào phòng thiên tầng bính loại này thực phẩm rất đúng mã đắc thao khẩu vị trước đây liền thường thường mua để ăn bất quá mãi đến tận ra nhỡ ở kê đoàn đội sau khi mới được biết nguyên lai khẩu phúc đa dĩ nhiên cùng đỉnh hương viên thuộc về cùng một lá bản chính là vị kia đại học đầu ba năm vẫn thường thường không có gì lạ lâm tốt nghiệp trước lại đột nhiên ly kỳ đại bạo x á hữu lúc đó hắn cảm thấy đầu góc hoàn toàn không đủ dùng thực sự không cách nào dùng thưởng thức đến lý giải loại hiện tượng này thậm chí một lần hoài nghi đối phương là không phải như ảo tưởng tranh châm biếm bên trong như vậy bị ngoại tinh dị hình cho p h ụ thể vì xác minh cái này suy đoán hắn còn đang nói chuyện thiên thời điểm cố ý nhắc lên đầu hai năm trong sân trường sinh mấy chuyện kết quả đối phương đáp lại nhưng cũng không có gì thường điều này cũng làm hắn cảm giác thông minh của mình rõ ràng có trượt xu thế l y e ên mau mau đình chỉ không còn dám suy nghĩ lung tung giang giật thần thu thập căn phòng một chút đang muốn mở ra máy vi tính sách tay lên mạng lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài chuyển đến kinh hô ha ha thần tử mau chạy ra đây nhìn một cái khẩu phúc đa trên tv kỳ quái gần nhất không nhận được có ký giả đài truyền hình phỏng vấn tin ta chuyện gì xảy ra giang giật thần được nghe sau khi đỉnh bồn trồn liền kéo cửa phòng ra đi ra mau nhìn mau nhìn vẫn là quỳnh châu du lịch v ậ coi nào mã đắc thao đình chỉ dùng cơm r ồ i giải cánh tay phải chỉ về máy truyền hình giang giật thần thuận thế nhìn tới chỉ thấy màn hình tv bên trong xuất hiện một tên cầm trong tay mịt rổ phồn đẹp đẽ cô gái trẻ xem giá thế kia hẳn là vị người chủ trì ở phía sau của nàng là một gian thực phẩm cửa hát n g tủ kính phía trên treo một hàng tam giác quảng cáo kỳ mặt trên ấn có khẩu phúc đa chữ cửa hàng thụ hóa trước cửa sổ ở ngoài sắp xếp đội ngũ thật dài giang giật thần lập tức ngồi vào một bên một người xa t r ê n muốn xem rõ ngọn n n h liếp nhìn một lúc mới hiểu rõ nguyên lai、like、đây là quỳnh châu du lịch vệ coi tân đẩy ra một đường mỹ thực tích mục người chủ trì đi dạo toàn quốc chủ đề là quật các nơi có địa phương đặc sắc mỹ thực tan vặt t r ụ p vừa giới thiệu cho khán giả nay vừa đứng đến lân giang thị cũng không biết là ngẫu nhiên vẫn là kinh ai đề cử kết quả đem màn ảnh nhắm ngay khẩu phúc đa chương bốn trăm bảy mươi bảy khẩu phúc đa lâu đời lịch sử cùng văn hóa quảng bình ngai cho thuê bên trong phòng giang giật thần cùng mã đắc thao tọa ở phòng khách x a trên xem tv quỳnh châu du lịch vệ coi tiết mục bên trong lại xuất hiện một nhà khẩu phúc đa đại lý màn ảnh các vị khán giả bằng hữu ở ta phía sau là một loại rất đặc biệt tan vặt tất cả mọi người đã thấy b ả n hiệu đúng liền cứ gọi làm khẩu phúc đa thiên tầng bính nha nhiều người như vậy xem ra rất được hoan nghênh a đến tột cùng trong đó có cái gì ảo diệu đây để chúng ta cùng đi xem một chút đi màn hình tv bên trong người nữ chủ trì nụ cười đáng yêu địa giới thiệu lại đem đầu nghiêng qua một bên c h ắ t c h ắ t mắt t o bàn cái manh tùy theo xoay người đến gần đội ngũ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiến hành phỏng vấn vị đại t ỷ này quay dối một thoáng xin hỏi ngài thường thường mua loại này thực phẩm sao nàng đem trong tay mịp rổ phồn đưa tới một vị đầu năng thành đại bánh bột mì nhi phụ nữ trước mặt、Hừm. mỗi sáng sớm ta đều tới chỗ này xếp hàng còn không là để này tiểu tổ tông cho náo động đến ư ai bảo ngươi chơi tảng đá nhiều tảng a mau mau ném vàng không một lúc không cho ngươi ăn bánh b ộ t nô đối phương về trả lời một câu lại ngược lại giáo hấn bên người bé trai vị tiên sinh này ngài cũng là mỗi ngày đều lại đây sao mịp rộ phồn rời đi mục tiêu đây là một vị mới vừa mua được đồ vật rời đi đội ngũ đeo mắt kiếng nam tử hát xì hát xì nga xin lỗi nam tử nhưng hữu đầu liên tục đánh hai cái hát xì ngài bị cầm sao há không phải ta mua bánh bột ngô là mù tạt hình mùi vị rất đặc thù nhưng ta yêu thích người nữ chủ trì liên tiếp phỏng vấn vài tên khách hàng sau đó kinh xếp hàng mọi người cho phép ưu tiên mua một phần nhi thiên tầm bính sắc trạch kim hoàng ở ngoài tô bên trong huyền mùi thơm rất đậm ân mùi vị sắc thực ngon ngon miệng ăn thật ngon nàng đem bánh bột ngô tới gần màn ảnh biểu diễn sau đó chính mồm thưởng thức khuôn mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng và dài đến tốt tịch a vóc người cũng có thứ tự nhi lại có khí chất nếu như ngày nào đó đến phỏng vấn phỏng vấn ta là tốt rồi mã đắc thao chú ý lực nhưng ở trên phương diện khác cũng ra t r ả t r ả tiếng than thở phỏng vấn ngươi là không phải muốn tới sáo ngâu hưng kiện mỹ biểu diễn còn không phải đem nhân ra cho dọa chạy giang giật thần cười nhạo nói phải biết bên cạnh này cao vóc dáng ra hỏa thời điểm ở trường học liền thích nhất ở khác phái trước mặt khoe khoang đ ạ t bắp thịt ngươi mới biến thái như vậy nào chính khi bọn họ cho rằng mỹ thực tiết mục liền muốn lúc kết thúc ai biết trên màn ảnh màn ảnh xoay một cái đổi thành một cái bên trong c h ẳ n g cảnh nữ chủ trì ngồi ở trên ghế thái sư bên cạnh tân phỏng vấn đối tượng là một vị năm sáu mươi tuổi ăn mặc đường trang bên trong láo niên nam tử vóc người thon g ầ y cao xương gò má trên c ằ m còn dài ra ba sợi thử cần bình thường dấu mép đây là từ đâu nhi đào móc ra láo giả a mã đ á p thao bất m ặ n nói cảm thấy bộ này mặt mày thực sự xin lỗi mỹ nữ chủ trì kém b ì n h giang giật thần cảm thấy có chút quay mặt hơi cân nhắc một thoáng nhớ tới tới hẳn là khẩu phúc đa sớm nhất bán ra thương một trong nhớ tới lúc trước cùng một vị hàng xóm nữ ô n g chủ vì thiên tầng b ì n h hóa đánh nhau trương phượng lan đem bọn họ triệu tập đến cùng nơi tiến hành điều giải các h h mình còn cho bọn họ miễn phí lên một đường chủ nghĩa xã hội khoa học tinh thần văn minh í n còn bọn miễn lên đường văn một i g xã o d ụ hóa. Không qua đi đến đi bởi vị ì mình sạp phô phương phụ hàng chuyên trách, chính không những thương này miệng lớn diện môn người liền cũng không còn cùng những này bán gia thương từng quen gia mỗi cái biết. có Các đều v khán giả ngày hôm nay chúng ta may mắn phỏng vấn đến khẩu phúc đa bán g i a thương liên hợp hội người tổng phụ trách hồ hội trưởng mời ngài theo chúng ta nói một chút khẩu phúc đa thiên tầng bính lai lịch được không người nữ chủ trì giới thiệu được phóng giả thân phận cũng đem mịt r phồn đưa tới khán giả các bằng hữu mọi người khỏe hồ hội trưởng không nhanh không chậm điệu nói rằng cử chỉ trầm ổ n một bộ lãnh đạo phái đoàn nhi à, người mô cầu hình dáng vẫn là hội t r ư ở n g nào mã đ ắ p thao g i u môi khách sáo vài câu sau khi hồ hội trưởng bắt đầu khẩu thuật cái kia đã là tốt chuyện từ mấy trăm năm trước tương truyền đại minh chính đức thời kỳ chính đức hoàng đế chu hậu chiếu cải trang du lịch tìm hoan hộ vệ đi ngang qua lân giang khu vực không ngờ sấm vang chấp giật thiên hàng bạ vũ cả người ấm ướp vừa lạnh vừa đói đầu thôn tiểu điếm tránh mưa chủ quán dân một loại mỹ phở mặt rồng vô cùng vui vẻ liên thanh tán thượng có lộc ăn không cạn hỏi đến đồ ăn tên gọi chủ quan tự chế ăn vặt chưa từng gọi là chính đức hoàng đế để hộ vệ mang tới giấy và bút mực tại chỗ để bút múa bút lưu lại bản v ẽ đẹp che lên tỷ ấn ngự ban thưởng khẩu phúc đa thiên tầng bính tên cửa hiệu chủ quán hai đầu gối quỳ xuống đất khẩu hồ văn thuế từ đây truyền lưu đến nay trở thành lân giang lớn nhất đại biểu truyền thống thực phẩm một trong hồ hội trưởng chậm rãi mà nói hướng về khán giả giới thiệu khẩu phúc đa lâu đời lịch sử cùng văn hóa ha ha, ha hóa ra là cái đại lắc lư ha hóa đắc thao lược dưới bia bôi thình bụng cười to may mà vừa n ã y chiếc kia bia đã vào bụng bằng không không phải phun ra ngoài không thể giang giật thần sắc mặt quẫn trong lúc nhất thời cả người không dễ chịu c h u y ề n thuyết này trước đây đúng là từng nghe từng nói không biết ban đầu là do vị nào người hiểu chuyện biên nhớ tới đồng kỳ còn có những người khác phiên bản khi thời cảm thấy loại này tiểu đạo nhi truyền lưu sơn trại cố sự tục không chịu được phỏng chừng không có mấy người sẽ tin tưởng chẳng bao lâu nữa sẽ mai danh nhận tích vì lẽ đó cũng không hề quá để ý không nghĩ tới vị này hồ lão bản thân là liên hợp gặp gỡ trường nhưng như thế không thận trọng lại dám đường hoàng đem cô sự bắt được trên mặt đài đ à n g hoàng trịnh trọng địa về phía nhân gia vệ coi tiết mục tiến hành trào hàng phải biết đó cũng không là địa phương t v nhỏ đại a quay đầu lại nhi nếu như ngoạn nhi làm lộ chẳng phải là mất mặt ném đến mộ mộ ra đi tới trên màn ảnh phỏng vấn nhưng đang tiến hành mỹ nữ chủ trì khá là phối hợp đối với khẩu phúc đa huy hoàng lịch sử biểu đạt tán mộ t ì n h sau đó trải qua mấy đời người không ngừng thay đổi bí chế phương pháp phối chế nhiều đến ba mươi tám đạo phức tạp công nghệ nguyên liệu nấu ăn tuyển chọn tỉ mỉ xích kinh doanh đặc biệt khẩu phúc đa văn hóa tinh thần dương quang miệng lớn hồ hội trưởng kế tục g i ả n giải sắc mặt như trước như thường cho thấy hài lòng trong lòng tố chất lúc này hắn dừng lại chốc lát từ phương mấy đầu trên lên tràn thanh hoa nắp hoạn phóng tới bên mép khẽ nhấm một hớp màn ảnh đúng lúc r u ngắn chỉ thấy thoảng trên người rõ ràng hiện ra hai mươi núi cao trả chữ mẹ kiếp còn mang theo chồng vào quảng cáo cái nào lão này khẳng định không ít lấy chỗ tốt mã đắc thao lập tức liền phản ứng lại tiết mục kéo dài khoảng tám phút mới cáo kết thúc mỹ nữ chủ trì cảm tạ hồ hội trưởng với bách vội bên trong tiếp thu phỏng vấn được rồi được rồi đình chỉ ngày mai ta liền để trương phượng lan tìm liên hợp sẽ đi lại cùng nơi theo người đài truyền hình nói rõ ràng giang giật thần ở trên đùi dùng sức vỗ một cái cảm thấy chuyện này chúng quy không thích hợp vẫn là sữa trửa vì làng nghi nói cái gì rõ ràng ngươi ngốc g a làm này mất công sức không có kết quả tốt sự tình mã đắc thao vội vã ngồi thẳng thân thể nói lời phản đối vậy làm sao bây giờ tiết mục này cũng bán ra nếu như ngày nào đó có chuyên gia đến k h ả o chứng chẳng phải là mất mặt mất lớn cha cha nhìn ngươi mù cân nhắc có cái nào chuyên gia hội ăn nhiều chết no đến cha cứu chuyện này vừa nãy ngươi không có nghe rõ sao mọi người đều nói tương truyền ý tứ gì vậy thì là dân gian truyền thuyết cùng đồng v ĩ n h bảy tiên nữ một cái con đường nếu không ngươi để lịch sử ra đi khảo chứng một thoáng bảy tiên nữ ba vi là bao nhiêu g i a n giật g thần nghe vậy dần dần trầm m ặ t lại lại có thêm trừ phi ngươi chủ động đi xin không phải vật chất văn hóa di sản cái gì đó mới toán chuyện này nhi chiếm được một nhóm lớn t ử chuyên gia học giả cha ngươi cái để nhi đi những khác đều không ai quản thời đại này nhi các loại lung ta lung tung dân gian truyền thuyết còn thiếu sao hai năm trước lập tức bính ra vài cái cao lao trang được rồi đều nói tự mình là chứ bắt giới cưới vợ nguyên chỉ năm đó động phòng kháng thủ lĩnh đều bảo lưu hoàn hảo có liền mấy chục đời gia tộc phổ đều lấy ra người nói này sao khảo chứng k h ắ p đến lông chó bay loạn lại sao thế cuối cùng ai cũng không cho còn không là các làm các chuyện làm ăn chỉ cần có du khách cổ động có thể kiếm tiền là được chứ mã đ á c thao khuyên cáo nói hiện tại du lịch ngành nghề thịnh v ữ n g đạt xúc tiến kinh tế triển hiệu quả hiện ra bởi vậy du lịch tài nguyên càng trở nên nóng b ỏ n g tay mỗi cái địa phương đều ở chiều sâu quật bản thổ tài nguyên nghị trăm phương ngàn kế cùng danh nhân trong lịch sử kéo dính liễu quan hệ có một phần có thể sao tắc thành năm phần mặc dù là thực đang không có cái kia cũng không cẩn khẩn có thể thúc đẩy suy nghĩ làm sáng tác kể chuyện sư mạ đương nhiên tông xe thường thường làm miễn không được thường thường có loại sự kiện này thấy chư trên báo g i a n giật g thần lắc lắc đầu thở dài tùy theo từ bỏ vừa n ã y bốc lên ý nghĩ nhi quên đi ngược lại lại không phải là mình chủ đ ộ n g lập vẫn là thuận theo tự nhiên á i sao thế sao thế đi bất quá vừa mới cái kia lão gia hỏa cũng quá đáng ghét mã đắc thao sắc mặt đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc làm sao lừa dối mỹ nữ tội không thể xá mã đắc thao nghiến răng nghiến lợi điệu mắng đi n g ư ờ i đi chương bốn trăm bảy mươi tám phong đâm liệu pháp tiến vào chính thức giai đoạn đi tới quan tái tôi hiểu giai phong đâm liệu pháp tiến vào chính thức giai đoạn mỗi cách một ngày liền do giang giật thần lái xe mang theo nàng đi tới đường tể lâm quốc y quán tiếp thu trị liệu quá trình trị liệu không thể nghi ngờ là dài giang giật mà thống khổ nhưng nàng từ lâu hạ quyết tâm cắn răng chịu đựng giang giật thần nhìn ở trong mắt trong lòng tràn đầy chua sót nhưng là hết cách rồi bởi vì bất cứ chuyện gì cũng là muốn trả giá thật lớn chỉ có thể thường xuyên cổ vũ nàng không muốn từ bỏ vân xa đảo bên kia giá h n g mật định kỳ bắt giữ đã trở thành một hạng hàng ngày công tác khoảng chừng bốn năm ngày trái phải tiến hành một lần vì bảo đảm ong mật tươi sống độ mỗi hồi chỉ nắm bắt chừng ba mươi chỉ được vào tiểu l ô n g sắt bên trong theo vận hóa cano đưa đến kim sương câu lạc bộ bên tàu làm người vui mừng chính là lúc này cùng dĩ vãng không giống phía trước tựa hồ nổi lên một đường ánh dạng đông phong đâm liệu pháp tiến hành đến lần thứ bốn sau khi trải qua theo lệ kiểm tra đường đại phu hướng về người bệnh phương nói rõ nọ nó c ó hiệu quả ra dự tính của hắn bệnh tình chính đang rõ ràng tại chiều tốt phương hướng chuyển hóa xem ra chính mình trước kia đối với nọ c o n h ậ n thức còn quá nông cạn cờ hòa h ạ đặc biệt là không giống giống ong mật trong lúc đó t r á lệnh càng đáng giá thâm nhập nghiên cứu cùng tổng kết kinh nghiệm giang giật thần cùng tô hiểu rai nghe được tin tức này rất được cổ vũ cảm thấy khoảng thời gian này chịu đựng khổ không hề phí phạm đường đại phu tiếp theo lại nhắc nhở cứ việc bệnh tình có chuyển biến tốt nhưng đóng băng ba thước không phải một ngày chi hẳn dù sao cũng là nhiều năm bệnh trưởng kha muốn rất nhanh sẽ giải quyết triệt để cũng không hiện thực vì lẽ đó tốt nhất không muốn lập tức đem đinh giá để từng chiếm được cao bằng không nếu như tình huống có nhiều lần hội biến đến làm người khó có thể tiếp thu khi trước chuyện cần làm chính là thả lỏng tâm thái kế tục kiên trì hắn tưởng tương đối có với ế n n đường i tể lâm đại phu biểu đạt tín nhiệm cùng lòng cảm kích cũng nói mình hai người hội tích cực phối hợp trị liệu thỉnh đối phương bông tay mà làm không cần có cái gì lo lắng bốn mươi mốt hạ tuần tháng mười một một ngày đỗ tử viên gọi điện thoại tới nói cho giang giật thần lân giang mỹ thực nấu nướng giải thi đấu trải qua mấy vòng kịch liệt đấu võ hiện tại bắt cường đã sinh ra ngày mai là thứ bảy hai giờ chiều trung đem tiến hành tám t i ế n và bốn cuộc thi vòng loại chính mình cho tới vài tờ hàng trước viết phiếu dựa theo lần trước nói cẩn thận cùng nơi đến hiện trường quan chiến đi như vậy mở rộng tầm mắt cơ hội tự nhiên không có lý do gì từ chối l i ê n giang giật thần đồng ý còn muốn cầu cho mã đắc thao cũng lưu một tấm phiếu đỗ tử viên biểu thị cái này không vấn đề chút nào trong khoảng thời gian này mã đắc thao ngoại trừ kế tục tìm kiếm thích hợp hải sản tự lâu cửa hàng ở ngoài còn đang tiến hành một ít cơ sở công tác chuẩn bị tỷ như thông qua các loại con đường hiểu rõ thủy sản thị trường giá thị trường thủy sản vận tải chứa đựng phương pháp các biện rộng tiên tự lâu nhà hàng thường quy cùng đặc sắc món ăn phẩm cùng với học tập ăn uống đại doanh quản lý phương diện tri thức v v bất quá hắn cũng xuất hiện theo đuối với ngành nghề hiểu rõ đến càng sâu liền càng cảm thấy trên vai nặng chỉnh trịch áp lực cùng trách nhiệm thư giãn không được người quản lý này chức vị nhìn tới đi rất đẹp nhưng trên thực tế cũng không phải tốt như vậy làm n g à y kế sau giờ ngọ do mã đắc thao lái xe đồ quan hai người đúng hẹn đi tới ngô gia kiểu phố lớn ở đại khúc giữa phố tìm tới công nhân câu lạc bộ đem xe lái vào một bên bãi đậu xe sân bãi trên chỗ trong xe hơn nửa đã bị chiếm dụng xem ra được thi đấu hấp dẫn khán giả xác thực không ít dừng xe xong hai người đi tới lễ đường cửa lớn chỉ thấy m ặ c vào đêm qua kiện màu nâu bị giáp khắc đỗ tử viên đã chờ đợi ở nơi đó còn ở hướng về hai người bọn họ vây tay ha <cười> ha <cười> đỗ tử viên kẻ tham ăn bản sắc không thay đổi a liền đối với loại này thi đấu cảm thấy hứng thú để cho ta xem gần nhất cái bụng còn có tròn hay không mã đắc thao cười đi lên trước r ồ i ra xe buýt trưởng ở đỗ tử viên bụng đùng địa vỗ một cái mẹ kiếp ngươi tờ mở nhẹ chút nhì được không đỗ tử viên bị đau vội vã không lưng cũng nghiêng đầu căm tức trước mắt cái này không biết nặng nhẹ tò con ra hỏa chớ cùng người này nào thật là nhiều người nào giang giật thần thấy thế mau tới trước đem mã đắc thao kéo dài nhạ đây là vé vào cửa một người một tấm tự mình cầm mất không ngủ đỗ tử viên ở trên bụng xoa nhẹ mấy lần sau khi từ trong túi móc ra vài tờ màu xanh lục giấy phân công cho đại gia ặc vip ế quý khách chỗ cao to trên a tiểu tử ngươi con đường không cặn mà đúng rồi khi nào có thể cho làm vài tờ c u ộ c thì hoa hậu vip ế phiếu a chính là có thể cùng mỹ nữ tuyển thủ tiếp xúc gần gũi loại kia mã đắc thao quan sát trong tay vé vào cửa than thở sau khi lại đưa ra tân yêu cầu ta cũng không bản l ã n h kia ngươi tìm đầu cơ đảng đi thôi đỗ tử viên kiên quyết từ chối cái này không an phận yêu cầu được rồi đừng mòm mẩm nhìn nhân ra đều vào sân giang giật thần nhắc nhở một câu sau đó trước tiên hướng cửa xét vé đi đến ba người trước sau thông qua cửa xét vé tiến vào chủ hội trường bên trong hội trường đèn đ u ố c sáng trang ngắm nhìn bốn phía diện tích không nhỏ phòng chừng có hơn bốn trăm cái chỗ ngồi đã ngồi đầy hơn một nửa khán giả ở khí cầu đeo duy bằng làm nổi bật dưới lễ đường đỉnh chót treo lơ lửng bắt mắt màu đỏ trường điều h à n phi mặt trên viết lân giang thị thứ mười lăm giới mỹ thực nấu nướng giải thưởng lượt á i c h ữ hai bên thụ tranh chữ thì lại ghi rõ chủ sự đơn vị vì là lân giang thị mỹ thực ra hiệp hội tham gia đơn vị làm ỹ gia nhạc thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài ra còn có đông đảo tài trợ đơn vị phía trước rộng lớn trên sàn nhảy để mấy tổ nấu nướng phương tiện phân biệt đánh số thao tắt h a y thất danh nước táo đài lò nướng v â n v â n đầy đủ mọi thứ xem ra đây chính là nơi so tài tái tràng phía trên biên giới nơi lắp đặt mấy bộ máy quay phim vài tên công nhân viên đang tiến hành điều chỉnh thử đỗ tử viên đi tới phía trước năm phiếu dò số lúc này phía trước đi qua vài tên xuyên sườn xám kiên khoác giải lụa vóc người cao gậy dáng dấp tiêu chí lễ nghi tiểu thư mã đắc thao vội vã dừng lại động tác trong tay một bên tập trung tinh thần địa thưởng thức một bên trong miệng nói lẩm bẩm ta nói thao tử sao liền điểm ấy nhi tiền đồ cùng chưa từng thấy nữ nhân giống như đỗ tử viên một mặt hèn mọn vẻ mặt bao hán tử không biết đói bụng hán tử cơ ngươi thiếu ông chủ đương nhiên không thiếu cái này mã đắc thao không phản đối địa biện bạch nói hả đúng rồi bên cạnh ngươi không thì có một vị s ă n có tiểu mỹ nữ sao hồi trước ngươi thỉnh phương hút hai người lúc ăn cơm nặng cũng hầu như ở đây t i ể u gì nhi hấp dẫn không đỗ tử viên nghĩ tới đỉnh hương viên vị k i a mắt ngọc mày ngài tổng thể trải lên hai cái tóc thắt bím đôi ngựa thanh lệ thiếu nữ liền không nhịn được hiếu kỳ bắt quái một thoáng ai mã đắc thao nghe vậy thở dài một tiếng vẻ mặt t â m u, điều này hiển nhiên chạm được hắn chuyện thương tâm ta bản đem tâm hướng về minh nguyệt làm sao minh nguyệt chiếu m ư n máng giây lát hắn dùng giàu có t ư tính bao hàm thâm tình tiếng nói c h ậ m rãi ngâm đạo âm lượng không coi là nhỏ dẫn tới phủ cận người bên ngoài r ồ n r ậ p liếp mắt đình chỉ đình chỉ nhạt đều t o a n ngã bên người giang giật thần nhũ lên lông mày đưa tay xô đẩy hắn một cái đỗ tử viên thì lại ra cặc cặc cười quái dị một bộ cười trên sự đau khổ của người khác điệu g á n dấp thấy không chiếm được các anh em đồng tình cùng an ủi mã đắc thao tâm tình hạ thất vọng lắc lắc đầu đỗ tử viên nhỏ giọng nói cho hắn trong này có thị mỹ thực hiệp hội chính phó hội trường lý sự thị văn hóa cục lãnh đạo thâm niên mỹ thực bình luận viên các loại cùng với tài trợ đơn vị người đứng đầu bất quá giang giật thần đối với những người này vật cũng không cảm thấy rất hứng thú hàn tùy theo đưa mắt chuyển tới trên sàn nhảy trên đài đầu đội màu trắng chủ mũ tuyển thủ môn cũng lên sàn phân biệt tiến vào một đến số bốn thao tác vị mỗi tổ do một tên bếp trưởng cùng hai tên trợ thủ tạo thành lúc này đang tiến hành lúc trước chuẩn bị công tác t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín trận đấu bắt đầu nhìn thấy triệu bếp trưởng công nhân câu lạc bộ lễ đường bên trong nấu nướng giải thi đấu sắp bắt đầu chỉ thấy một nam một nữ hai vị cầm trong tay mịt rộ p h ồ người chủ trì phân hai bên leo lên sân khấu đèn pha đánh tới trên người bọn họ tiếng nhạc cũng đông nhiên tiến vào cao thủy triều tôn kính các vị lãnh đạo các vị khách đại gia buổi chiều tốt trải qua kịch liệt đấu võ chúng ta mị thực nấu nướng giải thi đấu đã đi vào bắt cường tái sóng lớn đào xa hiện tại còn lại tuyển thủ đều là tinh anh trong tinh anh cầu chúc bọn họ đạt được ưu dị thành tích phía dưới giới thiệu bốn vị tuyển thủ người chủ trì phân biệt đem dự thi tuyển thủ giới thiệu cho khán giả các vị bếp trưởng dẫn dắt trợ thủ đồng thời hướng về khán giả phất tay chào hội trường tiếng vỗ tay nổi lên một phía bầu không khí cũng dần nhiệt liệt hơn đứng dậy bởi đã là tái trình hậu kỳ vì lẽ đó mở màn trình tự vẫn tính khá là ngắn gọn nếu như các ở mở nghi lễ bế mạc không nói những cái khác chỉ là các vị lãnh đạo nói chuyện không có hai cái giờ liền không bắt được sau đó người chủ trì tuyên bố ngày hôm nay thi đấu nội dung tổng cộng hai cái hạng mục một đạo lệnh bính cùng một đạo nhiệt món ăn lệnh bính vì là toàn tố do tuyển thủ tự do năm tám loại nguyên liệu nấu ăn tiến hành hiện trường chế tác nhiệt món ăn lấy tôm làm chủ đề cái khác nội dung tự do phát huy nhưng chú ý không được sử dụng quốc gia minh lệnh bảo vệ động thực vật nguyên liệu không được sử dụng làm trái quy tắc chất phụ da thi đấu thời gian là một cái bán giờ, như siêu thời chưa hoàn thành thì lại tự động phán phụ theo người chủ trì ra lệnh một tiếng mỗi vị bếp trưởng cùng với trợ thủ đều lập tức dựa theo trước đó phân công hợp tác xuất sáng mà bắt đầu bận b ố i bụi phía trên sân khấu máy thu hình cũng bắt đầu công tác tìm kiếm tốt nhất góc độ đem so với tái hình ảnh ghi chép xuống truyền t ố n g đến phân bố với hội trường mấy chỗ dịch tinh trên màn ảnh lớn lấy làm cho khán giả có thể rõ ràng địa nhìn thấy tuyển thủ t ư ở n g tận thao tác quá trình lão công nhi tử không phải là người đây mới là giang giật thần cảm thấy hứng thú nhất nội dung hắn đem hai chịu chống lại ghế rựa tay vị trên tập trung tinh thần đem ị a so sánh dưới đỉnh hương viên nhà bếp cùng với vân sa đảo trên lao đậu đám người xác thực tranh lệch không chỉ hai cái đẳng cấp chỉ có thể coi là nghiệp dư trình độ chế tác quá trình tương đương đặc sắc hơn một giờ thời gian ở trong lúc vô tình liền đi qua lại không có để hắn cảm thấy có chút mệt mỏi bốn tổ tuyển thủ đều đúng hạn hoàn thành tác phẩm do bình ủy tiến hành thưởng thức lợi bình người chủ trì công bố đạt được cuối cùng ở khán giả ủng hộ cùng tiếng vỗ tay bên trong tuyển thủ môn cúc cung rời khỏi sản diễn người chủ trì tuyên bố giữa sân nghỉ ngơi nửa giờ sau để cho mặt sau bốn tổ tuyển thủ kế tục tiến hành thi đấu khán giả dồn dập từ chỗ ngồi đứng lên đến cách chàng đi ra bên ngoài mua đồ uống hoặc là trên phòng vệ sinh ai nhìn rất đẹp nghe cũng hương chính là không có lầu căn a mã đắc thao đứng dậy giãn gân cốt một cái phát biểu quan chiến cả nghĩ chờ ngươi sau đó có tư cách làm bình ủy hồi đó người khác cũng phải thượng cạn cầu ngươi ăn đỗ tử viên cười nói giây lát h ắ n tự a hồ nhớ ra cái gì đó quay đầu đối với giang giật thần nói rằng há đúng rồi theo ta đến hậu trường đi giới thiệu một người cho người biết ai vậy giang giật thần bồn u chồn điện hỏi đến chỗ ấy ngươi liền biết rồi đỗ tử viên chen chen híp lại con mắt bán cái cái nút rời đi chỗ ngồi đi tới đường đối quay đầu lại hướng giang giật thần hai người ngoắc ngoắc tay sau đó tự mình tự hướng về hướng sân khấu mặt bên đi đến làm cái gì a thân thần, thần cằn nhằn mã đắc thao khá là bất mãn đi thôi cùng nơi đi nhìn một cái giang giật thần cảm giác đỗ tử viên cũng không giống như là đồ dỡn liền đi theo do đỗ tử viên đầu lĩnh nhi ba người dọc theo sân khấu một bên đường nối tiến lên liền cái bảo an đều không có này an toàn công tác thật là thư giãn nếu như vạn vừa chui ra ngoài cái bạo khủng phần tử cái gì nhưng là náo nhiệt đi mã đắc thao vừa đi một bên nhìn t r u n g quanh nhìn n g u y ê mù cân nhắc bạo khủng phần tử có thể đối với nấu ăn thi nấu cảm thấy hứng thú nếu như đang hót đại tinh tinh buổi biểu diễn còn sấp xỉ đỗ tử viên phản bác lại tiến lên vài bước l hoặc hoặc hoặc triệu sư phụ triệu sư phụ hắn chào hỏi hướng về bên trái góc tường nơi một vị ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần nam tử đi đến đây là một vị khoan diện thai to người trung niên khuôn mặt đỏ lên mang theo bóng loáng tay chân thô to hình thể hơi có chút phát tướng nhìn qua hẳn là chừng bốn mươi tuổi nghe thấy có người trao hỏi nam tử dương đôi mắt ánh mắt bình thản há là đỗ tiên sinh a làm sao đến người này tới hắn đứng lên đối diện đỗ tử viên này cái gì đỗ tiên sinh nghe nhiều xa lạ gọi ta tiểu đ ỗ liền được nghe nói ngươi xông vào bắc cường thật là lợi hại a đỗ tử viên l ấ m l ấ m liệt liệt điệu nói rằng vẫn ký không tệ mà thôi triệu sư phụ khẽ mỉm cười ta ngày hôm nay nhưng là chuyên chạy tới cho ngươi nỗ lực lên trợ uy còn dẫn theo bằng hữu ha ha đỗ tử viên nói đồng thời thân thể hướng về mặt bên rời một bước đem phía sau giang giật thần cùng mã đắc thao hiện lộ ra sau đó hắn cho song phương làm dẫn tiến triệu sư phụ bản danh triệu hồng sinh chính quy đặc tam cực nấu nướng kỹ sư hiện nay ở vốn là kim giang cảng cá t i ể u lâu đảm nhiệm đầu bếp trường lần này mỹ thực nấu nướng giải thi đấu bên trong một đường quá quan trảng tướng giết vào b ắ t tưởng ngày hôm nay làm như nửa sau trận đấu tuyển thủ chuẩn bị t r i n h chiến tám tiến vào bốn thi đấu triệu sư phụ ta vị huynh đệ này ra làm ở ngư trường hiện tại muốn biết cái hải sản tự lâu tự sinh ra từ tiêu chính là khuyết gia g á n g nhi nhân thủ cái nào nếu là có đầu bếp bằng hữu có thể giúp đỡ cho giới thiệu mấy vị được không đỗ tử viên thấp giọng nói rằng triệu sư phụ sau khi nghe xong chỉ nói là quay đầu lại như chính mình có thể lưu ý một thoáng nhìn có hay không thích hợp giang giật thần tiến lên cùng triệu sư phụ nắm tay hai người đơn giản giao lưu vài câu không nói ra được tại sao giang giật thần đối với trước mắt vị này bếp trưởng ấn tượng đầu tiên rất tốt bất quá sơ lần gặp g ỡ cũng không tiện nhiều lời chỉ là mong ước hắn thi đấu thuận lợi mà đ á o c ô n g thành ngay khi triệu sư phụ cùng đỗ tử viên đám người tán câu thời điểm nghỉ n ơ i phòng khách một bên khác một tên trên người mặc màu xám đậm đường nét âu phục mặt dài mắt tam giác ước chừng năm mươi tuổi khoảng chừng nam tử chính đang mật thiết địa nhìn chăm chú vào bọn họ ánh mắt nham hiểm không biết đang suy nghĩ gì một lát sau triệu sư phụ trợ thủ đi tìm đến truyền thuyết chàng thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc rồi tổ ủy hội người yêu cầu bọn họ lên sân khấu làm chuẩn bị giang giật thần cùng đỗ tử viên lập tức cùng triệu sư phụ cáo tử cũng nói chờ nhìn hắn đặc sắc biểu diễn trở về trên đường mã đắc thao đối với đỗ tử viên nói hành a tiểu tử ngươi hiện tại con đường định dã người gì còn đều có thể nhận thức mấy cái Đỗ tử viên k h khà, khà c ư ờ i c ậ n n ó g bốn à trăm i bếp trưởng vẫn là đầu năm hắn tám h cha h người tiếp c lúc c h hộ ăn cơm, kinh người giới thiệu nhận thức, sau đó m i lại đi khách chuyến kim giang cảng tới tự mấy lâu, giang ư ờ n xuyên g qua l ạ i liền lan lộn cái quân m ặ triệu t bếp trưởng lên đài biểu diễn giang giật thần theo đỗ tử viên về phía sau đài nhận thức bếp trưởng triệu hồng sinh chờ về đến đại sành chỗ ngồi chỉ thấy nửa sau trận đấu tuyển thủ môn đã tất cả lên sàn đều ở chăm chú điều chỉnh thử kiểm tra phương tiện dụng cụ rửa tay thanh k í c t ớ t làm chuẩn bị cuối cùng cùng nửa đầu trận đấu không giống lần này bởi vì có quan tâm đối tượng giang giật thần ba người quan chiến hứng thú càng đồng đều muốn nhìn một chút triệu sư phụ đến cùng lớn bao nhiêu năng lực có thể hay không xông vào t ứ cường người chủ trì dựa theo thông lệ đem trên sân tuyển thủ một vừa giới thiệu cho khán giả tùy theo tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu triệu sư phụ cùng hắn hai tên trợ thủ ở số hai đài hắn cá nhân đánh số vì là ba mươi hai hảo ngày hôm nay tự do dự thi tác phẩm làm một đạo lệnh bính hồ sen đánh trăng cùng với một đạo nhiệt món ăn phủ dung tôm cầu nhất định phải ở quy định trong vòng một tiếng rơi hoàn thành lệnh thịt mội lịch sử lâu đời thường có tiếp khách món ăn về ngoài món ăn danh sưng chú trọng làm nổi bật tiến hội chủ đề tăng lên tiến hội phẩm chất cùng đẳng cấp là một hạng mỹ vị cùng thưởng thức gồm cả nấu nướng nghệ thuật cũng là giỏi nhất phát huy đầy đủ đầu bếp trí tưởng tượng cùng thẩm mỹ tình thú hạng m ụ sân khấu một bên đại dịch tinh bình mặt trên rõ ràng biểu hiện này đạo lệnh bính hồ sen ánh trăng tuyển dụng đều là phổ thông nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu d ề n hoa cà rốt dưa chuột cà rốt trong lòng đẹp dưa hấu bị các loại nhưng cũng thị phi thường khảo cứu đao công đao pháp cùng nghệ thuật tạo hình món ăn phẩm màn ảnh dưới chỉ thấy một cái đỉnh hoa mang đâm màu xanh lục trường dưa chuột bị quăng đến trên tấm tớt triệu sư phụ kình đao nơi tay lưới đao cùng qua thân c h ỉ n h bốn mươi lăm độ tà giác ngắt đầu b ỏ đôi sắt theo đó thân đao tiểu bức rung động xì xì xì xì như kịch liệt nhịp chống tấu lên từng mảng từng mảng dưa chuột lát cắt xếp mà ra độ dày chỉnh tệ nhất trí phảng phất kinh cương thất lượng quá ở hai viên lột đi vỏ ngoài cà rốt trên người cắt mấy đao mặt bên lại vạch một cái xoay một cái vẹn vẹn mấy giây mấy đoa hóng á n h cánh hoa liền hiện lộ ra dường như biến ma thuật như thế dưới đ à i khán giả nhìn ra tâm trí t h ầ n thúy đối với này báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt ha ha vị này triệu bếp t r ư ở n g thật sự có tài mà mã đáp thao khen phí lời lều bắc cường không mấy lần ai có thể đăng được với cái này đài đỗ tử viên cảm thấy tuyển thủ có biểu hiện như thế chuyện đương nhiên trong thời gian ngắn triệu sư phụ lại thay đổi vài loại đao cụ liên tiếp sử dụng thiết mảnh đoá lan kỷ các lúc o xảo, động tác thông thạo xảo. toàn ạ mạch. i tinh liên người lời khiến khán giả đối với nhiều hiểu mới kỹ khán xem. động đứng một một thông nữ bên bình, lạnh bính nghệ thuật có càng Chương nhất toàn văn tác trì thuật chủ có Làm lấy l rõ. ở này một tên trợ thủ nhận ca đối với tán mảnh nguyên liệu nấu ăn tiến hành đến tiếp sau gia công chất thủy bính tiếp dựa theo dự định phương án bãi bản thành đồ triệu sư phụ thì lại chuyển đổi trận địa bắt đầu phanh chế nhiệt món ăn p h ụ dung tôm cầu một người khác trợ thủ đã đem một bản tôm càng xanh đi sát chọn đi ne tuyến phần lưng hoa đao rượu da vị ước muối khương kia thanh hồng tiêu thông đoàn các loại chờ phối liệu chuẩn bị đầy đủ gắt t á o chấm lửa giá hoa chú dầu chờ sao hoa nóng triệu sư phụ trước đ ê m cương kia thông đoàn t á t nhân b ạ o hương sau đó dưới thanh hồng tiềm tiêu nhanh sao tiếp theo rót vào ớp m ố i t ố t tôm b ắ c vỏ tư gây nên một mảnh xương trắng triệu sư phụ tay trái nắm đ o á t trôi thủ đoạn hướng về trên run lên một đ i ê n bá trong nồi tôm b ắ c vỏ phối món ăn các loại chờ cùng bay lên trời trong nháy mắt lại hạ xuống dưới đài giang giật thần một cách hết sắc chăm chú mà quan sát tình cảnh này ở trong mắt hắn vị này triệu bếp trưởng nước chảy mây trôi thủ pháp tựa hồ không phải ở xào rau mà càng như là dùng gậy chỉ huy đang chỉ huy một khúc giao hưởng giai điệu mấy lần đến đáp lại tôn bóc vỏ đã co i lại thành viên cầu nhi hình gia nhập diêm đường cây phấn các loại gia vị phiên sao lại dội trên một vòng rượu đỏ trang bản chỉ thấy thanh hoa đại sứ bàn bên trong màu vàng nóng tôn cầu tụ tập trung ương hồng lục giao nhau cây ớt đoàn nhi trình phát tán trang phân bố với ngoại vi sắc thái tươi đẹp chỉnh thể tạo hình ưu mỹ cấp độ rõ ràng khác nào một cái hàng mỹ nghệ tuy vẫn còn không biết mùi vị làm sao chỉ bằng vào bộ này vẻ ngoài liền là đủ làm người thèm nhỏ dãi ba thước ma ơi ta đều thèm vẫn là khi làm bình ủy tốt mã đắc thao lúc này đối với được hưởng đặc quyền bình ủy tịch thực sự là ước ao ghét tị đỗ tử viên nuốt ngụm nước miếng tay vũ cằm không có lên tiếng nghĩ đến cũng là đồng dạng cảm thụ phù dung tôn cầu thanh chế thành công một mặt khác hồ sen ánh trăng lạnh thịt nguội cũng sắp đến hồi kết thúc phản phất một bức công bút hoa và chim bức tranh từ từ triển khai lúc này người chủ trì phỏng vấn bình ủy châu ngồi một tên t â m niên bình luận viên người này đối với cái này tác phẩm cấp cho độ cao đánh giá cấu tứ xào rượu nguyên liệu nấu ăn lựa chọn tự nhiên chuẩn xác kết cấu tạo hình sinh động sinh động ý cảnh xa xưa lão công nhi tử không phải là người thân tử nếu không chúng ta thẳng thắn ý nghĩ tử đem vị này cho đào đến đây đi mã đắc thao đã bị trên đài triệu bếp t r ư ở n g đặc sắc biểu diễn c h i ế t phục quay đầu nhỏ giọng đưa ra kiến nghị c h ù bị bên trong hải sản t i u lâu nếu muốn ở cao cấp ăn uống giới dưng ơ bước ngoại trừ ưu tú nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu ở ngoài tài nghệ cao siêu bếp t r ư ở n g cũng là ắt không thể thiếu nguyên tố giang i ậ t thần chưa trí có thể hay không chỉ là đem ánh mắt thăm dò tìm đến phía đỗ tử viên ta phòng trừng quá chừ kim giang cảng cá nhưng là một gian đại tử lâu nhân ra lại là chỗ ấy trên đại tử làm rất khá tốt cùng chúng ta giao tình lại không sâu chỗ như vậy dễ dàng đục khoét nền tảng a đỗ tử viên lắc lắc đầu phủ quyết đi các anh em ý đồ không an phận mã đắc thao thất vọng thở dài thừa lưng vào ghế ngồi nhạ nhìn thấy không có bên kia người mập m ặ t kia chính là kim giang cảng cá thôi lão bản chốc lát đỗ tử viên hướng về đầu bài c h â ngồi bên phải nô bĩ môi giang giật thần tuần tích nhìn tới chỉ thấy chỗ ấy ngồi một vị mặc tây trang màu đen đ ụ kịch nam tử những khác cũng chẳng có gì rõ ràng nhất đặc thù chính là cắm rất rộng còn xếp mấy tầng số tuổi cũng không tính là quá to lớn p h ò n g chừng bốn mươi dáng v ẽ trường đi giang giật thần nhìn vị này của kịch thôi l ã o bản trong lòng suy tư trên đài bốn tổ tuyển thủ đều ở trong thời gian quy định hoàn thành tác phẩm phía dưới tiến vào then chốt cho điểm phân đoạn lễ nghi tiểu thư đem toàn bộ tám đạo dự thi món ăn phẩm lần lượt đoan đến bình ủy bản tiếp trước chín tên bình ủy bắt đầu thay phiên thưởng thức chấm điểm thi đấu quy tắc là dựa theo sắc hương vị hình ý dinh dưỡng sáu cái hạng mục tiến hành kiểm tra mỗi hạng mãn p â n vô cùng lấy thế nào cũng phải phân quyết định thứ tự hơn nữa đối với m ô i đạo món ăn từ nguyên liệu gia công t h a o t á c a mô út vệ sinh an toàn đến đao công đao pháp khẩu vị cảm xúc công nghệ hỏa hậu hình thái màu sắc sáng ý thực dụng đều có nghiêm ngặt cụ thể yêu cầu bình ủy m ô n một bên cái miệng nhỏ thưởng thức món ăn phẩm một bên làm ngắn gọn lời bình vạch ra m ô i đạo món ăn ưu điểm đặc sắc cùng chỗ thiếu sót khoảng chừng đi qua ba gần m ộ ư ơ i phút cho điểm phân đoạn kết thúc nam người nữ chủ trì từ bình ủy tịch bắt được thi đấu phiếu điểm trở lại trên đài toàn thể khán giả yên tĩnh lại tất cả mọi người đang chờ đợi người chủ trì đầu tiên là dựa theo thông lệ cảm t ạ một chuỗi nhi tài trợ đơn vị danh sách sau đó tuyên đọc thi đấu kết quả 19 hào tuyển thủ, Phúc Hưng Lâu đại biểu Lưu Khang Thành Lưu Sư Phó, phân. hào tuyển thủ, Quách Hải Quách Phó, phân. hào thủ, Hoàng Hải Thành Phong Phó, phân. hào thủ, là Đào là Đáo Long tuyển tổng tuyển Tiểu Trúc Tiểu tổng tuyển Tiên Trương Trương tổng tuyển Lâu biểu Lưu Lưu cuối Lâu biểu cuối biểu cuối điểm điểm điểm cùng Viên cùng Vân cùng Giang C Sư Sư Sư là đại đại đại Kim vì vì vì 54 23 32 53 47 toàn trường tiếng vỗ tay s ớ m dậy xen lẫn khẩu tiếu cùng tiếng ủng hộ tỉnh dựa theo quy tắc nửa trận đấu tổng điểm ở bốn người đứng đầu tuyển thủ đem tiến vào vòng kế tiếp tứ cường tái triệu bếp trưởng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó t ố t triệu sư phụ người có trí đỗ tử viên mã đ ắ t thao giang giật thần đều từ chỗ ngồi đứng lên đến vỗ tay hướng về triệu bếp trưởng bày tỏ lòng trung thành chúc mừng triệu hồng sinh mặt mỉm cười phất tay hỏi tham h á n vị kia tên béo ông chủ cũng là hưng phấn không thôi trở mình một cái đứng lên nắm chặt nắm đấm trên không trung mạnh mẽ vững gậy sau đó do trọng tài viên tuyên đọc công chứng từ chứng minh lần này thi đấu quá trình công bằng công chính kết quả chân thực hữu hiệu cuối cùng người chủ trì tuyên bố ngày hôm nay trận đấu kết thúc tứ cường tái đem ở hai ngày sau tám giờ tối chung đúng giờ cử hành như trước chọn dùng đạt được đào thải chế trong đó trước hai tên tiến vào quan á quân tổng thể trận chung kết hoan g n i n h đại gia đến lúc đó đến đây quan sát cổ động vì là tuyển thủ môn nỗ lực lên trợ uy ngoài ra ngày mai buổi sáng bản hội trường còn có một hồi diện điểm sư thi đấu tương tự đặc sắc lộ ra cũng hoan g h ê n h đại gia q u a n lâm sau mười phút giang i ậ t thần ba người tùy tùng dòng người rời khỏi s á n diễn đối với đề nghị này mã đắc thao đại thêm tán thành còn la hét muốn cho nhà bếp nắm điển viên hương tình tinh phẩm suez đi ra đặc biệt là cái kêu hoa thức thịt gà khảo xuyến nhi đến còn đủ vì là phòng ngừa gợi ra trúng nộ giang giật thần chỉ đến đồng ý nhưng thanh minh tinh phẩm suez chỉ có thể phối hợp một bộ phận Quản đỗ ủ của chủ là là là làm. nhà giàu không kỳ không kêu thể.、Nguyên、nhân thứ chậm thưởng thức, phải hồ hợi phung phí chỉ không hóa nhúi thổ thể ông Nguyên đơn giản, trên đáng dụng dùng ăn văn nổi, như giá rất bất tốt tâm trời, để đều vậy đời được đ dãi mới mới dư có có vị, xệ, tử viên cùng mã đắc thao dồn dập đối với giang ông chủ lớn keo kiệt hành vi báo lấy khinh bỉ bất quá quyền quyết định trùng quy ở nhân ra chỗ ấy cũng chỉ đánh chấp nhận hai chiếc xe rời đi bãi đậu xe một trước một sau hướng về đỉnh hương viên tổng thể điếm p ư ơ n g hướng chạy tới ai muốn nói tới đầu bếp bên trong cao thủ đều tập trung ở khối này nhi bên ngoài những kia thật kém xa bên trong đ ù g xe mã đắc thao tay cầm tay lái nhìn chăm chú vào phía trước hồi tưởng vừa nãy thi đấu không khỏi phát sinh cảm k h á i trên đài những kia b ế p trưởng dù cho là nhắm mắt lại tùy tiện kéo lên hai cái đều có thể đem hải sản tiểu lâu nâng lên những người kia đều là trong thành các đại tiểu lâu hiệu a n đại trưởng trước có thể kém đến mã quên đi đừng nghĩ nhiều như thế vạn sự khởi đầu nan các loại chờ tương lai chúng ta tiểu lâu danh tiếng lớn lên ra sao đầu bếp không tìm được phó giá chỗ ngồi giang giật thần k i n h k ẽ lất đầu trước mặt tình huống dưới phía bên mình sức hấp dẫn khẳng định rất có hạn không nên hy vọng xa vời quá nhiều mã đắc thao trong lòng kỳ thực cũng rõ ràng liền chuyên tâm lai xe không nhắc lại chuyện này chương bốn trăm tám mươi mốt đồ gia vị thu hoạch tăng sản tân dòng suy nghĩ chín giờ sáng chung vẫn còn đang ngủ giang giật thần bị một trận lanh lảnh tiếng chung đánh thức thủ phát hắn ngáp một cái mơ mơ màng màng địa dối dài cánh tay từ tủ đầu giường trên nắm qua t a y kỳ phóng tới bên h a i điện thoại là khâu tâm di đánh tới nàng nói lam hải tinh bên cạnh cái kia ra tiểu tiệm bán quần áo đã đàng hạ xuống giá cả đĩnh thích hợp, hợp đồng đã nghĩ được cần ông chủ ký tên là có thể có hiệu lực giam giật thần vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo vì lẽ đó lập tức còn chưa kịp phản ứng cũng may đối phương từ tiếng nói của hắn bên trong cũng đại thể rõ ràng làm sao cái tình huống liền lại cho hắn giải thích cặn kẽ một phen lúc này mới làm rõ hồi trước tô hiểu giai đã từng đã nói với hắn bởi nghiệp vụ lượng tăng lớn lam hải tinh trước kia này chừng bốn mươi m hai diện tích đã không đủ dùng vừa vặn đuổi tới bên cạnh có gia tiểu tiệm bán quần áo ông chủ chuẩn bị trên than nàng muốn tiếp nhận hạ xuống lấy mở rộng lam hải tinh đ ế n g diện khi thời hắn để tô hiểu g a i căn cứ tình huống thực tế tự làm quyết định không nghĩ tới nhanh như vậy liền đàm hạ xuống giang giật thân lắc lắc đầu nỗ lực khiến chính mình tỉnh táo một chút sau đó nói cho khâu tâm gì, chính mình hiện tại ở quảng bình nhai cho thuê trong phòng làm cho nàng cầm hợp đồng lại đây ngựa mình trên ký tên là chắc chắn cúc điện thoại hắn bỏ lên ngồi ở mép giường dùng ngón tay nhấn nhấn vẫn còn có chút mơ hồ làm đau h u y ệ t thái dương ân tất cả những thứ này đều bái thao từ tên khốn kia ban tặng tối ngày hôm qua từ nấu nướng giải thi đấu hiện trường sau khi đi ra đỗ tử viên la hét muốn hắn mời khách liền ba người đồng thời về đỉnh hương viên tổng thể điếm giữa đường lại gọi điện thoại kêu lên tề trạch huy vốn là chỉ là xá hữu tiểu tụ mà thôi ai biết thao tử cùng tề trạch huy hai tên này va vào nhau có thể coi là là con ba ba xem đậu xanh chống lại con mắt cũng không biết chọc cái nào g ầ n mấy chén miêu niệu một t h á n g đỗ hai người tâm tình liền lên tới bắt đầu hô tố sau khi tốt nghiệp ở trong xã hội tao nộ các loại nhấp nô cùng với từng người cực khổ tình sử càng nói càng khổ sở sau đó thẳng thắn thét vung quyền tranh đấu tiểu còn đại sướng tổn thương cảm tình ca trợ hứng thường xuyên qua lại đem giang giật thần cùng đỗ tử viên cũng cho liên lụy tiến vào liền như vậy v ẫ nhưng đến nửa khi thời a o dựa vào g ầ tâm tình hứng chịu cảm hóa trong lúc nhất thời càng đã quên này tra nhi phát ra một lúc lăng giang giật thần đứng dậy mặc quần áo sau đó đi phòng vệ sinh rửa mặt hành lang cửa phòng đối diện đóng chặt lặng yên không một tiếng động xem ra thao tử tên kia còn có đến thụy quên đi mặc kệ hắn chẳng được bao lâu khâu tâm di liền đến nhà giang giật thần ánh mắt ở hợp đồng văn bản trên vội vã quét qua không nói hai lời để bút ký xuống tên của mình khâu tâm di thấy hắn trên mặt mang theo mệt mỏi cũng không nhiều chuyện thu hồi hợp đồng lễ phép nói thanh ông chủ nghỉ ngơi thật tốt đi liền cáo tử rời đi giang g ậ t thần mới vừa dự định đi nhà bếp làm điểm nhi ăn ai biết chung điện thoại di động lại văng lên đại sáng sớm vẫn đúng là không yên tĩnh hắn lắc đầu một cái chỉ được trở về nhà nghe điện thoại lúc này tìm đến chính là trương p h ư ợ n g lan là liên quan với thiên tầng bính sản lượng vấn đề tú thủy hạng quảng trường có một nhà loại nhỏ thực phẩm ra công xưởng mới vừa đ ỉ n h sản đóng cửa nàng đi vào thực địa khảo sát qua nhà xưởng diện tích lớn nước chừng hơn năm trăm linh m hai thiết bị đồng bộ phẩm chất đều còn có thể trước tiên là sinh sản các thức bên trong tây bánh ngọt căn cứ đối với tình huống hiện trường quan sát chỉ cần đem công nghệ t h mô ướt cải tạo một thoáng dùng cho thiên tầng bính dây chuyển sản xuất sinh sản không vấn đề chút nào nguyên lai trong xưởng thông thạo công cũng có thể chọn ưu tú mớn người một bộ phận hơi thêm huấn luyện liền có thể trên cương như vậy đối lập với trước mặt hai nơi nhà xưởng sản lượng không thể nghi ngờ đem hết sức đề cao cho nên nàng hy vọng có thể đem thực phẩm ra công xưởng tiếp thu hạ xuống nếu như ông chủ đồng ý nàng lập tức đi ngay tìm người đàm phán giang giật thần cân nhắc một lúc sau đó nói cho trương phượng lan hiện tại đã tới gần bắt đầu mùa đông trên hải đảo các loại thu hoạch sắp tiến vào ngủ đồng kỳ cứ việc sử dụng nông mô bao trùm các loại chờ thủ đoạn nhưng đổ gia vị sản lượng giảm xuống là không thể tránh miễn bởi vậy đến sang năm đầu xuân trước đó thiên tầng bính sản lượng khẳng định không cách nào tăng cao có thể duy trì hiện trạng liền rất không dễ dàng bất quá nắm giữ dây chuyển sản xuất thực phẩm ra công xưởng khẳng định là khẩu phúc đa phương hướng phát triển hiện tại có thể đi đàm nhưng không cần phải gấp bày ra không đáng kể tư thế phòng t r ừ n g đối phương trào giá cũng muốn không đi lên trương vượng lan đối với này biểu thị đồng ý hai người lại liền một ít chi tiết nhỏ tiến hành rồi thương thảo kết thúc trò chuyện g i a n giật thần đi tới bên cửa sổ kéo dài mảnh nhìn cảnh tượng bên ngoài trong tiểu khu cây cối đã điêu tàn gần nửa vài tên bảo vệ khiết nhân viên chính đang quét sạch mặt đất khô vàng lá rụng bầu không khí khá là hoang vu kỳ thực lấy tính cách của hắn bạn không phải loại kia nóng lòng tiến thủ người trước kia cũng không nghĩ muốn đem sản nghiệp phát triển được như vậy nhanh vốn định tiến lên dần, dần dần thuận theo tự nhiên liền có thể nhưng hiện tại đã hình thành một đoàn đội mà không phải ban đầu một người một ngựa đặc biệt là mấy vị kia chủ quản rõ ràng muốn so với mình sốt ruột nhiều lắm đến mấy lần đều là bọn họ ở thôi động toàn bộ đoàn đội ở chạy về phía trước có thể ở trong mắt bọn họ chính mình là một vị đem ưu thế tài nguyên bỏ không khuyết thiếu lòng cầu tiến lười biếng ông chủ đi nghĩ tới đây khoe miệng của hắn nổi lên một nụ cười khổ bất quá khi kim là cái nhanh nhịp điệu xã hội cạnh tranh kịch liệt sinh tồn áp lực lớn thân là người bình thường bọn họ có thể càng thêm nóng lòng thực hiện nhân sinh sự nghiệp thành công đi đã như vậy vậy còn đến quay đầu lại suy tính một chút chuyện cụ thể tam quốc chi nhất thống thiên hạ hiện nay vân s a đảo trên trải qua nhiều lần khai khẩn các loại thu hoạch trồng diện tích đã dần dần tiếp cận bình cảnh địa phương tuy rằng cũng không có thiếu nhưng ở nhận thầu hợp đồng bên trong đối với hải đảo khai phá làm ra quy định nghiêm chỉnh chủ yếu nguyên tắc chính là không thể phá hoại vốn có địa hình địa vật rừng cây thảm thực vật các loại lúc trước do kiến trúc thiết kế vẽ ra chế hải đảo kiến thiết khai phá thiết kế phương án t ư ờ n g đồ cùng thi công đồ đã bị hải dương cùng ngư nghiệp cục phê chuẩn làm như hợp đồng phụ kiện nói cách khác hắn tuy rằng thân là vân s a đảo đảo chủ nhưng quyền lợi là bị hạn chế cũng không thể tùy tâm mà làm muốn muốn tiếp tục mở rộng thu hoạch trồng diện tích e sợ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác liên quan với phương diện này kỳ thực trước đây liền đã từng cân nhắc qua đến lân ra ngoại thành khu tô một khối nông dùng đ ị a tuy rằng có thể rất đơn giản đ ị a giải quyết vấn đề nhưng như vậy nơi sản sinh quá phân tán lấy trạng hướng trước mắt không tiện quản lý hơn nữa đối với bảo mật công tác cũng bất lợi vẫn là tạm thời gắt lại ngoài ra còn có một con đường tử vậy thì là ở vân xa đảo hướng đông 5 năm năm sáu ngoài trăm thước kỳ thực còn có mặt khác hai cái tiểu đảo cùng vân xa đảo c h ỉ n h hình tam giác phân bố từ vân xa đảo phía nam góc độ nhìn sang một cái giống như mọc gà một cái khác giống như n g o ạ ngưu vì lẽ đó người trên đảo tạm thời liền như thế lấy hình đại tên tháng trước một trời xế chiều hai ắ n cùng l t hòn, hòn u đến đến cũng, cũng đảo to i thuyền bản tam lớn nhất khuyết điểm chính là không có nước ngọt tài nguyên duy nhất có thể lợi dụng chỉ có mấy cái thiên nhiên hình thành nước mưa thạch khanh bất quá nói đi nói lại mọi việc đều có lợi có hại chính vì như thế vì lẽ đó này hai tòa đảo trên căn bản không có cái gì khai phá giá trị tự nhiên cũng sẽ không có người đồng ý dùng tiền mua lại chúng nó quyền sử dụng thuộc về trường kỳ bỏ không tài nguyên như vậy phe mình hơi thêm lợi dụng một chút p h ỏ n g chừng cũng không ai sẽ quan tâm chờ sang năm đầu xuân lên đảo mở mấy khối rộn g dốc trồng hành tây gừng các loại gia vị thu hoạch đem làm thỏa mãn khẩu phúc đa mở rộng nhu cầu bình thường dựa vào mưa xuống lúc sau đó đem không gian nước đá gia nhập vào cái kia mấy cái nước mưa thạch trong hầm pha loãng dự trữ định kỳ đối với thu hoạch tiến hành đặc biệt tầm bổ giang giật thần đem sự tình tiền tiền hậu hậu cân nhắc một trận nhi cảm thấy cái kế hoạch này cơ bản có thể được quay đầu lại nhi cùng lai thuận nhi bọn họ lại thương lượng một chút chi tiết nhỏ là có thể mặt khác theo sản n g h i ệ p phát triển xuất hiện ở trên đảo sức lao động càng có vẻ căng thẳng xem ra còn phải tăng gia nhân thủ người bên ngoài có chút không tin được vẫn để cho lai thuận nhi thì tử lại đi xem xét cái đồng hương đi chỉ cần người chân thật chịu làm thành thật tin cậy liền thành năm nay tết xuân thả bọn họ về nhà quá năm thuận tiện liền đem chuyện này cho làm làm rõ dòng suy nghĩ giang g ậ t thần tạm thời đem sự tình thả xuống ngần nhìn đầu tối một hôm t t nay nơi đó đem tổ chức nấu nướng mỹ thực giải thi đấu vòng bán kết bao quát triệu hồng sinh ở bên trong tổng cộng còn dư lại bốn tên tuyển thủ tất cả đều là lân giang thị đình cấp bếp trưởng đặc sắc không cho bỏ qua v ẽ vào cửa tự nhiên vẫn là do đỗ tử viên toàn quyền phụ trách mãi cho đến trận chung kết mới thôi đồ quan lái vào bãi đậu xe ngày hôm nay xe cộ rõ ràng so với lần trước còn nhiều hơn t ì một m lúc lâu mới ở tận cùng bên trong một góc phát hiện một cái chật hẹp không vị mã đắc thao để giang giật thần trước tiên xuống xe giúp hắn nhìn lại đem hai bên kiếng chiếu hậu chết lên xoa nhẹ và đem tay lại mới đưa đồ quan miễn cưỡng nhét vào không vị nhìn một cái ta tay người này ha ha nếu tới cái đỗ xe thi đấu ta cũng là đặc cấp ba tuyển thủ mã đắc thao từ hai xe trong lúc đó trong khe hở con ra dương dương tự đắc địa khoe k h o a n nói hiện tại đại đô thị bên trong ô tô có lượng hàng năm đều ở tăng vọt chỗ trong xe càng căng thẳng vì lẽ đó đỗ xe kỹ thuật cũng là người hiện đại chuẩn bị sinh tồn sở kỳ hữu một trong thành nhanh đuổi tới quán rượu môn đồng trình độ có thể đi làm cái kiêm chức đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ quên đi giang hồ giang giật thần gật đầu biểu thị khen ngợi hai người cười nói hướng đi lễ đường cửa lớn ở nơi đó thấy được đỗ tử viên đỗ tử viên đem vé vào cửa phân công cũng thực không tồi như trước là hàng thứ hai vip đãi ngộ tất cả mọi người rất vui vẻ đồng thời hướng về cửa xét vé đi đang lúc này đỗ tử viên đột nhiên dừng bước sao làm phiền cái gì a mã đắc thao không kiên nhẫn rủ. ai các ngươi nhìn cái kia không phải triệu bếp trưởng ư đỗ tử viên dỗi thẳng cánh tay chỉ về trước đại môn không tràn g m à đông giang giật thần nghiêng người thuận thế nhìn tới quả nhiên chỉ thấy cách mình khoảng chừng ba xa mười mấy mét một cái quảng trường đang trụ dưới đứng mấy người chính đang tranh luận cái gì thông qua ánh đèn chiếu rọi có thể rất rõ ràng địa phân biệt ra được trong đó một vị thân mang xanh xám sắc áo khoác người trung niên chính là bếp trưởng triệu hồng sinh bên cạnh còn có một vị vóc người ủ kịch nhìn như là lần trước đỗ tử viên nói tới cái k i a cái gì thôi lão bản triệu bếp trưởng tâm tình rõ ràng là lạ thay đổi ngày xưa nhìn thấy thong dong hờ hưng phong độ giờ khác này trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ cánh tay không được vung lên trong miệng tựa hồ đang quát lớn hai gã khác tuổi trẻ chút nam tử sau đó giả tư thái nhìn tới đi hẳn là đang cố gắng biện giải ặc này lao triệu cũng là cái bạo tính ký h a ta trước kia còn tưởng rằng là ngội thủy nào mã đắc thao khá là kinh ngạc thật giống xảy ra chút nhi phiến phức đỗ tử viên nhữ mày mập mạc kia cũng ở Lão triệu sẽ không phải là vì đãi ngộ cùng ông chủ nháo mâu thuẫn chứ cũng có trách đều tứ cường tuyển thủ châu bỏ chứ mã đ á p thao phát huy tưởng tượng đừng mò mẩm ta nhìn lao triệu không giống loại người như vậy lại nói m u ố n ổ nào đãi ngộ cũng có thể ở ông chủ trong phòng làm việc nào làm sao hội chạy người này đến giang giật thần lắc đầu kiên quyết phủ quyết ba người quan sát một lúc không rõ vì sao nhưng lúc này nhi nhân ra bên trong chính đang giải quyết vấn đề làm như người ngoài h i ệ n nhiên bất tiện hỏi đến liền chỉ có thể mang theo nghi vấn trước tiên ra trận lễ đường bên trong đại sảnh chỉ thấy t h í n h phòng đã ngồi đầy hơn nửa phía trước sân khấu phụ cận nhiều tên công nhân viên cũng đang sốt sáng địa điều chỉnh thử thiết bị chỉnh thể bầu không khí so sánh với v ề bắt cường tái rõ ràng muốn náo nhiệt không ít ba người tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống từ từ ăn trên mặt bàn hoa quả chờ đợi thi đấu chính thức bắt đầu rộng lớn trên sàn này g ngày hôm nay chỉ bày ra hai tổ nấu nướng phương tiện xem ra tứ cường tuyển thủ hẳn là hai hai lên sàn một lát sau theo âm nhạc vang lên bình ủy khách quý môn dự họp ngồi xuống trên sàn này hai tổ bạch d chủ mũ tuyển thủ phân biệt tiến vào một số hai thao tác vị năm người nữ chủ trì lên đài biểu hiện t hướng về đại gia vấn ăn sau khi bắt đầu tuyên tứ cường tái thi đấu nội dung cập quy tắc quy tắc bất biến như trước chọn dùng đào thải chế căn cứ cuối cùng tổng điểm trước hai tên tuyển thủ tiến quân tổng thể trận chung kết ngày hôm nay thi đấu chủ đề vì là hải sản tổng cộng hai cái hạng mục chủ món ăn vì là cá ngừ ca ly đâm thân còn có một đạo tự do thang toàn bộ nguyên liệu do tuyển thủ tự bị chế tác thời gian là nửa giờ thừa dịp tuyển thủ làm chuẩn bị không chặn người chủ trì đem thị mỹ thực ra hiệp hội hội trưởng mời lên đài hướng về khán giả giới thiệu đâm thân văn hóa cập lịch sử bối cảnh tam quốc chi nhất thống thiên hạ đâm thân cũng xưng là ngư quái ngư sinh sinh ngư mảnh chỉ đem mới mẻ cá tôm sò hến sinh cắt thành mảnh chám g i a vị liêu trực tiếp dùng ăn món ăn phẩm lấy hải sản làm chủ bắt nguồn từ trung quốc tại trung quốc cổ đại là thông thường loại cá món ăn phẩm sau truyền lưu đến nhật bản triều tiên bán đảo các loại chợ địa thơm được h o a n g lên sau dần dần hình thành một phái đặc biệt ẩm thực văn hóa đâm thân chế tác đơn giản dùng ăn ngon miệm từ dinh dưỡng học góc độ tới nói sinh ngư mảnh không có trải qua truyền thông sao nổ trưng các loại chờ nấu nướng phương pháp bởi vậy dinh dưỡng vật chất hoàn toàn không có trôi đi là một đạo rất có dinh dưỡng thức ăn bất quá loại này sinh tiên thực phẩm đối với vệ sinh điều kiện yêu cầu cực cao nếu như không có trải qua nghiêm ngặt xử lý sẽ trở thành mọi người hoạn bệnh truyền nhiễm căn nguyên thích với đâm thân chế tác nguyên liệu nấu ăn có đ i ê u ngư cá ngừ cali cá t h â n m ơn kiên ngư ba văn ngư cá bẹ ý cạ chi ngư các loại chờ hải ngư mà cá ngừ cali nhưng là trong đó người tài ba cấu tạo bằng thịt ngon dầu có thân thể thiết yếu acid amin vị dài hơn nữa còn có mỹ dung bảo vệ gan phòng ngừa sơ cứng động mạch kích hoạt não tế bào các loại chở nhiều hạng công năng là bị được tôn sùng hiện đại khỏe mạnh thực phẩm v v liên quan với cá ngừ cali g i a n giật thần đúng là cũng không xa lạ gì vậy còn là tháng năm năm nay phân thời điểm hắn cùng cá heo nhạc cầu hợp tác hơn nữa băng đâm dị năng ở vân xa đảo mặt đông hải lý bắt được một cái trường kỳ cá ngừ cali trọng lượng đạt hơn bốn mươi cân đã từng đã nếm thử chế tác sinh ngư mảnh bất quá trên đảo ngoại trừ thạch thợ mộc ở ngoài những người khác đối với loại này an pháp tự hồ cũng không quá cảm thấy hứng thú ngư thân cắt thành một số khối lớn gửi với tủ lạnh sau tới vẫn là lục tục đã biến thành hương tiên ngư khối cá nướng khối loại hình nhân dân quần chúng thích nghe ngóng món ăn thức tiến vào mọi người cái bụng thật là cao cấp a ngày hôm nay lại so với cái này mã đắc thao phát sinh cảm khái phải biết cá ngừ ca ly nhưng là giá cả đắt giá hải sản nguyên liệu nấu ăn dùng nó đến chế tác đâm thân có thể nói phú quý món ăn thưởng thức loại này đẳng cấp nấu n ư ớ n g thi đấu đương nhiên không thể đều là dùng phổ thông vật liệu bất quá nếu muốn nắm cao phân nguyên liệu nấu ăn bản thân phẩm chất đến chiếm một nửa nhi liền xem ai có năng lực làm đến hàng cao cấp đỗ tử viên lời bình nói lãnh đạo nói thoại thi đấu chính thức bắt đầu hai vị bếp trưởng cùng với trợ thủ đều sốt sáng mà bắt đầu bận bối bụi đấu trường diện như trước đặc sắc tuyển thủ môn đao công cập sáng ý thu được khán giả liên tiếp vỗ tay k h e n hay bất quá giang giật thần lại có vẻ có chút mất tập trung trong đầu thỉnh thoảng hiện ra vừa nãy ở lễ đường ở ngoài nhìn thấy cái k i a một màn không hòa hài nhạt đệm thậm chí ngay cả mã đắc thao cũng là như thế quan sát một lúc tái sự lại quay đầu đối với đỗ tử viên nói rằng ai ngươi nói lao triệu ngày hôm nay sẽ không bỏ gần chứ chương á i k bốn trăm tám mươi ba kim giang cảng cá tựu lâu có chuyện công nhân câu lạc bộ lễ đường bên trong mỹ thực nấu nướng giải thi đấu vòng bán kết chính đang kịch liệt tiến hành bên trong thi đấu đã đến then chốt giai đoạn khoảng cách quán quân bảo tọa gần như vậy ai cũng muốn tiến thêm một bước nữa trên đài tuyển thủ khiến xuất hồn thân thế võ đặc sắc tình cảnh không ngừng khán giả cũng là liên tiếp hoan hô khen hay bất quá giang giật thần đám người nhưng có chút mất tập trung bởi vì không biết triệu hồng sinh bếp trưởng đến t ộ n cùng xảy ra vấn đề gì lại một lát sau đỗ viên rốt cục ngồi không yên ta về phía sau đài bên kia thu thu hắn đối với giang giật thần hai người nói một câu lập tức đứng dậy không lưng hướng về một bên đường nối bước nhanh tới khoảng t r ừ n g đi qua hai hơn mười phút đỗ viên trở về một mặt vẻ giận làm sao giang giật thần thấy hắn biểu hiện không đúng liền vội vàng hỏi hô, l á o triệu bọn họ t i ể u lâu có chuyện đỗ viên ngồi vào chỗ ngồi thở một hơi căm giận địa g á p lại g i a n giật thần nghe vậy không do cả kinh sao khiến người ta cho điểm mã đắc thao lớn mật suy đoán đừng nói b ậ y đỗ viên mạnh mẽ l ư ờ n hắn một cái tùy theo đem mới vừa từ triệu bếp trưởng châu ấy được biết tin tức nói cho hai người vì bị chiến vòng bán kết kim giang cảng cá t i ể u lâu đặc biệt từ cung hóa thương nơi đó đặt hàng một cái lam kỳ cá ngừ ca ly đây là cá ngừ ca ly bên trong nhất là quý báo loại vì là các quốc gia cao cấp thực khách vây đỡ nhưng bởi sinh trưởng chầm chậm cùng vất quá bên trong đại dương số lượng cũng là từng năm giảm thiểu ở bình thường thủy sản trên thị trường rất khó gặp đến nay vẫn là thôi lão bản thông qua chính mình cung hóa con đường bên trong nhiều mặt tìm kiếm thật vất vả mới tìm được ngay hôm nay sáng sớm hậu cần chọn mua bộ người đi tới để hóa không ngờ nhưng được báo cho cái kia lam kỳ kim thương đã bị người ra gấp đôi giá cao sớm mạnh mẽ mua đi có người nói còn vận dụng một số cưỡng bức thủ đoạn đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ quên đi giang hồ quá cụ thể tường tình chi tiết nhỏ cũng không rõ ràng nhưng cơ bản trên chính là như thế cái tình huống mà ơi còn có loại sự tình này thôi lão bản cung hóa con đường người khác làm sao sẽ biết mã đắc thao kinh ngạc hỏi nay liền không làm rõ được bọn họ hoài nghi khả năng là ra nội gian để đối thủ cạnh tranh cho thu mua đỗ viên giải thích đủ đen đủi cái kia sao làm triệu bếp trưởng bọn họ chuẩn bị bỏ quyền mã đắc thao lại hỏi không có lao triệu cũng là cái cưỡng tinh khí không chịu v ừ a chuẩn bị n g ạ n h trên ai nuốt không trôi cơn giận này chứ đỗ viên kế tục g i ả n giải có thể cản ở thời gian này dở trò khẳng định là tái trên sân đối thủ cạnh tranh nhưng không có chứng cứ dù là ai cũng sẽ không thừa nhận hơn nữa trước mặt hiển nhiên cũng không phải truy t r a đầu sỏ thời điểm sự phát sau thôi lão b ả n chỉ được khẩn cấp tìm các cung hòa thương đồng hành cầu viện nhưng không ngoài dự đoán như làm kỳ cá ngừ ca ly như vậy mặt hàng trong thời gian ngắn ngủi như thế lại nghĩ tìm tới điều thứ hai độ khả thi quả thực nhỏ bé không đáng kể cuối cùng hao hết chắc trở chỉ cho tới một cái chất phổ thông hoàng kỳ cá ngừ ca ly miễn cưỡng làm như triệu bếp trưởng tham gia vòng bán kết chủ lực nguyên liệu nấu ăn cái kia không cùng chịu thua cũng không có gì khác biệt mà mã đắc thao sau khi nghe xong lắc đầu liên tục không cùng loại không giống thủy vực sản xuất cá ngừ cali đang bình thường người trong miệng hay là không lớn bao nhiêu khác nhau nhưng ở trước mặt loại này tài nghệ cao nấu nướng tái trên sân đặc biệt là muốn đối mặt mấy vị kia kiến thức rộng rãi đầu lưỡi vị giác gần như soi mói thâm niên bình ủy nguyên liệu nấu ăn chất trong lúc đó khác biệt căn bản không c h ô nào đội hình cho dù đầu bếp kỹ thuật lại cao hơn xử lý thủ pháp hoàn mỹ đến đâu nhưng khẳng định không cách nào hoàn toàn bù đắp nguyên liệu nấu ăn thiếu hụt h u ố n hồ đối thủ cũng không phải hời hợt hàng người nhìn như vậy hầu như chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ giang giật thần trầm mặc không nói trực giác cảm tới đây diện rất có kỳ lạ tuy nói trận này nấu nướng mỹ thực giải thi đấu quy cách không thấp nhưng dù sao cũng chỉ là một cái thị cấp tái sự mà không phải tính cấp toàn quốc cấp ảnh hưởng lớn như vậy người tham dự đại thể đều là trong thành các đại cao cấp t i ể u lâu hiệu ăn trong đó cũng không có thiếu lao tự hào lẫn nhau trong lúc đó tuy rằng tồn tại thương mại cạnh tranh nhưng vẹn vẹn vì cái thi đấu thứ tự hay là giảm một cái quán quân danh hiệu theo nói còn không đến mức bị ổi đến loại này chỉnh chứ phải biết thu mua đối phương người nội bộ viên cỡng bức giá cao tranh mua làm những này hoạt động nhưng là phải đại phí hoảng hốt tiêu hao tiền tài hơn nữa vạn nhất sự tình bại lộ ở ngành nghề trong vòng có thể nói người tổn thất lớn mất hết thể diện đánh đổi tương đương cao cũng không đủ c h ỗ t ố t e sợ không có mấy người đồng ý như thế làm đến tột cùng nơi này có cái gì tin tức chính mình cũng không thể nào biết được vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi mặt khác trước mặt phía bên mình cũng chỉ có thể bàn g quan không giúp được bất kỳ vội dù sao ai cũng không có bản lánh kia lập tức đi cho triệu bếp trưởng làm một khối mới mẻ cao chất lam kỳ cá ngừ ca ly thịt cá lại đây bởi da biến cố người quan tài hứng thú giảm nhiều trên đài tuyển thủ kịch liệt thi đấu cũng trở nên hơi vô vị nhi đứng dậy lại q u a một trận nửa đầu trận đấu hai tổ tuyển thủ gai thân làm đã tiếp cận kết thúc chính đang làm cuối cùng nhỏ bé điều chỉnh giang giật thần một tay phụ cằm nhìn sân khấu một bên dịch tinh màn ảnh lớn hình ảnh đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó tam quốc chi nhất thống thiên hạ hắn nhữ lên lông mày cân nhắc một lúc sau đó không lưng đứng dậy ngươi làm gì thế mã đáp tha hỏi đi chuyên phòng rửa tay giang giật thần đáp lại một tiếng liền hướng một bên đường nối đi đến thật đúng vừa nay lúc tiến vào không phải cùng nơi đi qua mạng như thế một chút đều nhịn không được quay đầu lại nhìn lên đi bệnh viện kiểm tra một chút mã đắc thao nhỏ giọng nói lẩm bẩm một phút trái phải giang giật thần trở về chỗ ngồi lúc này nửa đầu trận đấu thi đấu đã kết thúc tiến vào trọng tài giai đoạn giang giật thần chịu bộ chống lại tay vị trên t hai tay quanh hết sức chuyên chú địa quan sát chúng thường, lời bình ủy thường lợi bình m ô i đạo mòn an cho điểm kết quả tuyên bố nửa đầu trận đấu hai tên tuyển thủ phân biệt thu được 56, 58 cao phân thính phòng vang lên như nước thủy chiều tiếng vô tay nay điểm đã tương đương ưu tú nhưng có thể không tiến vào trận chung kết còn phải xem mặt sau hai tên tuyển thủ biểu hiện tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi ngày hôm nay tổ hủy hội mời tới một tên người địa phương khí nam ca sĩ lên đài hướng nghệ còn mang theo một đám bạn nhảy cô nương ca sĩ vừa múa vừa hát biểu diễn đ ỉ n h ra sức khán giả ngược lại cũng không keo kiệt ủng hộ thủ ca sướng xong nghệ nhân môn cúc cung c h à o cảm ơn rời khỏi sàn diễn triệu bếp trưởng rốt cục xuất hiện ở trên đài cùng trợ thủ môn đồng thời làm lúc trước chuẩn bị cuối cùng công tác cùng hắn cùng đài thi đấu là bốn mươi bảy hào tuyển thủ hoàng long hải tiên thành đại biểu trương vân phong mở lớn chủ thực lực mạnh mẽ ở bát cường tái thời bắt được cùng hắn tương đồng điểm triệu bếp trưởng mặt không hề cảm xúc chỉ là nghiêm túc kiểm tra mỗi một kiện nấu nướng dụng cụ lao triệu cũng vẫn định chấn định ai đáng tiếc mã đắc thao nói rằng lại tiết hận địa t h ở dài sự tình đều đến cái này phần trên còn có thể thật tình như thế địa đối xử tâm lý tố chất cùng với nghề nghiệp tố dưỡng thật khiến cho người ta kinh phục ai chỉ khi làm xem biểu diễn nghĩ đến nguyên bản kịch liệt căng thẳng thi đấu lại đột nhiên đã biến thành bồi đọc sách nhạt méo vô vị đỗ tâm bên trong hơi có chút ủ rũ phía trước thủ bại lại có người ngồi xuống giang giật thần ánh mắt quét qua nguyên lai chính là vị kia vóc người h u kịch cảm cấp độ phong phú thôi lá bản chỉ thấy hắn tà tựa lưng vào ghế ngồi sắc mặt tái nhuận trong mắt lộ ra m ở mịt xem ra đụng phải đả kích không nhỏ giang giật thần ánh mắt chỉ ở trên người hắn dừng lại mấy giây tùy theo liền rời chuyển tới trên sàn nhảy chương bốn trăm tám mươi bốn cá n g ử cạ lì đâm thân nấu nướng giải thi đấu hiện trường thủ bãi khách quý tịch lệ lạ như ngài đã xem đến chương t i ế t này thỉnh rời bước đến bút thú các xem chương mới nhất cũng có thể ở bãi đủ trực tiếp tìm vài bút thú các hoặc là kính xin nhớ chúng ta tân vong chỉ bút thu cát vào giờ phút này kim giang cảng cá t i ể u lâu tên béo thôi lao bản trong lòng loạn cực kỳ tức giận đau lòng hối hận tự trách các loại tư vị nhi toàn bộ địa dân lên trên vốn là triệu bếp trưởng ở này cao thủ tập hợp nấu nướng giải thi đấu bên trong phát huy ra sắc thuận lợi xông vào tứ cường đúng là không dễ lẽ ra mặc dù dừng lại ở đây phần này phiếu điểm cũng đã tương đương làm người thỏa mãn nhưng hắn nhưng thực sự không thể tiếp thu bởi vì ở này sau lưng còn ẩn giấu đi một cái ít có người biết sự tỉnh vậy thì là hồi trước hắn không chịu nổi người khác cổ động đầu góc nóng lên đáp lại một hồi đánh cuộc mà đối thủ hoàng long hải tiên thành chu l ã o bản dưới trướng trương vân phong bếp trưởng giờ khắc này đang đứng ở trên đài cùng triệu hồng sinh cùng đài đối chọi trận này đánh cuộc không phải chuyện nhỏ chính là một hồi trăm phần trăm không hơn không kém đánh cược hắn bên này dưới tiền đặt cược không phải những khác chính là trong tay hắn trọng yếu nhất tài sản chi kim giang cảng cá t ử lâu nay bút trọng chú là đối phương yêu cầu đương nhiên đối diện mở ra điều kiện cũng đồng d ạ n g để hắn đỏ mắt nóng lỏng cho tới phán p â n thắng thua tiêu chuẩn thì lại rất đơn giản vậy thì là ở lần này nấu nướng giải thi đấu bên trong song phương cựu lâu đại biểu tuyển thủ hay trước hết bị nốc cao cho dù bị thua n h ư đồng thời bị nốc cao thì lại lấy tại chỗ đạt được bao nhiêu định thắng thua đánh cuộc thỏa thuận trên đã ký tên đồng ý mà bên trong người đảm bảo mọi người là ngành nghề bên trong nhân vật có máu mặt đánh cược thua quỵt nợ hầu như là chuyện không thể nào ngoại trừ đầu tỏa nhiệt ở ngoài đối với triệu hồng sinh chủ nghệ tin cậy cũng là hắn có can đảm đáp lại đánh cuộc nguyên nhân chủ yếu bất quá đối diện phái gia trương vân phong b h ấ t trưởng tài nghệ cao siêu một đường tái trình xem hạ xuống tựa hồ cùng triệu hồng sinh trình độ cũng không phân cao thấp tuyệt đối không ngờ rằng chính là cứ việc hắn đã lấy phòng bị biện pháp nhưng cuối cùng vẫn là kỳ thua một chiều bị đối phương sử dụng nham hiểm thấp hèn thủ đoạn thu mua nội gian thu được tin tức s ớ m tranh mua đi cái kia cực kỳ trọng yếu l a m kỳ cá ngừ ca ly hơn nữa cả chuyện làm được vô cùng chặt chẽ mà lưu loát hắn minh biết là ai làm ra nhưng không bỏ ra nổi bất kỳ chứng cớ nào thiếp thân tử thần trương mới nhất vẫn là đã qua đời cha nói đúng a người quá tham lam c h u n g quy là phải gặp đến trời phạt đây là hắn trước mặt nhất là thống thiết cảm thụ giây lát thôi lão bản cảm giác có người ở nhìn hắn hắn nghiêng đầu nhìn tới ánh mắt đang cùng bên tay trái một tên nam tử c h ạ m vững vàng hai người cách năm sáu cái chỗ ngồi chỉ thấy người này trên người mặc màu xám đậm đường nét âu phục mặt dài mắt t â m rác ước chừng năm mươi tuổi khoảng chừng chính là đối thủ một mất một còn hoàng long hải tiên thành chu lão bản thôi lão bản trợn mắt nhìn mà chu lão bản khỏe miệng lộ ra một tia xem thường cười gằn lập tức đưa mắt rời thôi lão bản sửa sang lại v à áo đem thân thể ngồi thẳng tận lực khiến chính mình có vẻ bình tĩnh một ít đỡ phải để đối thủ nhìn bẹp lại nhìn tái trên đài triệu hồng sinh còn đang cùng trợ thủ môn đồng thời làm chuẩn bị công tác vào lúc này nhìn qua đúng là đ ỉ n h c h ấ n t ĩ n h tự nhiên cùng mới vừa được biết lam kỳ cá ngừ ca ly có chuyện hồi đó quả thực như hai người khác nhau đánh cuộc sự tình cũng không hề nói cho triệu hồng sinh chủ yếu lo lắng hắn đối với này có đang nhìn pháp cho tới ảnh hưởng thi đấu tâm tình cho tới giờ khác này hắn vẫn như cũng là đang vì đầu bếp vinh dự mà chiến đáng tiếc lại tinh xảo tài nghệ cũng không cách nào bù đắp nguyên liệu nấu ăn trong lúc đó t r ê n l ệ n h quên đi mặc cho số phận đi lại nói tổn thất một cái t i ể u lâu vẫn đúng là nếu không m ệ n h đại không được đông sơn tái thời thôi lão bản vây vấy đầu nỗ lực khiến tự mình nghĩ mở một chút trên sàn nhạy thi đấu đã chính thức bắt đầu rồi số hai vị triệu hồng sinh dự thi tác phẩm là một đạo cá ngừ ca ly đâm thân đầy vườn s ắ t xuân cùng với một đạo hoa cắp hải sản thang hải sản thang do một tên trong đó trợ thủ phụ trách một người khác trợ thủ thì lại toàn bộ hành trình cho triệu bếp trưởng làm trợ thủ đâm thân chế tác quá trình là tương đương phức tạp ngoại trừ tài liệu chính cá ngừ ca ly mảnh ở ngoài còn có các loại huân tố vật liệu phụ trải qua tỉ mỉ phối hợp sau khi mới có thể trở thành là làm người vui h a y vui mắt gai thân tác phẩm trợ thủ từ trong tủ lạnh lấy ra một khối băng tiên cá ngừ ca ly đặt với cái thất gỗ trên màn g ảnh dưới triệu hồng sinh từ băng trong thùng rút ra một cái lập lòe hàn quang chuyên dụng đâm thân đao trước đem ngư bị đi trừ lại dùng tay khẽ vớt thụ tiết diện tùy theo cấp tốc vương góc bổ xuống chỉ thấy một mảnh khoảng trừng bán c mở hậu ngư mảnh không tiếng động mà bóc ra từ mảng tiết diện bóng loáng bằng thẳng không hề dính liền thủ pháp gọn gàng nhanh chóng đồng thời cũng cho thấy đao cụ nhận khẩu sắc bén cực điểm nam người nữ chủ trì đứng ở triệu bếp trưởng bên cạnh lấy một hỏi một đắp sinh động phương thức hướng về khán giả giới thiệu sinh ngư mảnh g a công tương quan tri thức thiết sinh ngư mảnh động tác nhìn như đơn giản trên thực tế trong này chú ý nhưng là tương đương cắt chém sinh ngư mảnh dễ sử dụng nhất dùng nhận khẩu sắc bén chuyên dụng đao cụ mới có thể trình độ lớn nhất bảo lưu nguyên liệu hình thái cùng màu sắc nếu như đao cụ không thuận lợi hoặc là nhận khẩu không sắc bén cái kia cắt chém thời liền sẽ phá hư nguyên liệu hình thái cùng sợi tổ chức tạo thành tri loại hội phá phá hoại nguyên liệu bản thân đặc thù phong vị đang sử dụng đao cụ trước ứng trước đem đao ti lại dưới sự phối hợp đao tốc độ như vậy có thể giảm thiểu kim loại mùi vị ở thịt cá mặt ngoài tàn dư đồng thời ở thiết trong nháy mắt để thịt cá sợi cơ bắp co rút lại khiến thịt cá ngon bản vị có thể bảo tồn lại có thêm c ắ t c h é m thời muốn đỉnh tiết thiết tức đao cùng thịt cá hoa văn phải làm chỉnh chín mươi độ góc dưới đao quả đoán trong quá trình đừng có ngừng đốn bắt câu cùng tương khúc như vậy cắt r a ngư mảnh gân văn ngắn lợi cho nhai nghiền ngẫm vị cũng tốt phải tránh theo thịt cá hoa văn thiết bởi vì như vậy thiết gân văn quá dài vị cũng kém mặt khác liên quan với sinh ngư mảnh độ dày ứng lấy nhai nghiền ngẫm thuận tiện ăn ngon vì là độ cũng không phải là như có mấy người nói tới như vậy càng bạc càng tốt loại kêu mỏng như cánh ve tác phẩm ngoại trừ biểu diễn đầu bếp cao siêu tinh rượu đao công ở ngoài ở dùng ngăn phương diện cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế nhân mỗi loại hải ngư cấu tạo bằng thịt không giống vì đạt đến tốt nhất vị sinh ngư mảnh độ dày cũng có khác nhau tỷ như ba văn ngư cùng cá ngừ cali kinh các quốc gia mỹ thực ra nhiều năm thực tiễn cơ bản tán đồng năm lại mẹt cái này độ dày nhất là thích hợp ă n thời cũng không rất chán lại có thể cảm nhận được cấu tạo bằng thịt dồi dào là giỏi nhất đầy đủ thể hiện nguyên liệu tốt nhất mùi vị nhỏ bé đương nhiên có ngư phải thiết bạc một ít t h như liêu ngư nhân cấu tạo bằng thịt chặt chẽ khỏe mạnh vì lẽ đó muốn thiết đến ba bốn lại mẹ vừa mới ăn ngon đang chủ trì người giới thiệu trong lúc triệu bếp trưởng tựa hồ mắt điếc thai ngơ chuyên tâm thao tác một đao một mảnh tuyệt không dây dưa dài dòng chỉ thấy độ dày nhất trí màu phấn hồng ngư mảnh phô ở cái thất gỗ trên còn chưa trang bản cũng đã vô cùng mê người ngoại trừ sinh ngư mảnh ở ngoài còn phải xử lý bắc cực bối bạch cây cải củ cà rốt dưa chuột tiên chanh hỏa lắm quả cây chanh tử tô diệp bạc hà diệp các loại chờ phối liệu nguyên liệu nấu ăn tuy rằng vật liệu chủng loại đa dạng nhưng triệu bếp trưởng cùng trợ thủ của hắn phân công phối hợp đều đâu vào đấy địa tiến hành chút nào không thấy dối gen không lâu lắm nguyên liệu nấu ăn tán mảnh xử lý xong trợ thủ nắm quá một con hình quạt màu đen thiện để cỡ lớn vào bàn bàn bên trong phủ kín nát tan băng hai người nhỏ giọng thương nghị vài câu sau đó bắt đầu theo từ trước thiết kế tốt phương án trang bàn thật là lợi hại a nhiều như vậy đông đông muốn các ta không phải lộn xộn không thể vip thính phòng bên trong mã đắc thao cảm khái điệu bình luận các ai đều giống nhau ai xem ra lão triệu làm đâm thân cũng rất có một bộ à nếu như không ai dợ t r ò cuộc tranh tài này nhất định có thể thắng đỗ tử viên tiếp hận không nớt bên cạnh giang giật thần thì lại chuyên chú nhìn chằm chằm sân khấu một bên màn ảnh lớn nhìn ra say sưa ngon lành n h i một lời chưa phát màn ảnh tuy tùng người chủ trì chuyển tới bên cạnh số một đài hoàng long hải tiên thành trương vân phong sư phụ mang theo chính mình hai tên trợ thủ sốt sáng mà thao tác h ắ n ngày hôm nay dự thi cá n g ử ca ly đâm thân tác phẩm tên là xuân giang hoa đêm trăng thủ pháp đao công đồng dạng thành thạo tinh xảo có thể nói trên sân kinh địch thời gian khoảng chừng lại qua nửa giờ triệu bếp trưởng gai thân tác phẩm đã dọn xong hơn nữa chỉ thấy nhân vật chính cá ngừ ca ly mảnh đều bị đánh thành q u a nhi n tố thành từng đoá từng đoá nở rộ hoa hồng tỉ mỉ điêu khắc dưa chuột mảnh thì lại biến thân vì là lục diệp v ố n phía thì lại do bán hồng bán bạch bắc cực bối bạch cây cải c ủ cà rốt tiên c h a n h hỏa lóng quả cây c h a n h mảnh tạo thành tư thái khác nhau các loại hoa mộc làm làm nền sắc thái phong phú diễm lệ bố cục phối hợp chẳng t r ị có hứng thú cấp độ rõ ràng vật liệu đông đạo nhưng không chút nào hiện ra hữu lộn còn mang theo một loại nhịp điệu vẻ đẹp phóng tầm mắt nhìn như thân ở ngày xuân hoa viên, cả vườn thơm ngát khí tức phả vào mặt ao ao dạo dưới đài thính phòng vang lên một mảnh tiếng vỗ tay vì là tuyển thủ môn nỗ lực lên khuyến khích nhi chương bốn trăm tám mươi lăm hoàn thành tác phẩm cho điểm nấu nướng giải thi đấu vòng bán kết nửa sau trận đấu tiến hành bên trong trên đài ác chiến chính hàm thủ bại khách quý tịch hoàng long hải tiên thành chu lão bản chính hai chân chéo ngoại neo lại mắt tam giác tỉnh đầy hứng thú địa con chiến dưới cái nhìn của hắn triệu bếp t r ư ở n g tuy rằng kỹ thuật không sai phát huy ra sắc nhưng ngày hôm nay hết thể những nỗ lực này nhất định đều là phí công vì chuẩn bị trận này mang tính then chốt thi đấu hắn làm lượng lớn chặt chẽ sắp xếp mượn này cá ngừ ca ly tới nói từ thôi lão bản cung hóa thương c h â ấy tranh mua đến cái k i a cũng không hề sử dụng mà là thông qua đặc biệt con đường từ nhật bản trực tiếp dự định sau đó không trở tới đây hai khối thượng đẳng nhất l à m kỳ cá ngừ ca ly đại phúc đủ. mọi người đều biết lâu dài tới nay chính phủ nhật b u ồ n đối với hoàn cảnh bảo vệ luôn luôn phi thường nghiêm ngặt nhân tao thai dẫn đến nhà máy năng lượng nguyên tử gặp sự cố cá biệt tình huống ngoại lệ quanh thân hại vực thủy chất sạch sẽ ô nhiễm khá nhỏ cho nên sản xuất các loại hải sản lấy tính chất tốt đẹp mà sưng giá thị trường cũng so với ta quốc gần biện sản uốn quý nhiều lắm lợi ích khu xử hạ nước ta một ít ngư dân thường thường cam bất chấp nguy hiểm giá t r i ế c thuyền hướng về vớt đến nỗi phát sinh xung đột bị nắm sự kiện nhiều lần thấy chư a trên báo k h á c cư tin cậy tin tức kim giang cảng cá tựu i lâu bên kia cuối cùng chỉ là cho tới một cái hoàng kỳ kim thương nơi sản xuất tuy không sáng láng nhưng dù như thế nào cùng phe mình nhập khẩu làm kỳ kim thương khẳng định không có cách nào nhi đánh đồng với nhau đây là phạm là làm cao cấp ăn uống đều biết thưởng thức cấp vấn đề vì lẽ đó triệu bếp trưởng gai thân tác phẩm tuy rằng nhìn vẻ ngoài rất đẹp、đẽ. Bất lúc này triệu bếp trưởng cùng trợ thủ đã đem đầy vườn sắc xuân hoàn thành hắn trái phải tỉ mỉ một phen tựa hồ cảm giác tương đối hài lòng liền không tiếp tục làm điều chỉnh sau đó hắn lấy ra một cái bọc giấy mở ra bên trong lộ ra một đoạn khoảng t r ừ n g mười mấy cm trường trụ hình mặt ngoài thô giáp trình màu xanh n h ạ t thực vật dễ cây giao cho trợ thủ ở vòi nước dưới thanh tẩy chờ thanh tẩy xong xuôi dùng sạch sẽ băng gạc lau khô triệu bếp trưởng lại nằm quá một con làm bằng gỗ tiểu v ậ n trạng đồ vật đem đoạn này dễ cây ở phía trên làm thuận kim đồng hồ viên hồ ma sát hầu như cũng trong lúc đó đối diện số một đài trương v â n phong sư phụ cũng ở làm cơ bản tương đồng động tác người chủ trì cầm trong tay mỹ độ phồn hướng về khán giả giới thiệu này một đạo trình tự màu xanh nhạt thực vật dễ cây tên là sơn q u ỳ tăn đưa nó ở bao trùm có cá mập bị làm bằng gỗ ma nê khí trên nghiền nát như vậy ma đi ra màu xanh lục nhung trạm vật chính là đại danh đỉnh đỉnh lục mù tạc mới mẻ lục mù tạc mùi thơm rất đậm là đâm thân tốt nhất gia vị nhưng nhân nó mùi thơm dễ dàng phát huy vì lẽ đó muốn ở dùng ă n trước mới tiến hành nghiền nát lấy đạt đến tốt nhất hiệu quả cho tới thương trường bên trong thông thường loại kia cao trạm thanh giới cây chỉ là lục mù tạc loại kém thay thế phẩm mà thôi hai người không cùng đẳng cấp đồ vật này cao cấp liệu lý thật tờ mờ quá chú ý ăn mấy khối nhi sinh ngư mảnh còn muốn cả như thế một đại sáo đông đông vip trên thinh p h ò n g mã đắc thao không do phát sinh cảm thán luôn cảm thấy như thế làm đồ ăn thật là đủ phiền phức ha ha đó là bởi vì ngươi còn chưa tới cấp bậc kia còn ở vào làm sinh tồn cần mà ăn cơm cấp thấp giai đoạn đỗ tử viên cười nhạo nói vậy ngươi lại đến cái nào giai đoạn ăn cơm không làm sinh tồn lẽ nào vì trang xoa hay sao mã đắc thao không phục châm biếm lại sâu mùa hạ không thể ngữ băng vậy đỗ tử viên lắc đầu liên tục tức dẫn đến mã đắc thao muốn kháp cổ của hắn bị giang giật thần vội vã ngăn lại lúc này mới coi như thôi trên đài triệu bếp trưởng đem ma giới lục mù tạc xếp vào hai con đĩa nhỏ tử cũng tố c ô ý hình trợ thủ cũng ở mặt khác hai con đĩa nhỏ tử bên trong đổ vào nước tương triệu bếp trưởng trước sau tỉ mỉ kiểm tra một lần sau đó hướng về người chủ trì nâng tay phải ra hiệu tác phẩm của mình đã toàn bộ hoàn thành lúc này khoảng cách quy định thi đấu thời gian còn dư lại hai mươi phút đối diện trương vân phong sư phụ theo sát phía sau cũng giơ lên tay phải phía dưới đem tiến vào then chốt trọng tài phân đoạn toàn trường khán giả đều yên tĩnh lại chờ đợi kết quả cuối cùng vài tên lễ nghi tiểu thư căn cứ người chủ trì chỉ, chỉ thị bắc âu cùng t ư ớ n g khúc đem toàn bộ bốn đạo dự thi món ăn phẩm lần lượt đoan đến bình ủy bàn kiếp trước quy tắc như trước bất biến dựa theo sắc hương vị hình ý dinh dưỡng sáu cái hạng mục phân biệt tiến hành kiểm tra mãn phân sáu mươi phân bất quá hôm nay đánh giá lấy đâm thân là chủ hải sản thang chỉ làm là phụ trợ tham khảo chúng bình ủy dùng giấy bôi nước s u ố i xấu nhắm rượu chuẩn bị bắt đầu thưởng thức lúc này trên đài triệu bếp trưởng không biết đột nhiên nhớ ra cái gì đó chỉ thấy hắn vội và chạy xuống đài trực tiếp đi tới bình ủy từ trước hắn cùng cầm đầu vài tên bình ủy tiến hành giao thiệp bất quá thanh âm không lớn người phía sau nghe không rõ nội dung cụ thể chốc lát bình ủy môn gật đầu ra hiệu triệu bếp trưởng tùy theo trở về tại chỗ tiểu nhạc đệm rất nhanh kết thúc chúng bình ủy bắt đầu luân phiên thí thường thức ăn động tác không nhanh không chậm nắm chiếc đua đem sinh ngư mảnh giáp tới tay bên trong trong cái mâm thủ một chút lục mù tạc lao ở ngư mảnh trên người sẽ đem n ó hướng vào phía trong chiếc gấu tiếp theo dùng không có niêm lục mù tạc một mặt n h n g lên nước tương cuối cùng thả vào trong miệm sở dĩ làm như vậy là vì không cho lục mù tạc cùng nước tương phát sinh trực tiếp tiếp t i ế để tránh khỏi đối với lục mù tạc mùi thơm tạo thành ảnh hưởng thưởng thức xong xuôi bình ủy môn đối với hai vị sư phụ tác phẩm phân biệt tiến hành rồi lợi bình từ thịt cá vị trí tuyển lựa lạnh tiên bảo tồn cắt miếng thời đao công thủ pháp đến tác phẩm chủ đề dòng suy nghĩ kết cấu tạo hình thiết kế phối liệu lựa chọn sắc thái phối hợp trang b ả n thứ tự v v v đều có thể thấy được hai vị sư phụ dụng tâm trình độ cùng với đối với mỹ thực nghệ thuật yêu quý nói chung đầy vườn sắc xuân cùng xuân giang hoa đêm trăng hai món ăn hảo đều là phi thường ưu tú nghệ thuật dai làm đây là bình ủy môn nhất trí dành cho độ cao đánh giá sau đó các vị bình ủy bắt đầu vì là hai vị tuyển thủ chấm điểm công nhân viên trải qua thống kê đem kết quả chưa ở phong thư bên trong giao cho trên đài người chủ trì hai vị người chủ trì mặt mỉm cười cũng không vội với mở ra phong thư trái lại thay phiên nghiệm một trận nhi cảm tạ các tài trợ đơn vị danh sách khiến cho dưới đài cấp chờ xem vòng bán kết thắng bại kết quả khán giả rất là không kiên nhẫn còn có người thổi bay khẩu tiếu Rốt trì bố trong tiếng bóc thơ ra phòng, công bố thi đấu thành tích cục, chủ rục nam người phòng, công cùng. ra cuối bóc đấu Cuối chương u ố i cùng được đạt p â n t r vân phong bốn trăm tám mươi sáu ngoài ý muốn điểm công nhân câu lạc bộ lễ đường nấu nướng giải thi đấu hiện trường ở khán giả thiên hô vạn hoán bên trong người chủ trì bắt đầu tuyên bố vòng bán kết thành tích hoàng long hải tiên thành đại biểu tuyển thủ trương vân phong sư phụ thu được 57 phân hiện nay tạm liệt thứ hai khách quý chỗ ngồi chu lão bản mặt lộ vẻ ung dung mỉm cười ở toàn bộ chế tác trong quá trình mở lớn chủ chưa từng xuất hiện một lần sai lầm đạt được cái này điểm là nằm trong dự liệu xem ra lúc này muốn bước vào trận chung kết n g ư cửa tuy rằng kim giang cảng cá triệu bếp trưởng thành tích còn chưa công bố nhưng căn cứ kinh nghiệm chỉ bằng hắn cái kêu hoàng kỳ cá ngừ ca ly phòng trừng nhiều nhất có thể làm cái năm phần liền tương đối khá phải biết phía trước nửa đầu trận đấu hai vị tuyển thủ gai thân tác phẩm tương tự sử dụng chất lượng tốt làm kỳ kim thương nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp trong lúc đó t r ê n l ệ n h căn bản không thể vượt qua nghĩ tới đây hắn lại liếc mắt hướng về bên phải phiêu đi chỉ thấy ủ kịch thôi l á o bản ngồi ở chỗ đó cánh tay xanh tại tay vị trên vẻ mặt gây ra nhanh nhẹn một bộ không may như ha ha ha vào giờ phút này hắn thậm chí cũng bắt đầu có chút thương hại vị kia tên béo sau đó trên đài người nữ chủ trì mở ra một con khác phong thư mở miệm thì thầm ba mươi hai hào tuyển thủ kim giang cảng cá tựu lâu đại biểu triệu hồng sinh sư phụ dự thi tác phẩm đầy vườn sắt xuân cuối cùng đạt được năm mươi tám phân đại gia hướng về hắn biểu thị chúc mừng ao hào rào càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên còn kèm theo từng trận tiếng hoan hô triệu bếp trưởng vẫn ung dung không vội vẻ mặt rốt c u ộ c xảy ra biến hóa hắn cùng hai vị kích động nhảy nhót trợ thủ vỗ tay tương khánh sau đó ba người nắm tay nhau cùng đi tiến lên hướng về bình ỵ cập khán giả cúc cung hỏi thăm chu lão bản nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại hắn coi chính mình nghe lầm lại mau mau hướng về sân khấu một bên màn ảnh lớn dịch tinh bình trên nhìn quả nhiên chỉ thấy phía trên năm mươi tám chém thiên phong ma lục không đạn xong có ma đây là chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra hắn cảm thấy trong đầu vang lên noong n o n g c h ố n g rỗng cách đó không xa tên béo thôi lão bản đồng dạng thất thần hắn như cá ngừ ca ly bình thường nết miệng ngơ ngác mà nhìn trên đài vung vẩy hai tay chúc mừng triệu hồng sinh không thể tin được tất cả những thứ này không có lầm chứ n à y toán cả cái nào vừa ra nhị a hai bài vip ế chỗ ngồi mã đ á p thao cùng đỗ tử viên cũng tròn v á n g triệu hồng sinh lại dùng hoàng kỳ cá ngừ ca ly đánh bại mợ lớn chủ lấy đặt ngang hàng đệ nhất thành tích tiến quân trận chung kết quả nhiên có vị trẻ tuổi đi tới bình ủy tịch trước cùng bình ủy cùng công nhân viên phát sinh tranh luận người chủ trì thấy thế cũng xuống đài tìm hiểu tình hình một lát sau dù mịt rộ phổn báo cho đại gia xin chờ chốc lát ba mươi hai hảo tuyển thủ thi đấu thành tích cần một lần nữa duyệt lại một lần hiện trường tiếng vỗ tay dần dần dừng lại thay vào đó chính là nghị luận sôi nổi khoảng chừng đi qua bảy tám phần chung duyệt lại kết quả đi ra triệu bếp trưởng năm mươi tám phần thành tích cũng không hề bất kỳ sai lầm thiên ta đầu góc không đủ khiến cho đỗ tử viên dùng bàn tay ở sau đầu nhi trên liền vỗ mấy lần các người nói mập mạp kia ông chủ nên không phải cùng bình ủy có cái gì ngạnh quan hệ chứ giấy lát mã đắc thao thấp giọng hỏi ở trước mặt cái này lấy ân tình quan hệ làm chủ đạo xã hội bên trong sinh hoạt lâu sự gia dị thường cũng khó trách hẳn hướng về phương diện kia cân nhắc đừng hỏi ta ta vào lúc này cũng đang phạm mất đây đ ỗ tử viên lắc lắc đầu không biết nói cái gì cho phải một bên giang giật thần hai tay khoanh t ô i trò chống lại chỗ ngồi tay viên trên vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ hắn vọng trên khán đài triệu b ế t trưởng lại nhìn một cái bình ủy tịch trong lòng suy tư ta kháng nghị ta kháng nghị chu lão bản cũng lại ngồi không yên hắn ba địa đứng dậy nghiêng người vọt thẳng đến bình ủy tịch cùng hắn vừa nay phái ra tay dưới đứng ở một chỗ bầu không khí nhất thời sốt u s á n g lên đến hội nghị tổ vàiên t an người bảo lãnh viên vội vã chạy tới để phòng bất chắc khán giả không biết chuyện gì xảy ra dối loạn tưng bừng sau khi hư thanh nổi lên một phía cũng may bình ủy người đứng đầu cũng chính là thị mỹ thực ra hiệp hội la hội trưởng còn khá là bình tĩnh hắn xua tay ra hiệu bảo an nhân viên không muốn manh động sau đó hỏi rõ chu lão bản có vấn đề gì chu lão bản liền t h ở hồn hển mấy khẩu đại khí tùy theo đưa ra so sánh tái kết quả biểu thị nghiêm trọng nghi vấn lý do rất đơn giản cư hắn giải kim giang cảng cá triệu bếp trưởng gai thân tác phẩm sử dụng chính là một cái hoàng kỳ cá ngừ ca ly phẩm chất phổ thông căn bản thì không nên bắt được cao như thế điểm thiếp thân tử thần trương mới nhất xin hỏi đường đường bình ủy công chính tính quên uy tính ở đâu. sau nhau tính tên bình sau khi nghe xong, lẫn nhau trong ủy khi ở Vài l ú chu đó giao lưu một t o á n kiến, g ý s a đó la hội tiên r ư ở n g làm làm đ ạ biểu lời làm l ra trả thấy chắc chắn. Chỉ thấy hắn đứng lên, từ trì trong tay tiếp nhận mịp phồn. Chú tiên người nhận phồn. chủ Chú mịp sinh người đã đối với kết quả của cuộc so tài đưa ra nghi vấn như vậy như vậy đi đầy vườn sắc xuân cái này tác phẩm còn dư lại không ít xin mời ngươi tự mình thưởng thức một thoáng sau đó sẽ làm nhận định được không la hội trưởng nói rằng đồng thời đưa tay chỉ về một bên mặt bàn con kia hình quạt màu đen thiện để cỡ lớn nào bàn chưa đoan đi bên trong sinh ngư mảnh còn có hơn một nửa chưa động tiếp theo hắn lại đưa ra vì là kỳ công bằng đ ề ngày hôm nay đặc biệt t h ỉ n hiện h trường khách quý chỗ ngồi các vị quý khách đồng thời thưởng thức nhìn đầy vườn sắt xuân đến tột cùng p h ù không phù hợp cái này điểm cái gọi là công đạo tự tại lòng người chu lão bản nhữ mày tư sân chốc lát tiếp nhận rồi đề nghị này các vị khách quý môn càng là vui với ra sức bởi vì tất cả mọi người muốn trải nghiệm một thoáng này đạo thu được trận chung kết tư cách tuyển thủ dai làm khán giả vốn tưởng rằng ngày hôm nay tái sự đã đủi bẩm lắng xuống không muốn lại đột nhiên gặp trở ngại người đại thể đều là ái nhìn náo nhiệt liền bên trong hội trường tiến g huyết gió ồn ào thanh liên tiếp loạn rầm rầm vang lên liên miên công nhân viên dựa theo chỉ thị cấp tốc chuẩn bị đĩa khoái cũng mời hàng chức khách quý môn đến bình ủy tịch thưởng thức tâm thần trong đó còn bao gồm vị k i ế t nhưng nằm ở t r o n g mặt trạng thái bên trong tên béo thôi lão bản đĩa nhỏ bên trong lục mù tạc tương cũng còn còn lại hơn nữa chu lão bản dành t r ư ớ c đã nắm một bộ đĩa khoái thuần thục cắp lên màu phấn hồng sinh mư mảnh xoa lục mù tạc bên trong chiết chám nước tương hướng về trong nhựa đưa hắn không thể chờ đợi được nữa đĩa muốn nếm、thử. hà hà hà khán giả đều bị trọc cười thậm chí còn có người lẫn nhau nghị luận suy đoán cho rằng đây là tổ hủy hội vì tăng cường nấu nướng giải thi đấu thú vị tính cùng hồi hộp cô ý an bài tiết mục há đúng rồi chu tiên sinh đã quên nói cho ngươi nay đĩa mù tạc tương là sản phẩm mới loại tân phương pháp phối chế mùi vị nồng nặc chỉ cần san bằng thời gần một nửa lượng như vậy đủ rồi bình ủy hội la hội trưởng mang theo áy n ấ y giải thích may mà vừa nãy triệu bếp trưởng chạy xuống đài nhắc tới trước đem chuyện này nhi báo cho bằng không bọn họ cũng sẽ ra k cứu chu lão bản phi thường tức giận nghĩ thầm con mẹ nó làm sao không sớm hơn một chút nhi nói nhưng lại không dám hướng về bình ủy phát hỏa chỉ có thể nhìn dưới tiếp nhận một tên thủ hạ truyền đạt thấp khăn tay lau chùi khỏe miệng cùng m ú i cái khác nguyên bản nóng lòng muốn thử khách quý thấy thế cũng ngừng lại xem ra có tân trò gian chính mình có thể chớ cùng đạo nhi vẫn là các loại chờ đi đầu trước tiên hưởng qua rồi hay nói thời sự nghỉ ngơi chu lão bản một lần nữa cầm lấy đĩa khoái bất quá lúc này tiếp thu giáo huấn chỉ ở cá ngừ ca ly mảnh mặt ngoài lau mỏng manh một điểm lục ngủ tạc tương đem ngư mảnh c u â n lên chám nước tương đưa vào trong miệng bắt câu cùng tường khúc hàm răng đầu tiên tiếp xúc được lạnh lẽo nhuyễn hoạt lại hàm có rãn mới mẹ thịt cá cắn xuống trong miệng nhiệt độ để thịt cá mặt ngoài hàn ý tan giã phân tán nước quả mang ra thơm ngon m ù i vị tuy rằng thịt cá phẩm chất coi như không tệ đao công xử lý cũng đúng chỗ nhưng so sánh với lam kỳ kim thương loại kia vừa vào miệng liền tan ra nhắn mùi vị vẫn có thua kém hắn thầm nghĩ nói bất quá đón lây biến hóa nhưng đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn hàm răng cắn hợp thâm nhập kích thích sang c â y ý vị xuất hiện đồng thời một luồng nào ngạt thanh tân mùi thơm sông thẳng xoắn núi lúc này có thể rõ ràng thưởng thức ra ba loại mùi vị tức ngư b ả n vị nước tương hàm tiên vị cùng với lục mù tạc sang c â y theo hàm răng không ngừng ngai n g h i ề n g ngẫm hương điểm sa hàm hay các loại nguyên tố dung hợp làm một thể cảm giác vô cùng mỹ rượu càng kỳ dị chính là ở sang c â y ý vị dưới sự kích thích thịt cá tính chất tựa hồ trở nên càng thêm mềm mại sáng k h o á i hoạt nguyên bản nên có nhàn nhạt mùi tanh nhi biến mất không còn t ă m hơi thịt cá bản ý vị cũng có vẻ càng thêm no đủ thước ngọt thiệt diện nhũ đầu toàn bộ thất tỉnh hưởng thụ đồ ăn trải nghiệm trong nháy mắt thu được thăng hoa chu lão bản khép hờ hai mắt đầy mặt say sưa trong lúc nhất thời càng đã quên chính mình là đến hương binh vân tội cái khác khách quý thấy hắn dáng vẻ ấy hết sức hiếu kỳ liền dồn dập tự mình đ ộ n t ủ thưởng thức triệu bếp trường này đạo đầy vườn sát xuân không lâu lắm bình ủy tịch phụ cận nổi lên một mảnh trà tr nghe vào đại gia trên căn bản đều tán thành này đạo đâm thân tác phẩm cùng năm mươi tám điểm tương xứng cũng không có bất luận cái gì không thích hợp giây lát chu l á o bản đã tỉnh hồn lại ánh mắt gắt gao tập trung trên mặt bàn cái kia hai đĩa nhỏ màu xanh lục gia vị trên tinh thông đạo này hắn đã rõ ràng vấn đề xảy ra ở địa phương nào vì là bị chiến trận này vòng bán kết hắn nhưng là tập trung tiền vốn lớn cùng với tương đương tinh lực cố gắng ở mỗi cái phương diện đều làm được kín kẽ không một lỗ hổng mượn nho nhỏ này lục n g tạc tới nói cũng cùng làm kỳ cá ngừ ca ly như thế là chuyên môn từ nhật bản đặt hàng nguyên nơi sản xuất chất lượng tốt sơn quỷ căn đồng thời không trở tới đây vì quyết định đối thủ hắn còn không c h ừ thủ đoạn nào thành công đem đối phương nguyên liệu nấu ăn tranh mua đi hơn nữa nhìn chung toàn bộ quá trình phe mình cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ rõ ràng sai lầm vốn tưởng rằng hoàn toàn có thể chắc chắn thắng không nghĩ tới thiên toán và toán cuối cùng lại cắm ở này đĩa tiểu tiểu gia vị trên căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm cùng vị giác khiếu giác cảm thụ phán đoán trước mắt này hai đĩa nhỏ lục mù tạc đúng là do thuần thiên nhiên sơn quỷ căn ma chế chưa gia nhập bất kỳ tinh dầu nhân công chất phụ da chỉ bất quá loại này sơn quỷ căn chính là hắn bình sinh chưa từng từng thấy c ự c phẩm không biết đối phương là từ nơi nào làm đến lợi hại như vậy mặt hàng chẳng lẽ mình kiến thức vẫn còn không đủ đối với toàn nhật bản tốt nhất sơn quỷ nơi sản xuất hiểu rõ đến còn chưa đủ thâm nhập nghĩ tới đây hắn không do mặt xám như cho tàn xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy cái kia nhiều tầng c ầ m người lồn mập cũng đang thưởng thức đâm thân sắc mặt từng hồng một bộ mộng đầu mộng nao răng rớp tên b é o đang chết vẫn đúng là tờ mờ có thể trang giả làm heo ăn thịt hổ a chú lão bản tàn bạo mà nhìn chằm chằm đối thủ nhưng nhân ra vào lúc này tựa hồ cũng không hề ý thức được sự tồn tại của hán chương bốn trăm tám mươi bảy vạch trần đáp án nấu nướng giải thi đấu hiện trường vì là kỳ thi đấu công bằng bình ủy hội đặc biệt thỉnh hàng trước khách quý môn cùng thưởng thức ba mươi hai hào tuyển thủ triệu hồng sinh sư phụ gai thân tác phẩm đầy vườn s á t xuân tiểu o món ăn này hào lấy chắc việt phẩm chất thắng được khách quý môn phổ biến t á n dương cũng biểu thị năm mươi tám phân thành tích thực đến tên quy lúc này chính đang thưởng thức mỹ thực khách quý bên trong có người đi mình nói nếu như sinh ngư mảnh bản thân vật liệu có thể cho dù tốt một đ ì n như vậy này đạo tác phẩm thì càng thêm hoà n mỹ đề nghị này nhất thời gây nên hưng phấn của mọi người thú liền có người hiểu chuyện muốn nổi bật bắt đầu làm trái quy tắc đi bên cạnh trương vân phong sư phụ tác phẩm xuân giang hoa đêm trăng bên trong trọn thủ làm kỳ cá ngừ ca ly ngư mảnh sau đó quay lại đến lại phối hợp triệu bếp trưởng lục ngủ tạc tương dùng ă n kết quả thử một lần dưới hưng phấn không thôi nói mình k i ế p này còn chưa bao giờ đ ế m trải quá như vậy cực phẩm gai thân quả thực có thể nói nhân gian đến vị ngày hôm nay thực sự là không hưởng chuyến này a những người khác thấy thế r ồ n dập nói theo chỉ chốc lát sau kinh t h á n khen hay thanh vang lên liên miên binh ủy hội đối với khách quý môn làm trái quy tắc hành vi cũng không hơn nữa ngăn cản không chỉ trong chốc lát xuân giang hoa đêm trăng bên trong còn lại làm kỳ cá ngừ ca ly mảnh cũng bị tiêu diệt sạch sành xanh bất quá bởi khách quý môn chỉ là ở lẫn nhau tiến hành giao lưu quảng đại khán giả cũng không biết phía trước đến tột cùng sẽ ra cái gì chỉ là nhìn thấy một đám người đứng ở đàng kia ăn uống đ à n t i ế u dần dần lòng sinh không kiên nhẫn chu lão bản thấy nhiều như vậy chuyên gia tụ hội nơi đây hiển nhiên không thể cứu vãn c h ở mình vô vọng nếu như lại muốn một mực dây dưa xuống cũng chỉ có thể là đồ tăng trò cười mà thôi l i ê n cắn răng hướng đi la hội trưởng nói cho chính hắn không có bất kỳ nghi vấn nào sau đó ở người thủ hạ cùng đi trực tiếp cách tràng nếu nghi vấn giả đã từ bỏ liền nam người nữ chủ trì ở la hội trưởng thụ ý nghĩ một lần nữa trở về sân khấu hướng về khán giả chính thức tuyên bố vừa nãy thi đấu kết quả bất biến kim giang cảng cá t i ể u lâu đại biểu chém tiên h phong ma lục không đạn s o n g ba mươi hai hào tuyển thủ triệu hồng sinh sư phụ cùng số hai mươi tám tuyển thủ trận ụ i h lâu đấu i i kết thúc g i a khán giật thần ba người theo dòng người đi ra lễ đường đi tới bãi đậu xe đỗ tử viên như trước đầu góc mơ hồ vừa đi một bên nhưng đang suy nghĩ này nguyên bản thất bại c h i cục nhưng khó mà tin nổi địa trong nháy mắt đại trở mình cũng quá hí kịch hóa đi ta rõ ràng chuyện gì xảy ra rồi mã đắc thao trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ mặt thoải mái cùng sử dụng hữu quyền đập một cái lòng bàn tay trái phát sinh lanh lảnh b ộ một tiếng n g ư ơ i đỗ tử viên cùng giang giật thần đều quay đầu hướng về hắn quăng tới ánh mắt nghi ngờ đến biên nhi đi tới nói mã đắc thao nói một câu liền hướng về bên phải tiểu lạc đi bên này rất ít người theo suy đoán của ta chúng ta đối với người mập mạc kia ông chủ đều nhìn nhầm trong lát hắn hướng về đồng bạn nói ra ý kiến của mình giam giật thần hai người thu hắn chờ đ ợ i văn đừng tưởng rằng người phì đầu góc liền không dễ xài ta nhìn mập mạp kia thôi lão bản không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng ta tính toán hắn khẳng định là từ t r ư ớ c để lại hậu chiêu kỳ thực là chuẩn bị hai cái làm kỳ cá ngừ ca ly cố ý để đối thủ hoa giá cao lấy đi một cái sau đó ra vẻ đáng thương ma túy đối thủ như vậy mãi đến tận thi đấu trước thời khắc cuối cùng mới đem mặt khác một cái phẩm chất càng tốt hơn làm kỳ cá ngừ ca ly lấy ra r i a o cho lao triệu vì lẽ đó bình ủy môn nếm trải gai thần căn bản là không phải cái gì phẩm chất phổ thông hoàng kỳ kim thương ha ha lớn như vậy phí hoảng hốt tám phần m ư ờ i cùng đối phương còn có cái gì hậu trường giao dịch đánh cuộc cái gì chiêu này gọi là giả làm heo ăn t h ị t h ổ là ba mươi sáu kế sau khi thứ ba mươi bảy kế lợi hại đến mức rất khẳng định đem người ra cho l ử a thảm rồi mã đắc thao kế tục giảng giải hắn suy lý đồng thời trên mặt mang theo vẻ đắc ý hừng nghe thật giống có đín nhi đạo lý những kêu bình ủy còn có khách quý mỗi người nhi có thể đều là kẻ tham ăn chuyên gia đỗ tử viên đi n i đầu cảm thấy cái này giải thích còn khá là hợp lý xem ra mập mạp kia thôi lão bản cũng thật là có tâm kế đem mọi người đều cho mông ở cổ bên trong nếu có thể ngồi ở khách quý chỗ ngồi là tốt rồi vừa nay chính mồm nếm thử cái gì đều rõ rõ ràng ràng mã đắc thao lại tiếc nuối nói rằng khách quý tịch đãi ngộ thực sự là so với p thính phòng c a o đến không phải một tinh bán đ ì n nhị a ặc không phải ta coi khi ngươi h n liền sinh ngư mảnh món đồ này không cái hai ba năm công phu ngươi có thể phẩm ra tốt lại đến đó mới gọi quái sự đây đỗ tử viên tỏ vẻ khinh thường mã đắc thao đang chờ phản bác ngược lại vừa nghĩ đối phương nói cũng không phải không hề có đạo lý chính mình tuy rằng nhân công tác quan hệ đến t h ă m q u á n không ít t i ể u lâu hiệu ăn nhưng cho tới nay mới thôi chưa ăn sống q u a cá tôm na đông đông nhìn là đẹp đẽ nhưng thật muốn dưới miệng có vẻ như cũng, cũng không lớn đúng k h ẩ u vị ai cái gọi là cao cấp liệu lý nghĩ đến cũng không phải người nào đều có thể hưởng chịu được đi vậy còn ngươi vẫn được cha ngươi hưng đúc bây giờ có thể thường ra cái cái gì đến hắn ngược lại hỏi đỗ tử viên n h u mày suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ăn ngay nói thật cái kia kỳ thực ta cũng ăn không quen món đồ kia thiếp thân tử thần trương mới nhất ha ha ha làm nửa ngày nguyên lai、like、ngươi kẻ này sẽ ở trước mặt ta trang s o a ngọn nhi mã đắc thao phát sinh một trận cười to đưa tay ở đỗ tử viên trên lưng tàn nhẫn vỗ một cái tát người sau không đề phòng một cái lảo đảo nhắm trước tải giam giật thần vội vã đưa tay kéo lại cũng ngăn chở đỗ tử viên hành động trả thù ba người đi tới bãi đậu xe đỗ tử viên cảm thấy mã đắc thao vừa n ã y suy lý tuy rằng như chuyện như vậy nhi nhưng dù sao chỉ là suy đoán hắn nói mình quay đầu lại nhi lại đi tìm triệu bếp trưởng hỏi một chút tình huống làm rõ trong lòng mới chân thật quên đi đừng đi hỏi đi cùng nơi về đỉnh hương viên cật dạ tiêu ta cho ngươi biết lưỡng là chuyện ra sao nhi lúc này giang giật thần cảm thấy vẫn là thẳng thắn cho thỏa đáng ngược lại sớm muộn cũng phải nhường bọn họ biết đặc biệt là sắp thân hãng cư y ế u trước mã đại quản lý a sẽ không là ngươi cũng dinh liễu tiến vào chuyện này chứ mã đắc thao cùng đỗ tử viên nghe vậy nhất thời đồng loạt bốn con mắt trừng mắt giang giật thần trở về rồi hay nói chớ cùng người này xả giang giật thần nói một câu liền trực tiếp hướng đỉnh ở trong góc đồ quan đi đến mã đắc thao hai người hai mặt nhìn nhau nhưng vẫn là im lặng một cái đi theo sát một cái khác đi tìm xe của min tử nửa giờ sau ba người ngồi ở đỉnh hương viên ba tầng ông chủ văn phòng trên ghế xa lồng chưa những đồng bạn nghiêm hình bức cung g i a o giật thần liền chủ động đem sự t ì n h trước sau tường t ì n h thẳng thắn bàn giao trải qua lần trước ngắn ngủi tiếp xúc cùng với ở hai cuộc tranh tài bên trong biểu hiện để hắn cảm thấy triệu hồng sinh là cái đĩnh người tốt lần này triệu bếp trưởng vị trí t i ể u lâu gặp phải đối thủ hãng hại hơn nữa sử dụng thủ đoạn đê hèn khiến cho hắn lòng sinh bất bình tuy nói nấu n ư ớ n g thi đấu thắng bại cùng phe mình cũng không trực tiếp quan hệ nhưng hắn vẫn là muốn tận lực giúp triệu bếp trưởng một cái ngay khi nửa đầu trận đấu nhanh kết thúc hồi đó hắn cơ trên phòng vệ sinh trên thực tế là đi tới hậu trường nhìn thấy triệu bếp trường sau nói chuyện thiếm vài câu việc nhà sau đó s ấ n những người khác chưa sẵn sàng thời khắc đem một cái tiểu bọc giấy nhét vào trong tay hắn cũng lắc đầu ra hiệu hắn không muốn trương dương sau đó liền rời khỏi nơi đó đầu trang cái gì ngươi tổng thể sẽ không lâm thời đi giúp hắn làm một khối lam kỷ cá ngừ ca ly chứ mã đắc thao kinh ngạc hỏi giang giật thân lắc đầu một cái tay trái hướng về trước rỗi một cái bàn tay mở ra lộ ra một đoạn khoảng trường dài mười mấy cm chú hình mặt ngoài thô g á p trình màu xanh nhạt thực vật dễ cây chính là cái này hãn vạch trần đáp án sơ n q u ỷ mã đắc thao lập tức nhớ tới ở vừa nay thi đấu bên trong triệu bếp trưởng ma chế lục mù tạc khiến chính là món đồ này người chủ trì vì thế còn là một phen trùng đ ì n giàn giải chuẩn xác địa d ạ n g là sơn q u ỷ d ễ t cây giang giật thần đem đồ vật giao cho hai người quan sát đồng thời giải thích vật này sinh ra từ vân s a đảo nông trường khởi đầu là do một nhà nông khoa từ nhật bản dẫn loại lại trải qua đặc thù độc quyền hướng kỹ thuật tiến hành mấy đời thay đổi hôm nay đã sớm là trò giỏi hơn thầy cho nên mới v à hôm nay trở thành chuyển bại thành thắng vũ khí bí mật hát xì a sức lực vẫn đúng là miệng lớn ân vẫn đúng là đ ỉ n h hương chính là dựa vào con vật nhỏ này phiên bản đối mặt này không quá bắt mắt tiểu vật mã đắc thao vẫn có đình nhi nửa tin nửa ngờ kỳ thực ta cũng chỉ là thử xem mà thôi cũng còn tốt cuối cùng cuối cùng cũng coi như cao hơn một phần giang giật thần nói tới chỗ này trong lòng chịu không nổi cảm khái thực sự là một hồi thám hiểm thật là lợi hại ai chỉ bằng cái này giết chết lam kỳ kim thương ha ha láo triệu đối thủ h ư n g phí nhiều như vậy tâm cơ lại cắm ở món đồ này mặt trên cũng thật là không may đỗ tử viên bỗng nhiên tỉnh ngộ bây giờ hắn kiến thức dĩ nhiên không cạn rõ ràng ở nấu nướng trong quá trình đổ gia vị tuy không đáng chú ý nhưng đối với cả đạo thức ăn phẩm chất ảnh hưởng trên thực tế là tương đương k h e n chốt c ò n triệu bếp trưởng loại kia chuyên gia tốt xấu càng là vừa nghe liền biết bắt được tay hậu quả đoạn lập tức dùng cho thi đấu cũng không hề thấy quái lạ đến tận đây đêm nay điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra quái gì sự kiện cũng rốt cục chiếm được đáp án hợp lý trong lòng một trận lung dung ha ha ha ha châu bò đó là bọn họ đáng lời mã đắc thao cười to đứng dậy dùng b á n h khóe dở cho lựa bịp ra hỏa chịu đến trừng phạt thực sự hả hê lòng ư ờ i hắn lại đem sơn quỳ căn từ đỗ tử viên châu ấy bắt tới cầm ở trong tay lăn qua lộn lại địa quan sát nghĩ đến sau đó hải sản t i ể u lâu sẽ sử dụng những này châu bò đông đông trong lòng không do hồi hộp vậy ngươi sao không còn sớm đỉnh nhi nói cho chúng ta đây hại ta lúc đó cái này tức giận à. giây lát mã đắc thao lại trách hỏi hồi đó ta cũng không nắm chặt không biết đến tội cùng có thể lên nhiều tác dụng lớn cũng không biết lao triệu có thể hay không xứ nói cho ngươi làm gì g i a n giật g thần không phản đối địa đ ắ p lại cũng là đại truyền ngọt mới thú vị mà đỗ tử viên dư vị nhi tình cảnh mới vừa rồi phán phất lại như là kịch truyền hình kịch bản giống như Cái thiết t r thi lúc h lắc lắc này g kết đ là bởi vì có người phá dối để thi đấu trở nên không công bình vì lẽ đó ta giúp lao triệu một thoáng còn cúc quan quân cần phải bằng bản lãnh của mình đi tranh đi cái kia ngược lại cũng đúng không cần thiết đỗ tử viên đối với này biểu thị lý giải chỉ chốc lát sau nhà bếp người giúp việc đưa tới nóng hổi bữa ăn khuya ba đồng bọn vừa ăn một bên tràn đầy phấn khởi điệu tán g â u hồi tưởng ngày hôm nay tái tràng tình cảnh thực sự là quá kích thích chương bốn trăm tám mươi tám thị sát thực phẩm ra công s ư ở n g nấu nướng giải thi đấu kết thúc sáng sớm hôm sau giang giật thần lái xe bồi hiệu g a i m ộ i tử đi tới quốc y quán kế tục tiến hành trị liệu mũi tên đông bắc trải qua hơn nửa tháng đợt trị liệu t ô hiểu g a i đối với phong đâm khả năng là sản sinh trình độ nào đó trên sức chịu đựng tựa hồ thói quen rất nhiều không có ban đầu thống khổ như vậy điều này cũng làm cho giang giật thần tâm tình ung dung chút nói thật mỗi lần nhìn hiểu rai ra mọi tử bị tội này trong lòng vẫn đúng là không thoải mái nhi đến quốc y quán ở một tầng châm cứu hai thất tìm tới trương văn hảo y sư do hắn làm ong mật chết đâm thao tác x o n g việc như sau trương văn hảo y sư nói cho giang giật thần hai người nói hắn cùng đường đại phu thương lượng qua chỉ liệu muốn trước tiên tạm dừng một tháng còn nguyên nhân là bởi vì kinh nhiều ngày chết đ âm nó còn ở trong người tích lũy đến số lượng nhất định tác dụng phụ bắt đầu hiện hiện xuất phát từ an toàn cân nhắc cần để cho thân thể có cái hấp thu tiêu mất quá trình nếu là đại phu ý kiến làm như người bệnh phương cũng chỉ có thể vân g theo rời đi quốc y quán t ô hiểu g i a i v ô ngực một cái một mặt biểu lộ như chút được gánh nặng nàng nói cho giang giật thần khoảng thời gian này lam hải tinh chính đang thu thập tiệm mì mới cả ngày rất bận rộn chị liệu tạm dừng vừa vặn không cần làm lỡ thời gian là bởi vì sợ đau chứ mở rộng cửa lên xe giang giật thần một bên dùng chìa khóa đánh lửa một bên trêu kẹo nói t ô hiểu ra đang chờ phủ nhận nhưng thấy trong mắt hắn ý cười liền không lại để ý tới đem đầu tiên hướng cửa sổ xe một bên nhìn bên ngoài nhai cảnh đi tới đem tô hiểu giai đưa đến lam hải tinh giang giật thần lái xe hướng về đỉnh hương viên trở về nửa đ ư ờ n g nhận được trương phượng lan điện thoại nói cho hắn lần trước nói tới cái kia da đã đóng cửa loại nhỏ thực phẩm ra công xưởng đã đàm hạ xuống vào chỗ với phố tú thủy khu khoảng cách hiện tại m ộ ư ơ i bảy hào viện không xa nhân vị ông chủ kia sốt ruột dùng tiền vì lẽ đó tiếp nhận giá cả ép tới tương đối thấp về mặt tổng thể định có lời hợp đồng đã nghĩ được chính là hy vọng ở ký kết trước đó thì làm như ông chủ hắn có thể đi hiện trường nhìn lớn như vậy ra thực r o n lòng g đều c â n thật một ít. y hợp hợp ê phẩm i a còn còn công dây chuyển sản xuất thiết bị phẩm chất có sáu bảy phần một mươi tân trải qua đàm phán chỉnh thể tiếp thu hạ xuống gần ba mươi mấy vạn còn bao gồm những kia ngăn tủ ghế rửa các loại chở da cụ Cho trương ớ i tiền thuê nhà phương phượng lan lại nói cho hắn phân xưởng bên trong này dây chuyển sản xuất hơi thêm cải tạo là có thể tiến hành thiên t ầ n g bính tự động hóa sinh sản so sánh với trước mặt bán thủ công nhà xưởng thức chế tác phương thức hiệu suất đem trên diện rộng tăng cao cũng có thể càng tốt hơn địa bảo đảm thực phẩm chất lượng ổn định tính giang g ậ t thần sau khi nghe xong giặc ù thiên tầm bính định vị với bên trong đoàn tiêu phí đẳng cấp tự động hóa lượng sản hình thức hiển nhiên là thích hợp nhất hơn nữa thành bộ thiết bị giá cả cũng không mắc cứ như vậy đi tận thế số một trung hạo kiếp liền hắn đánh nhịp định án để trương phượng lan cùng tình tình cùng nơi đi đem hợp đồng cho ký rồi mặt sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm tỉ như cải tạo điều chỉnh thử thiết bị lập ra sinh sản imo út cùng điều lệ chế độ thu dọn nhà xưởng nhân viên sắp xếp chọn ưu tú muốn người trước kia l á o công chức v v phòng chừng trương phượng lan muốn vội trên thời gian không ngắn nữa mặt khác hiện tại đã là tháng mười hai sơ tăng cao đồng bộ đồ gia vị sản lượng đến đợi được năm sau đầu xuân vì lẽ đó kể trên rất nhiều sự hãng ngã cũng cũng không phải vội với nhất thời một ngày vội vã mà qua đi tới nấu nướng giải thi đấu trận chung kết tháng ngày buổi trưa mới vừa dùng qua món ăn đỗ tử viên liền gọi điện thoại đến t h u ố c để hắn sớm một chút nhi lên đường chuyển động thân thể cuối cùng này một hồi vip vé vào cửa có thể không dễ làm nếu như vạn nhất đổi tới kẹt xe làm lỡ liền có thể tiếp mọi việc cũng phải trước sau vẹn toàn trận chung kết tự nhiên không cho bỏ qua l i ê n giang giật thần kêu lên mã đắc thao cùng lái xe đi tới ngô gia kiểu phố lớn ba người như trước ở công nhân câu lạc bộ lễ đường cửa lớn chạm trán phân phiếu vào sân lúc này vip ế chỗ ngồi còn đang hàng thứ hai bất quá muốn hơi thiên một ít hiện trường khán giả so với lần trước còn nhiều hơn hầu như không còn chỗ ngồi bởi ngày hôm nay thi đấu chỉ có một hồi thời gian hơi ngắn có chút đơn điệu liên tổ ủy hội chuyên môn với chính thức bắt đầu thi đấu trước sắp xếp mấy tổ ca vũ biểu diễn thỉnh đều là lân giang trong thành có danh tiếng nghệ nhân nghệ nhân môn ở trên đài ra sức biểu diễn khán giả hô to gọi nhỏ chỉ huy g i à n nhạc vô tay bầu không khí vẫn rất nhiệt liệt bất quá giang giật thần bởi vì bình thường cũng không quá quan tâm vốn là văn hóa động thái vì lẽ đó mặt trên hầu như không quen biết dù chỉ một người quá một trận hàng trước bình ủy tịch cùng khách quý tịch lục tục có người ngồi xuống hắn dùng ánh mắt quét qua bình ủy vẫn là mấy vị kia khuôn mặt cũ khách quý tịch bên trong vị kia nhiều tầng cầm người lồn mập thôi lão bản cũng tới chính tràn đầy phấn khởi địa xem xét ca vũ tiết mục bàn tay phải còn đang ngồi vị tay v i ệ n trên thỉnh thoảng đánh nhịp mặt đỏ lừ lừ xem ra tinh thần thủ lĩnh tương đối khá cho tới lần trước vị kia cùng bình ủy phát sinh tranh chấp dài ra một bộ mặt dài mắt tam giác chu lão bản nhưng cũng chưa từng xuất hiện dựa theo đại hội quy tắc、3. bốn tên không lạ i mặt khác sắp xếp thi đấu cứ dựa theo tuyển thủ ở vòng bán kết bên trong thành tích bài vị như vậy bắt được năm mươi bảy phân trương vân phong bếp trưởng đã thu được huy chương đồng cuối cùng trao giải nghi thức trên cũng muốn lên đài lĩnh thưởng ca vũ tiết mục biểu diễn song xuôi nghệ nhân môn cúc cùng rời khỏi sản diễn nấu nướng thi đấu chính thức bắt đầu trận chung kết là ở ba mươi hai hào triệu hồng sinh sư phụ cùng số hai mươi tám tụ hiền lâu đại biểu hà thường nghiệp sư phó trong lúc đó tiến hành tiến vào cái giai đoạn này hai người có thể nói là đông đảo nấu nướng trong cao thủ người may mắn lúc này chủ hạng mục là thạch ban ngư hai vị tuyển thủ không hẹn mà cùng lựa chọn giỏi nhất thể hiện nguyên liệu nấu ă n nguyên ý vị món ă n thức hấp thạch ban ngư vì hướng về quán quân bảo tọa nỗ lực hai vị sư phụ đều đem hết toàn lực làm cho tình cảnh đặc sắc lộ ra tần ra dưới đại khán giả mở mang tầm mắt thỉnh thoảng vì là tuyển thủ môn cao siêu tài nghệ ủng hộ nỗ lực lên hơn một giờ thi đấu trong lúc vô tình kết thúc bất quá kết quả cuối cùng hơi có tiếc đối triệu bếp trưởng lấy năm mươi tám so với năm mươi chín vẹn vẹn một phần t r a n lệnh thất bại cùng tượng trưng đầu bếp vinh dự cao nhất kim chủ mũ bỏ lỡ cơ hội thu được ga quân độc thần truyện mặc dù như vậy tên béo thôi lão b ả n nhìn qua cũng không có một chút nào không thích hắn nhiệt liệt địa vô tay trên mặt vẫn duy trì nụ cười sau đó tiến hành trao giải nghi thức do thị m ị thực ra hiệp hội la hội trưởng hướng về ba người đứng đầu tuyển thủ bàn phát c ú c hoạch thưởng giấy chứng nhận sau đó còn có thị văn hóa cục lãnh đạo nói chuyện hướng về hoạch thưởng tuyển thủ biểu thị chúc mừng cùng với làm sao hoàng dương lân giang thị m ị thực văn hóa tranh làm chủ nghĩa xã hội khoa học tinh thần văn minh kiến thiết đứng đầu binh v v bất quá giang g ậ t thần chú ý tới cho đến trương vân phong sư phụ lấy huy chương đồng thân phận đứng ở lĩnh thưởng trên này hoàng long hải tiên thành chu lão bản nhưng liền cái cái bóng cũng không thấy xem ra vẫn đúng là đáp lại câu kia trâm nôn mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu à. trao giải nghi thức kết thúc giang giật thần cùng hai vị đồng bạn đứng dậy cùng nơi hướng về lễ đường lối ra mở miệng đi giang tiên sinh xin dừng bước đột nhiên sau lưng chuyển tới một nam t ử âm thanh giang giật thần nghỉ chân xoay người nhìn tới phát hiện hóa ra là vị kia tên béo thôi lão bản chính khẩn chạy tới trên cảm lục run lên run lên ngài chính là giang tiên sinh chứ thôi lão bản đi tới trước mặt một bên đánh giá vừa nói là ta giang giật thần gật g ủ bị nhân kim giang cảng cá t i ể u lâu thôi mậu tài đó là của ta danh thiếp thôi lão bản làm tự giới thiệu mình cũng lấy ra một tấm danh thiếp hai tay đưa tới giang giật thần trước mặt thái độ vô cùng cung kính chờ đối phương tiếp nhận hắn vừa cười dung đáng yêu địa phát sinh mời là như vậy hiện tại thời gian không còn sớm tiểu điếm hơi bị rượu nhạt muốn mời ngài quang lâm ăn đốn cơm rau dưa t í n h x i n cần phải thường quang a giữa lúc giang giật thần xem trong tay danh thiếp, có chút trần chờ thời khắc thôi lão bản ánh mắt phiến diện nhìn thấy quay người lại đỗ tử viên há đỗ tiên sinh cũng ở Cái kia quá kia tiếp ố t r ồ mọi người cùng tụ tụ. n h mặt mặt theo tụ. a a h thôi l do đỗ tử viên lái xe hắn bị quân huy ở mặt trước dẫn đường hai chiếc xe cùng đi tới ở vào nam thành khu vạn tuyền lộ kim giang cảng cá từ lâu giang giật thần ngồi ở đồ quan phó giá châu ngồi nhìn bên ngoài nhai cảnh thôi lão bản mời khách không cần phải nói khẳng định là triệu bếp trưởng đã đem sự tình nói cho hắn phòng t r ư ờ n g không có gì khác cũng chính là muốn biểu đạt một thoáng lòng biết ơn mà thôi chương 489, đi tới kim giang cảng cá tựu i lâu làm khách giang giật thần ba người ứng thôi lão bản chi yêu đi tới kim giang cảng cá tựu i lâu làm khách đại ước hai hơn mười phút sau ô tô lái vào nam thành khu vạn tuyển lộ bắc khẩu lúc này đã gần đến hoàng hôn đường phố lâu còn đều bị nhiễm phải một tầng nhàn nhạt màu và nóng g thêm vào điêu tàn lá cây thân mang đông y người đi đường nhìn qua rất có vài phần hữu q u ặ n cảm giác vạn tuyển lộ không phải thân cây đạo bất quá s o n g hướng về bốn đường xe chạy mặt đường độ rộng còn có thể không tính quá hẹp con đường này cùng phía đông thân cây đạo hành quang phố lớn bình hành khoảng cách ba cái nhai vị trí không phải khu náo nhiệt hơi có chút n h i thiên hai bên loại cỡ lớn thương mại phương tiện ít đa số bên trong loại nhỏ cửa hàng cũng may còn không hiện ra hỗn độn khoảng trưng chạy đến vạn tuyến giữa lộ đoàn phía trước bị quân uy đánh tới đèn sau giảm hướng về cửa phải mã đắc thao mau mau đổi chặn đổi tới tại người chế phục môn đồng dưới sự dẫn đường hai chiếc xe hơi thuận lợi bạc nhân chỗ đỗ xe giang g ậ t thần đẩy cửa xuống xe ngẩng đầu vừa nhìn chỉ thấy trước mắt thình lình xuất hiện một tòa nguy nga kiến trúc bốn tầng lâu cao vẻ ngoài vì là âu lục phong cách môn đấu rộng lớn đá hoa cương bậc thang sáu cai tráng kiện rôm trụ lần lượt đứng vững thành hàng rơi xuống đất tủ kính lộ ra sắc màu ấ mánh đèn xem toàn thể đi tới xanh vàng rực rỡ khí thế phi phảm nóc nhà đèn nghe ông đỏ bảng hiệu đã thắp sáng bốn cái màu vàng nóng đại tự kim giang càng cá đặc biệt bắt mắt bối cảnh là cây rựa c h ậ p trờn màu xanh lam sóng biển luân phiên chậm trùng tôm hùm con cua đường biển lập l ò giang giật thần thấy thế ngẩn người một chút hắn không nghĩ tới kim giang cảng cá tiểu lâu tiểu lâu lại có quy mô như vậy qua loa tính toán kiến trúc diện tích sợ không được có cái mấy ngàn mét vông ở này trên đường cái tuyệt đối được cho là hạt đứng trong bệ gà xem ra thôi lão bản rất có thực lực cũng may nhờ vừa nay hắn còn ở khiêm x ư ơ n g tiểu điếm v o sợ giỏi quá đây mới gọi là hải sản tiểu lâu a mã đắc thao đứng ở bên cạnh hắn ngưỡng vọng tiểu lâu ra tự đáy lòng than thở nhà này tiệm ăn mở ra không hai năm trong ngoài trang trí đều vẫn rất tân đi từ bên kia đi vào đỗ tử viên cũng đi tới c đại sành đại sửa khoát âu thức phong cách trang trí thợ khéo rất tinh xảo vàng nhạt làm chủ đá cầm thạch bính hoa mặt đất bao trụ một sức diện tường làm bằng gô quầy phục vụ đã giáp phù điêu chủ đề tường môn thính đỉnh chóp do nhiều tầng vòng tròn điếu đỉnh tạo thành trung ương treo lơ lửng một bộ khổng lồ thủy tinh đen treo tia sáng thông qua hóng ánh long lanh thủy tinh sản sinh khúc xạ diễn xạ lại phối hợp quanh thân màu xanh lam vòng tròn đang mang đem phòng khách chiếu rọi đến t r ắ n g lệ dạng ngời ư rực rỡ phòng khách bắc bộ là đi ăn cơm khu diện tích đoán t r ư ờ n g phải ở bốn trăm m hai trở lên dựa vào tường dựa vào s o n g là thùng xe tỏa trung gian khu vực thì lại phân bố mấy chục tấm hình tròn làm bằng gô bàn ăn sắp hàng trình tề lúc này chính là bữa tối thời đoàn tân khách ghế trên suất khoảng chừng đem gần một nửa hẳn là vẫn tính có thể món ăn khu phía tây cao thấp c h ẳ n g trị địa trưng bày một mảnh pha lê hải sản trì gửi các loại tươi sống cá tôm dải loa bối giống vô cùng phong phú lấy cung các khách nhân tùy ý chọn hải sản bên cạnh ao một bên là cửa thang lầu đá hoa cương bậc thang bằng đá đồng tay vịn nhìn dáng dấp là trên lầu hai trong đại s ả n h ấm áp rung rung bối cảnh âm nhạc hệ thống bên trong phát hình lưu thủy khúc dương cầm chỉnh thể đi ăn cơm hoàn cảnh hài hòa mà ấm áp khiến cho lòng người sinh sung sướng giữa lúc giang giật thần đám người hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm một vị xuyên chế phục thợ cả tiểu thư chân thành đi tới gần xin hỏi là giang tiên sinh cùng đ đợi đến đến xác nhận sau khi thợ cả tiểu thư nói thôi lão bản ở quý khách lâu xin lợi thỉnh ba người theo nàng đi qua ặc mặt mũi vẫn đúng là không nhỏ ta đã tới đến mấy lần đều chỉ có thể trên bên này lầu hai phòng riêng mặt sau quý khách lâu tiêu phí không nổi a đỗ tử viên cảm khái địa nói rằng giang giật thần cùng mã đắc thao nghe vậy nhất thời h ứ n g thú muốn nhìn một cái này quý khách lâu là cái cái gì g á n g dấp xem ra này kim giang cảng cá tiểu lâu thành tiểu không ít tiêu phí cấp độ phân chia đến vẫn đúng là rõ ràng ba người theo thợ cả tiểu thư chuyển tới môn thính chính tây diện ả n h bích tường sau nơi này có cái lối ra mở miệng đường n ú i đi ra ngoài có động t h i ê n khác một tòa hoa viên đập vào mí mắt giả sơn đình đ à i hành lang ngốn khúc mặt trăng môn cài ao lưu tuyển cầu hình vòm lục thực hoa cỏ đ á cội đường nhỏ khúc kính tính m ị c h điện hình tiểu trung quốc lâm viên cùng phía trước phòng khách phong cách minh dị ngựa đầu nhìn tới đỉnh chóp là toàn trong suốt g i ả n giáo pha lê thiên hoa đem hoa viên cùng sao lốm đốm đẩy trời bầu trời đêm tách ra dọc theo hành lang n ố n khúc tiếp tục tiến lên đến phần cuối nơi xuất hiện một tòa ba tầng tiểu lâu mai c o n đấu củng hồng trụ thanh ngói sơn son mộc hoa lăng cửa sổ nồng nặc tiểu trung quốc phong cách cùng hoa viên bổ sung lẫn nhau hiện nhiên đây chính là trong truyền thuyết quý khách lâu ba vị mời tới bên này thợ cả tiểu thư dội ra thiên tiên ngọc tay chỉ thị tiểu lâu lối vào g i a n giật g thần hơi cáp trước tiên đi vào tiền thính diện tích không tính quá to lớn nhưng trang trí phong cách rất n h ã trí rơi xuống đất cháo mặt t r ă n g môn đa bảo cách b u ồ n cảnh bình xứ câu đối tranh chữ cùng với phân bố với bốn phía thực khối gỗ v ư n g trác ghế thái sư các loại những n à y kinh điển kiểu trung quốc nguyên tố đem hoàn cảnh làm nổi bật đến cổ điện trang nhã yên tĩnh xa xưa hơn nữa bên trong bố cục đều đâu vào đấy chàng trịt có hứng thú nhìn ra được hẳn là trải qua chuyên nghiệp thiết kế ẩn dấu ở trang sức vật sau âm hưởng chính đang truyền phát tin đàn tranh khúc cao sơn lưu thủy làm làm bối cảnh âm nhạc âm lượng không lớn như mềm nhẹ chạy xuôi dòng suối nhỏ giang lão đệ n g ư ờ i có thể coi là tới ha ha theo một trận p h o n g khoáng tiếng cười một cái ưu kịch bóng người xuất hiện giang g ậ t thần nhìn chăm chú nhìn lên chính là vị kia thôi l ã bản bất quá vị này cũng thật sự không sợ người lạ mới như thế một chút công phu liền đem giang tiên sinh thăng cấp đến giang lão đệ thôi lão bản tiến lên đón nhiệt tình kéo giang giật thần tay đi theo phía sau hắn còn có ba vị nam tử một người trong đó chính là triệu hồng sinh sư phụ bất quá lúc này đã thay đổi thường phụ thôi lão bản đem khách tới mang tới bên cạnh một gian nhã không muốn cho giang giật thần cùng hắn song song ở bàn bắt tiên trên ngồi xuống người sau từ chối không được chỉ được thuận theo triệu hồng sinh sư phụ thì lại ngồi ở giang giật thần hạ vị trí những người khác cũng phân biệt ngồi xuống người phục vụ tùy theo bưng tới từ xa ấm trả cho mỗi người pha trên một chén Chốc lát, mùi thơ m ngát tràn ngập vừa nghe liền biết là thượng đẳng là trà thôi lão bản đem bồi tòa hai người khác giới thiệu cho giang giật thần một người trong đó là tiểu lâu trần quản lý còn có một vị là phụ tá của hắn nghe nói giang lão đệ cũng là làm ăn uống hành thôi lão bản hỏi dò đại chúng phạt phụt mà thôi cùng thôi lão bản hải sản tiểu lâu không cách nào so sánh được a không đáng nhắc đến giang giật thần nhấp một miếng nước trà đáp lại nói ha ha nói dỡn ai mà không chậm rãi bắt tay vào làm thôi lão bản cười nói lại quay đầu để người phục vụ đi g ụ c một thoáng gọi nhà bếp nhanh lên một chút mang món ăn chương 490, t h ô i lão bản tạ lễ kim giang cảng cá trong lầu quý khách thôi lão bản thiết tiến khoản g đ ạ i giang giật thần một nhóm trên bàn rượu người lẫn nhau bắt chuyện đứng dậy giang giật thần hướng về triệu bếp trưởng biểu thị chúc mừng ở cao cấp như vậy những khác nấu nướng giải thi đấu trên thu được cá quân thực sự đáng quý thật đáng mừng triệu bếp trưởng thì lại khiêm tốn mà tỏ vẻ chính mình có mấy cái phân đoạn vùng đến cũng không vô cùng lý tưởng kỹ thuật cập tâm thái vẫn còn trở tăng cao không lâu lắm bưng khay người phục vụ bắt đầu mang món ăn rực rỡ muôn màu xếp đặt một đại trác g i a n giật g t h ầ n ánh mắt quét qua chỉ thấy chủ món ăn là t ô m hùm ba ăn hương thông dầu hậu trừng cá muối kho hải sâm các loại chờ mấy thứ cứ người phục vụ giới thiệu t ô m hùm là ố c châu đại hồng long cá muối là nam phi sản n a m con b ả o cơ bản đều thuộc về phú quý thức ăn xem ra này thôi lão bản ra tay còn rất hào phóng chờ người phục vụ cho tất cả mọi người châm trên rượu đế thôi lão bản đoan bôi đứng dậy đầy mặt tươi cười biểu một phen quý khách tới cửa d i n g đến nhà t ô m loại hình tình cánh trúc tự tử đại gia cùng đứng lên đến nâng chén đ ụ n h a u uống một hơi cả sạch sau khi ngồi xuống chủ phương mấy người nhiệt tình thu xếp khách mời dùng nữa thường xuyên qua lại đại gia cũng một cách tự nhiên mà dần dần quen thuộc đứng dậy thôi lão bản cùng giang giật t h ầ n đơn độc đụng vào một chén sau đó thở dài nói rằng giang lão đệ lúc này cũng thật là nhờ có ngươi a giang giật t h ầ n khẽ lắc đầu làm ra không thèm để ý dán g vẻ thôi lão bản phất tay để trong phòng nhân viên phục vụ đều đi ra ngoài trước cũng mang tới cửa phòng sau đó đem sự tình đầu đổi câu chuyện từng cái nói đi hắn đem hoàng long hải tiên thành chu lão bản miêu tả thành một cái tội ác tại trời gian trá đồ nói mình thiếu một chút cắm ở kẻ này trên tay nhân sơ x ả y bất cẩn hắn không cẩn thận chúng rồi c h ú lão bản tỉ mỉ bố trí cái trọng ứng cuộc kế tiếp đánh cuộc sát theo đó vì là thi đấu chuẩn bị làm kỳ cá ngừ ca ly bị đối phương dở trò lựa bịp mua được nội gian đem cá ngừ ca ly sớm tranh mua đi chính trực bó tay hết cách thời gian nhưng không nờ g giang lão đệ đột thi cứu viện khiến cho cục diện đại xoay chuyển thực sự là vui mừng cực kỳ hiện tại nội gian đã tra được chính là hậu cần chọn mua bộ phó quản lý nhưng chuyện như vậy không cách nào thuận trừ pháp luật cũng chỉ có thể khai trừ xong việc đương nhiên liên quan với đánh cuộc nội dung cụ thể hắn hàm hồ tử cũng không hề tiết lộ quá nhiều giảng tới đây thôi lão bản cùng triệu bếp trưởng đồng thời hướng về giang giật thần c h ú c rượu biểu đạt tự đáy lòng lòng biết ơn dễ như ăn cháo mà thôi hai vị không cần khách khí như vậy giang giật thần hạ thấp người đáp lễ tiệc rượu kế tục tiến hành trên bàn bầu không khí càng nhiệt liệt mã đắc thao tiểu lượng cũng có đất rụng võ c u n g c h â n quản lý cùng trợ lý uống cái không còn biết trời đâu đất đâu sau đó dựa vào tiểu sức lực cùng trần kinh để ý đến bọn họ tán gẫu lên hải sản tiểu lâu kinh doanh phương diện sự tình ngược lại cũng đại hoạch t í c h lợi tiểu qua năm tuần diện hàm nhĩ nhiệt thời khắc thôi lão bản hỏi loại kia sơn q u ỷ dễ gây tình huống nói trước đây chưa bao giờ ở trên thị trường từng thấy như thuận tiện mong rằng báo cho một hai giang giật thần trầm n g â m chốc lát đem nói cho mã đắc thao đỗ tử viên bọn họ cái tiêm một bộ nguyên dạng thuật lại một lần nông khoa từ nhỏ từ nhật bản nhập giống tốt đặc thù bảo mật độc quyền kỹ thuật đào tạo thay đổi mấy lời bây giờ trò giỏi hơn thầy vân vân không trách ta nói làm sao xưa nay chưa từng thấy nào thôi lão bản mặt lộ vẻ vẻ mặt thoải mái hắn đối với loại này sơn quỳ biểu hiện ra hứng thú nầm hậu cũng đưa ra nếu như khả năng muốn chọn mua một nhóm dùng cho tiểu lâu ăn uống n g h i ệ p vụ giá cả cao chút đều không liên quan triệu bếp trưởng cũng ở một bên liên tiếp gật đầu biểu thị tán thành làm như một cái say mê với nấu nướng đầu bếp hắn đối với ưu tú nguyên liệu nấu ăn hứng thú e sợ càng ở những người khác bên trên đối với cái này g i a n giật g thần từ lâu để chuẩn bị trước được rồi lời giải thích hắn nói hiện nay đặc trùng sơn quỳ vẫn còn ở giai đoạn thí nghiệm mỗi phê thứ phẩm chất đều không ổn định lúc tốt lúc kém sản lượng cũng là cứ thấp khoảng cách làm như thành thục sản phẩm ra thị trường còn có tương đối dài một đoạn đường cần đi vì lẽ đó chỉ có thể xin lỗi nghe vậy thôi lão bản cùng triệu bếp trưởng liếc nhau một cái r ồ n dập lắc đầu biểu thị tiếc v ố i tùy theo liền đem đề tài này đình chỉ đại gia kế tục ăn uống đàm tiếu h t i ế c rượu cuối cùng còn lên đường phèn tổ yến canh giang giật thần đối với này đạo tên điểm phẩm sớm có nghe thấy nhưng còn chưa từng h ư ở n g qua ngày hôm nay cũng coi như là mở mang kiến thức t i ế c tối kết thúc thôi lão bản tự mình mang theo giang giật thần một nhóm tham quan chính mình t ự lâu còn tới hắn ở vào lầu chính bốn tầng trong phòng làm việc nội tọa sắp chia tay thời khắc hắn đem một con phong thư nhét vào giang g ậ t thần trong tay giang lão đệ chỉ là một chút chút lòng thành không được kinh ý lại còn có lễ vật giang giật thần đối với này thật không có chuẩn bị tâm tư đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng sờ m ộ t cái phong thư mỏng manh không giống như là xếp vào tiền mặt phong thư khẩu cũng không hề che lại hắn thay đổi phương hướng nhìn thấy bên trong đặt một tấm trang giấy rút ra nhìn lên nguyên lai、like、càng là một tấm chi phiếu mặt trên đ i ể n kim ngạch rõ ràng địa hiện lên hai triệu cả giang giật thần lấy làm kinh hãi không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lấy ra nặng như vậy tạ lễ tư sân chốc lát cân nhắc hơn thiệt hắn quyết định từ chối thôi la bản chuyện lần này chỉ là vừa vặn đổi ớ i dễ như ăn cháo thật sự không dùng để cái này nói hắn đem chi phiếu thả về phong thư nhét về thôi lão bản trong tay lão đệ ngươi lần này nhưng là giúp đại ân của ta đây là hẳn là đến thôi lão bản cho rằng đối phương vẹn vẹn là khách khí một thoáng lại đem phong thư thôi trở về liền hai người như ngoạn nhi thái cực thôi thủ giống như qua lại tốt mấy hiệp giang giật thần cố ý không muốn cuối cùng thôi lão bản thở dài đành phải thôi ai giang lão đệ làm người thật là phong khoáng trưởng nghĩa sau đó có chuyện gì cần lão ca hỗ trợ chỉ để ý nói một tiếng sau đó hắn đem giang giật thần ba người vẫn đưa đến tiểu lâu ngoài cửa lớn song phương phất tay cáo tử bãi đậu xe mã đắc thao cùng đỗ tử viên tò mò hỏi chi phiếu mức giang giật thần như thực chất báo cho khiến cho hai người không d o kinh hô cái gì hai triệu này cũng không muốn thân tử ngươi hầu bao cũng quá phí đi đỗ tử viên một đôi híp lại mắt trận lên tròn xoay nhi này này ai nếu như đ ổ i thành ta nhất định nhi nhận lấy ngày mai sẽ đi cả trên một bộ ba thất hai thính mã đắc thao càng là tiếp hận không n ớ t ặc nghĩ đến rất đẹp ngươi ngã cũng không khách khi a đi trở về g i a n giật thần lường hắn một cái cũng không làm giải thích trực tiếp hướng đ ổ quan xe đi đến mã đ á c thao cùng đỗ tử viên hai người lắc đầu liên tục thở dài đi theo giây lát hai chiếc xe một chiếc một sau chạy khỏi bãi đậu xe ở vạn tuyền lộ bắc khẩu mỗi người đi một ngã thân tử nói thật ta cảm thấy ngươi ngày hôm nay thật sự hào phóng quá mức nhi cái kia lão thôi một thu chính là thổ ô n g chủ không thiếu tiền chủ nhân ngươi lại cho hắn giúp thân tình lớn như vậy thu điểm nhi chỗ tốt rất bình thường mà cho dù đem ra làm chúng ta tựu lâu tài chính khởi động cũng tốt ta bên trong xe mã đắc thao tay cầm tay lái còn đang suy nghĩ vừa nãy tình hình ngươi biết trong này đến tột cùng là chuyện ra sao nhi tiền kia là đen vẫn là bạch cái gì đều không làm rõ đây ngươi liền dám ư ớ n lại nói t i ể u lâu tài chính khởi động chúng ta chính mình có cũng không thiếu điểm ấy nhi giang giật thần lắc lắc đầu kiên quyết nói rằng cùng ngươi sống lần đầu giao thế với ăn chút gì uống điểm nhi thì cũng tôi h thật muốn liên lụy tới vàng dòng mặt trắng ở không biết rõ tế tình hồn dưới vẫn là ổn thỏa để thiếu chiêm tuyệt vời mã đắc thao suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý liền liền đem chuyện này nhi cắt qua một bên một lát sau hắn lại dùng ước ao ngự khí nói đến kim giang cảng cá từ lâu cái tiết kiến trúc quy mô trang trí đẳng cấp bên trong ánh mặt trời hoa viên thật gọi một cái đề khí đừng có gấp từ từ đi sau đó chúng ta đều sẽ có giang giật thần khẽ mỉm cười nói rằng trở lại phòng đi thuê thời gian đã không còn sớm giang giật thần rửa mặt xong xuôi đóng lại đăng cảm giác say hươn nhiên đ ị a nằm ở trên giường bởi thịnh tình không thể chối tử đêm nay uống không ít vào lúc này hậu kình nhi cũng dần dần tới chóng mặt cảm giác ngày hôm nay dự tiệc để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng có hai việc một là kim giang cảng cá tiểu lâu quy mô đẳng cấp hai chính là thôi lão bản lợi dụng nấu nướng giải thi đấu làm đánh cuộc sự t ì n h tuy không biết cụ thể chi tiết nhỏ nhưng từ đối phương cho hắn tạ lễ đến phân tích phòng trường chú mã tiểu không được thôi lão bản đều hơn bốn mươi tuổi người kinh doanh khá có quy mô sản nghiệp điển hình nhân sĩ thành công lẽ ra làm việc lẽ ra nên thận trọng nhưng lại cũng khống chế không được chính mình tính tình khiến cho thiếu một chút lật thuyền đánh bạc món đồ này thực sự là hại người rất nặng a tục truyền nói hàng năm ở quốc nội lòng đất sòng bạc thua táng ra bại sản nhiều vô số kệ vì lẽ đó cái này cũng là hắn đối với người bên cạnh ở phương diện này chặt chẽ quản khống chế nguyên nhân chủ yếu tỷ như vân xa đảo trên lai thọ u nhi n thì tử bọn họ làm việc dư thời gian yêu thích đánh chơi mặt trượt hắn liền cứng nhắc quy định đem điểm tốt định ở thấp nhất trình độ chính là sợ các tiểu tử chơi lên tính tình thu lại không được tương lai gặp vận rủi lớn đương nhiên vì thế cũng thu nhận một ít tâm tình bất mãn nhưng là không chú ý nổi hứa hơn nhiều trong chốc lát nặng nghề buồn ngủ kéo tới giúp hắn đi vào mượm đẹp mới vừa dùng qua bữa sáng hỷ tử từ trúc lâu một tầng trong kho hàng lấy r a xẻng chuẩn bị ra ngoài trên công n lúc này theo lưng tròng gông g ầ m rú một đoàn lông bù xù rõ ràng quả bóng nhỏ thật nhanh từ trước mặt t h o á n quá thẳng đến ly ba tường mà đi hỷ tử nhìn chăm chú m ộ t thu hóa ra là tuyết đ ậ u chính đang truy đuổi một con ở trong sân kiếm ăn chim sẻ tuy rằng cậu cậu nhìn qua khí thế hùng h ổ nhưng đối mặt loại này trường cánh tiểu tử đi săn thành công độ khả thi thực sự là thấp đến đáng thương cơ bản trên cùng bên trong vé sổ số tỷ lệ gần như lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ chỉ thấy con kia chim sẻ không chút kinh hoàng linh xào địa ở bụi cỏ bên trong t ạ bính h ư u bính sau đó thoan trên ly ba tường vô cánh bay đi tuyết đ ầ u mắt thấy lại làm không công không cam tâm địa hướng về phía chim sẻ bóng người lưng tròng tều to thị uy được rồi không có chuyện gì cùng cái phá chim nhỏ so sánh cái cái gì sức lực quay đầu lại nhi vẫn là luyện thật giỏi luyện làm sao đãi con chuột đi trên đảo không có miêu người đến đảm đường trọng trách nghề chính nhi biết không thì t ử dạy dỗ ngày hôm trước trong sân đột nhiên xuất hiện một con đại s â t ử tuyết đậu cùng uy uy xuất hiện sau một trận nhi cùng truy mãnh cản vây b ổ i chặt đường nhưng vẫn như cũng bị kẻ xâm lấn tiêu sái chạy trốn này gây go biểu hiện để hỉ tử đám người tốt một phen cười nhạo trung đụng được lâu tuyết đầu tự nhiên có thể nghe được ra hỉ tử trong giọng nói chào phúng trách cứ tâm ý lòng tự ái làm nó khá là ủ r ũ liền rủ xuống đôi chậm dãi hướng về một phòng ở phương hướng đi ai đúng rồi đ ừ n g đi cho ngươi cái l â y công chuộc tội cơ hội đại con thỏ đi hỉ tử nói hướng về trước ngang qua một bước ngăn cản cầu cầu hướng đi hắn đột nhiên nhớ tới có trận không ăn thơ ngát khảo thỏ rừng t h ị mà trước mắt ra hỏa này lại có quá thành công tiền lệ không do âm thầm biết từng ngụm từng ngụm nước tuyết đ ầ u tồn ngồi dưới đất ngựa đầu dùng một đôi tiểu mắt đen nhìn hắn không rõ vì sao thỏ thỏ chính là thật dài lỗ thai vật kia khỉ tử trong lúc nhất thời không biết làm sao biểu đạn liền đem sẻn c h u i kẹp ở c à chi hoa dưới hai tay đưa qua đỉnh đầu lòng bàn tay hướng ra phía ngoài vỗ một cái vỗ một cái làm thỏ lỗ thai hình khỉ tử làm gì cái nào sáng sớm cùng người này b á n manh phía sau chuyển đến lai thuận nhi âm thanh hiện tại thời hưng cái này thật giống tên gì thỏ nữ lang chính là eo nữu thiếu một chút Toa h h ạ c t nhi sát theo đó phụ h ò a nói mẹ kiếp người mới thỏ nữ lang đây hi t ử xoay người c a m tức thạch toa nhi chờ hắn nói rõ ngọn g ư ờ n lai thuận nhi nghe được lắc đầu liên tục quên đi thôi đại thọ chuyện này đến xem tâm tình của nó người chỉ huy không được tuyết đầu ở trên đảo độ tự do rất lớn hi t ử đám người mặc dù yêu cầu nó làm chuyện gì cũng chỉ có thể rũ rỗ không có cách nào nhi ra lệnh rơi xuống cũng chưa chắc nghe hi t ử rất không c a m tâm lại từ kho hàng tìm đến trước đây thọ dừng bị cho tuyết đầu văn nhưng đối với phương như trước một bộ mất tập trung g á n vẻ ạch nhi ạch nhi lúc này ngoài sân t r u y ề n đến rõ ràng nga đắt đỏ tiếng tê ơ nghe theo nga lão đại triệu hoán tuyết đ ầ u lập tức bỏ xuống mọi người nhanh chân nhi theo tiếng chạy đi thực sự là phải thay đổi thành thần t ử ca gia hỏa này bất định cái gì định đoạt hình d ạ n g đây k ỷ tử khinh bị mà bình luận ngươi nếu như thèm thọ thịt ta chỗ ấy có cái cặp cùng sáo nhi thạch tỏa nhi lập tức đưa ra kiến nghị chế tác những công cụ này đối với hắn mà nói bất quá việc nhỏ như con t h ỏ mặt khác lên đảo thời gian dài như vậy tới nay hắn đối với món ăn dân dã nhi như trước duy trì dồi dào nghiên cứu thăm dò hứng thú những món kia nhi sao có thể khiến nay đại nga cùng cậu cả ngày đều ở trên đảo chạy loạn mù n g ọ n nhi nếu như không cẩn thận vá phải lão đại c h â ấy ngược lại cũng dễ nói chính là tình ca nhi cần phải cùng chúng ta liệu mạng không thể kỳ h tử kiên quyết phủ quyết hai cái tiểu tử đều là tình tình tâm can bà bối vạn nhất gia điểm nhi chuyện gì có thể chịu không nổi ba người hai mặt nhìn nhau đành phải thôi lắc lắc đầu từng người trên c ô n g tới ai biết ở bữa trưa trên bàn ăn không ngờ xuất hiện một đại nhang vòng tiên thịt thỏ khiến cho mọi người mừng rỡ không thôi lão đậu nói cho mọi người đây là tuyết đậu buổi sáng mới điêu trở về dáng vóc còn không tiểu vì thế hắn còn khen thưởng tuyết đậu hai cái đặc chế tiểu bánh màn thầu thực sự là điều tốt c ậ u a lớn rồi hiểu chuyện nhi không nuôi không nó đối với như vậy hiểu ý cậu cậu thì t ử rất cảm vui mừng chính là đái con chuột thiếu một chút còn phải luyện thạch tỏa nhi dứt lời cắp lên một khối thịt thỏ liền dồn vào trong miệng mọi người h ứ n g t h ú giặt rào vừa ăn vừa nói chuyện lai thuận nhi nói khoảng cách năm nay tết xuân đã không xa hắn cùng thần tử ca cùng với lao đậu thương l ư ợ n thỏa tết xuân trong lúc do lao đ ậ u lưu lại trách nhiệm những người khác đều về với ông bà quá năm đi t i n h t i n h cũng phải đi về đến thời điểm nàng lái xe mang theo mọi người cùng đi còn cố ý ở trên mui xe thêm xếp vào dương hành lý hàng tết chỉ để ý mua không cần lo lắng mặt khác còn muốn mang tới tuyết đậu một đạo vui c ù a một chút nhi còn uy uy liền thôi thực sự không tiện ha ha lao đậu thật đạt đến một trình độ nào đó hỷ tử dừng lại c h i ế c đũa cao hứng ở bên cạnh đậu phúc thành trên bả vai vỗ một cái chính là một người cô đơn điểm nhi nga còn có đại nga buổi tiếp thạch toả nhi cảm thấy trong lòng có chút băn khoăn ha ha không có gì ta người này xưa nay đều yêu thích thanh tĩnh lại nói người này có tivi nhìn xuân muộn cái gì đều không làm lỡ còn có ta khuê nữ nói muốn tới trên đảo theo ta cùng nơi quá năm lão đậu hàm hậu địa cười cười lại bưng lên tiểu c h u n g rượu há đúng rồi nói tới ngươi khuê nữ đến cùng trường cái gì dáng dấp a sẽ không giống ngươi lớn như vậy gương mặt tử chứ hỷ tử tò mò hỏi lao đậu nghe vậy từ trong túi lấy điện thoại di động ra điều ra bức ảnh đặt tới hỷ tử trước mặt thần thái khá là tự tin hoa sơ vẫn đúng là rất đẹp đẽ a lao đ ậ u không phải ngươi thân sinh chứ thì từ một bên nhìn kỹ một bên kinh hô để ta thu thu trêu đến thạch tỏa nhi cũng vội vàng đem đầu tập hợp lại đây nói hưu nói vượng tiểu tử ngươi mới không phải thân sinh n h â m lao đ ậ u tính khí cho dù tốt cũng không khỏi đến mặt hiện lên vẻ giận bất quá h ỉ tử biết do hắn tính nết cũng không để ý trái lại vội vàng truy hỏi bé gái này hiện tại có hay không có bạn trai cũng mãnh liệt yêu cầu lao đ ậ u đem khuê nữ giới thiệu cho chính mình nhận thức nếu không quá năm ta không đi trở về lưu trên đảo với các ngươi cùng nơi quá cũng tốt có tốt t hắn ể thể chiếu chưa chí có cũng Thạch cái cái nhau. Thấy lao chưa có thể hay không, thì nhiệt nghị. nhi phụ hòa nói, Ngươi mù đảo cái, cái gì loạn? Thấy nhanh như vậy liền xuất hiện cạnh tranh, lại kiến lại. nói. Ngươi liền người đậu lưu xuất quay ứng lẫn tân loạn. trứng gì lao đưa ra Ta tỏa tử tâm thì tử vậy đảo đầu mù m t l ê rất là bất là m ã nói Đều cho ta đình thuận quát cho chỉ. chấp. nhi tranh Hắn bảo ta Lai ngưng n lại vội vã quát bảo ngưng lại tranh chấp. Nói, năm nay về với ông bà không riêng là quá năm còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu chính là xem xét một đến hai tên tân đồng bọn gia nhập đội ngũ bởi trong thành bên kia tân tiếp nhận một tòa thực phẩm ra công xưởng chuẩn bị mở rộng thiên tầng bính sinh sản vì lẽ đó tương ứng đồ gia vị nhu cầu tăng nhiều chờ tết xuân qua đi liền chuẩn bị ở hướng đông nam cái k i a hai tòa phụ thuộc trên hòn đảo nhỏ mở ra tân t r ồ n g địa cần gấp tăng cường nhân thủ yêu cầu không nhiều chỉ cần làm người tin cậy chân thật chịu làm không chê hải đảo công tác sinh hoạt quặng cũ é là được nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ở cối xây từ thôn cùng thạch tỏa nhi ở lại s o n g liêu thụ thôn tìm kiếm ứng cử viên khá là ổ n tỏa h như vậy biết gốc biết dễ tương lai không dễ dàng sai lầm nếu trọng trách trên vai Hỷ tử ở lai thuận c h nhi cùng thạch tỏa nhi xì trong tiếng cười lao đ ộ u g làm người đúng là đỉnh rộng rãi tư sấn một lúc nhấp một miếng tiểu tiểu liền đáp ứng nói người trẻ tuổi tự có trẻ tuổi người duyên phận hắn sẽ không ngang ngược can thiệp trong khoảng thời gian này lam hải tinh hải dương hàng mỹ nghệ điếm tấn phô diện trong ngoài đều sửa soạn xong hết chính thức khai trương doanh nghiệp diện tích hầu như khuyết đại ra hơn hai lần như vậy làm cho trưng bày giá trên hàng càng thêm phong phú doanh nghiệp ngạch cũng là tăng lên gấp bội lam hải tinh khai trương đã có tám cái tháng sau nhân lúc trước vẫn kiên trì thành tín kinh doanh nguyên tắc bây giờ dĩ nhiên tích lũy giới hài lòng danh tiếng không chỉ có trong thành khách hàng càng ngày càng nhiều lấy màu vàng ốc biển diễn đàn vì là căn cứ địa điện từ thương vụ đồng dạng lạ phồn thịnh triển hơn nữa danh tiếng dần dần bắt đầu truyền bá đến lân giang ở ngoài thường thường đều có túng ă m tụn ba nơi khác tự giúp mình du khách mộ danh mà đến thậm chí còn ảnh hưởng đến bộ phận theo cơ quan du lịch du khách cứ màu vàng ốc biển trong diễn đàn có người yêu sách nói hắn có hai vị bằng hữu lễ quốc khánh thời điểm cùng đoàn đến lân giang ngọn nhi nếu cùng đoàn tự nhiên miễn không được mua sắm này một ước định mà thành tất nhiên phân đoạn lúc đó đạo du đem một xe người mang tới cùng hành quang phố lớn liền nhau khác một cái con đường nhỏ trên chỗ ấy có quan hệ của bọn họ du lịch vật kỷ niệm cửa hàng đạo du đại lực cổ suý một phen sau đó để đại gia chọn mua hàng hắn hai vị kia bằng hữu kiểm tra địa đồ hiểu rõ đến vị trí nơi khoảng cách internet trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lây sáu trường sáu phong sáu văn sáu ký hiệu nam s lam hải tinh không xa liền liền dự định lợi dụng khoảng thời gian này tự do hoạt động đi lam hải tinh nhìn một cái không chỉ có như vậy còn hấp dẫn cùng đường nhận thức mấy vị khác du khách hứng thú cũng muốn cùng theo đi tới có thể tưởng tượng được loại này đại nịch bất đạo hành vi tự nhiên t r e o điên lên đạo du cùng tài xế hai người đầu tiên là một sướng một họa nhắc nhở đại gia nói cái gì tự ý ra ngoài cực không an toàn hơn nữa du lịch hàng mỹ nghệ ngành nghề bên trong hàng giả vai hóa đông đảo đặc biệt là những thứ n ổ n ngang kia đầu đường tiểu điếm khanh lên người ngoại địa đến càng là không có bất kỳ điểm mấu chốt có thể nói vì lẽ đó nhất định phải ở có tín dự chính quy nơi mua sắm bằng không ham muốn tiểu tiện nghi kết quả khẳng định là thiệt t h lớn nhưng lần này miệng lưỡi hiển nhiên thuộ phí thấy điều dân môn vẫn như c ũ không hề bị lay động khư khư cố chấp đạo du tài xế lập tức liền phiên mặt không chỉ có uy hiếp còn tìm đến điếm tiểu nhị hơn nữa ngăn cản song phương suýt nữa sinh vũ lực xung đột bất quá cuối cùng vẫn là du khách phương l ù i bước từ bỏ ra ngoài ý nghĩ nhi nay cũng k h ó trách đang ở tha hương nhân sinh địa không quen phiền phức vẫn là tận lực thiếu nhạc nhưng trong lòng bán khí chưa tiêu tự nhiên không muốn ở chỉ định trong cửa hàng mua gì đáng giá đông đông đem đạo du tức g i ậ n đến trận tròn mắt nhi ngoại trừ kể trên chuyện này ở ngoài hồi trước xác thực còn có mấy vị cơ quan du lịch đạo du tự mình tìm tới cửa công bố muốn cùng lam hải tinh thành lập quan hệ hợp tác bất quá dựa theo giữa các hàng thông hành quy củ căn cứ hàng không giống đẳng cấp yêu cầu thanh toán tiền hàng ba năm phần mười tiền đoa khổ cực phí loại này điều kiện hà khắc đối với lam hải tinh trước mặt tình hình mà nói căn bản không dùng tới cân nhắc quản lý khâu tâm di lập tức giúp đỡ từ chối đồng thời không hề chỗ thương lượng khẩu phúc đa bên này tiếp thu thực phẩm g i a công xưởng toàn bộ thủ tục đã xong xuôi chứ vượng lan củng cố từ phân đang tay tổ chức nhà xưởng tu sửa thiết bị điều chỉnh thử cải tạo tân sinh sản em ô ú lập ra điều lệ chế độ nhân viên điều chỉnh sắp xếp các loại công việc còn có thực phẩm xưởng trước kia lão công chức v, v. trải qua phỏng vấn chọn ưu tú ngớn người một bộ phận liền phổ biến mà nói hiện nay sức lao động thị trường chiêu tề thích hợp công nhân cũng không phải kiện rất chuyện dễ dàng không nhắm rượu phúc nhiều cùng đỉnh hương viên đều không tồn tại vấn đề như vậy bởi vì đối lập trong thành đồng hành bên này công nhân tiền lương đãi nộ cơ bản muốn cao hơn ba phần m ộ ư ơ i trở lên sức hấp dẫn tự nhiên đầy đủ cho tới mã đắc thao khối này nhi tiến triển thì lại không quá thuận lợi còn đang vì là hải sản tự lâu tuyên trì sự tình b u n ba vốn là trung tuần tháng m ư ơ i hai thời điểm h ã n đã từng tìm tới một nhà chờ nhượng lại đại thương phô c sự tinh phương bị nhỡ c khổ h cơ h hợp Lại lôi sau sau cồn phí đem i i h mã đắc thao tức giận đến nhảy lên chân nhưng lại không thể làm gì ngày này cùng giang giật thần cùng nơi lúc ăn cơm mã đắc thao trong lòng phiền muộn không khỏi than thở h á năm giận cũng giá hàng người không không Giang giật thần cũng không dễ nói thêm cái gì, không gấp, cũng không gì nói kia đại liền nói cái đùi thật thật thuận. đánh quản này đánh lĩnh thần an hắn, chuyện này không cần phải gấp, cấp cũng không có gì bê dùng. n khó, có trước thấp thuê thủ thêm ra cửa chỉ cấp vừa phải là lý làm là à, độ bê xem mở dễ dễ nay tết xuân làm đến tương đối sớm một tháng để chính là giao thừa vẫn là trước tiên chuẩn bị đặt mua hàng tết về với ông bà quá năm đi những chuyện khác nhi các loại chờ trở về sau này hay nói đi mã đắc thao quê nhà cũng ở ngoại địa năm ngoái tết xuân sẽ không có trở lại đề nghị này đúng là rất hợp tâm ý của hắn đúng rồi t làm làm nga chú ô ý cá nhân vệ sinh cần tẩy điểm nhị a giang giật thần khuyến c a o nói này ngươi mỏ mẩm cái cái gì a không phải loại t i ê ngộng mã đắc thao thấy đối phương hiểu lầm khá là xấu hổ vậy ngươi nói giang giật thần không phản đối địa lắc lắc đầu mã đắc thao điều chỉnh một thoáng tâm tình tiếp theo giảng giải tối hôm qua gối trên trải qua là như vậy nhi ta mơ thấy hai ta đang theo một tòa đại t i ể u lâu ông chủ bên trong phòng làm việc đàm luận nhi đây còn có đẹp đẽ nữ bí thư nắm văn kiện lại đây ký tên lúc đó cảm thấy chỗ kia có chút nhìn quen mắt vẫn rất khí thế thật giống đã tới nhưng chính là nhớ không nổi ở cụ thể là chỗ hỏi ngươi ngươi cũng nói không biết ta này thông nhi sốt ruột sau đó liền xuống lâu đi ra cửa xem c h i ê u bài này một chút nhưng làm ta cho kinh ngươi đoán chiêu bài kia trên tả cái gì ngươi tự mình làm động ta chỗ biết là cái gì giang giật thần trợn cảm thấy trước mặt g i a hỏa này thật là tẻ nhạt liên mộng sự tình đều lấy ra bảy xà tám xả muốn không thế nào nói có ý tứ chứ chiêu b à i kia trên tà chân thực kim giang càng cá ặc lúc đó đem ta đều cho thấy trắng mã đắc thao không lại thừa nước đục thả câu vạch trần đáp án giang giật thần sau khi nghe xong không khỏi thấy buồn cười thực sự là nhật có suy nghĩ dạ có mờ à. từ lần trước ứng thôi lão bản chi yêu đi tới kim giang càng cá làm khách sau khi trở lại mã đắc thao liền đối với tòa kia có thể coi cao to trên tửu lâu nhớ mãi không quên tổng thể n h ự kỹ nói tương lai phe mình h ả i sản t i ệ u lâu nhất định phải chuyển đến cái k i a quy mô điều này cũng tốt trong giấc mộng trực tiếp đem người ra sản nghiệp cho t i ế t quản bình tĩnh mà xem xét bất luận từ kiến trúc phong cách quy mô công năng bố cục trang trí trang sức mà nói kim giang cảng cá cả đúng là cái trên đẳng cấp địa phương tốt đừng nói mã đất thao chính mình cũng rất yêu thích bất quá yêu thích quy yêu thích trung quy là ý đồ không an phận vừa đến nhân gia thôi lão bản kinh doanh đến cố gắng còn có triệu bếp trưởng bực này có thể người chống tình cảnh không có chuyển gì hẳn là sẽ không chuyển nhượng thứ hai mặc dù hắn hiện tại muốn ra tay nhưng này như n g là kiến trúc diện tích mấy ngàn mét vuông đại cửa hàng dựa vào bản thân trước mặt thực lực kinh tế phòng chừng đón lấy còn tương đối khó khăn giấc mộng hoàng lương được rồi vẫn là chân thật điểm nhi đi giang giật thần nói rằng ai mã đắc thao thở dài một hơi tùy theo cơm miệng chăm chú dùng cơm n g a y kế sau giờ ngọ giang giật thần triệu tập ngô đại đường trương phượng lan lưu mất tú ninh liên quý tô hiểu giai đinh vũ tình mấy vị chủ yếu nhân viên quản lý ở đỉnh hương viên tổng thể đ ế m ba l i ba văn phòng mở ra cái biết thương nghị năm trước các hạng công tác cùng với tết xuân nghị sắp xếp dựa theo thông lệ đỉnh hưng ơ viên khẩu phúc đa đến lúc đó hết nghiệp một tuần toàn thể công nhân tất cả về nhà cùng người thân đoàn tụ nghỉ ngơi thật tốt vung lòng một chút cho tới lam hải tinh vị trí nghề cùng ăn uống nghiệp không giống mở sớm cũng không cái gì dùng liền phóng tới tiết nguyên tiêu kết thúc đi lại có thêm năm nay các nơi sản nghiệp hiệu ích đều rất tốt từ trên xuống dưới toàn thể công nhân đều rất khổ cực vì thế để hậu cần bộ từ mời riêng cung hóa thương c h â ấy chọn mua một nhóm tạp hóa nhục loại hình làm như hàng tết mỗi người thả một phần đương nhiên cuối năm thưởng cũng là ắt không thể thiếu giang giật thần tuyên bố trừ mình ra cùng ngô đại đường tôi hiểu ra ba vị cổ đông ở ngoài cái khác chủ yếu nhân viên quản lý căn cứ chức vị cao thấp không giống mỗi người thả hai ba mươi ngàn nguyên cuối năm tiền thưởng đi xuống thợ cả cấp mỗi người bảy đến một mươi ngàn phổ thông công nhân ba đến năm ngàn công tác bất mãn một năm xét giảm thiểu này bút cuối năm thưởng so với năm ngoái tết xuân muốn phong phú nhiều lắm đủ để lệnh đại gia cảm thấy thỏa mãn định ra đến sau khi liền giao do tỉnh tình đi làm b i ể u dự định với một tuần bên trong thả xuống đi chương bốn trăm chín mươi ba về nhà trên đường năm trước ngắn ngủi tháng ngày đang bận b ệ u bên trong vội vã vượt qua chờ đại gia đưa tay đầu các hạng sự tỉnh phân kết đã đi tới một tháng hạ tuần theo kế hoạch chuẩn bị thu thập hành lý về nhà đình hương viên khẩu phúc đa lam hải tinh mấy chỗ sản nghiệp toàn thể công nhân đều dựa theo từng người bộ ngành tiến hành rồi liên hoan bởi vì năm nay thu hoạch khá dồi dào trên giới đều chìm đắm ở một mảnh vui sướng không khí ngày lễ bên trong đến ra tháng ngày sáng sớm g i a g i ậ t thần cùng tô hiệu g a i n ô đại nương trương phượng lan đám người cá biệt sau đó cùng tỉnh tỉnh đồng thời lái xe rời đi đồ quan cùng mát đã duệ ự c một chiếc một sau hướng về kim sương câu lạc bộ chạy tới ở ban đầu mua duệ rực chiếc xe này thời điểm giang giật thần từng sáng tỏ nói rõ không phải phòng tài vụ chuyên môn những ngành khác như có yêu cầu cũng có thể sử dụng mặc dù như thế nhưng nhân tình tình vị trí địa vị đặc thù những người khác đại thể đều rất thất thời vì lẽ đó trên thực tế cũng cơ bản trở thành nàng xe đặc trùng bất quá xe đặc trùng cũng có xe đặc trùng chỗ tốt vậy thì là dễ dàng bị chủ xe yêu quý này không lái ở lối đi bộ duệ rực bị thanh tẩy đến sạch xanh h ơ n nữa đuôi xe bộ cái kêu mấy cái bắt mắt phim hoạt hình kim loại xe thiếp chỉnh thể nhìn tới đi đỏ p h ư n g t h ư n g vẫn rất ngắn n ắ chính là nóc xe thêm trang cái kia khổng lồ dương hành lý có chút không lớn phối hợp nhưng điều này cũng hết cách rồi dương hành lý cùng với c ố p sau bên trong nhét vào đống lớn hàng tết cái kia đều là mấy ngày trước tình tình lai thuận nhi đám người đi trong thành đại thương chàng c h ọ n mua nửa giờ sau đi tới long loan thôn kim sương câu lạc bộ ở ngoài bãi đậu xe chỉ thấy lai thuận nhi ba người từ lâu chờ đợi ở nơi đó trong tay còn cầm bao lớn bao nhỏ giang giật thân đẩy cửa xuống xe chỉ nghe một trận lưng trong thanh một cái rõ ràng quả bóng nhỏ thật nhanh vọn tới phụ cận sau đó hướng về trên người hắn dùng sức nhi bính tốt trầm lại chướng phân lượng a thật có thể ăn giang giật thần đem tuyết đ ầ u ôm lấy theo thói quen quay đầu đi tránh thoát hướng trên mặt kéo tới đầu l ư ớ i chóp mũi lập tức chuyển đến một cỗ tẩy thủy hương vị nhi là từ nó trắng l o á n xóa tung bị mau bên trong lan ra xem ra trước đây không lâu mới vừa tẩy qua táo cũng không tẩy lắm u đ ầ u đ ầ u bảo bới nhi đến tỷ tỷ người này mặc một bộ màu xanh da trời tu thân bạc vũ nhung phục tình tỉnh cũng xuống xe hướng về tuyết đ ầ u liền vỗ tay hay lắm cho tỷ tỷ ôm giang g ậ t thần tùy theo đem hương phấn không thôi cậu chuyển giao đến tình trong tay bởi tuyết đ ầ u bây giờ dáng vóc dĩ nhiên không nhỏ tình tình ôm khá là vất vả thân thiết một lúc chỉ được thả xuống sau đó từ trong sách tay lấy ra l ệ ra mắt một con mang bảng thẳng tiền màu đỏ tươi đ ạ i tợ lặt tịp nơ con bướm đãi ở cầu cầu trên đầu ha ha tình tình ngươi không có lầm chứ tuyết đ ầ u nhưng là công thì t ử nhìn lên nhất thời vui vẻ công sao rồi đẹp đẽ là được chứ đ ầ u đ ầ u đừng n ú c ních đến đập trương mỹ chiếu mành m ạ n h đ ã tình tình cũng mặc kệ bộ kia đem nơ con bướm điều chỉnh đến vị trí tốt nhất sau đó sở trường ky từ khác nhau góc độ chụp ảnh lại tự đập chụp ảnh chung dự định một lúc đến vi trong tư h đi để các bằng hữu đều thưởng thức thưởng thức tuyết đầu khá cụ người mẫu t i ề m chất phun r a màu phấn hồng đầu lưỡi tồn ngồi dưới đất ngoan ngoan tùy ý nàng thao túng giam giật thần thì lại mặt hướng ba vị bộ hạ lần lượt từng cái đánh giá một phen ặc mỗi một người đều l o ạ loẹn ra sức đến đ ỉ n h lưu l o a ta chỉ thấy trước mắt này ba cái tiểu tử mỗi người đều đổi nguyên bộ bộ đồ mới khố dày da trên cảm thổi đến sạch xanh xanh còn thổi hình cùng trong ngày thường nhìn quen dáng dấp một trời một vực bất giác trêu g ẹ o nói thần từ ca nhìn ngươi nói năm hết tết đến rồi bọn ta thật vất vả về chuyến quê nhà còn không đến cả tinh thần điểm n h i a k h ì từ một bên đáp lại một bên đưa tay phải ra trường ở bóng loáng sáng loáng lượng hình trên cẩn thận từng ly từng tí một địa phủ hai lần đây là mới vừa bọn họ cùng nơi ở long loan thôn mỹ điếm làm ngày hôm nay bọn họ rất sớm liền leo lên bến tàu vốn là nhân già mỹ điếm chưa đến doanh nghiệp thời gian hay là bọn hắn gõ một lúc lâu môn mới đem ông chủ gọi dậy đến chớ có sở cái kia đầu càng hồ lỗ càng loạn đi nga lai thuận nhi lên xe của ta g i a giật thần nhắc nhở một câu xoay người hướng về ô tô đi đến lai thuận nhi đáp ứng một tiếng nhấc lên bao đổi tới tình tình đập xong bức ảnh đem tuyết đậu lĩnh lên xe ngược lại nhìn thấy trên đất mấy cái bao không do nhăn lại tế mi nói rằng u còn có đồ vật a sẽ không là cuốn chăn màn chứ trên xe đều không bỏ xuống được rồi bọn ta nắm cuốn chăn màn làm gì lại không phải công trường làm việc nhi ngươi yên tâm nhất định có thể thả xuống ta ngày hôm trước đều tính toán được rồi khỉ tử cười toe toét điệu đáp lại ha ha ta nguyên bản không nghĩ lại mua đều là hắn trò xúi rục lại chen chen đi thạch toả nhi cười theo mặt đem trách nhiệm giao cho đồng bạn dứt lời hai người luân phiên đem bao vây hướng về duệ rực cóp sau cùng với trong dương hành lý bắt chuyện cuối cùng lấy cái tràn đầy miễn cưỡng nhét dưới tình hình này lệnh tình tình đ oán giận không chỉ cảnh cáo nói nếu như trên đường s ố c này dương hành lý bị nổ tung nhất định phải làm cho hai người bọn họ bồi hai chiếc xe một lần nữa khởi hành hướng lân giang cảng phương hướng chạy tới hậu cần bộ trầm quản lý đã đặt trước lăn trang phả qua lại vé tàu cùng đỗ xe phiếu bằng không xuân vận trong lúc cũng thật là căng thẳng trên đường lai thuận nhi hướng về giang giận thần báo cáo một thoáng trên đảo tình huống đất trồng rau đồ gia vị địa đã toàn bộ đều bao trùm nông mô giữ ấm t r ù n ga g hồng ngoại tuyến đun n ó n g khí đã trải qua điều chỉnh thử kiểm tra cái khác hết t h ể có thể nghĩ đến sự hạng đều làm sắp xếp tết xuân trong lúc có lao động trách nhiệm phòng chừng sẽ không ra vấn đề lớn lao gì nếu như vạn nhất có cái gì tình huống khẩn cấp trong thành hậu cần bộ lao trầm chỗ ấy cũng đều để lại phương thức liên lạc g i a giật thần gật g ù nói trước tiên đem trên đảo sự tỉnh các giới cố gắng qua cái năm vung lòng một chút chính là trong lúc đừng quên ở trong thôn chiêm ộ t hai cái thích hợp tân đồng bọn một đường không nói chuyện một giờ chưa nhiều chung hai chiếc xe đến phổ hành thị trấn ở ven đường tùy tiện tìm quán cơm đ i ề n đầy bụng t hơi sự nghỉ ngơi sau đó mọi người liền muốn tạm thời b i ệ t ly tinh t i n h lai thuận nhi bốn người còn muốn xuống nông thôn về cối x â y từ thôn vẫn còn có mấy mười km lộ trình tuyết đầu cũng với bọn hắn đồng thời các người đúng là ung dung hường phúc ta mở đường dài có thể mệt mỏi tinh t i n h ngồi ở chỗ tài xế ngồi một bên xoa thủ đoạn một bên đoán giận không có chuyện gì một lúc các loại chờ ra thị trấn để ta đây tới chỗ ngồi kế bên tài xế hỉ tử lập tức nối liền thoại cha biểu thị chính mình c ă n nguyện làm rút thì tử. Tìm v i ệ chỗ n i c á ngồi phía sau trên tuyết đậu nghe ngự khí của hắn không đúng phòng chừng không có chuyện gì tốt nhi liền ngước cổ lên lưng tròng tều to đứng dậy lai thuận nhi cùng thạch tỏa nhi vội vã tiến hành động viên đi vào cũng không ai cho đưa cơm tinh tinh b i ĩ u môi phụ hòa nói ha ha ta nói ngoạn nhi cái nào đừng coi là thật ta hỷ tử vội vàng đem đầu từ cửa sổ xe dội ra đến chê cười giải thích giang giật thần mạnh mẽ chừng hắn hai mắt sau đó căn dặn lai thuận nhi dọc theo đường đi đem này hôn t i ể u tử cho trông giữ được rồi tuyệt đối đừng dính vào nếu như có chuyện gì xảy ra chính mình có thể quyết không k h o a c ăn dung lai thuận nhi vội vội vã vã đồng ý cũng hứa hẹn hỷ tử nếu như dám to gan không tuân quy củ hắn cùng thạch t o nhi liền cùng nơi đem ra hòa này bắt trói gô bó đứng dậy đưa về nhà đi tư sấn chốc lát giang giật thần đem khẩu khí trì hoãn còn nói nếu như thực sự yêu thích lái xe qua tết tìm cái ở long loan thôn p h ụ cận giá giáo báo danh thay phiên lấy sạch đi tính giờ ban học cái vợ được cái phương án này đúng là rất được dân tâm duệ d ự c bên trong xe ba cái tiểu tử đều không kìm lòng được địa vỗ tay hoan hô đứng dậy song phương tùy theo cáo biệt giang giật thần một mình lái xe đi tới thị trấn phương b ắ t nhà mới thị trấn bản thân không lớn đồ quan rất nhanh sẽ nhanh chóng cách rời khu náo nhiệt lại có thêm hai ngày chính là giao thừa t r u n g quanh đều tràn đầy quan hệ bầu không khí chỉ thấy đường cái hai bên cách không bao xa thì có một cái bán khói hoa pháo sạc hàng Than lúc này giang giật thần đột nhiên nghĩ tới các ở h à n băng đường hầm không gian bên trong tia chấp lôi hộp cái k i a vẫn là ở năm ngoái tết xuân thời để i mua m bây giờ bên trong chữ hàng đã còn lại không có mấy muốn nói tới tia chấp lôi thật đúng là tốt đông đông ở vân xa đảo cập hải mấy lần trước gặp phải phiến phức đều dựa vào nó giúp đỡ không n h ỏ vội bây giờ vừa vặn bổ sung một thoáng đạn dược phải biết hiện tại ban ngành liên quan đối với khói hoa pháo thị trường quản lý rất nghiêm tia chấp lôi bởi uy lực trọng đại nguyên nhân bị hoa vào là đồ cầm hàng ngũ lân giang thành một vùng từ lâu t u y ệ t tích có tiền cũng không mua được giang giật thần đem ô tô chậm rãi ngừng ở ven đường mở rộng cửa xuống xe phía trước xa mấy bước nơi là một cái nhìn tới đi có chút quy mô đại sạp hàng có tia chấp lôi không có hắn đến gần hỏi g i ỏ than chủ trung nhiên nam than chủ nghe vậy trên dưới đánh giá hắn vài lần lại quan sát một thoáng phía sau hắn xe cộ tên cửa hiệu lúc này mới nhỏ giọng nói rằng ở phía sau cần thiết hay không cẩn thận như vậy ta không phải là gì giang giật thần mỉm cười nói ta thu cũng không giống ngươi không biết năm nay cha vô cùng nếu như cho đãi ta này nguyên bộ dòng dõi cũng phải cho sao q u ă n g ai thời đại này nhi chuyện làm ăn khó thực hiện à. than chủ giải thích vài câu sau đó phất tay để bên cạnh một vị tuổi trẻ người giúp việc đem giang giật thần mang tới màn tre mặt mà sau ở nơi đó t r o n g mười mấy cái đại giấy h ỏ n g mặt ngoài ấn nào đó nào đó đ ổ uống chữ người giúp việc tiến lên mở ra một người trong đó chỉ thấy bên trong c h ỉ n h t ề mã địa bảy đặt tràn đầy tia c h ấ p lôi là bài sao giang giật thần một vừa cha xét hóa một bên hỏi giỏ yên tâm tuyệt đối chính phẩm giả một bồi、mười. người giúp việc vỗ vô cái dương hoàn toàn tự tin trả lời giang giật thần tỉ mỉ l i ế c nhìn nhìn cảm giác đóng gói cái gì cũng không tệ lắm liền yêu cầu mua hai trăm chi hai trăm chi giá trị hơn một ngàn khối đối với loại này sạp hàng tới nói đã là bút không nhỏ chuyện làm ăn than chủ cập người giúp việc khá là vui vẻ cho hắn một cái giá ưu đãi cách chỉ chốc lát sau liền tay chân lanh lẹ mà đem mấy cái đại giấy hỏng chuyển tới đồ quan xe cóp sau bên trong than chủ h â n cần địa giới thiệu cái khác khói hoa giống muốn tiếp tục mở rộng chiến công giang giật thần lắc lắc đầu năm nay chỉ có hai người phụ tử bọn hắn cùng nơi quá năm hơn nữa nghe nói tân tiểu khu vật nghiệp quản lý định nghiêm ngặt trong viện cũng không cho đổ pháo hay là thôi đi chờ than chủ cùng người giúp việc rời đi hắn dựa vào thu dọn cốc sau cơ hội lần lượt đem tia c h ấ p lôi thu vào không gian thả trồng chất ở chỗ lối đi thu thập xong hắn trở lại chỗ tài xế ngồi một lần nữa khởi động ô tô hướng nhà mới phương hướng chạy tới chương 494, t r o n g nhà tình trạng gần đây giang giật thần ở ven đường yên hòa sạp hàng trên mua 200 chi tia c h ấ p lôi đem thu vào hàn băng đường hầm không gian gửi sau đó một lần nữa động ô tô hướng nhà mới phương hướng chạy tới nhà mới vị trí tiểu khu tên là thế phương giai huyện là bản địa đẳng cấp hơi cao nhà trọ tiểu khu một trong khoảng cách nguyên nông k ỳ xưởng gia trúc lâu khoảng chừng tam công bên trong trái phải mua với năm ngoái hơn nửa năm tất tu con đường rộng rãi lại bằng thẳng lộ hướng cũng rất được khoảng chừng vẹn vẹn gần m ộ ư ơ i phút sau tiểu khu khí thế hình vòm cửa lớn liền xuất hiện ở trước mắt đồ quan xe lái vào tiểu khu rất dễ dàng địa gần đây tìm tới chỗ đỗ xe giang giật thân đẩy cửa xuống xe đánh ra bụt phía to lớn trung tâm hoa viên nghĩễm nhưng đã thành hình đình đài lầu cát giả sơn cây rừng suối phun cài ao một bước một cảnh cùng công viên sắp xỉ cứ việc ngày hôm nay là thứ bảy nhưng trong hoa viên cũng chỉ có túm năm t ụ m g ba lão nhân hoặc là ôm tiểu hài bảo mẫu đang hoạt động toàn bộ hoàn cảnh điểm tĩnh thản nhiên xem tới nơi này và ở suất cũng không cao cùng lân giang thành bên kia khắp nơi rộn rộn ràng ràng tình hình hướng dị bất quá này cũng có trách trước mặt nước ta nhân khẩu lưu động di chuyển hình thức chính là hướng về kinh tế đạt đại thành thị tập trung hơn nữa năm gần đây loại này xu thế rũ rõ ràng như phổ hành như vậy cấp huyện thị tuy rằng cũng không tính củng nhưng sức hấp dẫn trung quy có hạn có người nói quanh thân nông dân vào thành đối đầu bản thành bộ phận dân bản địa bằng cách nhân khẩu tổng sản lượng trên căn bản cũng là có thể đạt đến một cái động thái cân bằng g i a n giật g thần mở ra ô tô cốc sau trước tiên từ bên trong bản ra hai khuôn vấn xa đảo sản rau xanh đều là chút rau xanh qua quả cà chua loại hình một tay một con nhấc theo hướng về đơn nguyên môn đi đến thừa thang máy đến mười một tầng hắn thả xuống trúc gông theo vang lên từng cái l ẻ hai người c h u y ể n đạt môn trúng cửa tới tới cửa phòng bên trong c h u y ể n đến t r a âm thanh môn mở ra xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc sắc mặt hồng hào ánh mắt lấp lánh nhìn tới đi tinh khí thần không tồi ba tiểu thần ngày hôm nay vẫn rất nhanh n a hai cha con ngắn gọn chào hỏi liền đồng thời đem hai con trúc không đi vào trong bàn u lão giang nhi tử trở về đi giang giật thần các dưới trúc không đổi dép theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy thính bên trong còn có bốn năm vị khách nhân hơi thêm phân biệt đều là phụ thân nguyên lai、like、b ạ n cũ liền không thể làm gì khác hơn là tôn thúc tạ thúc diêu thúc cái gì lần lượt từng cái kêu một lần các khách nhân cười ha h a tụ lại đây lại là đập kiên lại là bắt tay hỏi han thái độ hết sức thân mật còn khích lệ hắn là cái tuấn tiểu hòa nhi là một nhân tài nếu là không có bạn gái thúc thúc môn phụ trách mua mão i ê n xấu hòa o vì nhất định giới thiệu với hắn đến hài lòng mới thôi khiến cho giang giật thần khá không dễ chịu liên tục từ chối lôi một trận việc nhà trong đó có người nói ta nói nhân gia nhi tử thật vất vả về chuyến ra chúng ta cũng đừng cùng người này mủ dự cuộc vui đi đúng đúng dọn dẹp một chút đều trở về lão tôn người lão già này g i o hoạt g i o hoạt địa mắt thấy này đại long không cứu sống được trên mặt không chịu được nổi muốn kiếm cớ lòng bản chân mặt du đúng hay không đừng nói b ậ y người cái k i a bên ngoài còn có hai cái điểm đức rất mỏng manh ta tùy tiện xê dịch một thoáng đại long liền sống được rồi đều bao nhiêu t u ổ i người sao còn cùng thí hải nhi giống như có cái gì tốt tính toán thu rồi thu rồi nha đúng rồi nay trà đến uống sạch b í c h loa xuân phối tốt thủy có thể đừng lãng phí đi tiếp theo mọi người cùng chuyển động tay đem chưa dưới xong bàn cờ vây quân cờ thu hồi trang hộ lại đem bày ra ở cạnh sân thượng cửa sổ sát đất một bên đại trạm khắc gỗ bàn trà trên tử xa hồ nhấc lên đem bên trong dư t r à phân ẩm hết sạch lúc này mới dồn dập cùng giang quốc minh hai trà con cáo tử ba trong nhà vẫn đúng là đủ não như ta giang giật thần một bên đánh giá bốn phía một bên mỉm cười nói phòng khách trang trí hiển nhiên trải qua chuyên nghiệp thiết kế nhìn qua tương đối khá màu xanh nhạt bích giấy tiểu trung quốc hoa cách cửa gỗ song sáo âm giác đỉnh tuyến màu đỏ sấm hợp lại một sàn nhà thực một s a bàn trà hoa mấy lại phối hợp mấy bức tranh chữ mấy bùn hoa lan cây văn trúc một tấm tạo hình cổ điện chỉnh thể một trạm khắc gỗ bàn trà nhã trí không khí ấm áp tự nhiên mà sinh ra này, mấy lao già này đều là khách quen vừa đến cuối tuần chuẩn đến n i ệ n đều n i ệ n không đi giang quốc minh lắc lắc đầu đi lên phía trước đem tử xa ấm trà chén trà đựng vào khay sau đó bắt được nhà bếp đi thanh tẩy vậy còn không là sợ ngươi cô còn chứ ha ha giang giật thần cười c ậ n lại nghĩ tới trên xe còn có đống lớn hàng tết liền lần thứ hai ra ngoài xuống lầu đem đổ vật từng nhóm bàn tới bây giờ trong nhà địa phương cũng khá lớn tổng thể kiến trúc diện tích một trăm sáu mươi năm m hai thính xong vệ còn có chuyên môn căn chứa đồ hàng tết tuy nhiều nhưng gửi không vấn đề chút nào phân loại thanh lý xong xuôi gian giật thần lại mang theo túi sách đi vào gian phòng của mình một gian mười mấy mét vương phó phòng ngủ cha đã sớm làm chuẩn bị bên trong gian phòng sáng sửa sạch sẽ liền đệm chăn gối đều rõ ràng bị sái không lâu nữa lộ ra một c ô ánh mặt trời đặc biệt mùi thơm đơn giản thu thập một phen gian giật thần đi tới nhà b ế p cho chính đang bận việc bữa tối cha khi làm trợ thủ ba gần người nhất thể kiểu gì nhi ha ha không nói g ầ n n g ư ờ i ta hiện tại cả ngày tinh thần thủ lĩnh đủ cực kỳ cái gì bệnh đều không có trong xưởng người đều nói ta trẻ mười mấy tuần nào vừa nhắc tới cái này giang quốc minh vô cùng đ ắ c ý hắn từ trước đến giờ thích uống trà từ năm trước lên liền bắt đầu đem nhi tử lưu lại loại kiêm màu xanh lục đặc chế dịch dinh dưỡng cùng phổ thông hệ thống cung cấp nước uống dựa theo so sánh một trăm tỷ lệ tiến hành pha loãng làm như pha trà chuyên dụng thủy bây giờ dưỡng sinh hiệu quả hiện ra không chỉ muốn trước vài loại bệnh mãn tính biến mất không còn tam t í c h còn mỗi ngày đều có thể duy trì r ồ i d á o tinh lực thân khinh thể kiện không biết hệ hoài khiến cho đơn vị các đồng nghiệp ước ao không n ớ t còn tưởng rằng hắn luyện cái gì lợi hại khí công thỉnh thoảng yêu cầu hắn chuyện kinh thụ nói bở nhi tử căn dặn trước hắn vẫn không có đem đ không sống qua ngày dài ra trung q h i hay là có người thơm lây đó chính là hắn mấy vị kìa b ạ n cũ ban đầu bọn họ tới nhà làm khách thời điểm thưởng thức đến sử dụng đặc chế nước trôi pha trà lúc này than thở v ạ n phần nhiều lần truy hỏi nhưng giang quốc minh vẫn kiên trì nói là do với mình khắc khổ nghiên cứu trà đạo thành quả cũng không cái khác nhân tố tất cả mọi người là người biết cũng không phải là kỳ g ấ t liền cũng không lâu lắm đến già giang ra uống trà liền trở thành bọn họ cái này trong vòng nhỏ nhất là nóng lòng hoạt động đối với này giang quốc minh ước pháp t ă n trương uống trà giới hạn với lập tức mấy vị lão hưu người quá trung nhiên thể chất bắt đầu đi xuống dốc như cái gì cao huyết áp bệnh tiểu đường tâm huyết quản loại hình hiện nay thượng vô pháp trị tận gốc mãn tính bệnh tật khó tránh khỏi quấn lấy thân bắt đầu rồi dài rằng d i ặ c g i n vặt khiến cho người bệnh khổ không thể tả mấy vị này lão hữu cũng không ngoại lệ chỉ có thể gia nhập ấm sắc thuốc hàng ngũ uống lâu dài các loại danh mục đa dạng thuốc viên viên thuốc tiến hành khống chế trong đó bực khổ không đủ cùng người ngoài nói nhưng từ khi tiến vào lao giang ra uống trà vòng tròn sau khi bọn họ dần dần cảm thấy quanh thân khí huyết thông suốt tinh thần sảng khoái ngày xưa rũ trầm trọng thân thể cũng trong lúc vô tình trở nên ung dung đứng dậy ngầm trao đổi lẫn nhau xác minh xác nhận không thể nghi ngờ đại gia dồn dập cảm khái chính mình đưa trước vận may lại có thêm đại lợi trước mặt người cũng khó tránh khỏi nổi lên tư tâm phải biết thế gian à y p h m là, là là thứ tốt số lượng khẳng định cực kỳ có hạn Vì vòng là bảo đảm vòng nhỏ có từ h hưởng quyền lợi, mọi người lẫn nhau ước định, như nhiên, ể duy quyền luôn yêu cầu. này trì t độc đối Đương ước cái cũng người bưng. lẫn ngoại miệng kín Giang lợi, là Lao mọi mãi yêu cầu. Từ đây tân phòng phòng khách dựa vào sân thượng một vùng liền bị phân thành trà đạo chuyên khu trở thành không phải bài lao giang dưỡng sinh bảo vệ kiện trong hoạt động tâm mỗi khi gặp cuối tuần ngày nghỉ lễ chỉ cần giang quốc minh không ra ngoài vài tên lão hội viên là tất đến mọi người cùng nhau uống t r à nói chuyện trời đất sau khi còn tiến hành cờ vây cờ vừa mạt trượt giao lưu làm không biết mệt mặt khác nếu đạt được lớn như vậy chỗ tốt cũng không có thể quá mức keo kiện liền như cái gì chạm khắc gỗ bằng trà từ đàn c â y trà t h ử xa trà cụ thanh hoa nắp hoạn muôn hình muôn vẹn các loại thượng đẳng là trà đều là mấy vị hội viên cống hiến gia sản còn có như cái gì buổi chưa gọi ở ngoài bán hoặc là dưới tiệm ăn tự nhiên cũng không cần giang quốc minh đảo một phần một hảo người sau đối với đãi ngộ này ngược lại cũng vui vẻ vui lòng nhận giang giật thần một bên trích món ăn một bên nghe phụ thân giảng những n à y cảm thấy trạng thái như thế này ngược lại cũng không tồi thỉnh thoảng cùng bằng hữu cùng tồn tại giao lưu đối với đến nay nhưng cô độc tra tớ nói không thể nghi ngờ cả người đều có có ích trạng vạng sáu giờ dưới chung nhà hàng sắc màu âm dưới ánh đèn bậy ra một bàn phong phú đ ữ a tối hai cha con ý bàn ăn ngồi đối diện bắt đầu hưởng dụ ai vẫn là người mang về món ăn ăn ngon à bên này nông mậu trên thị trường những tia thật sự không cách nào so với giang quốc minh thường thức thúy nộn nhiều chấp cải t h i ệ không do khen đó là chúng ta hữu cơ sinh thái nông trường có độc quyền kỹ thuật bảo đảm trồng ra đến đồ vật khẳng định kém không được giang giật thần đối với những thức ăn này sơ từ lâu tư không nhìn quen nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói tiếp theo giang quốc minh hỏi nhi từ gần nhất tình huống người sau từng cái đáp lại ba, ngươi cũng năm mươi mấy tuổi người nông kỳ xưởng chỗ ấy ta thu cũng là chuyện như vậy nhi nếu không ngươi thẳng thắn tìm xem quan hệ làm cái khỏi bệnh đến lân giang đến đây đi ta ở trong thành phố mua phòng xếp tử đến thời điểm ngươi muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi nếu như không ở không được đây ta chỗ ấy cũng có chính là công tác cương vị tùy ngươi chọn tuyển chỉ chốc lát sau giang giật thần nhắc lại chuyện xưa ở trong mắt hắn phổ hành nông kỳ xưởng bất quá chính là một nhà hiệu ích giống như vậy dựa vào chính sách sống qua ngày không nhiều lắm triển tiền cảnh cỡ trung quốc xí lao ở nơi đó đợi thực sự không ý tứ gì giang quốc minh sau khi nghe xong lập tức lắc lắc đầu cái cổ d ư ơ n g lên một trung tiểu tiểu vào bụng sắc mặt hơi hừng hồng biểu hiện khá là phức tạp ta ở này nồng kia xưởng cũng đợi hơn nửa đời người ai muốn nói đi nơi đó có như vậy dễ dàng c ấ p dưới giây lát hắn nói cho nhi tử ở trước tết chính mình cao cấp thợ chức danh cuối cùng cũng coi như phê hạ xuống muốn biết trình độ học vấn của mình không cao bắt được cao cấp chức danh không phải là một chuyện dễ dàng trong xưởng đ ộ ngành liên quan vì thế đã làm nhiều lần công tác lại có thêm mấy ngày trước xưởng trưởng tìm hắn nói chuyện nói nguyên cựu tổng thể công s ắ p về hưu xét thấy hắn nhất quán công tác biểu hiện cùng với hài lòng tình trạng cơ thể trong s ư ở n g dự định để b à hắn đảm nhiệm tân tổng công trình sư trước đồng thời kiêm nhiệm sinh sản xưởng phó chuyện cạn chén. thật liền đáng tốt đài A, mừng. Đến, lào tiểu rượu ngươi sạch. có thể sao thế. Nhưng là... Ai? Giang q u ố chương m i n thở một dài, dây lại lên cắp m đua ớ p m bốn trăm chín mươi lăm chuẩn bị phản thành mới tới tiểu đồng bọn sáng sớm hôm sau giang giật thần tỉnh lại sau giấc ngủ còn buồn ngủ đứng dậy xuống dưỡng đi tới phòng vệ sinh trong phòng khách giang quốc minh đã sớm đứng dậy chính k h ô n g người ở dùng cây lau nhà đô đ i ệ n trong miệng còn khẽ hát xem ra tâm tình rất dai ba công việc này n g ư ờ i còn chính mình làm a lần trước ta không phải đã n ó i rồi sao đến dưới lầu ra chính phục vụ trung tâm đăng cái ký mỗi tuần để thở nhỏ công đến hai ba chuyến không phải giang giật thần xoay mặt nói rằng phải biết này phòng mới không thể so nông kỳ xưởng lao ra c h ú t lâu diện tích rất lớn làm một lần vệ sinh không phải là một cái chuyện dễ dàng này ta còn không chú đáo không thể động đậy cái nào này hoạt động một chút cánh tay chân nhi có cái gì không tốt lại nói nữa liên hiện tại cái nhóm này thở nhỏ công bảo mẫu cái gì đều kìm nén thiếu làm việc nhi nhiều nắm tiền lừa gạt cực kỳ giang quốc minh không phản đối địa đ ắ p lại một lúc ta đến giúp ngươi giang giật thân r ứ t lời lắc lắc đầu đi vào phòng vệ sinh tiến hành rửa mặt gần m ộ ư ơ i phút sau hắn đánh b ù t thủy đem khăn lau đầu thấp bắt đầu lau chùi bàn v ư ơ ngầm n g đầu chỉ thấy mặt tường ở giữa mang theo một con tân làm bằng gỗ tương công bên trong là một tấm ảnh gia đình bất quá so với trước kia phóng to một chút một đôi tuổi trẻ vợ chồng ngồi ngay ngắn ở trên ghế đối diện màn ảnh mặt tròn ngắn nữ nhân trong lòng ô m cái bụ bấm trẻ con trên mặt c ư ờ i hết mắt rất dáng r ấ p hạnh phúc tấm này hình cũ hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn không thể quen thuộc hơn được hắn thở dài đem khăn lau trong tay một lần nữa đầu một lần ninh làm sau đó dỗi dài cánh tay đem tương khung từ trên xuống dưới tỉ mỉ lau chùi cứ việc nó nhìn qua cũng không tạm lúc này bên cạnh bàn trên máy bay riêng điện thoại hửng lên ta tới đón giang quốc minh nói một tiếng vài bước vượt qua đến nhấc điện loại lên ống nghe giang giật thần đem mặt bùn lấy ra chuyển đến bản trà bên kia đi tới này là ta l ã o diêu a cái gì ai ta không phải đã sớm với các ngươi từng nói mà ta hiện tại trải qua cố gắng bằng giới thiệu cho ta cái này cái kia ta cũng không cái kia tâm tình không muốn xem được rồi được rồi cứ như vậy đi giang quốc minh nói vài câu sau đó cúp điện thoại thực sự là lo chuyện bao đồng hắn lắc đầu liên tục lầm bầm lầu bầu ba là ai đánh chuyện gì a giang giật thần nghe ngữ khí của hắn không đúng lắm tò mò hỏi còn có thể là ai lão diêu chứ ngày hôm qua n g ư ờ i mới thấy quá giang quốc minh thoáng trần c h ờ một chút nhưng vẫn là quyết định ă n ngay nói thật gần đoàn thời gian tới nay cái kia mấy lao già khả năng là bởi vì nhàn đến hoảng muốn tìm điểm nhi về vui l i ê n tổng thể kìm nén giới thiệu với hắn cái bạn già nhi đương nhiên bị hắn không chút khách khí địa hết thể từ chối ha ha hóa ra là vì cái này ba bọn họ ngược lại cũng định quan tâm người a giang giật thần ngay vậy không khỏi mỉm cười thời đại này nhi làm tốt nguyệt lao vẫn đúng là không ít bất quá nói đi nói lại đều nhiều năm như vậy cha một người sống qua ngày quả thật có chút cô đơn suy tư chốc lát hắn trịnh trọng nói cho cha nếu như muốn tái giá chính mình sẽ không phản đối tuyệt đối không nên bởi vì hắn nguyên nhân mà làm lỡ không phải là bởi vì ngươi chớ đ o á n mỏ giang quốc minh cao mày giúp đỡ phủ nhận giây lát hắn ngưỡng mặt lên nhìn chăm chú treo trên tường cái kia trương ảnh gia đình sau đó sâu s ắ c thở dài xoay người đi đến nhà bếp giang giật thần đem tất cả đặt ở trong mắt trong lòng t r ợ t cảm thấy bách vị tạp trần trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải tổng vệ sinh sau khi t â n xuân ngày hội chính thức đến t i ế p câu đối xuân làm cơm tất nhiên làm văn thán xem x u â n muộn gọi điện thoại chúc tết ra ngoài đi thân t h ă m bạn chung quanh chúc tết cũng hội chùa v â n v â n tuy nói mỗi hồi quá năm đều là những ngày bài cũ lộ nhưng làm như quốc người trọng yếu nhất ngày lễ đại gia nhưng chìm đắm trong đó t hưởng thụ nó mang đến vui mừng cùng vui sướng một đời một đời làm không biết mệt bất quá đối với giang giật thần mà nói quá năm cụ thể làm cái gì cũng không đáng kể chủ nếu có thể bồi bồi cha là được trong lúc vô tình liền đến đến sơ mười đây là cùng lai thuận nhi bọn họ hẹn cẩn thận về lân giang tháng này kế hoạch ban đầu là quá tiết nguyên tiêu lại đi nhưng là bởi hỷ tử cùng thạch tỏa nhi công bố vân xa đảo trên chỉ có lao đ ầ u trách nhiệm lo lắng thời gian dài vạn một xảy ra vấn đề gì hắn ứng phó không được mặt khác tiết nguyên tiêu sau chính là phản thành đỉnh cao khắp nơi chen c h ú c không thể tả giang giật thần cũng rõ ràng hai tiểu tử này trên thực tế là nhớ k ỹ lao đ ầ u khuyên nữ sợ trở lại chậm không thấy được người liên bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng sớm rời đi trước khi chia tay hắn đem vài con c ỡ lạt tiệp bẹp trong thùng đổ đầy không gian lục nước đá giao cho cha đối với giang quốc minh tới nói hiện nay loại này màu xanh nhạt đặc chế dịch dinh dưỡng đã trở thành hắn trong cuộc sống không thể thiếu đồ vật coi như chân b ả o bình thường chỉ dùng cho pha trà liền luộc cơm bảo thang đều không nỡ bỏ xứ nếu là nhi tử hiệu kính hắn cũng thản nhiên hết thể nhận lấy sau đó đem bẹp rung r á n lên đánh số lần lượt gửi vào nhà bên trong tân mua bộ kia ba trăm thang dung lượng đi ngược c h i ề u môn đại tủ lạnh ướp lạnh trong phòng liên quan với không gian lục nước đ ã tồn t r ữ vấn đề giang giật thần đã từng từng làm thí nghiệm kết luận là mặc dù nằm ở thường ôn dưới chỉ cần đựng vào đóng kín lọ chứa cắt ở c h â bằng mát không cho thái dương bạo sá cũng có thể duy trì thời gian rất dài không biến thể trì thời rất chất. duy dài đ sơ mười sáng sớm giang giật thần dùng qua bữa sáng liền cùng cha cáo biệt lái xe rời đi thế phương gia nhuyện đi tới thị trấn bên trong lần trước cùng tình tình bọn họ tách ra địa phương đến ước định địa điểm liếc mắt liền thấy cái kia lượng màu đỏ mát đa duệ rực ngừng ở ven đường cửa xe mở ra lai thuận nhi mấy người đang đứng ở phụ cận trong tay cầm bánh quẩy bánh bao cái gì ở gàm thần tử ca tới rồi thần tử ca quá năm tốt quá năm tốt lương trỏng lương trỏng câu song phương gặp mặt trao hỏi tuyết đ ầ u cao giọng kêu vật lên u còn mang món đồ này cái nào trang điểm mấy ngày nay ở ở nông thôn vẫn tính thành thật chứ giang giật thần đem tuyết đ ầ u ôm lấy lại thuận lợi đưa nó trên đầu sai lệnh hồng nơ con bướm b a y chính thành thật cái cái gì à đến trong thôn ngày hôm trước h a y cùng triệu người q u ẹ ra đại hoàng làm thịt một chiếc lai thuận nhi cũng không k h á c h khí lập tức đem c ầ u cầu xông ra thai họa tham một quyển tuyết đ ầ u dưới miệng thật là tàn nhẫn hai ba lần liền đem đại hoàng lỗ thai đều cho cắn k h á t cái kia huyết tý tách tức dẫn đến triệu người quẹt r ự c măng nó là chó hoa nào thì tử ở một bên nói bổ sung hư còn không là đại hoàng bắt n ạ t sinh khiêu khích đáng đ ờ i đậu đậu đây là tự vệ triệu người quẹ chính mình quản giáo không nghiêm dựa vào cái gì mạ đậu đậu tính tính mau mau vì chính mình bảo bối nhi biện giải lúc đó đúng là đại hoàng đột nhiên xông lên mà nàng vẫn cho rằng tuyết đậu nghe lời ngoan ngoãn vì lẽ đó cũng không có sáo thuyên c ầ u thẳng song khuyển liền làm như thế lên ra đến kéo đều kéo không được bất quá đúng là không có thương tổn đến người bên ngoài tuyết đậu rất có linh tính phản phất nhận biết được mọi người chính đang rằng nó không vẻ v a n sự tích liền lập tức đình chỉ làm đúng miệng hướng về trước thân đem c ầ m bình kề sát ở giang giật thần tùi trọ trên bán meo mắt lại làm ngoan ngoan hình không nói tiếng nào ha ha gia hòa này vẫn rất lợi hại mà quên đi sau đó đều cẩn thận một chút nhi đi ra bên ngoài nhớ tới thuyên trên dây thừng giang giật thần nói đem tuyết đ ầ u thả lại mặt đất ngân hồ khuyển vốn không thuộc về hiếu chiến cương cương khuyển phòng chừng hẳn là đối phương trách nhiệm càng to lớn hơn hơn nữa ở ở nông thôn cầu đánh giá cái gì cũng rất tầm thường chỉ cần không làm bị thương người là tốt rồi mặt khác bởi vân xa đảo trên đặc thù thức ăn tạo nên t u y ế t đ ầ u ưu tú tố chất thân thể bây giờ bình thường cho đất e sợ vẫn đúng là không phải là đối thủ của nó há đúng rồi sáu hầu nhi sáu hầu nhi lúc này lai thuận nhi bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó hắn quay đầu hướng về phía cách đó không xa người đi đường cái trước a n vặt than la lớn ai đến đi theo một tiếng đáp lại một cái tiểu tử xuất hiện ở trước mắt trong tay còn cầm một khối gằm một nửa nhi nổ cao đây chính là thần tử ca lai thuận nhi đối với hắn nói rằng ai thần tử ca tiểu tử vội vã chào hỏi giang giật thần nhìn chăm chú nhìn lên chỉ thấy trước mắt tên tiểu tử này dài đến vừa đen vừa gầy dáng vóc cũng ải khoảng chừng chỉ có một m é t sáu mấy dáng vẻ bất quá một đôi mắt có vẻ rất lớn hắc mắt nhân nhi xoay tròn nhìn cũng vẫn đ ỉ n h cơ linh kinh lai thuận nhi giới thiệu người này chính là lần này hồi hương đưa tới tân đồng bọn cùng thạch tỏa nhi một cái làng khi còn bé đều cùng nhau ngọn nhi đại danh sáu kiện sinh hai mươi mốt tuổi bởi vì vóc người hải tạm thời gầy gò bò phòng lên cây lại phi thường lưu vì lẽ đó từ nhỏ đã đạt được cái biệt hiệu sáu hầu nhi sáu hầu nhi nguyên bản ở lân giang thị một cái kiến trúc công trường làm công năm ngoái nửa cuối năm nhân bị điểm nhi công thương sau khi xuất viện trở lại xong lưu yếu thụ thôn vẫn nuôi bây giờ cũng không muốn lại trở về làm thịt lúc này tết xuân bị thạch tỏa nhi tìm tới môn một phen du t h u y ế t giới liền bị dẫn theo lại đây sáu hầu nhi nghe lai thuận nhi gọi hắn biệt hiệu nhưng cũng không hề lộ ra bất kỳ cái gì biểu tình không vui xem ra đối với cái này đã sớm tập mãi t h à n h quen há tiểu sáu hoan n g ê n h a giang giật thần mỉm cười đưa tay phải ra cùng tân đồng bảo cẩm nếu là lai thuận nhi thạch tỏa nhi bọn họ từ nhỏ cùng nhau chơi đùa nhi đại biết gốc biết dễ p h ỏ n g chứng nhân phẩm phương diện sẽ không có vấn đề lớn lao gì điểm ấy nhi hắn còn khá là yên tâm bất quá nơi này hiển nhiên không phải chỗ nói chuyện hơn nữa còn muốn cả thuyền liễn giang giật thần vung tay lên để mọi người lên xe lai thuận nhi cùng sáu hầu nhi mang theo bao lên đồ quan hai chiếc xe phân biệt khởi động một trước một sau hướng về cảng phương hướng chạy đi bởi lúc này chưa đến xuân vận phản thành đỉnh cao kỳ đổi phiếu lên thuyền đỗ xe thủ tục đều làm được đỉnh thuận lợi sau một tiếng lan trang thuyền xuất phát chạy về phía lân giang cảng ngày hôm nay khí trời tinh được ngoài khơi sức gió cũng không lớn khoang thuyền bên trong đợi không khỏi quá bị lẻ nén l i ê n giang giật thần một nhóm sáu người đi tới đuôi thuyền trên bong thuyền tàn bộ một bên xem xét bay lượn hải âu một bên t ắ n gấu cho tới tuyết đậu nhân khoang thuyền bên này không cho phép mang theo s ù n g vật không thể làm gì khác hơn là tạm thời h oan ư ớ c một thoáng nhốt tại duệ rực trong xe tuyết đậu vốn là đối với an bài như thế rất là bất mãn nhưng trải qua t ỉ n h tỉnh kiên trì khuyên bảo động viên sau khi mới miễn cưỡng tiếp thu không lại làm ầm ĩ vì duy trì bên trong xe không khí lưu thông còn đặc biệt đem phía sau xe xong để lại một cái khe đương nhiên bên trong xe thanh khiết phương diện vệ sinh cũng không thành vấn đề lên thuyền t r ư ớ c tỉnh tỉnh còn chuyên môn mang theo nó đi trong rừng cây nhỏ thuận tiện một phen đi bộ một trận giang giật thần hỏi sáu hầu nhi trước kia ở kiến trúc công trường đi làm cùng với sau đó bị thương tình huống Trường trải thảo thuyền tới nhất thuyền trong giật thần tới trên thuyền tản trúng một trận, giật thần trước người lân giang hộ khẩu đích thảo luận. Phà thuyền đi tới lân giang cảng, nhất ở khoang thuyền bên trong muộn đến hoảng, Giang giật thần đoàn người đi tới trên bong Giang gió. Lục Lục đích Hầu hộ khẩu Phà hỏi Hầu qua đi đi Đi bộ bộ k ở liền bắt đầu vào thành làm công nhân nghe đồng hương nói công trường trên kiếm tiền nhiều liền động lòng bên dưới hãy cùng đi tới đi tới công trường thấy đốc công tiếp theo liền làm nổi lên cũ ly thượng vàng hạ cám cái gì đều làm tuy rằng t ạ m luy bất quá thu vào xác thực cũng không tệ lắm so với canh giữ ở ở nông thôn làm ruộng cường hơn nhiều sau đó đốc công nói thân thể của hắn khéo léo động tác linh hoạt rất thích hợp làm các công nay ở công trường trên có thể thuộc về lương cao tính kỹ thuật n g h ề nghề thông thạo sao hiện nay giá thị trường mỗi ngày có thể kiếm gần hai trăm đồng tiền nếu như làm thời gian dài đem tới tham gia kỹ thuật đẳng cấp kiểm tra còn có thể kiếm được càng cao hơn đã có lớn như vậy chỗ tốt lục hầu muốn cũng không nghĩ như thế nào liền đáp ứng thép công chủ yếu công tác chính là ở công trường trên chế tác lắp đặt thép dựa theo bản vẽ đem thép cắt chém đến yêu cầu độ dài hoặc loan chế thành yêu cầu hình dạng lại vận đến kết cấu thi công vị trí theo đ e độ dùng thanh sắt mỏng giảng chống đỡ thép lung cần hàn chấp đầu muốn do nghề h à n hẳn k ỹ thực cái này ngành nghề đơn thuần từ kỹ thuật tới giảng yêu cầu cũng không cao lắm nhưng bởi vì kiến trúc thi công hoàn cảnh phức tạp bởi vậy thi công nhân viên không thể tuyển dụng những kia thân hình cao to khôi ngô cùng với động tác phản ứng trì đội người lục hầu rất thông minh theo sư phụ chăm chú học tập không bao lâu liền lên tay thu vào rất nhanh cũng tăng lên rất nhiều bất quá hắn lúc này cũng mới chính thức trải nghiệm đến tại sao thép công bị công hữu môn s ư n g là tập khổ tạng nguy hiểm cùng kiêm duyên cớ thi công nhiều ở lộ tiên chỗ cao bài tập đặc biệt là mùa h ạ ở phía trên làm việc thực sự là một loại giày v ò bất quá này vẫn tính không được cái gì kiến trúc công trường mà hầu như liền không cái gì ung dung thoải mái công tác vấn đề lớn nhất chính là độ nguy hiểm có người nói đã từng có nước ngoài truyền thông đem kiến trúc thép công bầu thành thế giới thập đại nguy hiểm nghề nghiệp một trong cứ việc lục hầu đã rất cẩn thận nhưng vẫn là bị hai lần bất ngờ lần đầu tiên là trên không truy vật sắt thân thể hắn bay qua trên bờ vai vẽ ra một cái không cạn lỗ hổng nghiêm trọng hơn chính là lần thứ hai năm ngoái lúc tháng m ộ ư ơ i một ngày hắn chính đang chỗ cao tiến hành trói thép bài tập lúc đó dưới chân bàn đạp đột nhiên gãy vỡ thân thể trong nháy mắt hay không may còn bội có đai an toàn không đến rơi xuống khỏi đi nhưng hữu bắp đùi rịa ngoài bị một đoạn hoành thép đâm cái động nhất thời máu chạy ổ ạ n đem hắn đều dòa m ạ quyền rất nhanh bị công hữu môn cấp cứu được đưa vào bệnh viện giải phẫu may là không có đâm bên trong cái gì chỗ yếu ở phong bệnh ở sau một thời gian ngắn xuất viện về nhà tính dưỡng hiện tại đã không còn đáng ngại bất quá trên đùi vẫn là lưu lại một khối bắt mắt vết tích nha thật là đáng sợ t ì n h tính ngay vậy không khỏi che miệng nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên tự mình cũng quá không cẩn thận còn tay chân v ụ về bạch mù hầu tử tên i gọi nện cao chân b u môi nói rằng thường ở bờ sông đi nào có không tháp hải công trường trên mà hàng năm đều có có chuyện Ta nghe nói công ty xây cất ở thị kiến ủy c h ỗ ấy hàng năm đều có thương vòng chỉ tiêu vượt quá liền muốn ai phạt đến thuận cũng từng ở công trường trải qua nói tới ngay lúc đó nghe nói ai muốn nói đến ta điểm ấy thương vẫn đúng là toán không được cái gì chúng ta c h ỗ ấy có cái sư phụ đó mới gọi một cái thảm lục hầu lắc lắc đầu tiếp theo giảng hắn chuyện cũ ngay khi đồng nhất cái công trường trên sớm chút thời gian một vị hơn ba mươi tuổi thép công ở bài tập thời điểm bởi đai an toàn không có buộc chặt đột nhiên thoát ra dẫn đến thân thể trên không dây dụng lúc này bị phía dưới một cái lập gân xuyên qua bụng đâm lạnh tấu tim liền ruột đều chạy ra lúc đó lục hầu cùng rất nhiều công hữu đều tận mắt chứng kiến này đau đớn thê thảm một màn người bị xe cứu thương đưa đến bệnh viện nhưng bởi mất máu quá nhiều cuối cùng không thể cứu giúp lại đây mấy ngày sau vợ của hắn con gái nghe tin tới rồi cái tia khóc lóc nhỉ non tình hình đến nay nhớ tới đến trả làm người ta sợ hai không lớt tính tính nghe đến đó sắc mặt trắng bệnh cảm giác muốn nôn mửa liền đi nhanh lên đến một bên khác hô hấp gió biển đi tới điều này hiển nhiên là cái trầm trọng đề tài còn lại mọi người cảm động lây đều là một trận thổ thức giang i ậ t thần vỗ vỗ lục hầu vai lấy đó an ủi xác thực làm cái nào nghề cũng không dễ dàng a lục hầu ở quê nhà dưỡng thương trong lúc suy đi nghĩ lại cảm thấy công trường kiếm tiền mặc dù nhiều nhưng này trong đầu thực sự phạm hư không muốn cản ữ a dự định qua sang năm đi lân giang tìm cái bảo an tiệm cơm người phục vụ loại hình công tác tuy rằng thu vào thấp một ít nhưng dù sao trần thật ta sau đó cùng thôn khóa đá tìm tới môn kéo hắn nhập bọn hai người ăn nhịp với nhau lúc này hãy cùng đồng thời lại đây g i a n giật g thần gật gật đầu lại cổ vũ hắn lên đảo sau làm rất tốt tương lai có tiền đồ yên tính một lúc mọi người đem câu chuyện chuyển hướng bắt đầu tán đầu gấu lên những khóa á c cao chân cạnh, c Nện vòng bên điện động điện nghe ra bảo thoại thoại, vào hộ đi tới di gọi lấy vẻ như là l tìm đá Chờ hắn quay lại đến, khóa đá liền vội vàng hỏi, còn chưa đi chứ? liếc Làm liên là lòng vội hỏi. đi ngươi ngươi vàng Còn Quan chuyện Nện chân hắn không quan trong một à? gì chưa chứ? chéo chút. cao sao ta đầu sự, phản ạ m hư chứ? Khóa h đá p bác chuyện cười liền ngươi này đẳng cấp còn có thể làm cho ta phạm hư tự mình chiếu soi gương đi được rồi được rồi m ù nói nao h nao h cái cái gì nếu ta nói à hai ngươi đều đùa nhân gia tốt xấu cũng là lân giang thành thị hộ khẩu đừng nằm mơ đến thuận trâm c h ọ c nói lân giang hộ khẩu rất châu sao ta đã sớm nghe qua hiện tại chính sách mua nhà là có thể xin ngủ lại ta dự định lại tích góp trên một năm tiền sang năm liền có thể đi theo đe hết một bộ đại hai cư đến thời điểm ta chính là người thành phố n h n cao chân hoàn toàn tự tin nói ba vị đảo dân thu vào vốn là không thấp bình thường cũng không có hoa gì tiêu hơn nữa ở giang đảo chủ nghiêm n g ặ t quản c h ế giới cũng không dám vào thành đi hồ chỉnh tám chỉnh vì lẽ đó tháng ngày tích lũy trên căn bản mỗi người đều tích góp lại một bút mức khả quan tiền liền dư theo để ít mua nhà cũng không phải là không thể thực hiện mục tiêu u u đọc sách vê đút vê đút vê đút ổ cạn xú con liền đề tài liền lập tức chuyển thành lân giang lâu thị đại thảo luận liền lục hầu đối với này đều đ ạ i cảm thấy hứng thú gia nhập vào trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng nhiệt liệt giang giật thần thấy thế k h ẽ cười cười người trẻ tuổi đem mua phòng nhập hộ làm như nỗ lực mục tiêu điều này hiển nhiên là đường ngay đáng giá cổ vũ bất quá lúc này hắn cũng bất tiện nói thêm cái gì liền xoay người rời đi và người tìm tình tình tán gâu đi tới sau giờ ngọ thuyền đến lân giang cảng hai chiếc xe hơi trước sau rời thuyền trực tiếp đi tới long l o a n thôn kim sương câu lạc bộ bến tàu ở ngoài bãi đậu xe mọi người mỗi người đi một ngã giang giật thần cùng tình tình trở về thành bên trong những nhân viên khác trở về vân xa đảo giang giật thần căn dặn đến thuận nhiều chăm sóc một thoáng lục hầu để hắn trước tiên thích thứng một chút trên đảo công tác sinh hoạt hoàn cảnh không muốn lập tức ép quá nặng trọng trách đỡ phải xuất hiện khí hậu không ăn vào loại tình hình đến thuận đặc g ủ biểu thị tự mình biết đúng mực chưa xong con tiếp Chương 497, Tiết đi vài Xuân qua có n v rộn rộn lộc ăn nhiều ngày một khối lấy quản lý trương phượng lan cầm đầu quản lý ban ngành trải qua nỗ lực đã thuận lợi hoàn thành thực phẩm ra công xưởng tiền kỳ chuẩn bị công tác tuyến sinh sản thiết bị cùng công nghệ quy trình trải qua kỹ thuật nòng cốt môn công quan cùng nhiều lần điều chỉnh thử dây chuyền n g sản xuất đã ở bắt đầu tiến hành quy mô nhỏ thí sinh sản trương p ư ợ n g lan dự định chờ thời cơ thành thục đem lấy thực phẩm ra công xưởng làm là chủ lực từng bước thay thế được tú thủy hạng nhà xưởng trước mặt có lộc ăn nhiều thiên tầm bính mỗi ngày sản xuất lượng vì là năm ngàn tấm trải qua sơ bộ tính toán một khi thực phẩm xưởng mở đủ mã lực năng lực sản xuất có thể ung dung tăng lên tới gấp ba có thửa bất quá bởi nguyên liệu được hạn hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn ra công xưởng khẩu vị chỉ có thể tạm thời k h ô n g chế ở thấp gánh nặng sinh sản trạng thái bên d ư ớ i chờ đợi vân s a đảo trồng nghiệp tiến một bước phát triển vân s a đảo bên kia truyền đến tin tức lai thuận nhi dựa theo chỉ thị đã bắt đầu bắt tay tiến hành đổ gia vị thu hoạch mở rộng trồng chuẩn bị công tác lục hầu lên đảo sau rất nhanh liền thích đứng nơi đó sinh hoạt vẫn chưa xuất hiện bất kỳ khí hậu không phục tình hình ngược lại trên đảo cực kỳ ưu việt thức ăn điều kiện đại đại vượt qua dự tính của hắn khiến cho hắn mừng rỡ không thôi ở thích ý hưởng thụ tất cả những thứ này đồng thời. tâm tư cũng so sánh lẫn nhau đến trước chân thật rất nhiều không được hoàn mỹ chính là cùng t h a n h thị phồn hoa tình hình so với hải đảo sinh hoạt quả thật có chút q u ẩ n cụ bé đặc biệt là đối với thích chơi yêu náo động đến người trẻ tuổi tới nói bất quá cũng may vân xa đảo khoảng cách gần nhất lục địa long loan thôn chỉ có bảy hải lý hành trình lái khoái đ ỉ n h chỉ cần gần hai mươi phút đảo dân môn có thể lợi dụng ngày nghỉ cùng với giao hàng cơ hội lên bờ đi dạo mua điểm đồ vật lý cái phát cái gì như vậy cũng phòng ngừa nhân trường kỳ cùng hiện thực xã hội cách ly do đó sản sinh một ít tâm lý vấn đề bây giờ long loan thôn được hải sản bến tàu du thuyền bến i tàu hải sản nuôi trồng n g h i ệ p các sản nghiệp kéo kinh tế phát đạt phồn vinh thịnh vượng t i ệ m cơm các loại cửa hàng tập mậu thị trường quán bar quán internet phòng bóng bàn phòng chơi game chờ chút đầy đủ mọi thứ người ngoại lai、like、đông đảo mặc dù liền buổi tối đều vô cùng náo nhiệt yêu cầu không cao nơi này ngược lại cũng đúng là một cái không sai tiêu khiển nơi bất quá như cái gì lòng đất cá độ nghiệp bảo đảm kiện điếm loại hình thị phi nơi là bị giang đảo chủ nghiêm lệnh cấm chỉ toàn thể công nhân đặt chân mặt khác nơi này thậm chí ngay cả nhà ta nổi danh giá giáo đều tới rồi tham gia cho vui ở làng phía tây đất cho thuê mở chi nhánh luyện bãi đỗ xe cũng tu đến rất khí thế lai thuận nhi thuận theo thủ hạ t h ỉ n h cầu ở giá giáo báo ba cái tên quý khách tính giờ ban tuy rằng học phí quý không ít nhưng có người nói lớp này các học viên sẽ bị đặc thù đối xử nắm hộ chiếu vừa nhanh lại dễ dàng nhân thủ tăng cường làm cho trên đảo an bài công việc trở nên thành thạo điêu luyện mấy ngày gần đây lai thuận nhi cùng nhện cao chân hoa tiểu thuyền tam bản đi tới khoảng cách vân xa đảo phía nam cách đó không xa cái kia hai tòa không người tiểu đảo vừa mạo gà đảo cùng mã ngữ đảo cũng theo thuyền mang theo một nhóm công cụ cùng đồ ăn hai hòn đảo nhỏ đặc thù đều là diện tích nhỏ hẹp địa thế gồ ghề nham t i ể u đứng vững đại c h ú t thuyền căn bản là không có cách tiếp cận chỉ có thể dựa vào tiểu thuyền tam bản loại này nguyên thủy nhất thủy trên công cụ giao thông đến sau căn cứ tiền kỳ thăm dò kết quả theo địa thế lựa chọn ở tiểu đảo khuất gió nơi khai khẩn ra mấy khối to nhỏ không đều dốc dốc tổng cộng gộp lại phòng trừng khoảng trừng có hai mẫu dáng vẻ thanh lý đi bên trong cỏ dại bùi cây cùng hòn đá các loại cùng sử dụng cành mận gai ghim lên thấp bé ly ba tường làm xong những công việc này lai thuận nhi ở m à gà trên đảo tìm được một cái to nhỏ có thể dung thân Có thể phong tránh mưa hang, đem công cụ thể tránh vật phong hang, những phẩm giả này dùng mưa đem tợ lúc ặ t tiệp bao bố thật gửi ở bên trong, tạm Tân trồng tây thu trời trở nên ấm áp liền có thể thực thi. gửi lại loại gia liền bao bố bên hoạch khác cánh hành hoạch, chờ khí gác ngày dụng. đồng gừng sử ở nên ấm các áp có l kế vị này vì đề hiệu suất cao chuẩn bị lấy trước tiên ở vân xa đảo tập trung gom giống lại tiến hành di tại phương thức tôi hiểu giai phong đâm liệu pháp ở ngừng lại sau một tháng lại lần thứ hai lại bắt đầu lại từ đầu bây giờ khí trời ban ngày nhiệt độ cao nhất không đủ mười độ ban đêm thấp nhất dưới không ba độ khoảng trừng trái phải nguyên bản còn lo lắng trên hải đảo cái tia hai hòm da hoang mật chịu đến nhiệt độ thấp cái dày đến nội phong đâm độc tính hạ thấp ảnh hưởng liệu hiệu nhưng trên thực tế loại này lo lắng hiển nhiên là dư thừa kinh quan sát những tia tiểu tử cường tráng trình độ vượt khỏi sự dự tính của mọi người cứ việc thân ở trời đông giá rét đến nay vẫn như cũ duy trì tương đương sinh động trạng thái bất quá khi một trăm vị trí đầu hoa heo t à n không mật có thể thải chỉ có thể bị giam ở thùng nuôi hoang bên trong mỗi ngày mở vũ hội bắt đề đồng thời dựa vào kinh nhân loại cướp đoạt sau khi còn lại dưới mật đường ngao tháng ngày bởi vậy phong thứ cung ứng không lại trở thành vấn đề đợt trị liệu có thể kế tục tiến hành trưa hôm nay n g ồ i ở đỉnh hương viên tổng điếm ba lẻ bà trong phòng làm việc giang giật thần thả tay xuống bên trong hai phân văn kiện đang chờ dùng cơm chưa thời điểm lại nghe mấy lần đánh thanh sau đó một cái to con đẩy cửa mà vào ưu một người dùng bữa cái nào quá cô đơn đi ta cũng tới liền hoạt liền hoạt mã đắc thao trả sát tay nhìn chằm chằm trên khay trả thức ăn cười hì hì đưa ra yêu cầu làm gì không đi công nhân phòng ăn giang giật thần dương mắt xem xét nhìn đối phương nói rằng mỗi ngày đều ở nơi đo ăn thay đổi khẩu vị chứ để ta cũng tới hưởng thụ một chút ông chủ lớn đãi nộ g đặc biệt ân t h ơ m quá a mã đắc thao không nói lời gì đặt mông ngồi vào trên ghế s a lồng còn thâm hút vài hơi khí gian giật g thân bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cầm lấy mặt bàn điện thoại di động cho nhà bếp gọi điện thoại để thêm cái món ăn cùng với thêm phó bắt đũa không mất một lúc đồng nghiệp liền đem tân x à o kỹ món ăn đoan vào mang lên cộng thêm một chén tiên tranh đồ uống khi làm nhà tư bản chính là sảng khoai a không trách toàn thế giới lao khổ đại chúng phải kiên trì chống lại cái nào mã đắc thao vừa ăn uống vừa trà trà than thở Như ăn n thế chút x o giây lát mã đắc thao bắt đầu nói chuyện hiếm làm gì cây đất lại đổi mới cao giang giật thần thuận miệng hỏi thời đại này cây đất vẫn tính cái gì tin tức c a mã đắc thao lắc đầu liên tục đ ó lấy hắn nói về sáng sớm hôm nay mới ra tin tức lân giang làm như ven biển thành thị khách du lịch từ trước đến giờ phát đạt mặc dù là ở mùa đông nhân đ ư ợ c khí hậu biển ảnh hưởng nhiệt độ cũng không thấp du khách nối liền không dứt. đặc biệt là ở cảnh khu bên trong rất nhiều cửa hàng vì tranh cướp thương kỳ tết xuân trong lúc như thường lệ mở cửa doanh nghiệp ngay khi mấy ngày trước vài tên nơi khác du khách đi tới nhà ta hải sản cửa hàng lớn dùng cơm trong đó điểm thực đơn trên ghi rõ ba mươi tám nguyên toán rong tôn biển một phần ai biết tính tiền thời điểm ba mươi tám nguyên món ăn giới lại đột nhiên lắp mình biến hóa thành hơn một năm không nguyên ở khách mời chất vấn dưới điếm lao bản đứng ra lẽ thẳng khí hùng giải thích nói ba mươi tám nguyên vẹn vẹn là một con tôm giá cả theo đệ chỉ tính là bản địa quy tắc cũ song phương tùy theo phát sinh xung đột du khách báo cảnh cũng toi công cuối cùng du khách phương nhân lo lắng thân người an toàn vấn đề làm ra thỏa hiệp thanh toán đắt đỏ món ăn phí nhưng sự tình hiển nhiên không để yên cái kia vài tên du khách cũng không phải nuốt giận vào bụng chủ nhân kẻ tầm thường rời đi cửa hàng lớn sau bọn họ không chỉ có tìm tới lân giang cục công thương v ậ trong giá cục tiến cục t hành á c cứ, còn h h điện đưa t ạ i di đ ộ đập hiện trường bức ảnh trường VTN bức b ở lúc nhất thời lân giang thành chúng thì chi danh tiếng ngô lượng toàn quốc các nơi phê bình lên tiếng phê phán tiếng mắng chửi che ngợp bầu trời mà tới đồng thời lân giang thị nỗ lực nhiều năm chế tạo du lịch văn minh thành thị bảng hiệu cũng bị hao tổn nghiêm trọng mẹ kiếp thật tờ mở náo tàn giang giật thần sau khi nghe xong không khỏi tức giận mắng một câu vốn là du lịch ngành nghề t ể khách sự tình cũng không tươi chỗ nào đều có phát sinh vẫn là nhiều năm bệnh trầm kha nhưng giống như vậy gần như cấp trắng trận nhưng cũng ít khi thấy không trách bị quăng đến danh tiếng đỉnh sóng lên hơn nữa phải biết hiện tại có thể không thể so từ trước tin tức mạng lưới chưa từng có phát đạt tùy tiện một chút về sự tình đều có thể vạch ra cái gì cũng không giấu được liên nay khá lịch sự Tiếm trong cơm kẻ hai khối tiền một bát, theo, hạt toán tẩy Thao thấy tiểu hai khối chiếu cái giới, cái đi. nếu đến, cơm cơm Mã cảm ăn ăn bên như cũng này còn đừng còn không đến cho tẩy quang đi. Mã Đắc Thao cảm thấy những cho Đắc các kẻ kêu ha ha, đẻ liên o bản tưởng tượng cùng sang năng trí lực m ớ còn chưa đủ cao, và không còn có không khiến lân giang、thị、danh tiếng thể thị đủ l một tầng nữa. Liên quan với lần này sự kiện trước mặt đã bị xã hội dư luận xào đến hưng hực sợ là khó có thể giảng hòa bất quá tối sốt ruột phòng chứng muốn chúc bản địa tương quan quản lý bộ ngành to nhỏ người đứng đầu nếu như không mau mau xử lý thỏa đáng e sợ liền tự thân đều muốn chịu ảnh hưởng quên đi chuyện của người ta ta cũng quản không được nhưng chúng ta sau này từ lâu có thể quyết không cho phép như thế làm ngươi nhớ kỹ cho ta đi giang giật thần nhắc nhở nói ta chỗ nào có khả năng những người kia trả sự tình chính là lân giang thị trường cũng đừng làm cho những tên kia cho r i e o vạ xong đi u u đọc sách vê đ ố t vê đ ố t vê đ ố t hổ cạn su com sợ đến người ngoại địa cũng không dám đến rồi mã đắc thao lắc lắc đầu khinh thường nói tương lai hải sản tự lâu thuộc về cao cấp ăn uống phạm chủ thức ăn giá cả khẳng định không rẻ nhưng đồ vật bán đến đắt nữa chỉ cần nói do nguyên nhân công khai nhất giá để người tiêu thụ tự do làm ra lựa chọn như vậy dù là ai cũng chọn không ra cái gì lý đến hai người dùng hết c ơ m trưa chính câu được câu không nói chuyện t h i ế m lúc này mã đắc thao chung điện thoại di động văng lên hắn cầm điện thoại di động lên đi tới bên cửa sổ tiếp nghe này là ta vị nào h ả thôi lão bản a chào ngươi chào ngươi hắn sau đó dùng bàn tay đưa điện thoại di động phía dưới m ị p rổ phồng tre xoay mặt trùng giang giật thần nhỏ giọng nói rằng là kim giang cảng cá lao thôi giang giật thần nghe xong cảm thấy h ế u kỳ này thôi lao bản từ khi lần trước mời khách sau khi liền cũng lại không liên lạc qua không biết lúc này tìm đến có chuyện gì chưa xong con tiếp it o v e r g ỡ t e r chương 498, đĩa bánh t ừ trên trời giáng xuống đứng đầu để cử b ậ y cơm trưa qua đi giang giật thần hai người chính đang đỉnh hương viên ba t lẻ ba trong phòng làm việc nói chuyện phiếm đột nhiên mã đắc thao nhận được một cú điện thoại có người nói là kim giang cẳng cá tựu lâu thôi lao bản đánh tới ở bên cửa sổ đứng một lúc trò chuyện kết thúc mã đắc thao đưa điện thoại di động ôm vào túi quần thôi tên béo nói xin mời chúng ta buổi chiều quá đi một chuyến nói có chuyện quan trọng thương lượng bất quá hắn không chịu nói tỉ mỉ còn bán cái nút cái nào trong miệng hắn nói quay lại đến ngồi vào ghế s a lon bằng da thật g i a n giật thần sau khi n g h e xong không khỏi vi nhũ mày thôi lão bản vào lúc này tìm đến không biết có chuyện gì nói lao thôi có thể hay không là lại với ai hẹn bãi muốn dùng chúng ta sơn quỷ đi làm nhân ra cái nào mã đắc thao liên tưởng tới lần trước nấu nướng giải thi đấu làm ra suy đoán g i a n giật thần cân nhắc một thoáng lại lắc lắc đầu ta phòng chừng sẽ không lần trước hắn thiếu một chút ngã xuống Giao hấn sau â u sắc. Hơn n ữ hắn cũng có thể rõ ràng, ta là không thể giúp hắn h cũng ràng, có c giúp ta rõ là làm y vậy. ệ n như Quên đó i nơi chớ cùng phí này đoán mỏ, vưởng phí đầu mỏ, c c xế hắn i đi cái rồi. ề u chuyến Sau được đó, một một nhìn h là lại bổ sung mã đắc thao gật gật đầu lúc này hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một khả năng tâm tình một trận hưng phấn nhưng nhân này vẫn còn chờ chứng thực liền không có nói ra hắn lập tức đứng dậy cáo từ ra ngoài trước tiên đi tìm đại s ả n h quản lý lưu mẫn tu giao tiếp một thoáng chính mình công tác ba giờ chiều mã đắc thao lái xe đổ con xe cùng giang giật thần đồng thời đi tới ở vào vạn tuyển lộ kim giang cảng cá từ lâu tới mục đích dừng xe xong hai người thông qua pha lê xoay tròn môn tiến vào tiền thính đưa mắt nhìn một phía lúc này chưa đến cơm điểm b ắ c bộ đ ữ a tiệc lớn khu chỉ có rất ít hai b à chắc khách mời là giang tiên sinh cùng mã tiên sinh đi xin mời bên này lên lầu bốn thôi tổng ở văn phòng các loại một tên i chế phục nữ phục vụ viên đi tới dùng trong veo âm thanh nói rằng giang giật thần hơi gật đầu liên liên ở nàng dưới sự hướng dẫn vùng duyên hải tiên bên cạnh ao một bên trên thang lầu đến bốn tầng người phục vụ gõ mở ông chủ cửa phòng làm việc thôi tổng khách nhân đến há giang lão đệ tiểu mã đến đến đ ế n mời ngồi mời ngồi mập mạp thôi lão bản từ làm công trên ghế đứng dậy n h e o mắt lại run run nhiều t ầ n g cảm cười d ạ n g d ỡ tới đón ba người ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống người phục vụ dùng phấn thải nắp b á t cho mỗi người pha trên một chén t r à sau đó lui ra đóng cửa phòng một mùi thơm theo lượn lở hơi nước tràn ra thấm nhập phế phủ cảm giác trên khẳng định là thật đông đông bất quá giang giật thần đối với trà đạo nghiên cứu không sâu chỉ bằng vào mùi thượng vô pháp phán đoán ra cụ thể là trà chủng loại thôi lão bản thu xếp đại gia uống trà không nên k h á c h khí giang lão đệ thật đúng là tuổi nhỏ tại cao a người cái đỉnh kia hương viên là hai năm qua lân giang hot nhất xích phạt sụt b ả n g hiệu ha ha chuyện làm ăn thật đến liền lão ca ta đều ước ao đấu kỵ a chỉ chốc lát sau hắn cười nói thôi lão bản quá khen đỉnh hương viên cũng vừa mới mới vừa cất bước mà thôi giang giật thần khiêm tôn đáp lại đồng thời trong lòng nghĩ vạn nhất đối phương thật muốn nhắc lên đặc trùng sân quỷ chính mình khéo léo từ chối là được rồi lý do cũng rất đầy đủ thôi lão bản tay trái t h ắ c bắt đề tay phải nhấc lên bát tre ở cháo bột trên mặt quát hai lần chậm dài suýt một cái giang lão đệ lòng ô m trí lớn mà đúng rồi ở tại nơi này ven b i ể n thành thị đối với hải sản ăn uống khối này chuyện làm ăn có hứng thú hay không a lời này có chút ra ngoài giang giật thần dự liệu hắn dừng một chút sau đó biểu thị mình quả thật đã từng cân nhắc qua phương diện này nhưng hiện nay vẫn còn khuyết thiếu điều kiện có hứng thú vậy thì tốt vậy ngươi xem ta này kim giang cảng cá thế nào thôi lão bản tiếp tục nói lời vừa nói ra giang giật thần không khỏi s ử n sốt hắn nhìn trước mắt vị này người lùm mập không biết đối phương trong hồ lô đến tột cùng b á n chính là thuốc gì thôi lão b ả n cười ha ha không dự định lại vòng vo liền đem lần này xin mời hai vị đến đó nguyên do nói thẳng ra nguyên lai、like, ngay khi tết xuân trước đây không lâu hắn một vị bạn chi kỷ bạn tốt từ kinh thành tới rồi lân giang cùng hắn c h ạ mặt m nói kinh thành bên kia có một cái đại hạng mục tiền cảnh tốt vô cùng muốn kéo hắn nhập bọn hợp tác đợi giải hạng mục toàn bộ chi tiết nhỏ sau khi thôi lão bạn liền động tâm quyết định rời đi t r ậ địa cùng bạn tốt cùng đi tới kinh thành trước khi đi dự định đem lân g i a n g mấy chỗ sản nghiệp đều thanh lý đi lấy gom góp một phần tài chính đương nhiên trong đó liền bao quát này kim giang cảng cá t u lâu nhân t ò a t u lâu này trước tiêu hao hắn không ít tâm huyết không muốn tùy ý giao phó người khác liền nhớ tới làm như đồng hành hơn nữa lần trước còn từ chối đi tạ lễ giang giật thần thì ra là như vậy giang giật thần cùng mã đắc thao liếc nhau một cái ánh mắt đều khá là phức tạp hai người đồng thời nhớ tới lần trước mã đắc thao làm ngộng trong lúc nhất thời cảm thấy từ nơi sâu xa chẳng lẽ thật sự có cái gì siêu hiện thực sức mạnh tồn tại thôi l ã bản kim giang cảng cá rất tốt ta cũng rất yêu thích nhưng là loại này quy mô ta khả năng thừa không chịu được g giây lát giang giật thần đáp lại nói có cái gì thừa không chịu được người trẻ tuổi khí phách muốn lớn một chút mà nha k ự u lâu cùng bất động sản đều ở ta danh nghĩa kiến trúc diện tích tổng cộng bốn nghìn m hai nhiều một chút nay tình huống bên trong lần trước ngươi cũng xem qua như vậy đi nếu như lao đệ đồng ý tiếp nhận coi như ngươi sáu mươi triệu thế nào sáu mươi triệu giang giật thần hít sâu một hơi nội tâm lập tức khuấy động lên đến hắn theo bản năng mà nhìn phía mã đất thao chỉ thấy người sau trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn vì là che giấu tâm tình còn bưng lên nắp to bằng cái bát uống một hớp khoảng thời gian này tới nay vì tìm thích hợp hải sản tiểu lâu cửa hàng hai người ở phương diện này có thể không ít bỏ công sức thị trường giá thị trường cơ bản cũng hiểu rõ đến thất thất bát bát như kim giang cảng cá tiểu lâu như vậy quy mô cửa hàng mặc dù không tính trang trí đồng bộ phương tiện qua loa tính toán giá thị trường trí ít cũng có thể ở tám chín mươi triệu trở lên đương nhiên cũng cũng là bởi vì nó vị trí địa lý hơi chút hẻo lánh nếu như đặt ở trung tâm thành phố phồn hoa thương mại khu vực e sợ liền hơn một t h ứ đều hơn tình huống đã rất rõ ràng thôi lão bản h i ệ n nhiên còn ghi nhớ lần trước nấu nướng giải thi đấu bên trong đánh cuộc sự tình muốn nhờ vào đó báo lại cho hắn mặt khác ở trước đây kế hoạch bên trong g i a n giật thần c h ỉ là dự định thuê cửa hàng khai trường còn từ không ngờ quá trực tiếp mua bất động sản lần này chuyện đột nhiên xảy ra khiến cho hắn rất có không ứng phó kịp cảm giác do dự một lúc hắn làm khó dễ nói cho thôi lão bản cái này báo giá xác thực không cao nhưng phe mình kinh tế năng lực thực sự là có hạn phòng t r ừ n g nhiều nhất chỉ có thể lấy ra một n g à n mấy triệu dáng vẻ khoảng cách vẫn còn kém đến rất xa này lão đệ làm ăn cũng lâu như vậy rồi sao vẫn như thế cố trước đây hơn một ư ơ i triệu được rồi đem ra làm thủ phó còn lại tìm ngân hàng cho vay không là được mà thôi lão bản cười t u é t u é t nói rằng cho vay có thể như thế một số lớn khoản tiền lại không phải thương phẩm nơi ở phòng c h ứ n g ngân hàng rất khó phê hạ xuống a giang giật thần nhịu nhữ mày nói ra bản thân lo lắng nghe nói hiện tại c ó rút nhanh quay vòng vốn ngân hàng thả thải phê duyệt rất nghiêm thôi lão bản đem nắp bát trà phóng tới bàn trà trên mặt tay sờ x o a ba như vậy đi nếu như ngươi xác nhận muốn mua ta có bằng hữu cùng ngân hàng quan hệ không tệ quay đầu lại ta để hắn tìm xem người giàn xếp một thoáng hắn lập tức lại đưa ra phương án giải quyết nghe đến đó mã đắc thao liên tục cho giang giật thần m h y mắt ý tứ là nhân ra đều làm đến nước này một con rồng phục vụ mua mão muốn không đáp ứng nữa liền không khỏi có vẻ quá lập dị đi giang giật thần tư sấn một lúc đối với thôi lão bản h ả o ý ngỏ ý cảm ơn bất quá bởi vì này không phải việc nhỏ chính mình vẫn cần phải đi về suy nghĩ một chút đồng thời thống kê một thoáng trong tay trên có thể vận dụng vốn lưu động cụ thể con số thôi lão bản gật g ủ nó như vậy cũng tốt bất quá hy vọng có thể mau chóng trả lời chắc chắn cho hắn bởi vì các loại thủ tục dườm già mà hắn ở lại lân giang thời gian nhưng cũng không toán có dư sau đó hắn đem một phần đóng sách thật văn kiện đưa cho giang giật thần để hắn lấy về nhìn bên trong là tiểu lâu tài liệu cặn kẽ trước khi đi mã đắc thao hỏi triệu hồng sinh bếp trưởng có hay không muốn theo đồng thời bắc kinh thành thôi lão bản nói mình vốn là dự định mang tới hắn bất quá triệu bếp trưởng là lân giang người địa phương quen thuộc nơi này khí hậu điều kiện hiểm kinh thành bên kia bao cát lớn u u đọc sách vê đút vê đút vê đút h cạn su com mùa đông lại lạnh lại kh vì lẽ đó cũng không mong muốn rời đi thực sự là phi thường tiết mới giang giật thần hai người tùy theo đứng dậy cáo tử thôi lão bản lao thẳng đến bọn họ đưa đến tiểu lâu cửa lớn ngồi trên đồ quan chỗ điều khiển mã đắc thao bịch một cái đóng cửa xe cũng lại không khống chế được tâm tình ngửa đầu c ư ờ i to lên ha ha ha ha ông trời mở mắt trên trời đi đĩa bánh rồi thực sự là chiếm được toàn không luồng thời gian a hô sung sướng sung sướng đối với kim giang cảng cá cả loại này xa hoa đại tiểu lâu tổng giám đốc bảo tọa hắn đã sớm tha thiết ước mơ chẳng trách kích động không thôi giang g ậ t thần cũng không có đáp lại trong tay hắn cầm phần tài liệu kia tựa ở ghế phụ tòa trên ghế dựa khép hở hai mắt dưỡng thần cho tới giờ k h ắ c này trong đầu nhưng có chút loạn đến cố gắng tiêu hóa một chút ha ha quá thần ngày đó ta làm giấc n g kia hóa ra là chuyện thở ai ngươi nói ta có phải là nhanh mở thiên nhãn có thể báo trước tương lai mã đắc thao không nhịn được suy nghĩ lung tung lên ta nhìn ngươi có thể đi khiêu đại thần trên đầu xuyên một vòng cây m a u loại kia ở ở nông thôn năm trăm khối một hồi rất tốt kiếm lời giam giật thần liếp chéo bên cạnh vị này một chút d ễ cật nói chưa xong con tiếp t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín lối đi bộ khúc nhạc dạo ngắn kim giang ngư c ả n g tiểu lâu tình huống kim giang ngư c ả n g tiểu lâu thôi lão bản bởi vì muốn rời khỏi lân giang thị đi tới kinh thành phát triển trước khi đi muốn đem tiểu lâu sản nghiệp chuyển nhượng cho giang giật thần định giá sáu mươi triệu nguyên bất thình lình k i ngộ h n khiến cho giang giật thần hai người mừng rỡ không lướt đồ quan xe đứng ở tại chỗ một lát không nhúc n í c hoa giang giật thần ngồi ghế cạnh tài xế chỗ ngồi chờ tâm tình bình tĩnh lại cầm trong tay cái kia phân tiểu lâu tư liệu qua loa xem lướt qua một lần thầm nghĩ việc đã đến nước này nước chạy thành sông chính mình hiển nhiên không có lý do cự tuyệt cho tới bên người mã đắc thao tay phải ở trên tay lái đánh nhịp trống trong miệng còn đang khả khả nhạc cái liên tục được rồi t i ế n tính điểm ngươi cảm thấy chuyện này thế nào giang giật thần nghiêng đầu đi hỏi ha ha nay còn dùng cân nhắc sao ngàn năm một thở cơ hội thật tốt chính là đập nổi bán sắt cũng đến lấy xuống a mã đắc thao không lưỡng lự đáp lại được rồi vậy thì như thế định bất quá bây giờ còn có mấy chuyện muốn lập tức làm giang giật thần thấy ý kiến thống nhất liền không do dự nữa đánh nhịp định án đ ó lấy hắn bàn giao đến tiếp sau công việc thu mua như vậy quy mô sản nghiệp đương nhiên phải thận trọng ổn thỏa đề sau khi trở về lập tức liên hệ phương húc mời hắn đến thị cục công thương phòng quản cục t r a một chút thôi lão bản cùng kim giang ngư càng t i ể u lâu tình huống cụ thể đặc biệt là quyền tài sản có hay không rõ ràng cùng với có hay không mắc nợ bất lương ghi chép các loại chờ tin tức sau đó chính là nhân viên vấn đề t i ể u lâu hiện nay kinh doanh tình hình vẫn còn có thể nhân viên đồng bộ ban ngành trình tề vì là phòng ngừa giao tiếp trong quá trình xuất hiện nhiễu loạn trước tiên không nên cử động toàn bộ tiếp thu hạ xuống sau đó coi tình huống lại từng bước làm điều chỉnh trong này quan trọng nhất chính là lấy đầu bếp trưởng triệu hồng sinh cầm đầu bếp sau ban ngành có thể nói t i ể u lâu hạt nhân trụ cột nhất định phải ổn định không thể để cho chủ lực công nhân trôi đi mau chóng cùng triệu bếp trưởng chạm mặt biểu đạt phe mình t h à n h ý lưu lại hắn tiền lương đ á i ngộ vấn đề hiển nhiên không phải trọng điểm có thể hướng về hắn biểu diễn một thoáng đỉnh hương viên bên này các loại đặc trùng đồ gia vị nguyên liệu nấu ăn p h ỏ n g c h ừ n g những n à y đông đông đối với hắn sức hấp dẫn càng to lớn hơn trở lên hai chuyện trước tiên nắm chặt làm còn cái khác những tia thủ tục sang tên quản lý kế hoạch các loại làm từng bước làm là được rồi để tình tình dành tay hỗ trợ t à i vụ công tác giao cho tiểu ngụy nếu như nhân thủ còn chưa đủ hãy cùng ngô đại nương nói một tiếng từ đỉnh hương viên nhân viên quản lý bên trong lâm thời đ i ể u mã đắc thao vừa nghe vừa gật đầu hai người lại liền một ít chi tiết nhỏ tiến hành rồi bàn bạc hơn nửa canh giờ hai người thương lượng đến gần đủ rồi mã đắc thao ninh chìa khóa đánh hỏa phát động đồ quan sử cách bãi đậu xe trên đường mã đắc thao tâm tình rất cao c h ọ n thủ cảm giác tiết tấu rất mạnh từ khúc truyền phát tin vừa thao túng tay lái vừa rung đùi đắc ý hợp nhị vâng nga nhìn một chút nói cẩn thận đ ư n g vui quá hóa bờn g i a n ậ t thần không kiên nhẫn nhắc nhở ha ha ta đều nhiều hơn năm lão tài xế đã sớm tu luyện thành người xe một thể cảnh giới chi cao còn có cái gì không yên lòng mã đắc thao d ừ n g dưng như không đ ắ p lại chính nói phía trước xe đột nhiên g ấ p đỉnh đồ quan trực tiếp đục vào mã đắc thao phản ứng vẫn tính nhanh đột nhiên một c ư ớ c phanh lại đồ quan ở khoảng cách trước đuôi xe không đủ hai mươi cm nơi ngừng lại nguy hiểm thật à muốn chết nhé hắn đem đầu giỏ ra ngoài cửa sổ Chửi ấm lên phía sau vang lên liên tiếp tiếng thắng xe tiếp theo ầm ĩ các loại tức giận mắng thanh lũ lượn kéo đến cũng may bây giờ trong thành đường cái ở đại đa số trong thời gian lộ hướng đều không tốt chạy tốc độ thấp hơn vạn hạnh không có phát sinh truy v ị sự cố t r ư ớ c xe tài xế mở cửa xuống xe bước nhanh hướng về đầu xe phương hướng chạy đi cũng không để ý tới mặt sau tiếng mắng chửi mẹ kiếp khả năng là va người ta đi nhìn nhìn mã đắc thao dứt lời cũng mở cửa xe đi phía trước quan sát khoảng t r ừ n g quá khứ ba phút hắn trở lại chỗ tài xế ngồi có ma là trạm xứ mã đắc thao tức giận nói rằng sao biết giang g ậ t thần cảm thấy như phán định này hơi bị quá mức qua loa lúc này mặt sau xe cộ bắt đầu chụp thứ chuyển xe biến nói vòng qua nơi khởi nguồn điểm m ã đắc thao một lần nữa phát động đồ quan theo chuyển xe đổi chặn đánh luân đang t h ô n g thả chạy qua phía trước chiếc kia có chuyện audi q 5 thì giang giật thần nhìn thấy một tên xuyên áo đông nam tử nằm trên đất chính quyền chân ôm đầu ai u ai u hô h o á lên bất quá trên người cùng mặt đất không thấy nửa điểm vết máu một người khác nam tử có vẻ như đồng bạn của hắn tồn ở bên cạnh chủ xe nắm điện thoại di động ở gọi điện thoại vẻ mặt có vẻ rất hoang mang nhìn chuyến trên đất tư thế kia liền biết chuyên nghiệp đầu vi đều bảo vệ đến thật cái nào xuyên cũng thấm hậu năm ngoái ta đều gặp vài cái phi thời đại này thế phong nhật hạ đều tờ mở lương tâm đại đại hỏng rồi mã đắc thao một mặt xem thường dáng vẻ giang giật thần còn chưa có phương diện này kinh nghiệm nghe được bán tín bán nghi ta trước đây công ty có cái chuyên trách lao tài xế xem cái này con mắt rất độc vẫn là hắn dạy ta đây lại có thêm ngươi nhìn vị trí này tuyển đến không sai ven đường t ụ nhiều còn không trang ló đầu ta đánh giá lái xe cái kia anh em tám phần mười cũng không trang xe c ầ u ký lục nghi đủ uống một bình đúng rồi quay đầu lại ta xe này cũng đến trang một kỷ l ụ n g h thời đại này làm đầu đường tự chủ gây dựng sự nghiệp càng ngày càng nhiều vạn nhất đụng với có thể xả không rõ ràng mã đắc thao kế tục giải thích tốc độ xe dần dần tăng nhanh xử cách có chuyện địa điểm được trở lại ngươi liền để lão trầm đem chuyện này cho làm nha cho phòng tài vụ xe cũng mặc lên t ì n h t ì n h nha đầu kia tính khí chủng nếu như gặp gỡ chuyện này không chắc gây ra phiền thoái gì đây giang giật thân dứt lời thật sâu thở dài một hơi trong lòng có một loại không nói ra được trầm trọng trước đây không lâu lân giang mới vừa phát sinh ba mươi tám nguyên đại tôn sự kiện nhanh như vậy liền lại tới nữa rồi như thế vừa ra bây giờ xã hội trên các loại c ả m bẫy trò gian c h ố n g chất lúc cần thì đề phòng hiện tại người a làm người không nhanh khúc nhạc dạo ngắn qua đi ô tô tiếp tục tiến lên một đường không nói chuyện trở lại đỉnh hương viên tổng điếm dựa theo kế hoạch mã đắc thao lập tức gọi điện thoại cùng phương húc liên hệ bàn bạc điều tra kim giang ngư c ả g t i ể u lâu nội tình công việc giang giật thần thì lại thông báo tài vụ tổng giám đinh vũ t ì n h làm cho nàng mau mau thống kê một thoáng chính mình tình trạng tài chính thống kê kết quả rất mau ra đến rồi số liệu tương đối khá năm ngoái chi không nhỏ trong đó to lớn nhất một bút là bắt vân xa đảo hải vực quyền sử dụng trước sau các loại chi phí gộp lại tiêu dùng rơi mất sáu triệu k h o ả n t r ư ờ n g trái phải còn có năm t r ư ớ c tiếp thu tiểu thực phẩm ra công xưởng cũng bỏ ra mấy trăm ngàn nguyên bất quá cũng may trước mặt mấy chỗ s ả n nghiệp bất luận đỉnh hương viên cùng với hai cái chi nhánh hay là có lộc ăn nhiều lợi nhuận tình hình đều tương đương ra s ứ c mặc dù liền làm như không phải chủ lực lam hải b i ể n sao dương hàng mỹ nghệ điếm cửa hàng mở rộng sau khi công trạng cũng là phát triển không ngừng thống kê báo biểu biểu hiện trước mắt hắn có thể sử dụng vốn lưu động tổng lệnh đã tăng trưởng đến một bảy trăm linh dư vạn của cải có thể nói càng phong phú giang giật thần tựa lưng vào ghế ngồi hai tay quanh nhìn trên màn ảnh máy vi tính con số trong lòng chân thật rất nhiều xem ra loại này hài lòng kinh doanh tình hình chỉ cần có thể duy trì thu mua kim giang ngư càng t i ể u lâu cùng với trả lại ngân hàng cho vay cũng sẽ không tiếp tục trở thành vấn đề đương nhiên hắn đối với tiếp nhận t i ể u lâu sau đó t i ề n cảnh cũng là tràn ngập tự tin những khác trước tiên không nói chỉ là vân xa đ ả o quanh thân cái kia hai nơi thiên nhiên tiểu ngư trường bên trong liền ẩn chứa không thể tính toán phong phú thủy sản tài nguyên tiểu ngư trường bảo dưỡng đến nay chưa bao giờ đối ngoại bán ra quá bất kỳ thủy sản vì là chính là cho dự bị bên trong hải sản tựu i lâu làm tài nguyên dự trữ đến thời điểm dựa theo thực tế cần từng nhóm giới đan răng lưới tiến hành tiểu lượng lớn v ấ t liền có thể đơn giản thuận tiện thành phẩm cứ thấp mà lại bởi vận tải đường x a gần phi thường lợi cho giữ tươi loại này tiên tiên tính ưu thế là trong thành cái khác những người đồng hành hoàn toàn không có cách nào so với còn có vân xa đảo trên bãi bùn nuôi trồng trì thời gian càng dài bên trong dùng đặc chế hỗn hợp thủy tẩm bổ đại tôn cá mới cái gì bây giờ mỗi người đều là phi âu phì thể tráng làm như t ự c phẩm mặt hàng tự nhiên đến có t ự c phẩm hàng cái giá đến lúc đó sẽ chỉ ở hải sản tiểu lâu mặt sau quý khách lâu bàn tiệc trên lên sàn biểu hiện tài chính sự tình tạm thời trước tiên buông tha một bên giang giật thần lại cầm lấy thôi lão bản giao cho hắn cái kia phân tiểu lâu tư liệu cẩn thận lật lên xem đến kim giang ngư cảng tiểu lâu tổng kiến trúc diện tích 4 0 5 6 m m lâu chính bốn tầng thủ tầng bao quát tiền thính bữa tiệc l ớ n khu hải sản trì khu cùng với mặt sau nhà bếp thao t á c các loại lâu hai lấy phong cách không giống các loại to nhỏ phòng riêng làm chủ ba tầng vì là hội nghị khu chủ yếu đối ngoại tiếp nhận các loại bên trong loại nhỏ hội nghị lớp h ấ n luyện cái gì t r o ngoại đó b a quát quản quản nhiều chức năng thính, cùng với thêm cái phòng học, huấn luyện tiểu lâu khu đều cái các một tích thính, thêm tầng thiết mấy làm bộ gian không năng cùng phòng phòng Ngoài gian hàng. ông cùng ngành phòng g diện với việc, với viên ra nhỏ còn Bốn nhân văn n chức học, học. có chủ, kho là lý lý đây. o ở trừ bên trong đại s ả n h lầu chính thê ở ngoài lầu chính góc tây bắc còn có một bộ ở ngoài cầu thang vì là công nhân viên chuyên dụng thông qua hậu viện lên lầu sau đó chính là phía tây quý khách lâu uy cách so với lầu chính thì nhỏ hơn nhiều ba tầng kiến trúc hiện nay chỉ có một hai tầng ở doanh nghiệp vẹn vẹn đối mặt cao cấp khách hàng lầu ba thượng vô sáng tỏ công dụng Còn có cái kia mặt ả n thiên hoa bao phủ xuống trung tâm hoa viên, diện tích hơn 400m vùng, u u cạn con, bất quá không tính ở kiến trúc diện trung bên trong.、Lầu、chính cùng quý khách lầu thông qua trung tâm hoa viên liên tiếp, toàn thể hiện、l、hình phân h pha hoa phủ hoa tích sách, tích khách hoa thể ở ở tiếp, bao qua lê Lầu lâu L vê vê vê tâm đút đút đút bất trúc tâm bổ bố. u u su quá quý 400m m đọc khác ở lầu chính tây quý khách lâu mặt phía bắc là một cái diện tích vì là hơn n 0 m trăm l i n g đại hậu viện trong viện phía tây kiến một tòa ba tầng khinh cương khung x ư ơ n g hoạt động bàn phòng chủ yếu là cùng công nhân nghỉ ngơi sử dụng kiểu lâu mặt đông chủ v à miệng lối vào ở ngoài có một mảnh chính quy bãi đậu xe có từ h thời 70 chiếc xe hơi nhỏ ể đồng đ cung 70 xe văn kiện bên trong đại thể có thể thấy được kim giang ngư cảm t u lâu toàn thể kiến trúc bố cục hợp lý công năng hoàn thiện có thể thấy được lúc trước xin mời kiến trúc nhà thiết kế trình độ không thấp phần tài liệu này cùng lần trước làm khách bước đầu ấn tượng tương xứng khiến cho hắn cảm thấy rất hài lòng bất quá hiện tại vẫn còn chỉ có thể chờ đợi chờ một l à các loại chờ mã đ ắ t thao phương hút điều tra kết quả trở về thứ hai là thôi lão bản bên kia tìm quan hệ thông ngân hàng cho vay con đường nếu như hai phương diện đều không xảy ra vấn đề gì liền vội vàng đem thủ tục sang tên cho làm chưa xong còn tiếp lợi ích c ư ơ n g năm trăm điều tra kết quả chuẩn bị tiếp nhận từ lâu đình hương viên tổng điếm ba t l i ba trong phòng làm việc giang d ậ t thần cẩn t h ậ n lật xem cái kia phân liên quan với kim giang ngư cảng tử lâu tài liệu c ặ kẽ nội dung bên trong làm hắn cảm thấy hết sức hài lòng không chỉ muốn trước theo dự đoán hải sản tiểu lâu các loại công năng bố cục đầy đủ mọi thứ thậm chí còn vượt qua rất nhiều mặt khác cứ lần trước hiện trường quan sát trong tiểu lâu trang trí trang sức gia cụ trang hoàng các loại chờ đồng bộ phẩm chất đều còn khá là tân hoàn toàn không có cần thiết thay đổi liền có thể kế tục kinh doanh mà thôi l á o bản đã sáng tỏ biểu thị những n à y đông đông ngược lại cũng mang không đi hết thầy đều toán tặng p h ẩ m phụ không lại k h á c kế chi phí thực sự là rất chăm sóc hắn như vậy xem ra chỉ cần điều tra kết quả cùng cho vay phương diện đều không có vấn đề lớn lao gì tiếp nhận phần này sản nghiệp hiện ra nhưng đã là chuyện thuận lý thành trương hắn thả gởi văn kiện thật dài thở vào một cái hai tay gối nhắm hai mắt thích ý ngưỡng rửa vào đang ghế rửa trên lưng tùy ý kim giang cảng cá bên trong tình hình từng hình ảnh xuất hiện ở trong đầu như phim đèn chiếu như thế từ ban đầu ý tưởng đến tài nguyên dự trữ tìm cách thời gian lâu như vậy bây giờ cuối cùng cũng coi như muốn bước vào xa hoa ăn uống nghiệp ngưỡng cửa đúng là không dễ đỡ lấy kim giang ngư cảng từ lâu cũng là mang ý nghĩa hắn cùng hắn đoàn đội đem đạp cái trước tân khởi điểm dương buồm ngẫm lại cũng thật là có chút cảm súc chập trùng chứ còn kinh doanh phương diện ở ngoài, hắn còn sản sinh diện ngoài, sản ở m ộ từ cái ý nghĩ. Vậy thì là quý khách còn thái, ý quý nghĩ. tầng vẫn còn nằm ở bỏ không trạng thái, phòng thì Vậy t là lâu ba bỏ ở r bản vẽ mặt phẳng trên xem nắm giữ to nhỏ khác nhau năm sáu cái gian phòng còn có phòng vệ sinh thủy phòng các loại chờ đồng bộ phương tiện mà hiện nay mình cùng mã đất thao tình tình đều nhưng ở bên ngoài phòng cho thuê trụ đặc biệt là tình tình còn ở tại một cái khác tiểu khu tiểu cô nương một thân một mình ngâm lại kỳ thực rất không yên lòng không bằng thẳng thắn đem nơi đó dọn dẹp ra ba gian phòng đi ra xem là ký túc xá dùng làm như vậy chỗ tốt nhiều an toàn đi làm thuận tiện dùng cơm thuận tiện ở lại hoàn cảnh lại rất ưu việt trả lại mã đắc thao cùng t ì n h tình bớt đi một bút không ít tiền thuê tin tưởng bọn hắn hẳn là cũng rất tình nguyện đương nhiên sau đó bọn họ sớm muộn cũng sẽ mua nhà đến lúc đó lại rời ra ngoài là được rồi cho tới cùng tầng còn lại gian phòng cũng thu thập một thoáng làm như phòng khách sau này nếu như quê nhà bên kia đến rồi thân bằng bạn tốt cái gì cũng có cái tiếp đón địa phương ân thực sự là ý đồ không tồi cứ làm như thế đi Đến đến đỉnh đẳng địa Đắc phòng làm việc của mình, tự nhiên cũng đến chuyển tới, đỉnh hương viên bên này nhiều người chen、trúc. Sân bãi căng thẳng, vừa vận đằng địa phương. Ngày Giang Thần, nói phương vu việc vừa buổi chiều, thứ hai Thao húc Giật làm Mã tìm tới, bãi tới của trúc. tự bên kinh a đã c h u y ệ tin tức trở i n về. k hắn từ gian hàng quản cục cùng cục công thương kiểm chứng hiểu rõ đến kim giang ngư cảng t i ể u lâu phong ốc đăng ký quyền tài sản người vì là thôi mậu tài một người rõ ràng không có sai sót t i ể u lâu phương diện thì lại thuộc về vốn riêng xí nghiệp hợp pháp kinh doanh cho tới nay mới thôi còn chưa có nợ nần tranh cãi ở án ông chủ t h ô mậu tài bản thân cũng không có bất luận cái gì bất lương ghi chép tiểu húc hiện tại vẫn đúng là khá tốt làm việc nhanh nhẹn ta ngày hôm nay còn đem hắn tàn nhẫn mà biểu dương một trận mã đắc thao trên mặt mang theo hồng quang vui cười hớn hở nói rằng phương húc tiểu t ử này dáng vẻ thư sinh lùng tuy rằng mặt ngoài nhìn qua tổng có vẻ thờ ơ thị nộ không hiện rõ nhưng kỳ thực t r o n g x ư ơ n g vẫn đúng là rất nhiệt tâm quay đầu lại các loại chờ khí trời ấm áp xin hắn cùng chu vĩnh hinh đến vân xa đảo đi tới độ nghỉ phép giang giật thần thầm nghĩ nếu điều tra kết quả đã không vấn đề như vậy việc này không nên chậm trễ giang giật t h ầ n lập tức cầm lấy trên mặt bàn điện thoại di động gọi thôi l á o bản d â y số điện thoại rất nhanh chuyển được hắn nói cho thôi l á o bản nhóm người mình trải qua thương nghị đồng ý tiếp nhận kim giang ngư cảng từ lâu bất quá hiện tại trong tay tổng cộng chỉ có một ư ơ i năm triệu tiền mặt vẫn còn tồn tại bốn mươi năm triệu nguyên chỗ hỏng phải dựa vào ngân hàng cho vay xin mời đối phương dựa theo ngày đó nói tới hỗ trợ tìm ngân hàng người liên quan viên thông đường đi thôi l á o bản sau khi nghe xong tương tự lòng mang sung sướng hắn biểu thị này không thể nghi ngờ là cái sáng suốt quyết định còn cho vay phương diện không cần phải lo lắng Mình lập trong ứ tức c chừng có chính xác, cảm ca. còn khách khí cái cái liền liên lảng lặng lão làm đi tin đợi tin đi. thôi Giang về khoảng ngày hắn đệ, hệ, thì thật theo khí gì, Vậy sẽ tạ, ta ấ t tốt, ta tác với người một t muốn sau Ha ha ha. này còn người đây. có cơ cái hội hợp với r điện thoại chuyển đến thôi lão bản sang sảng tiếng cười cúc điện thoại giang giật thần để mã đắc thao dựa theo trước thương nghị kế tục tiến hành phía dưới bước đi giấy lát lại đem chính mình ngày hôm qua liên quan với dọn nhà ý nghị báo cho còn đem cái kia phân văn kiện bên trong bản vẽ mặt sảng triển khai phô đến trên mặt bản mã đắc thao nghe vậy đại cảm thấy hứng thú túi người đem đầu đến gần quay về bản vẽ cẩn thận tỉ mỉ hoa quý khách lâu cửa sổ dưới đáy chính là lâm viên cái này tốt ta đã sớm không muốn nhìn lão lưu thủ lĩnh dung mạo tợt mờ một bộ lao phá nhà còn tổng cầm cùng cái gì cục c ư n g quý giá tự không có chuyện gì liền kìm nén tăng giá lão lưu thủ lĩnh là hai người bọn họ trước mặt thuê lại bộ phòng này chủ nhà trọ nhân cơ giá hàng dâng lên toàn g i a sinh hoạt khó khăn mà đề cập tới hai trở về phòng thuê khiến cho mã tổng kinh lý vẫn lòng mang bất mãn đừng nói đến người khác chờ ngươi ngày nào đó làm chủ nhà trọ cũng dáng vẻ đạo đức như thế được rồi trước tiên bận việc chính sự đi thôi đặc biệt là triệu hồng sinh khối này có thể chiếm được nhìn kỹ chút nếu để cho hắn trốn thoát đi ta bắt ngươi là hỏi g i a n giật g thần ở vai hắn trên vỗ một cái nhắc nhở này liền này việc sự tình à yên tâm nếu như làm hư hại nhà ta đưa đầu tới gặp cái nào mã đắc thao vỗ ngực một cái còn lôi một câu k ự c nam muốn ngươi đầu heo có cái gì dùng lại không thể đặt trong cái mâm tế thiên mau mau đi thôi giam giật thần tức giận nói rằng mã đắc thao cũng không để ý lắm khà khà một nhạc xoay người ra ngoài hắn đi rồi trong chốc lát mặc vào đ ơ n qua kiện màu vàng nhà t á o lông tỉnh tỉnh gõ cửa đi vào trong tay còn cầm một phần báo biểu giang giật thần tiếp nhận xem lướt qua vài lần lấy bút ở phía trên ký xuống đại danh của chính mình đúng rồi vừa vặn nói cho ngươi sự kiện giang giật thần đem báo biểu giao đưa trả lại cho đối phương sau đó đem đặt ở một bên kim giang cảng ca quý khách lâu bản vẽ mặt phẳng một lần nữa mở ra ra hiệu tỉnh tỉnh tới xem một chút hắn trước tiên đem mình tiểu thiên kế hoạch thuật lại một lần sau đó lại sẽ bên trong trong vườn hoa tình hình miêu tả một phen t i n h tính n g h e được cái kế hoạch này không ngoài dự đoán quả nhiên cũng cao hứng vô cùng t ố t t ố t vậy lúc nào thì có thể dọn nhà ta hiện ở cái này chủ nhà trọ bác gái thời mãn kinh sớm tính tình cổ quái cực kỳ có thể chắn ghét nàng thật là có điểm không thể chờ đợi được nữa gấp làm gì làm sao cũng đến các loại chờ thủ tục sang tên xong xuôi lại nói vị tiêu mập bác gái lại chỗ nào trêu chọc n g ư ờ i phiền giang giật thần tò mò hỏi nói đến cũng lạ có vẻ như hiện tại phòng cho thuê khách liền không có mấy cái yêu thích chủ nhà trọ. Thao như vậy, tình tình cũng như vậy. Nàng mỗi lần lại đây kiểm tra phòng, chọn tật xấu không nói, liền dưới đáy giường đều muốn tay chân điện chiếu đến chiếu đi, liền chỉ lo ta dưỡng s ủ n g vật làm bận phòng của nàng. h ừ, các loại, chờ, chuyển ra, ta liền đem tuyết đậu tiếp trở về theo ta ở cùng nhau, ân hoa này viên thật không tệ, ta mỗi ngày còn có thể mang theo đậu đậu ở đây chơi đ ù a nghĩ đến có thể cùng lông bụ s ủ chắn đoán như tuyết đáng yêu cầu cầu đồng thời ở trong hoa viên vui sướng chơi bùa, tình tình không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. không có lầm chứ ngươi muốn ở trong vườn hoa lưu cầu có phải là còn muốn mang tới đại nga cùng nơi lưu giang giật thân nghe vậy nhất thời trên gáy bỏ ra mấy cái hát tuyến đồng thời lại nghĩ tới chính mình hiện tại ở lại trong tiểu khu bởi vì bộ phận cư dân nuôi dưỡng s ủ n g vật vấn đề gặp phải các loại là thị phi không phải t i ể u lâu là cao cấp tiêu phí nơi hoàn cảnh vệ sinh điều kiện rất là trọng yếu làm sao có khả năng đem chỗ ấy làm thành lưu cầu địa phương uy uy liền không tốt lắm làm ưu u đọc sách vê đốt vê đốt vô cản xù còn nó luôn yêu thích tùy châu béo phệ giáo cũng giáo không tới có thể đậu đậu không giống nhau a vẽ ngoan nghe lời lại giảng vệ sinh làm sao liền không được trong vườn hoa không để cho nó cầu đi vào không phải tinh tinh phản bác nỗ lực vì là cầu cầu tranh thủ đặc quyền giang giật thần đem đầu riêu như đánh trống c h ầ u tự các loại to nhỏ s ú n g vật giống nhau khước từ đi vào đây là trước mặt công chúng bên trong trường hợp thông hành quy củ tuyệt không có thể phá vàng không dùng cái gì phục người tinh tinh lại tranh luận vài câu thấy hắn thái độ kiên quyết chỉ được mân mê vậy cũng tốt đến thời điểm chính mình ngay khi tự lâu bên ngoài lưu xong lại mang về ốc được rồi sau đó cầm dương lên x o n g tóc thắt bím đuôi ngựa vùng một cái xoay người rời đi văn phòng giang giật thần cân nhắc chốc lát lúc này mới phát hiện chính mình ở trong lúc lơ đãng rơi vào một cái tư duy ngộ khu vốn đang không đồng ý làm cho nàng đem tuyết đậu nhận được trong thành đến ai biết nàng nhưng thẳng thắn nhảy qua này đường trực tiếp tiến vào cái kế tiếp liên quan với lưu cầu sân bãi vấn đề cùng mình tranh chớp cuối cùng lại còn khiến cho như là làm ra rất lớn nhượng bộ tự ai rất rõ ràng lại tới tiểu nha đầu làm hắn lắc đầu một cái không khỏi cười khổ chưa xong còn tiếp chương năm trăm linh một t h lâu cải danh mời triệu bếp trưởng làm khách thôi lão bản làm việc hiệu suất rất cao ba ngày qua đi hắn liền cho giang giật thần gọi điện thoại tới nói cho hắn ngân hàng bên kia đã quyết định để hắn mau mau chuẩn bị vật liệu đi xin cho vay thủ tục giang giật thần âm thầm cảm khái không thôi này thôi tên béo phương pháp vẫn đúng là rộng rãi mấy chục triệu không phải là cái con số nhỏ a hắn sau đó hướng về đối phương ngỏ ý cảm ơn đồng thời lấy bút ở lời ghi chép trên nhớ rồi muốn tìm ngân hàng công nhân viên họ tên cùng điện thoại sau đó hai người lại liền một ít chi tiết nhỏ tiến hành rồi bàn bạc thu tiến sau giang g ậ t thần đi tại vụ thất tìm tới đinh tổng giám đem tấm kia lời ghi chép giao cho nàng cho vay sang tên hết thệ cụ thể công việc do nàng toàn quyền phụ trách công việc trở lại văn phòng hắn lại cho mã đắc thao gọi một cú điện thoại thông báo hắn cái cuối cùng cản trở đã giải quyết kim giang ngư cản t i ể u lâu rất nhanh sẽ có thể tiếp nhận biết được tin tức này trong ống nghe chuyển đến mã đắc thao trắng trận không kiên g rẻ cười to cũng xưng phải cố gắng ăn mừng một phen một t ú y mới thôi không hưởng công khoai ý nhân sinh tùy cái đầu ngươi lại không phải xã giao trẻ măng cẩn thận đừng làm cái cồn mà gan đúng rồi triệu hồng sinh chỗ ấy ngươi liên hệ hay chưa giang giật thần xích một câu lại hỏi này ngươi làm việc ta yên tâm nha không đúng là ta làm việc ngươi yên tâm ta đã cùng lão triệu c h ạ m qua mặt kim giang muốn chuyển nhượng sự tình hắn cũng biết còn nói gần nhất đã tới hai cái ông chủ lớn đến nhà bái phỏng tìm lao thôi muốn mua nhắm rượu lâu kết quả đụng vào nhuyễn cái đinh cuối cùng hai tên kia lùi lại mà cầu việc khác còn muốn ra lương cao đem lão triệu cho đào đi cái nào ai mã đắc thao nói tới chỗ này dừng lại còn thở dài không thể nào như thế xảo giang giật thần biết vậy nên một trận phiên m u ộ n bất quá cũng có tốt lao triệu đối với chúng ta ấn tượng cũng không t ệ lắm nói hắn tạm thời không cân nhắc qua phải thay đổi địa phương mã đắc thao chuyển đổi khẩu khí dễ dàng đáp lại kẻ này nói chuyện đ ừ n g lưu nửa đoạn thở mạnh có được hay không g i a n giật thần khá có chút căm tức ha ha ngươi nhưng là làm ông chủ lớn sao như thế dễ kích động đây lại có thêm ta đã mời lao triệu đến đỉnh hương viên đến ăn bữa cơm liền ở chiều nay h ừ m này còn tạm được ngươi an bài thật kỹ một thoáng g i a n giật thần lại bàn giao vài câu lập tức cúp điện thoại đối với triệu hồng sinh hắn cũng không muốn thuần túy dùng lương cao đến lưu người ngoại trừ lấy thành chờ đợi ở ngoài đối với t ầ n g thứ này bếp trưởng mà nói cảm giác thành công vinh dự cảm cùng với trưởng khống đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu thích làm gì thì làm sáng tác r a càng phú trí tưởng tượng càng có đột phá tính nấu nướng tác phẩm nghệ thuật e sợ trọng yếu hơn mà hết thể này hắn ở lại chính mình nơi này cũng có thể được giây lát giang giật thần đứng lên đi tới bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra ngày hôm nay ánh mặt trời không sai bên ngoài đã bắt đầu có mùa xuân đến trước dấu hiệu、Tiểu、lâu phương diện phòng trừng vấn đề đã không lớn còn lại làm từng bước đi trình tự liền có thể mặt khác tiểu lâu đổi chủ nhất định phải đi công thương thuế vụ các ngành một lần nữa đăng ký tạo sách dựa theo trên thị trường bình thường thông lệ kim giang cảng cá danh tự này cũng không tốt lại dùng như vậy đổi thành cái gì đây ân tương lai tiểu lâu lượng lớn nguyên liệu nấu ăn cung cấp đến từ vân xa đảo cùng với quanh thân hải vực liền dứt khoát lấy nơi sản xuất mệnh danh gọi vân xa cảng cá được rồi ở nhiều năm như vậy thị trường kinh tế h ô n đốc dưới bây giờ cao cấp tiêu phí quần thể đại thể đều rất chú ý đối với các loại thực phẩm nơi sản xuất khí hậu điều kiện lịch sử truyền thựa chế tác công nghệ các loại chờ đều rất quan tâm những k i a không rõ lai、like, lịch hàng thông thường khẳng định là trên không được đẳng cấp khách mời hỏi đến vừa vặn có thể tuyên truyền một thoáng hải đảo thiên nhiên tiểu ngư trường tình huống nhờ vào đó khai hỏa vần xa đảo đặc sản cái này độc nhất vô nhị hàng hiệu xét thấy chừng hải hải v ư ợ t ô nhiễm hiện trạng phòng chừng vừa bắt đầu rất có thể sẽ gặp phải các khách nhân nghi vấn nhưng không có quan hệ cao cấp tiêu phí quần thể bên trong tuy không thiếu một ít không h i ể u trang s o a bảo sao hay vậy nhưng hành g a cần phải chiếm đa số cái gọi là vàng thật không sợ lửa trung quy nguyên liệu nấu ăn phẩm chất ở nơi đó bày hoàn toàn có lòng tin chinh phục bọn họ soi mói đầu lưới lại nói hắn có thể xem thường vụ như trong nghề một số bất lương ông chủ tự toàn trường hải sản đều nói khoác thành cái gì úc châu nội ý new zealand băng đảo hàng nhập khẩu lấy này biểu lộ ra cao to trên trên thực tế từ đâu đến chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng đúng cứ làm như thế giang giật thần lập tức làm ra quyết định n g à y kế hơn bốn giờ chiều mã đắc thao lái xe đổ quan lái vào đ ỉ n h hương viên hậu viện xe dựa vào tường đình ổn ghế phụ tòa môn mở ra đi vị kế tiếp hình thể hơi phát tướng k h o a n diện t hai to người trung niên sửa sang lại vật áo đưa mắt đánh giá chung quanh người này chính là triệu hồng sinh bếp trưởng triệu sư phụ mời tới bên này mã đắc thao đưa tay ra hiệu cầu thang phương hướng triệu hồng sinh gật g ủ theo hắn đi về phía trước lúc này giang giật thần từ trên thang lầu hạ xuống nhanh đi vài bước cười tiến ra đón triệu sư phụ hoan nghênh hoan nghênh a hai đôi tay cầm cùng nhau trước đây liền nghe nói đỉnh hương viên chuyện làm ăn nóng này ta còn không quá tin tưởng vừa nãy từ phía trước quá thời điểm mới tận mắt thấy hơn bốn giờ cửa liền đứng hàng hàng dài Tiểu giang lão kinh doanh có cách, thật là lợi doanh bản kinh n hại Triệu cách, thật h có ồ giật s n tán dương. Triệu sư phụ quá khen, chúng ta trên lầu nói、đi. Giang h phụ Triệu ta quá sư g đi. i lầu thần khách khí một câu sau đó mang theo hai người cùng lên lầu đi tới ba l i n ba văn phòng ở trên ghế xạ lồng phân chủ khách ngồi xuống trên khay t r à từ lâu bị rơi xuống một bộ thanh hoa nắp bát trà cụ pha lê điện thủy hồ miệng ấm xụy xụy buốc lên màu trắng hơi nước để cho ta tới bêu xấu a mã đắc thao sung phong nhập việc động thủ pha trả ẩm chén trí trả tẩy trả hành y cao trùng che lên chén nắp c h ỉ n h bộ động tác tuy rằng không thể nói là nước chảy mây trôi còn tiền không ít giọt nước mưa đi ra nhưng tổng thể nhìn qua ngược lại cũng có mấy phần y theo rằng dốc u thao không nhìn ra à, cái tên nhà ngươi khi nào học này hai tay à. giang giật thần thấy thế khá có chút kinh ngạc ở trong ấn tượng trước đây cái tên này có vẻ như cũng không quá thích uống t r à đều là ồn ào uống rượu tới ha ha còn không hương ta học tập tiến bộ à, nếu không sau này sao ở ăn uống quyển bên trong hốn nhấc lên cái này mã đáp thao trên mặt mang theo đến sắc há đúng rồi n g ư ơ i ở nguyên lai trong công ty chủ yếu liền làm cái này chứ chẳng trách giang giật thần làm bỗng nhiên tỉnh n ộ hình không sai ta chính là chuyên môn quét rác s á t bản cho lãnh đạo bưng trà rót nước kiêm nắm kiên đấm lưng n g ư ơ i hài lòng chưa mã đắc thao cười toe tué toét đáp lại ba người đều nhặt lên có chút câu n ệ bầu không khí nhất thời trở nên ung dung rất nhiều khoảng t r ừ n g nửa phút khoảng chừng trái phải trong phòng bay lên một luồng thanh u mùi thơm khác nào hoa lan mùi thơm ngát ồ an khê thiết con âm mùi thơm ngát hình triệu hồng sinh hơi co rúm mũi lập tức làm ra phán đoán triệu sư phụ hành r a a x i n mời mã đắc thao giơ tay ra hiệu triệu hồng x i n h gật đầu hắn tay trái ngân g lên bắt đề tay phải nhấc lên nắp tấm trà ở mặt nước nhẹ nhàng bấp bót chỉ thấy cháo bột trong suốt màu da cam sáng sủa hiển nhiên là thượng phẩm đặc thù đem b á t trà nghiêng chậm rãi hút vào một ngụm trà thang khép hờ hai mắt tính tâm cảm thụ rất nhanh trên mặt của hắn hiện ra vẻ kinh ngạc trong miệng cùng cổ họng cấp tốc bị mùi hoa cùng ngọt ngào r ồ i r à o thuân hậu mà kéo dài từ từ nuốt xuống tiết hầu cùng bụng dưới bộ chỉ cảm thấy một trận cam sảng khoái thuận h o ặ nhiệt lưu chạy qua khiến cho người thoải mái cực、kỳ. lan hương ngào ngạt tư vị thanh tiên cam thuận sâu thảm thanh hoạt trà ngon hiếm thấy trà ngon triệu hồng sinh mở mắt ra quả đoán dành cho này bắt cháo b ộ t độ cao đánh giá cười chê rồi ta nơi này lá trà có thể so với không được thôi lão bản bên kia giang giật thần nói cũng nâng trung trà lên bắt chậm rãi suy tầm triệu hồng sinh suy tư đưa tay nắm lên bàn trà trên mặt lá trà đồng mở ra nắp đi vào trong nhìn một cái lại bắt được c h ó t mũi ngửi một cái chóp lát lông mày tùi theo nhữ lên xem ra tiểu giang lão bản cũng không có khiêm tốn căn cứ kinh nghiệm từ làm trà ngoại hình Màu sắc c ù nếu g với mùi i t n hành q a quan n này đồng thiết quan âm đơn giản sát, thiết âm chính là loại trên thị trường thông thường loại kia mình ấ chất y nguyên trăm một thường cân lượng hàng, nhưng v sao có thể t r ù g p a ra thang. o trên tráng như ngon vậy Nếu cứu h h mình í n k r ắ c cùng vị r ắ c không có sai lầm hẳn là so với đã từng uống qua sắp tới vạn nguyên một cân c ự c phẩm minh t r ư ớ c trà càng cao hơn một bậc đây là chuyện gì xảy ra giang giật thần cùng mã đắc thao liếc mắt nhìn nhau vẫn chưa lên tiếng triệu hồng sinh suy tư một lúc liền đưa ánh mắt đầu ở bàn trà trên mặt con kia pha lê điện thủy hồ trên lấy ra một con cái chen không đến điểm nước sôi nếm thử sắc mặt nhất thời thoải mái thì ra là như vậy có bực này thật thủy chẳng trách có thể trùng phao ra trả ngon thang đây là nơi nào sản xuất sơ tuyển ta thật giống chưa bao giờ từng thấy hắn quay đầu hỏi giang giật thần triệu sư phụ quả nhiên lợi hại lập tức liền tìm đến chỗ mấu chốt giang giật thần mỉm cười nói giây lát hắn đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng thông dụng lời giải thích từ nông khoa độc quyền kỹ thuật đặc chế dinh dưỡng thủy đến vân s a đảo nông trường bao quát sơn quỷ ở bên trong đặc chủng đồ gia vị trồng đặc chủng rau dưa trái cây trồng cùng với thiên nhiên cá nhỏ chẳng chờ chút giảng giải một lần nghe được triệu hồng sinh liên tiếp gật đầu trong lòng đối với cái k i a thần bí hải đảo nông trường càng sản sinh hưng thú nông hậu có cơ hội rất muốn mở mang nơi đó các loại đặc sản mặt khác trước mắt vị này tiểu giang l á o bản thân phận cũng làm hắn cảm thấy yếu kỳ tuổi con trẻ trong tay dĩ nhiên trưởng khống nhiều như vậy thứ tốt không biết có bối cảnh gì hơn nữa lần này giới thiệu hiển nhiên cũng không phải là n ó i ngoa dù sao lần trước nấu nướng giải thi nấu bên trong đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng sơn quý dễ cái cùng với trước mặt này chén mùi thơ m ngát phân tán nước t r à đều là không cho nghi vấn sự thực triệu sư phụ u u đọc sách vê đốt vê đốt vê đốt vô cản xù còn thời điểm không còn sớm chúng ta ăn trước đốn cơm rau dưa vừa ăn vừa nói chuyện bất quá triệu sư phụ thân là b ế p trưởng kiến thức rộng rãi hải sản cái gì e sợ cũng đã xâm chán ngày hôm nay liền nếm thử bản điếm đặc sắc mạ dạ tổng làm sao sẽ không trách ta chiêu đãi bất chủ chứ giang giật thần quay đầu nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ phát sinh mời nơi nào nơi nào ta có thể không như vậy là gì muốn tuổi trẻ hồi đó thích nhất lân giang lão hà ký trao triệu hồng sinh lắc đầu biểu thị chính mình cũng không để ý lão hà ký trao sao theo ta một cái ham muốn đây đúng rồi vì cái này không có ảnh hưởng cùng chị dâu hẹn họ chứ mã đắc thao ở một bên treo ghẹo không có chuyện gì dạy ngươi cái kinh nghiệm trong túi tiền phòng lục tiễn bạc hà kẹo cao su là được triệu hồng sinh cũng mở nổi lên chuyện cười ha ha ha ba người lại là một trận cười to kỳ thực đối với đầu bếp mà nói phanh chế cao cấp thức ăn chỉ có điều là công việc của bọn họ mà thôi thường ngay trong cuộc sống ẩm thực cũng trên căn bản đại chúng người tiêu thụ như thế nhiều nhất chính là tự mình đi chợ bán thức ăn chọn mua thời điểm có thể lẩn tránh mở một ít theo thứ tự hàng đái hoặc tai hại vật chất siêu tiêu nguyên liệu nấu ăn mã đắc thao lấy điện thoại di động cho nhà bếp gọi một cú điện thoại sau đó ba người cùng ra ngoài đi tới sắt vách phòng tiếp tân chưa xong con tiếp it o v ợ r g i t t r ư ơ n g năm trăm linh hai trên bàn rượu giao lưu đình hương viên tổng điếm lầu ba trong phòng tiếp tân bày ra một cái hình tròn nhạt m à u thực một bàn ăn mặt bàn trung ương đặt một đỏ một trắng hai cái nồi đun nước trong nồi tế lãng lan l ộ t chính liều lĩnh hưởng h ự c nhiệt khí một tên người phục vụ tay chân lưu l o á t mà đem các loại món ăn xuyến sâu thịt từ ỉ nượt khay bên trong lấy g i để vào nồi đun nước bên trong xuyến năng rực rỡ muôn mẫu chỉ nhìn vẻ ngoài liền làm người thèm nhỏ dãi giang giật thần mã đắc thao cùng triệu hồng sinh ngồi vây quanh bên cạnh bàn triệu sư phụ có thể ăn cay không giang giật t h ầ n hỏi không thành vấn đề xuyên món ăn ta cũng sẽ là mấy m thứ triệu hồng sinh đáp lại nói mấy phút sau sâu xuyến được người phục vụ dùng chiếc đua đem món ăn khối lần lượt vớt đến bàn ăn bên trong mã đắc thao cũng ở một bên hỗ trợ triệu sư phụ đến nếm thử tiệm chúng ta bảng hiệu mã g i ạ tông mã đắc thao đem một con bàn ăn chuyển qua triệu hồng sinh trước mặt một tia thanh tân mùi thơm từ bàn bên trong bay lên thẳng vào chóc núi phi trong h t h veo giòn sảng khoái chất lỏng no đủ miệng đầy sinh thân thật là tinh khiết nguyên liệu nấu ăn thang liêu cũng là cao cấp nhất tình thang đây chính là hải đảo nông trường sản xuất sao chốc lát hắn gật đầu liên tục khen không sai nguyên sinh vân xa đảo đặc sản ở tiệm chúng ta bên trong thuộc về điển viên hương tỉnh tinh phẩm siêu di mỗi ngày ly mị tin cung cấp tới chậm khách mời có thể ăn không được mã đắc thao trả lời chắc chắn nói sau đó chính mình cũng biết một bàn bắt đầu bắt chuyện ở đỉnh hương viên phổ thông cấp mạ dạ tổng vẹn vẹn là sử dụng đặc trùng đồ gia vị lô thang mà điền viên hương tỉnh tinh phẩm x i y a di thì lại khác cùng một màu toàn bộ chọn dùng vân s a đảo nguyên sản nguyên liệu nấu ăn ở trong cửa hàng thuộc về s a hoa thức ăn bình thường cũng không dễ dàng ăn được triệu hồng sinh lại nếm trải mấy thứ những khắc món ă n á khối mặt lộ vẻ vẻ khâm phục quả nhiên danh bất hư truyền a triệu sư phụ yêu thích liền ăn nhiều một chút g i a n ậ t thân mịm cười nói phản ứng của đối phương từ lúc trong dự liệu của hắn sau đó ngoại trừ mạ dạ tổng ở ngoài người phục vụ trả lại điển viên hương tình hoa thức thịt gà khảo xuyến tinh phẩm cơm r a n g trứng các loại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn chắc việt phẩm chất khiến cho triệu hồng sinh từng cái hưởng qua sau khi thâm biểu t h a n phục phải biết hắn ở cao cấp t i ể u lâu công tác đã rất nhiều năm các loại lai lịch cao cấp nguyên liệu nấu ăn đều gặp vô số nhưng trong ấn tượng còn thật không có có thể so sánh được với trước mắt những này xem ra bây giờ nông nghiệp khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày A, chính mình kiến thức thật là có điểm lạc đơn vị mã đắc thao lại để cho người phục vụ mở ra mấy bình lân g a n g địa dùng ly thủy tinh rót đầy cùng lần trước ở kim giang cảng cá làm khách không giống lúc này chỉ có ba người bọn họ tự nhiên dễ dàng rất lạc o n chút ăn uống nói chuyện trời đất nhạc r u n g r u n g mấy chén rượu và bụng đại gia quan hệ trong lúc vô tình lại gần như mấy phần triệu hồng sinh cũng là tính tình bên trong người máy hắt tùy theo mở ra hắn nói mình là địa đạo lân giang bản địa thổ từ thái g i a ra cái kia bối liền đi tới nơi này định cư trong nhà mở ra cái tiểu tiệm tạp hóa duy trì kế sinh ai vốn là phụ thân hy vọng hắn có thể cố gắng đọc sách sau đó thi cái ra dáng đại học nổi bật hơn mọi người mà h ắ n nhưng hướng đi một con đường khác khi còn bé miệng rất thèm nhưng bởi vì tiền xài và tiếu tiêu phí không nổi trên đường các loại đứng đầu mỹ thực liền lùi lại mà cầu việc khác liền mua được nguyên liệu sau đó tiến vào trong phòng bếp mân mê động não tìm tòi làm mỗi c ó tiến bộ liền vui vô cùng cũng t r ư ở n g kỳ làm không biết mệt vì thế thường thường gặp phải phụ thân gian dạy nói một đại nam nhân yêu thích vây quanh kệ bếp chuyển tương lai khẳng định không tiền đồ sau đó tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp hắn vi phạm ý nguyện của phụ thân lén lút ghi danh trong thành phố tốt nhất nấu nướng kỹ thuật nghề nghiệp trường học phụ thân biết được sau dẫn không nhịn nổi Rút tay hai o muốn đánh hắn. n hắn mau mau m ha ha ha, tuổi m trẻ không hiểu chuyện nếu như trước đó cùng lao ra tử cố gắng câu thông một chút hồi đó liền không đến nôi khiến cho như vậy cứng triệu hồng sinh lắc lắc đầu ba trăm sáu mươi hành ngày nào cũng có trạng nguyên đầu bếp nghề này khi làm kỳ thực rất tốt có câu nói dân di thực v ì t i ề n cái nào xã hội đều cách không được cũng không so sánh với đại học kém huống hồ triệu sư phụ rất có phương diện này thiên phu à, bằng không làm sao có thể ở ngành nghề bên trong tài năng xuất chúng nghĩ đến lệnh tôn hiện tại khẳng định cũng lấy ngươi làm binh giang giật thần nói rằng ha ha lão gia t ử không mắng ta ta cũng đã rất thấy đủ mã đắc thao cầm bia lên b ì n h lần thứ hai cho ba người ly thủy tinh đ ổ đầy lão triệu sau này chúng ta nhưng là một cái t h ằ n g trên châu chấu có thể chiếm được hướng về cùng nơi nhảy nhót cái tên này cái gì châu chấu châu chấu liền thoại đều sẽ không nói sau này chúng ta đều là trên một cái thuyền cái này gọi là đồng sức đồng lòng g i a n giật g thần trừng mã đắc thao một chút sau đó lại ngược lại nói với triệu hồng sinh ta này mã huynh đệ trẻ tuổi kinh nghiệm không đủ triệu sư phụ là ăn uống hành tiền bối đến thời điểm còn phải giúp đỡ thêm thường thường chỉ điểm một hai a nơi nào nơi nào ta còn phải dựa vào tiểu giang lão bản chăm sóc ca triệu hồng sinh mỉm cười đáp lại đến đến đến làm một cái mã đắc thao nâng chén n ờ i ba người chạm cốc uống một hơi cạn sạch Đó lấy, Triệu Hồng sau i n h đ ư ra m ố n nhìn một chút vân chút một xa đ ả sản o xuất h à n giang h ả sản, giật thần giải t h í c h n ó i t r o n g cửa hàng t ạ mã t đ i c c h a o hai người trở lại chờ, ba trăm linh h u giao tục ba văn phòng tọa trên ghế xạ lồng uống trà giải cứu g i a n xếp thật triệu biết trưởng giang giật thần trong lòng chân thật rất nhiều chỉ cần có hắn ở, t i ể u lâu tình cảnh đẳng cấp liền có thể no đến mức lên mã đắc thao tâm tình cũng rất vui vẻ dựa vào hân huân nhiên t i ể u sức lực hắn tràn đầy phấn khởi về phía giang giật thần đàm luận từ bản thân đối với t i ể u lâu kinh doanh rất nhiều tư tưởng chính nói tới hưng khởi bên trong gian phòng đột nhiên vang lên âm nhạc tiếng trung giang giật thần vội vã từ mặt bàn cầm điện thoại di động lên ấn xuống n ú t nhận cuộc gọi phóng tới bên thai này vị nào thần ngươi thật là không chân chính mua rượu lâu chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ta một tiếng trong ống nghe chuyển đến cái bụng viên trách cứ âm thanh u thật không thiện những ngày qua tận bận việc đã quên ngươi này cha giang giật thần biểu thị hay náy nếu bàn về lên cùng kim giang ngư cảng t u lâu duyên phận ban đầu vẫn là nhân cái bụng viên cho tới nấu nướng giải thi đấu phiếu đón lấy mới phát sinh cùng triệu bếp trưởng kết bạn cùng với vòng bán kết đánh cuộc các loại chờ một loạt sự kiện tìm căn nguyên tố nguyên cái bụng viên không nghi ngờ chút nào có công lớn thao cũng không lên tiếng hai n g ư ờ i thật không hổ là cá mẹ một lứa a cái bụng viên nhưng căm giận bất bình ai vậy đây là trên g ế xã lồng mã đắc thao nghiêng người dựa vào thân thể lười b i ế n hỏi cái bụng viên chính mắng ngươi cái nào giang giật thần tức giận quay đầu đáp lại tiểu t ử này dám mắng ta cẩn thận ta đem đầu của hắn cho tạo thành phương mã đắc thao hử một câu sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần giang giật thần không để ý đến hắn nữa ngược lại đem thu mua tựu i lâu đại thể tình huống đối với cái bụng viên giảng giải một lần mã ơi thật là bạo tay này lao thôi người vẫn đúng là khá tốt cũng thật coi trọng ngươi thần từ nay về sau ngươi có thể thành danh xứng với thực ông chủ lớn cái bụng viên sau khi nghe xong không khỏi cảm thán ông chủ lớn nhưng không dám nhận sau này còn phải dựa vào đỗ tổng giúp đỡ thêm a đúng rồi cái tên nhà ngươi không phải được xưng ăn khắp cả l ầ n giang u u đọc sách vê đút vê đút vô đút, v cản s ù c o n kiến thức rộng rãi sao quay đầu lại lại đây giúp ta tham nhu một chút giang giật thần cười nói cái bụng viên cân nhắc chốc lát ồn ào nói hắn càng vất vả công lao càng lớn nhất định phải khao một phen giang giật thần đối với này đã sớm chuẩn bị nói các loại chờ thiên ấm áp dự định xin mời phương hút hai người trên vân s a đảo nghỉ phép đến thời điểm kêu lên cái bụng viên cùng nơi nếu như có bạn gái cũng mang tới ăn ở chơi đ ù a một con rồng bao hết tròn này con sắp xỉ mang hai được không đến thời điểm ta làm một bộ m ộ tở tàu quá khứ chơi đ ù a phía trước một cái mặt sau một cái t a tọa trung gian cái bụng viên đối với này khao phương án biểu thị tiếp thu còn đưa ra tân trò gian mẹ kiếp tiền hậu giáp kích tiểu tử ngươi hiện ở đây sao hủ hóa xa đ o ạ a thành ta ngã cũng không có gì ý kiến chính là cẩn thận thao tức không nhịn nổi đánh cường hào phân đ i ể n mà đem người cho làm g i a giật thần nhắc nhở tốt lắm chỉnh ta lại mang cái bảo tiêu thu thập thao cùng nắm cái con gà con tể tự ha ha mỗi một người đều rất có thể thổi được rồi hai ngày nữa ta lại cùng ngươi liên hệ giang giật thần dứt lời cúp điện thoại quay đầu lại nhìn phía sofa chỉ thấy mã đắc thao dĩ nhiên có nhịp điệu ngáy lên chưa xong con tiếp chương năm trăm linh ba chính thức chuyển giao t i ể u lâu gặp mặt hội toàn bộ hai tháng phân phần sau n g u y ệ n giang giật thần mã đắc thao đinh vũ tỉnh các loại chờ người đều đang bận rộn bên trong vượt qua ký kết t i ể u lâu buôn bán hợp đồng xin ngân hàng cho vay đi công thương vệ sinh thuế vụ các ngành đăng ký đăng ký công việc tân bằng buôn bán vân vân thủ tục nhiều mà lại phức tạp nhưng cũng chỉ có thể dựa theo yêu cầu từng cái từng cái qua lại hợp đồng ký kết xong xuôi tiếp theo ngân hàng cho vay thủ tục cũng thuận lợi giải quyết theo 15 triệu thủ tiền trả đánh tới thôi lão bản chỉ định trong c h ư n g mục kim giang ngư càng t i ể u lâu coi như đổi chủ hoàn thành cái này giao dịch đánh đổi cũng không nhỏ trong sổ sách trên vốn lưu động hầu như tiêu hao sạch sẽ còn ghi nợ ngân hàng 45 triệu nguyên nợ nần từ một góc độ khác mà nói giang giật thần ở t r ở thành nghiệp chủ đồng thời cũng thành danh xứng với thực ngàn vạn phụ ông bất quá ở hiện đại kinh tế xã hội mắc nợ kinh doanh là chuyện bình thường hơn nữa đã không phải vừa xuất hiện cửa trường người hắn đối với này không chỉ có không có cảm thấy thấp thỏm bất ăn trái lại lòng mang ước mơ cùng hưng phấn đầu tháng ba một buổi sáng giang giật thần các loại chờ mấy người cùng tôi lão bản ở kim giang ngư c ả n g t i ự u lâu gặp mặt hoàn thành cuối cùng thủ tục bàn giao t i ự u lâu đối ngoại theo ra thông cáo nhân bên trong kiểm kê thanh món nợ tạm dừng doanh nghiệp ba ngày mã đắc thao cùng hậu cần bộ trầm chủ quản đồng thời dựa theo đối phương cung cấp phương tiện ai tẻm tỉ m ị danh sách từng cái tiến hành kiểm kê đinh tổng giám đi tại vụ thất cùng cựu lâu kế toán đối chiếu giao tiếp khoản giang giật thần thì lại b ồ i tiếp thôi lão bản ở đại sành cùng bên trong hoa trong vườn tàn bộ người sau đưa mắt nhìn chung quanh ai thôi lão bản trường thở dài làm sao thôi lão bản sẽ không là không nỡ chứ giang giật thần chế nhạo nói ai giang lão đệ nói thật nếu không là kinh thành bên kia hạng mục thực sự rất bê người ta còn thật không nỡ chuyển nhượng kim giang đây thôi lão bản đối với này nã cũng cũng không che giấu kim giang ngư cảng cựu lâu từ thiết kế phương án nghiên thảo phá thổ động công kiến thiết đến kinh doanh tiêu hao hắn khá nhiều thời gian cùng tinh lực từng cọn cây ngọn c ọ đều quen thuộc như vậy muốn nói lão đệ cố gắng đợi nó hy vọng sau đó ta trở về làm khách thời điểm có thể nhìn thấy lưu lượng khách như dệt gửi phát triển không ngừng tình hình một lát sau thôi lão bản chậm rãi nói rằng yên tâm đi ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy giang giật thần quả đoán đáp lại được người trẻ tuổi rất có tự tin mà thôi lão bản đối với câu trả lời này rất là thỏa mãn đến vào buổi trưa song phương giao tiếp xong xuôi giang giật thần chính thức tiếp nhận t i ể u lâu đơn giản công tác cơm chưa qua đi thôi lão bản triệu tập t i ể u lâu toàn thể nhân viên quản lý ở lầu chính ba tầng phòng họp mở hội xe trên hắn tuyên cáo t i ể u lâu chuyển nhượng công việc sau đó đem giang g ậ t thần giới thiệu cho các vị đang ngồi cũng yêu cầu đại gia chống đỡ tân tầng quản lý công tác vững vàng quá độ c ũ n g sẽ nhân viên trên căn bản đều đã sớm biết chuyện này nhưng nhìn thấy trước mắt tân ông chủ lại là cái trẻ tuổi như vậy tiểu hòa vẫn là làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc không ít người âm thầm phỏng đoán đây là vị nào ông chủ lớn công tử bất quá loại này kinh ngạc vẫn chưa kéo dài bao lâu dù sao bây giờ xã hội trên con nhà giàu đông đảo chẳng có gì lạ mà trước mặt bọn họ càng quan tâm chính là chính mình ở trong tiểu lâu tân chức vị giang giật thần ngồi ở hình bầu dục bản hội nghị chủ vị ánh mắt ở bên trong tuần hoàn nhìn quét nguyên kim giang ngư càng tiểu lâu tổng giám đốc lão trần hậu cần chọn mua bộ chủ quản còn có hai tên chủ yếu t à i vụ nhân viên đều phải rời tùy tùng thôi lão bản bắc kinh thành tương quan chức vị xuất hiện chỗ trống mọi người đều biết hậu cần chọn mua t à i vụ đều là trọng yếu công tác cương vị dễ dàng nhất có chuyện đặc biệt là lần trước nấu nướng giải thi đấu bên trong làm kỳ cá ngừ ca ly sự kiện cũng là bởi vì tự lâu hậu cần chọn mua bộ phó chủ quản bị đối thủ thu mua để thôi lão bản rơi vào nguy cơ cứ việc sau đó người này đã bị khai trừ đi nhưng toàn bộ hậu cần bộ cũng lệnh giang giật thần không phải rất yên tâm hiện tại xuất hiện chỗ trống ngã cũng chính hợp h n ý mà đỉnh hương vì i mới, từ khi nhậm chức tới người diệu mới viên. ê n cần hương nhậm nay, công tác chân tính trưởng quản chọn công nhất quản ứng hậu chức thật chăm chú, làm người cậy, là trưởng quản diệu mới lâu vật lâu mua công tác tác cử trầm bộ từ tư làm là v lẽ đó lần này dự định tăng thêm nhân thủ thành lập một cái bao dung đỉnh hương viên có lộc ăn nhiều cùng với hải sản t i ự u lâu toàn bộ chọn mua cung cấp công tác độc lập đại hậu cần bộ kế tục do trầm hồng mới phụ trách phong tài vụ cơ bản cũng dựa theo này xử lý t r ầ m ngâm một lúc giang giật thần bắt đầu lên tiếng hắn đầu tiên cảm tạ thôi lão bản chống đỡ cùng ưu ái tiếp theo liền tuyên bố tân quản lý ban ngành danh sách nhận lệnh mã đắc thao vì là tiểu lâu tổng giám đốc chủ trì toàn diện công tác nhận lệnh t r â m hồng mới vì là độc lập đại hậu cần bộ chủ quản nguyên trợ thủ tiểu phó vì là phó chủ quản nhận lệnh đinh vũ tình vì là độc lập phòng tài vụ tổng giám nhận lệnh triệu hồng sinh vì là tiểu lâu nhà bếp tổng quản nguyên kim giang ngư cảng tiểu lâu đại sành quản lý đồng chí n h dương lấy cùng những ngành khác chủ quản q u ả n đốc tạm thời duy trì nguyên chức vụ bất động tuyên bố xong nhân sự nhận lệnh giam ậ t thần liền kết thúc ngắn gọn nói chuyện vẫn chưa t h i ệ cùng chuyện khác cùng sẽ nhân viên nghe đến đó dồn dập thở phào nhẹ nhõm sắc mặt cũng biến thành ung rung lên sau đó do đời mới mã tổng kinh lý nói chuyện chỉ thấy mã đắc thao tỉ mỉ thập chế một phen một thân thẳng tắp màu xám tân âu phục hệ hoa cách cả vạn thêm vào ngày hôm qua mới vừa lý bản đầu trọc cả người nhìn tới đi tinh thần chân hưng tươi cười rặn g rỡ cùng bên cạnh mặc một bộ dạ kỳ sam có vẻ rất tùy ý g i a n g giật thần hình thành thú vị so sánh Chào cùng các vị đang ngồi cộng sự, còn Thao, hộ nhiều hơn. này mọi Mã đem mọi người, ngồi xin người tên đang ủng ta sau Đắk sự, vị ngưng tụ thành một nhánh rất có sức chiến đấu h à n g hai hướng lên trên đ o à n đội đem tân vân xa cảng cá t i ể u lâu chế tạo thành lân giang thị mang tính tiêu chí biểu trưng cao cấp van uống danh thiếp v v giàu có cảm xúc mãnh liệt dài đến mười mấy phút nhậm chức diễn thuyết kết thúc nghiễm nhiên là ngày hôm nay hội nghị nhân vật chính ngược lại cũng thắng được một mảnh tiếng vô tay cái khác cùng sẽ nhân viên cũng từng cái làm tự giới thiệu mình tan học sau giang giật thần các loại chờ người đến cửa lớn tống biệt thôi la bản song p ư ơ n g vây tay từ biệt chờ quay lại đến giang giật thần cùng mã đắc thao duyên trên thang lầu đến lầu chính bốn tầng nơi này là toàn bộ tự lâu bên trong khu làm việc tiếp quản sau công năng như trước bất biến hai người bọn họ đi tới bốn lẻ năm người truyền đạt trước ninh động đồng t h a o lấy tay đẩy cửa mà vào nơi này chính là nguyên thôi lão bản văn phòng diện tích lớn ước chừng hơn hai mươi m hai vân thạch đèn treo thảm lông dê bích bố phối một sức diện thực mục giá sách rộng lớn đỏ sống một sắc ông chủ trác màu nâu ghế s a lon bằng da thợ bùn hoa lục la trở chút đem gian phòng trang điểm đến hào phóng mà n h ạ trí đóng cửa phòng giang ậ t thần ngồi ở cao chỗ tựa lưng trên ghế xoay ngắm nhìn bốn phía da thật diện cùng một tay vịn mang đến thư thích xúc cảm nơi này so sánh lẫn nhau đỉnh hương viên ba t lẻ ba văn phòng mạnh đến nỗi có thể không chỉ một sao nửa điểm mã đắc thao tướng lĩnh mang c h u gỡ bỏ lấy xuống ném về b à n trà diện tự thân thì lại nghiêng người dựa vào ở trên ghế xa lồng n ế c lên hai chân t h ở phào một hơi à cảm tạ thượng đế cảm tạ đại hồ t ử á lạ nơi này cuối cùng cũng coi như biến thành chúng ta anh em địa bàn rồi nhìn một cái còn thể thống gì mới vừa rồi còn ra g i a n g lắm rất như sự việc giang giật thần nhìn thấy mã đắc thao này tấm n ư c hạnh nói tương kỳ này lão bưng bộ kia nhiều lui đến nơi này còn không cho ta buông lỏng một chút ta mã đắc thao đem hai tay mở ra d ừ n g dưng như không đáp lại lui cái xoa ta nhìn ngươi mãn hưởng thụ mà nước bọn bay loạn không coi ai ra gì nói cái kia thật lâu ha ha ưu ưu đọc sách vê đút vê đút, vê đút. vô đút. cản s ù còn lần đầu tiên cùng những tên kia gặp mặt mà còn không cho ta phát huy một thoáng mã đắc thao cười nói đồng thời đưa mắt hết nhìn đông tới nhìn tây nói thật lấy lao tổng thân phận cho các công nhân viên phát biểu cảm giác thành công tràn đầy cảm giác kia xác thực tương đương sảng khoái nơi này mới như cái ông chủ văn phòng Ấn, n ưu không ư nhìn ra a mã tổng trang xoa cảnh giới lại tới đẳng cấp mà đúng rồi t i ể u lâu toàn trường cầm yên chỉ sợ ngươi chỉ có thể đi phòng vệ sinh hưởng thụ thuần hậu thơ ngọc tiên vụ giang giật thần nhắc nhở mấy năm gần đây ở thương mại mở rộng dưới rượu đỏ s ì ga loại hình nhập khẩu hàng xa xỉ、sì、đại hành kỳ đạo rất được một số cái gọi là nhân sĩ thành công quần thể vây đỡ nhưng hắn đối với này nhưng không hề hứng thú thực sự là thổ thang khờ không p h ẩ m vị phung phí của trời mã đắc thao bất mãn mà ồn ả o được rồi đ ừ n g xả những kia vô dụng lại đây nghiên cứu một chút khai trương trước mấy việc sự t ì n h giang giật thần nói trung mã tổng kinh lý phất phất tay chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g năm trăm linh bốn rời vào mới túc s á nên g n tiếp đỗ tử viên t i ể u lâu thủ tục bàn giao công việc xong xuôi sau khi hai ngày Lấy mã đắc trong h đó lâu chính ba tầng hội nghị khu do nhiều chức năng tính đại phòng hội nghị nhỏ huấn luyện phòng học các loại chờ tạo thành dùng cho đối ngoại tiếp nhận các loại bên trong loại nhỏ hội nghị lớp huấn luyện cái gì nay cùng nơi nghiệp vụ tình hình giống như vậy giam giật thần cùng mã đắc thao đều cảm thấy giá trị không cao bất quá bởi vừa tiếp nhận từ lâu tình huống còn không quá quen thuộc dự định tạm thời trước tiên bảo lưu một quãng thời gian lại nói quý khách lâu ba tầng có sáu cái gian phòng cùng với phòng vệ sinh thủy phòng các loại chở đồng bộ phương tiện trước thượng vô sáng tỏ công dụng vẹn vẹn gửi một chút tạp vật trên căn bản nằm ở bỏ không trạng thái dựa theo kế hoạch đã sớm khiến người ta đem những ngày gian phòng thu thập đi ra trong đó cửa sổ hướng trung tâm hoa viên ba gian làm như cao tầng nhân viên quản lý ký túc xá còn lại lưu làm đồ dự bị phòng khách bên trong gian phòng tân gián bích chỉ cùng trải hợp lại sàn nhà hậu cần bộ còn mua một chút gia cụ thiết bị điện giang giật thần ba người phân biệt lùi đi từng người cho thuê phòng rời vào nơi này tinh tinh trụ tận cùng bên trong một gian giang giật thần ở giữa phía ngoài cùng một gian quý mã đ ắ p thao nhà mới hoàn cảnh tương đối khá đi làm dùng cơm đều rất thuận tiện còn không dùng chi trả tiền m ư ớ n p h ò n g loại đãi ngộ này để tỉnh tỉnh cùng mã đ ắ p thao đều cảm thấy rất hài lòng sáng sớm vừa ở nhà mới bên trong ngủ một đêm giang g ậ t thần rời giường đẩy ra khung cửa sổ một luồng thanh tươi nhuận c h ạ c không khí tràn bạo khiến cho tinh thần hắn vì đó r u n một cái nhân thể chậm dài xoay người nhìn ra bên ngoài ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua pha lê khung đỉnh chiếu vào trong hoa viên lưu lại cao tốc h tràng trị loang lổ quang ảnh lúc này rất ít người chỉ có một tên xuyên chế phục người làm vườn chính đang tu bổ cây cối cành lá kéo phát sinh lanh lảnh kèn k à n thanh mặt trăng môn hành lang ngột khúc giả sơn cài a o lưu t u y ể n cầu hình vòm lục thực hoa cỏ v ố lượn đá cội đường mòn hết thể đều có vẻ như vậy thanh tân hợp lòng người ý xuân giạt rào cùng vân xa đảo trên tự nhiên mỹ cảnh không giống người này tạo lâm viên tinh xảo khéo léo cấu tứ sáng tạo tất nhiên là khác một phong cách tình thú giang giật thần đầy hứng thú xem xét một lúc sau đó đóng cửa sổ đi phòng vệ sinh rửa mặt ngoại trừ chỗ ở ông chủ văn phòng cùng với mở rộng sau độc lập phòng tài vụ độc lập hậu cần bộ văn phòng đều cùng nhau trở tới cho đỉnh hương viên tổng điếm đ ẳ n g già không ít địa phương rửa mặt xong xuôi mặc áo khoác ra ngoài tính tính gian phòng không hề có một điểm động tĩnh p h ò n g t r ừ n g nha đầu này còn đang ngủ lại rác bất quá giờ khắp này khoảng cách giờ làm việc còn có một đoạn lưới bất kể nàng giang giật thần đi xuống quý khách lâu xuyên qua trung tâm hoa viên đi tới lầu chính hai tầng một cái bọc nhỏ dùng bữa sáng phòng riêng môn che đậy mã đ ắ p thao đã ở bên trong ăn u mã tổng dậy sớm như thế à? giang giật thần đi vào thuận lợi kéo dài bên cạnh bàn ăn một cái ghế ngồi xuống cùng ngươi giang ông chủ lớn chỗ nào có thể so sánh à? muốn ngủ đến khi nào liền ngủ khi nào một lúc ta còn phải mở cái thần biết đến đến nếm thử này hải sản bánh bao làm hoàn thành còn có cháo nhỏ mã đ ắ p thao nói đem trên bàn một bàn bọc lớn đ ẩ y tới tân quan tiền nhiệm ba thanh hỏa hành tinh thần thủ lĩnh cũng không tệ lắm giang g ậ t thần đối với đời mới tổng giám đốc thái độ làm việc biểu thị thỏa mãn hai người vừa ăn vừa nói chuyện hiện nay nhân sự điều chỉnh đã hoàn thành các bộ ngành người phụ trách toàn bộ vào chỗ tự lâu chuẩn bị ngày kia buổi sáng trọng tân khai trương chủ yếu hải sản nguyên liệu nấu ăn cung cấp phương tiện dự định trước tiên chọn dùng hai bút cùng vẽ phương thức tức trước kia cung hàng con đường chọn mua cùng vân s a đảo hải vực vất đồng thời tiến hành lấy đạt đến vững vàng quá độ mục đích sau đó sẽ căn cứ cụ thể doanh nghiệp tình huống từng bước giảm thiểu cựu con đường chọn mua lượng hậu cần bộ trầm chủ quản đã cùng vân xa đảo bên kia hiệp thương được rồi cục phái nhân viên quá khứ hiệp trợ tiến hành tiểu lượng lớn vớt nếu như thuận lợi xế chiều hôm nay nhóm đầu tiên hàng hải sản liền đem đưa tới cho tới vân xa đảo tân hải sản thức ăn định giá thì lại phải đợi triệu bếp trưởng bọn họ tra sau khi xem lại nói giang giật thần đối đầu thuật sự hạng biểu thị tán thành tân cựu thay đổi hay là muốn ổn một ít tốt hơn đàm luận xong chính sự mã đắc thao lại nói cho hắn đỗ tử viên tên kia điện thoại tới nói lên ngõ muốn đi qua thị sát công việc yêu cầu phô thảm đỏ xếp thành hàng liên tiếp c u n g minh thả pháo mừng hai mươi mốt hưởng ha ha đây là tổng thống phái đoàn ata nơi này pháo mừng không có tia c h ấ lôi pháo đùng đúng là có một đống bay đầu lại cho hắn bắt c h u y ệ n trên đ ừ n g thất lễ giang giật thần cười nói thành ta mở xong sẽ liền sắp xếp nhất định long trọng mã đắc thao gật gù lại nắm lên một cái hải sản bánh bao nhét vào trong miệng khoảng t r ừ n g mười giờ khoảng chừng trái phải một chiếc màu trắng bị quân uy lái vào tự lâu ở ngoài bãi đậu xe một tên môn đồng thấy vội vã chạy tới kéo mở cửa xe mặc vào đơn qua kiện thiện giả sắc áo gió đeo kính dâm đỗ tử viên xuống xe ngửa đầu nhìn ngó mái nhà tân đổi vân xa cảng cá tự lâu bảng hiệu sau đó hướng về lối vào đi tới tám tên trên người mặc sườn sáng khoác giải lụa lễ nghi tiểu thư từ xoay tròn môn hai bên nối đuôi nhau mà ra hướng về phía khách không người chào động tác chỉnh tề như một hoan n g ê n đô bí thư quang lâm chỉ đạo công tác hoan n g ê n đô bí thư quang lâm chỉ đạo công tác đỗ tử viên xứng sở theo bản năng mà xoay người nhìn nhìn coi chính mình cản đại nhân vật gì nói chính ngây người, người đột nhiên phức phức phức ẩm ẩm ẩm phía sau cách đó không xa liên tục thoáng hiện một hàng màu trắng quang đạn đ i ế hai tiếng nổ mạnh liền chuỗi văng lên còn nương theo một luồng nặc lưu h u n h mùi đỗ tử viên sợ đến nhảy lên chân hướng về xoay tròn trong cửa chạy thiếu một chút đánh vào từ bên trong đi ra một cái đại cao vóc trên người đỗ bí thư vũ bách bận bịu bên trong đích thân tới tiểu điếm thực sự là d ồ n g đến nhà tôn a mã đắc thao cười r ạ n g rỡ r ộ i ra một hai bàn tay cùng đỗ tử viên chăm chú t ư ơ n g nắm đỗ tử viên này mới thoáng lấy lại tinh thần đến mã đắc thao quay đầu đối với lễ nghi tiểu thư làm cái vỗ tay thủ thế chúng lễ nghi tiểu thư cùng nhau vỗ tay trong miệng còn gọi hoan n g ê n h o a n n g ê n nhiệt liệt hoan n g ê n h o a n n g n h o a n n g n n h i ệ t liệt hoan n g n đỗ tử viên vẻ mặt lúng túng, nhưng vì không đến quá mức thất lễ, chỉ được dòng giã và áo miễn cưỡng trùng lễ nghi tiểu thư phất tay hỏi thăm tiến vào tiểu lâu tiền thính tiếp khách đội ngũ tàn đi ngoài cửa hai tên nam người phục vụ đem mấy chi châm ngòi s o n g tia chớp lôi ném vào thùng rác thao ngươi dở trò q u ỷ gì đỗ tử viên lấy xuống kính dâm nữ mặt buồn bực hỏi đương nhiên là hoan n g h ê n lãnh đạo la như thế nào anh em khung cảnh này coi như là khá lắm rồi chứ mã đắc thao nhìn đối phương t r ậ t vật hình dáng trong lòng không khỏi hiện ra một trận vui vẻ thời đại học sinh cảm giác quen thuộc rác tựa hồ lại trở về ai tờ mờ là đô bi thư còn có cái kia pháo đốt là chuyện ra sao đỗ tử viên chừng lên mắt nhỏ kế tục truy hỏi cho tới giờ khác này nhĩ đoá còn chấn động đến mức vang lên nóng nóng g không an bài cho ngươi cái tên tuổi sao chỉnh này nghi thức mà chính ngươi yêu cầu minh pháo mừng hai mươi mốt hưởng ta nơi này cửa nhỏ tiểu điếm nào có cái kia cao cấp trò chơi không thể làm gì khác hơn là dùng tia chấp lôi chữ ấ p nhận một thoáng, vẫn là thần h một bảo là bối c hàng cái nào mã đắc thao làm ra giải thích hợp lý mẹ k i ế p ta nói sao như vậy hưởng nhân ra tia chấp lôi là hướng về trên trời thả vừa mới cái kia sao thẳng hướng ta phía sau cái mông bắt chuyện đây đỗ tử viên nhưng không tha thứ này cái k i a hai đồng nghiệp làm cái này là người học nghề quay đầu lại ta nghiêm túc phê bình bọn họ đi đi lên trước phòng làm việc của ta ngồi một chút mã đắc thao lừa gạt một câu sau đó lôi kéo đỗ tử viên cánh tay hướng về nơi thang lầu đi lâu chính bốn tầng bốn l i ba gian phòng là tiểu lâu tổng giám đốc văn phòng diện tích so với ông chủ văn phòng tiểu chút có mười mấy mét vuông bên trong trang trí trang hoàng nhã trí thanh tân bầu không khí làm người cảm thấy thư thích cái này cũng là mã tổng kinh lý bình sinh lần đầu nắm giữ chính mình chuyên dụng văn phòng hai người vào cửa trong chốc lát giang giật thần từ bên cạnh chậm rãi đi bộ lại đây u u u đọc sách vê đút vê đút, vê đút. vô đút. v c à n s ù con đỗ tổng đến rồi không có t ử xa tiếp đón a hắn chào hỏi hai xấu bôi liền kết phường khanh ta đi đỗ tử viên ngồi ở trên ghế xa lồng ôm cánh tay tức giận đáp lại nhìn một cái nhiệt tình quá mức n h à đỗ tổng tức rồi đi giang giật thần cười nói sau đó tự mình cho đỗ tử viên pha trà rót nước lấy đó ă n ủi tre thơm nhập hầu người sau tâm tình lúc này mới dần dần hòa h o ã lại một lát sau đỗ tử viên hỏi tiếp nhận kim giang ngư cảng t i ể u lâu chi tiết nhỏ giang giật thần như thực chất xin báo toàn bộ sáu mươi triệu a c h à c h à thật có lời buôn bán ta tính toán chỉ bằng t i ể u lâu này quy mô đẳng cấp nếu như bắt được trên thị trường toàn thể công khai bán đấu giá không một cái ước xuống không được ai này lao thôi đối với ngươi vẫn đúng là đạt đến một trình độ nào đó đỗ tử viên tự đáy lòng khen phải biết bây giờ xã hội thế phong nhật hạ đạo đức không có bị người ân huệ không vong ân phụ nghĩa cũng đã không sai có thể chi ân báo đáp cảng là rất ít không có mấy lời này ta tán thành thôi tên béo người không sai đáng giá thâm giao mã đắc thao gật đầu tán thành chưa xong con tiếp t r ư ơ n g năm trăm linh năm mang đỗ tử viên tham quan vân s a đảo thủ phê hải sản đưa đến vân s a cảng cá t i ể u lâu bốn tầng tổng giám đốc bên trong phòng làm việc giang giật thần cùng mã đắc thao chính đang tiếp đón tới chơi đỗ tử viên thao này không hai năm cái tên nhà ngươi lại đều hôn đến cao cấp t i ể u lâu lao tổng còn có phòng làm việc của mình nhân sĩ thành công mà đỗ tử viên đánh giá bên trong b ộ trí trong giọng nói mang theo ước ao nơi nào, nào ngươi nhưng là đường đường ông chủ nhỏ dễ cái chính miêu hồng gì sự nghiệp người nối nghiệp ta này ăn bữa nay lo bữa mai người làm công chỗ nào có thể so s á n h a mã đắc thao trong lòng khá là đắc ý nhưng nhưng làm khiêm tốn tư thái phải biết trước mắt vị này con nhà giàu ở đại học thời đại nhưng là bọn họ hai t r lẻ sáu trong túc xá tối châu bỏ ra hỏa không nói những cái khác quan mỗi tháng sinh hoạt phí đều là những người khác vài lần nay vẫn là cha hắn đối với hắn tiến hành quản chế yêu cầu hắn duy trì biết điều sau khi kết quả cha ta thân thể thật cái nào ai biết năm nào tháng nào mới có thể nhận ca đến hiện tại liền cái văn phòng đều không có ai thần muốn bất dứt khoát ta đến ngươi nơi này đến làm công đ ạ t được cho cái phó tổng là được đỗ tử viên n ư u mặt rồi hướng giang giật thần đưa ra yêu cầu ha ha đừng đùa đỗ tổng đại tài làm sao có khả năng hạ mình đến ta này tiểu điếm nhậm chức lại nói thật muốn là thu phục ngươi này cục cưng quý giá cha ngươi không phải đánh tới cửa không thể giang giật thần chế nhạo nói hắn tự nhiên rõ ràng câu nói như thế này cũng không thể coi là thật dù sao cái tên này tốt xấu cũng là gia tộc sản nghiệp người thừa kế duy nhất ba người đều nhặt lên giây lát đỗ tử viên còn nói nếu làm tổng giám đốc hẳn là ít nhất phải phối một cái đẹp đẽ thư ký đi kêu đến mở mở mắt mã đắc thao nghe vậy vỗ một cái lòng bàn tay đối với này kiến nghị thâm biểu tán thưởng cũng nói này là phi thường cần phải cương vị biên chế có lợi cho phối hợp trong ngoài người tế quan hệ tăng cao công tác hiệu suất chính mình đang muốn đánh báo cáo đệ trình ông chủ phê chuẩn cái nào cho tới tuyển mộ tuyển người tiêu chuẩn như tài vụ đinh tổng giám như vậy coi như tạm tạm đi hai n g ư ờ i ra hỏa thực sự là ba câu nói không rời nghề chính a đỗ tổng tiểu mật nhiều mỗi người vóc người nóng bỏng để hắn vân ngơi một con không phải tài nguyên cùng chung mà giang ông chủ lớn đối với này hợp lý yêu cầu kiên quyết từ chối ai tính toán một chút ta vẫn là chính mình khổ cực điểm đi mã đắc thao mở ra tay làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ mẹ kiếp ngươi tiểu mật mới luận đầu cái nào đặt được mang ta đi đi dạo ta nhìn nhìn đều làm cho kiểu gì đỗ tử viên đối với giang lão bản keo kiệt thâm biểu khinh bỉ sau đó đứng lên được rồi đi chúng ta bồi đỗ tổng thị sát thị sát giang giật thần dứt lời chúng mã đắc thao làm thủ hiệu mọi người cùng nơi ra ngoài xuống lầu đỗ tử viên đánh giá chung quanh sau đó căn cứ chính mình hiểu biết cùng kinh nghiệm đối với tiểu lâu bố trí đưa ra một chút kiến giải ba người vừa thảo luận vừa loanh quanh đi tới môn u thính đỗ tử viên n g mở đầu nhìn ngó quầy phục vụ bên cạnh nam tường mặt tường trên mang theo một ít hải dương cá kiểng hải tinh loại hình mô hình trang sức vật hắn cân nhắc một lúc nói này những n à y mô hình thợ khéo không sao thế nhìn có chút kiến nghị không bằng hái được làm mấy cái hải vại thủy tộc hòm dựa vào tường thả lại đem mắt còn cùng hải sản tiểu lâu chủ đề tương xứng đúng rồi ta lần trước ở internet nhìn thấy một tấm người nước ngoài bức ảnh nhân ra đó là một mặt thủy tộc tường cao hơn ba mét bên trong đủ loại kiểu giáng ngư nhìn khỏi nói nhiều đẹp đẽ mã đác thao biểu thị tán thành thủy tộc tường đó là đương nhiên càng được rồi hơn chỉ ta ở lân giang đi qua t i ể u lâu hiệu ăn còn không nhìn thấy q u ó đây tuyệt đối hấp dẫn nhãn cầu bất quá dưỡng diện tích lớn như vậy hải vại nhưng là việc cần kỹ thuật hải ngư san hô cái gì hơi không hợp nhau liền n g ỏ n g cụ tỏi người bình thường chơi đùa không c h u y ệ n còn phải xin mời nhân viên chuyên nghiệp hầu hạ đỗ tử viên nhắc nhở ta xem thành không phải là vấn đề nước sao cái này chúng ta dễ dàng giải quyết g i a n giật g thần ở trong đầu tưởng tượng một phen cảm thấy đây quả thật là là cái rất ý đồ không tồi quay đầu lại để hiểu r a em gái thiết kế một bộ phương án phương diện này nhưng là nàng am hiểu nhất sau đó sẽ tìm thủy tộc thiết bị điếm đính làm mã đắc thao cùng đỗ tử viên đối với liếc mắt nhìn lập tức thoải mái phối chế thích hợp thủy tộc sinh trưởng nước biển ở người khác nơi đó quả thật có chút phiền thức mà phía bên mình thì lại không thành vấn đề lại chuyển tới quý khách lâu đỗ tử viên vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này bên trong ở ngoài cổ hương cổ sắc nhã trí hoàn cảnh làm hắn khá là tán thưởng vẫn đúng là tờ mở sẽ hưởng thụ biết được ba tầng đã bị chưng dụng làm cao quản ký túc xá đỗ tử viên b i ể u môi bình luận đỗ tổng cũng như thế chua không đến nỗi đi quay đầu lại gọi cha ngươi cho ngươi chỉnh một bộ hải cảnh biệt thự mang hồ bơi loại kia để chúng ta thật thật ghen t ị đố kỵ mã đắc thao vỗ vỗ bở vai của hắn khích lệ nói toàn bộ xoa hải cảnh biệt thự muốn cho cha ta phá sản a đỗ tử viên lắc đầu phủ định vừa trưa ba người ở quý khách lâu một tầng nhã bên trong dùng qua cơm trưa uống trà tán gấu chính vào lúc này mã đắc thao nhận được hậu cần bộ điện thoại nói từ vân xa đảo hải vực bắt được nhóm đầu tiên thủy sản đưa tới được biết tin tức này ba người cùng đứng dậy xuống lầu đi tới lầu chính phía tây đại hậu viện một chiếc màu sáng bạc hồng thức tiểu xe vận tải đứng ở kho hàng ở ngoài xe này vẫn là nguyên kim giang cảng cá hậu cần bộ làm tạng phẩm lưu lại cửa buồng xe mở ra t r â m chủ quản chính đang chỉ huy đồng nghiệp giữ hàng mấy cái bao c h ù m ni lông vong cháo đại tợ lạt t ệ p cách nước bị khiên xuống đến đặt trên đất toàn thân áo trắng bạch trù mũ triệu bếp trưởng cũng nghe tin tới rồi phía sau còn mang theo hai tên trợ thủ lao trầm đám này hàng lấy bao nhiêu mã đ á p thao hỏi nay lần đầu tiên lai thuận nhi bên kia không để nhiều làm cũng là hơn một trăm cân đi trâm chủ quản đáp lại nói sau đó hạ t h ấ p thân đem một con cợ lặt tiệc két nước trên vong cháo xốc lên một cái góc nhỏ để mọi người tập hợp qua xem một chút hàng kéo đại điểm a nhìn không rõ ràng đỗ tử viên nói tới gần k h ô n g lưng đem vong cháo hướng về vừa đừng trâm chủ quản đang chờ ngăn cản chỉ nghe đùng đùng đùng vài tiếng bọn nước tung tóe mọi người không tránh kịp dồn dập t r ú n g chiêu mã đ á p thao lui nhanh mở vài bước phủi trên y phục thủy châu hoán giận đỗ tử v i động tay đậu chân phải biết này thân tân âu phục nhưng là hắn chuyên vì cho phép tổng giám đốc bảo tọa mua trang phục bỏ ra hơn hai khối khẩn đ ó n lấy một cái hiện trường con thoi hình ngư biểu đi ra rơi xuống xì măng mặt đất lại cấp tốc bắn lên có tới cao hơn một mét dưới ánh mặt trời lập lòe màu trắng bạc vết lốm đốm t r â m chủ quản vội vàng đem cách nước v ó n g cháo một lần nữa kéo lên đồng thời bắt chuyện đồng nghiệp bắt cá một tên đồng nghiệp thật vất vả nắm lấy ai biết cái tên này nhưng không cam lòng bó tay chịu trói bãi chuyển động thân thể liều mạng dãy r u vây đuôi một cái lại tuột tay mà ra lúc này chỉ thấy triệu bếp trưởng cất bước tiến lên tay trái cấp tốc tìm đ ò i chuẩn sắc mà đem đ ả o phạm để lại cẩn thận con cá này tuổi có thể sắp bén t r â m chủ quản cao giọng nhắc nhở chỉ lo triệu bếp trưởng bị thương lời còn chưa dứt triệu bếp trưởng dùng ngón cái c h ó i lại ngư thai đem nó để sắp nổi lên đến thủ pháp gọn gàng nhanh chóng đây là một cái dài chừng chừng năm mươi cm ngân lân l o ạ i loẹ hình thái to lớn cho tới giờ khắc này nhưng đang cố gắng vung vầy đôi làm chó cùng rất d i u thật có lực mã giao triệu bếp trưởng cảm thụ bắt tay trên truyền đến từng trận l ư ợ đạo không khỏi than thở đến có bốn cân nhiều chứ thời đại này không thường thấy a bên cạnh một vị trợ thủ kinh nhìn ra tính toán phân lượng có ân con mắt no đủ trong trẻo chất thị khẩn đạn thật lực đủ lân phẳng ánh sáng lộng lây thuận hoạt thứ tốt đây chính là vân s a đảo sản xuất sao triệu bếp trưởng hữu tay sờ soạ ngư thân mặt hiện lên vẻ hài lòng nếu không là lần trước tiểu giang lão bản báo cho hắn làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được ở khoảng cách lân giang vẹn vẹn m ộ ư ơ i hải lý địa phương còn có thể sản xuất như vậy hàng thượng đẳng tuyệt đối chính phẩm vân xa đảo ngư trường có m ư ơ i hai km h này ngư là chủ lực giống một trong trầm chủ quản giúp đỡ xác nhận những người khác dồn dập tới gần quan sát bình phẩm từ đầu đến chân đỗ tử viên cùng mã đắc thao đều hiếu kỳ đưa tay sờ sờ bất quá động tác cẩn thận từng ly từng tí một dù sao sắc bén kia hàm răng nhìn có chút làm người ta sợ hãi giây lát triệu bếp trưởng đem ngư thả lại c á c nước thuận thế giật giật mũi chóp mũi ngoại trừ nhàn nhạt ngư tinh cũng không cái khác rõ ràng dị vị phòng trừng trong nước cũng không có thả hóa học thuốc hắn lại hỏi do trầm chủ quản khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau hắn gật gật đầu từ vân xa đảo ngư trường bắt cá đến trang sa đưa đến từ lâu ít nhất cũng phải c ẩ n thật mấy tiếng vừa không có thả hóa học thuốc cũng không có đánh dưỡng khí liền như thế đơn giản đặt k á t nước bên trong vận đến, đến rồi ngư lại còn như vậy hăng hái không thấy một chút vẻ mọi bệnh tương đương đáng quý xem ra tiểu giang lão bản trong tay nắm giữ lợi hại đồ vật thật là không í ta t sau đó mọi người kế tục kiểm tra cái khác c á c nước bên trong còn có xương ngư thiên khẩu điêu ngư các loại chờ giống mỗi người đều là phiêu phì thể trắng phẩm chất, chất việt nhìn thật là khả quan hàng hóa nhập khố rang mã đỗi ba người đi tới trầm chủ quản hậu cần chọn mua bộ văn phòng hỏi dò lần này vớt giao hàng tương quan tình huống t r â m chủ q u ả n đem quá trình từng cái báo cáo sau khi còn giảng giải một khúc nhạc định vì vớt kế hoạch hắn ngày hôm trước đến long loan thôn tiếp hàng thời điểm t i ệ n đường đi tới một chuyến phụ cận ngư cụ điếm hắn đưa ra mua hai tấm tay quanh võng điếm lao bản hỏi cần thiết quy cách hắn nói vong mắt muốn sáu chỉ nhân mục tiêu là hoang dại ngư vong tuyến đến tuyển bến chắc nhất dùng bền điếm lao bản nghe vậy dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hắn nói sáu chỉ tay q u ă n võng chỉ có thể bộ ba bốn cân trở lên ngư ngoại trừ trại chăn nuôi hiện tại đến chỗ nào đi tìm như vậy mặt hàng có phải là lầm đi theo sau mặt sau nhà kho lấy hàng kết quả đầy đủ đợi nửa giờ mới đem ra xem tình hình phòng t h ừ n g đem nhà kho để đều phiên toàn bộ liên đám người kia không ban tuyệt hậu vừa mới có ma chỉ cần ngăn chặn hậu môn một siêu một cái trác lân giang quanh thân ngư trường hiện tại đều sắp thành quỷ tràng tất cả đều là công lao của bọn họ nhấc lên tham lam ngư dân đỗ tử viên thật là căm giận bất bình hiện tại mua đại lỗ vong trái lại thành k h á c loại k ỳ hoa cái gì thế đạo a mã đắc thao dễu cẩn nói đúng đấy lai thuận nhi còn nói với ta vân xa đảo bên kia cũng không b ấ t lo thỉnh thoảng luôn có cá biệt thuyền giặc ở phụ cận loanh quanh lao đến đề phòng trầm chủ quản kế tục g i ả n giải g nay cũng không có cách nào tiểu ngư trường khẳng định nhận người ghi nhớ chỉ có thể cẩn thận một chút giang g ậ t thần nói rằng cũng may hải vượt quyền sử dụng là danh chính ngôn thuận cầm trong tay nếu ai dám phạm quy lần sau va vào khẳng định đối với bọn họ không k h á c h khí chưa xong con tiếp it overgoter chương năm n h ẹ nhàng khai trương j、yes. trải qua các loại công việc b ế p n ú c vân s a cảng cá t i ể u lâu lựa chọn ở một cái cuối tuần khai trương bất quá cũng không có làm cái gì điện lễ nghi thức cùng những tia hết i nghiệp mấy ngày một lần nữa mở cửa doanh nghiệp cửa hàng không khác nhau chút nào kiến trúc v ẻ ngoài trên căn bản không có gì thay đổi cho tới lẻ loi tinh tinh tân khách bắt đầu ra trận thì bộ phận sơ ý người thậm chí còn chưa từng lưu ý đến thay đổi bảng hiệu một đối thủ tay trong tay tuổi trẻ tình nhân đến gần tiểu lâu lối vào nơi nữ tử ngẩng đầu nhìn lên ưu nơi này sao thành vân xa càng cá ta nhớ tới không phải kim giang sao nàng kinh ngạc hỏi vẫn đúng là ai khả năng là đội lão bản mới chẳng trách quặng cụ vẽ như vậy nam tử xuyên thấu qua pha lê tủ kính đi vào trong nhịn làm ra suy đoán vậy chúng ta còn ở chỗ này ăn sao nữ tử kế tục hỏi quên đi đ ổ i một nhà đi loại này tân mở tiệm người bình thường khí thấp nguyên liệu nấu ăn quay vòng chậm khả năng không tươi lại nói lão bản mới nhân phẩm cũng không biết kiểu gì nam tử lắc lắc đầu lập tức mang theo bạn gái xoay người đi rồi đến tiếp sau còn có mấy nhóm khách mời cũng là ở phát hiện t i u lâu đổi bảng hiệu sau liền chọn rời đi dù sao một số cố hóa tư duy vẫn còn khó có thể thay đổi đương nhiên cũng có bộ phận khách mời thấy thế do dự một chút sau khi vẫn là đi vào xoay tròn môn bên trong đại sảnh cơ bản vẫn là lao ra dấp bất quá đang phục vụ đài bên cạnh tân lập một tấm bảng mặt trên viết khách hàng phải biết cơ bản trên ý tứ là vì tăng lên tự lâu đẳng cấp càng tốt hơn phục vụ vu khách hàng hình ảnh trực phía dưới dựa vào văn tự giới thiệu rõ toàn bộ vì là vân xa đảo thực địa quay trụ nắm giữ mấy chục tấm bản ăn to lớn mở xưởng thức món nát khu lúc này ghế trên suất liền hai phần m ộ ư ơ i cũng chưa tới nhân khí thanh đạm có thể thấy được chút ít dựa vào s o n g một tấm trước bàn ăn ba tên người trẻ tuổi đang phục vụ sinh dưới sự hướng dẫn vào chỗ không nghĩ tới kim giang nhanh như vậy liền thay lão bản chà chà xem ra ăn uống nghiệp cũng không phải tốt như vậy lan l u ậ n a một người trong đó quang đầu nam hết nhìn đông tới nhìn tây nói một câu xúc động thời đại này ngoại trừ lúng đoạn xí nghiệp cái nào hành cũng không tốt huấn ai này vân xa đảo là cái cái gì con đường ta sao chưa từng nghe nói a một người khác mọc ra tiểu hồ từ nam tử nhìn mặt tường hình ảnh cảm thấy hiếu kỳ không nhìn thấy vừa vào cửa khẩu thông cáo sao thật giống chính là cách lân giang không xa một cái tiểu đạo còn nói chỗ ấy nước biển thủy chất tốt hải sản phẩm chất nhất lưu sau này này điếm đều từ bên kia nhập hàng quang đầu nam giải thích nghe bọn họ thổi đi nay chừng hải đều ô nhiễm thành dặm gì t r ư ờ n g mắt người nào không biết có thể ra thứ gì tốt này giao động trình độ cũng quá kém đi bên cạnh một tên nam tử nâng lên viền vàng kính mắt khinh thường nói phải biết cái khác hải sản phòng ngăn hơi một tí cổ suý cái gì úc châu argentina new zealand nhập khẩu cao cấp thủy sản dầu gì cũng là từ nhỏ nhật bản chỗ ấy làm ra có thể trước mắt t i ể u lâu này ngược lại tốt dĩ nhiên g i ố n g c h ố n g khua chiêng mà đem lân giang bản địa mặt hàng phùng thành bà bối khi làm thật là chuyện lạ một việc có thể này bức ảnh nhìn vẫn đúng là như chuyện như vậy rất đ ẹ p mắt quang đầu nam thưởng thức hình ảnh trên cái kia tinh khiết như thủy tinh giống như sóng biển trong lòng tán thưởng không nớt ha ha bức ảnh món đồ kia cũng có thể thật chứ trên đường cái tùy tiện tìm ra hình ảnh xã cái gì phim ảnh đều có thể cho ngươi ờ ét cả ngày đường như thế gã đeo kính lắc, lắc đầu không đáng tin tưởng quên đi quên đi đừng đ ộ n g những kia chúng ta gọi món ăn đi tiểu hồ tử nói mở ra mặt bàn thực đơn xem lướt qua Ấc, nay cái gì vân s a đảo hàng vẫn đúng là dám trào giá so với trước kia quý nhiều như vậy tiểu hồ tử kinh ngạc nói thực đơn trên bộ phận món ăn tiêu hai loại giá cả một loại là trước kia phổ thông một loại khác vì là vân s a đảo đặc sản người sau so với người trước muốn cao hơn năm mươi khoảng t r ư ờ n g trái phải q u á xả vỡ phản ứng nó gã đeo kính khinh bị mà nói một câu lập tức đưa tới người phục vụ điểm ấy thứ nguyên lai、like、món ăn phẩm tình huống như thế cũng không phải là cá biệt Cứ cùng ngày đóng cửa sau thống kê bảng ngày trước đến đi ăn cơm những khách cũng phổ biến đối với vân sa đảo đặc sản tên tuổi lấy không tín nhiệm thái độ thương quan thức ăn không có bán ra một phần lâu chính bốn tầng bốn lẻ năm bên trong phòng làm việc giang giật thần cùng mã đắc thao ngồi ở trên ghế xa lồng cùng nơi dùng bữa tối bắt đầu tựa hồ không quá thuận lợi rõ ràng là thứ tốt nhưng không bị tán thành khiến cho mã tổng kinh lý tâm tình có chút h ạ tạo danh tiếng có thể thật không dễ d à n g à cái nhóm này trang xoa thực khách liền tờ mở biết vây đỡ hàng ngoại quốc hắn nói đồng thời cắp lên một khối cá kho khối mạnh mẽ nhét vào trong miệm vạn sự mới đầu khó mà kỳ thực này rất bình thường nước ta vùng duyên hải hải vực ô nhiễm hiện trạng s á t thực rất tồi tệ cũng k h ó trách nhân ra không tiếp thu giang giật thần lạnh nhạt nói hiển nhiên đối với xuất hiện tình huống như thế sớm có chuẩn bị tâm lý vậy làm thế nào nếu không trước tiên làm làm ưu đại đánh gãy hoặc làm miễn phí biếu tặng tiểu phần chúng ta thế nào cũng phải linh hoạt một chút đi mã đắc thao đề nghị đừng có gấp có câu nói t i ể u rất sợ ngõ nhỏ thâm danh tiếng là từ từ tích lũy chúng ta chờ nổi giang g ậ t thần nhẹ nhàng lắc đầu ý nghĩ của hắn rất đơn giản nếu muốn làm cao cấp ăn uống cái giá p h ả mã đắc thao n suy nghĩ một chút ưu ưu đọc sách vê đúp vê đúp vê đúp v... hổ cạn s u k o n cảm thấy khá có đạo lý tâm tình cũng yên ổn một chút dù sao trong tay mặt hàng đủ cứng lãng không sợ thật giỏi ra không mua món nợ hai người sau đó đem cái đề tài này lược qua một bên lại thảo luận lên nguyên liệu nấu ăn dự trữ đẳng cấp phương diện vấn đề liên quan với trong cửa hàng tươi sống hải sản nguyên liệu nấu ăn hiện nay chia làm ba loại cao cấp nhất vì là vân s a đảo bãi bùn nuôi trồng trong ao thủy sản chỉ cung cấp quý khách lâu tiệc rượu cũng không tính ở lầu chính bên này lộ diện thứ yếu vì là thiên nhiên tiểu ngư t r ư ở n g đem làm như t i ể u lâu chủ lực mà bình thường nhất chính là trong cửa hàng trước kia tồn kho cùng l a o con đường nhập h à n g giống bất quá trong này có một chút biến hóa căn cứ kinh nghiệm mặc dù là phổ thông thủy sản ở không gian mạch lục băng hỗn hợp dinh dưỡng trong nước giữa một quãng thời gian phẩm chất đem phải nhận được hiện ra tăng cao trải qua dĩ v ạ n g thí nghiệm cùng nấu nướng giám định trạng thái như thế này nếu như duy trì nửa tháng khoảng t r ư ờ n g trái phải cơ bản trên có thể cùng đệ nhị đương thiên nhiên tiểu ngư trường sản xuất phẩm chất tương đương đương nhiên hai người cùng bãi bùn nuôi trồng trong ao thủy sản so với nhưng có khả quan t r ê n lệch hơn nữa phương thức này vừa v ẫ n có thể bổ sung thiên nhiên tiểu ngư trường bên trong hiện nay không có chủng loại so với như tôm hùm ú c vòi voi trở chút lấy đặt đến phong phú hải sản giống thỏa mãn khách hàng không giống khẩu vị nhu cầu chưa xong còn tiếp làm như t tổng giám đốc mã đắc thao trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm nhưng lấy trạng hướng trước mắt gia tăng trong điếm tuyên truyền cường độ phòng trừng không chỉ có tác dụng không lớn trái lại dễ dàng gây nên khách hàng phản cảm xem ra thành kiến tiêu trừ cũng không phải là một sớm một c h i ề u việc trước mặt cũng chỉ có thể l ạ i tính tình tiếp tục chờ hậu khả năng chuyển biến tốt bất quá cô khách quần thể cũng là do đa dạng người tạo thành cái gì tính cách đều có n a y không ở ngày thứ tư buổi trưa rốt cục có khách đối với thực đơn bên trong vân s a đảo đặc sản sản sinh h ư ơ n g thú đây là một đôi vợ chồng trung niên nam nhìn tới đi một bộ lòng thoải mái thân thể béo mập dáng vẻ ngồi ở món ăn khu bắt chết một tầm bốn người trước bàn không nhanh không c h ậ m lẫn xem thực đơn giây lát hắn vây tay gọi tới người phục vụ hỏi xin hỏi này vân xa đảo hải sản có đặc biệt gì vì là giá cả bao nhiêu m u ố n quý nhiều như vậy vị tiên sinh này người tốt là như vậy vân s a đảo quanh thân hải vực sinh thái hoàn cảnh nhất lưu thủy chất thanh khiết không ô nhiễm nơi đó thủy sản phẩm chất đối lập những địa phương khác cao hơn nhiều bản đ i ể m thực hành chính là chất lượng tốt ưu giới định giá nguyên tắc vì là khách hàng cung cấp càng tốt hơn phục vụ sẽ không để cho ngài thất vọng người nữ phục vụ dựa theo huấn luyện nội dung hướng về khách hàng làm giới thiệu theo để các ngươi giới thiệu này vân s a đảo cách lân giang không xa đi hoàn cảnh khác biệt có thể có lớn như vậy sao người đàn ông trung niên nghi hoặc mà hỏi hiện nay nơi đó là tư nhân quyền sử dụng bảo vệ khu nghiêm ngặt khống chế khai phá người nữ phục vụ thản nhiên đáp lại nói ngồi đối diện nhau nữ nhân trùng lão công liền nháy mắt ý tứ là để hắn đừng để ý tới biết dù sao thời đại này giả tạo quảng cáo thực sự quá nhiều người đàn ông trung niên nhẹ nhàng khoát tay háo một cái biểu thị chính mình rõ ràng bất quá hắn làm như một tên thâm niên hải sản ham muốn giả đối với tương quan nơi sản xuất luôn luôn liền rất quan tâm nay chưa từng nghe nói vân s a đảo làm hắn sản sinh hứng thú nông hậu tư sân chốc lát hắn đứng dậy theo người phục vụ đi tới hải sản trì tuyển hàng xem lướt qua một trận ở một con có người nói là v â n s a đảo đặc sản chuyên dụng đại pha lê vại trước nghỉ chân căn cứ kinh nghiệm thật xưa lựa chọn một cái nhìn qua rất tốt ngư nhìn ra có ba cân dáng vẻ t r ư ừ n g sau đó lại từ bên cạnh pha lê vại bên trong chọn một chút sò biển cùng hải đảm một tên điếm tiểu nhị cầm trong tay sao dựa theo khách hàng yêu cầu đem đồ vật màu ra đưa đi bếp sau xử lý chờ xoay người trở lại chỗ ngồi thê tử đối với hắn tả và nói cũng thật đúng nhân ra nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì ta cũng không thiếu điểm ấy tiền bị lựa liền lên một hồi chứ không có gì quá mức người đàn ông trung niên cười toe toét nói rằng nha thật là một kẻ tham ăn từ tuổi trẻ hồi đó liền bộ này đạo đức thế tử bay đến một cái liếp mắt ha ha ta nếu không là cái kẻ tham ăn hai ta nào có cơ hội nhận thức người đàn ông trung niên cười nói đi không cái c h i n h kinh khoảng chừng nửa giờ sau thức ăn lục tục vào b à n nhân vật chính tự nhiên chính là đạo kia h ấ p ngư hình bầu dục sứ thanh hoa bản một cái hoàn chỉnh không thiếu sót đại đầu cá vị hơi nhét lên nằm thẳng ở giữa tạo hình sinh động h o bát vết đao nơi lộ da trắng loan chất thịt ngư thân mặt ngoài tát sợi gừng hành tia cùng hồng cây ớt tia từng trận mùi thơm tràn ra làm ngươi không khỏi thèm ăn nhỏ dãi há mùi thơm còn rất chính người đàn ông trung niên co rúm mũi thở bước đầu ấn tượng không sai hắn lập tức lấy trúc khoái từ ngư thân trung đoạn cắp lên một miếng thịt thả vào trong miệng nhắm mắt thưởng thức chốc lát trên mặt của hắn lộ ra vẻ hài lòng nói rằng hửng vị nhắm nhụi chất thịt g i à u có co giãn tư vị thuần m à n g o n nấu nướng hỏa hầu cũng vừa đúng đột xuất ngư bản ý vị quả thật không tệ đến, đến ngươi cũng nếm thử sớm nhiệt thê t ử nghe xong hắn lời bình lòng hiếu kỳ nổi lên cũng động lên c h i ế c b ú a hừm thật sự thật tiên a thật không nghĩ tới hiện nay này trường hải lý lại còn có thứ tốt hiếm thấy a người đàn ông trung niên cảm thụ miệng đầy tiên hương đầu lươi trên n ũ đầu nói cho hắn trên mặt bà này điều ngư là trăm phần trăm không hơn không k é m chính tông tiên nhiên ưu tú nguyên liệu nấu ăn tuy rằng so với hàng bình thường sắc muốn quý ra năm mươi phần trăm giá tiền nhưng liền một chữ chị hai vợ chồng hiển nhiên đều là ăn ngư cao thủ động tác thành thạo mà tao nhã không mất một lúc ba cân nhiều hấp ngư liền đã biến thành một bộ khúc sướng nhìn ra so với con kiến gặm quá còn muốn sạch sẽ món ăn sau tính tiền bữa cơm này chi phí tổng cộng hơn sáu trăm n g u y ê n hai vợ chồng đều biểu thị có thể tiếp thu sau đó hài lòng đứng dậy rời đi rất nhanh đại s ả n h quản lý đồng chí n h dương đem tin tức này báo cáo đến mã đắc thao nơi đó tựu lâu chủ đánh vân xa đảo đặc sản hải sản cuối cùng cũng coi như khai trường hơn nữa hai vị kia rõ ràng h i ể u việc khách hàng phản ứng rất tốt khiến cho hắn vẫn nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt trở nên ung dung không ít mã đắc thao rõ ràng đảo sản nguyên liệu nấu ăn bản thân nắm giữ vững vàng phẩm chất hiện nay vấn đề lớn nhất vẹn vẹn là khuyết thiếu công chúng nhận thức độ mà thôi nhưng chỉ cần mở ra này dáng vóc tin tưởng kinh khẩu khẩu tương truyền sau đó chậm rãi sẽ hình thành danh tiếng phân tán ra đương nhiên đây nhất định cần một cái không ngắn quá trình phe mình cũng nhất định phải duy trì đầy đủ kiên trì lúc này vân xa đảo vùng phía tây một cái tiểu thuyền tam bản phiêu ở trên mặt biển thuyền tam bản trên đứng hai người chính là n ệ n cao chân cùng lục hầu cho tới nay mới thôi tân đồng bọn lục hầu lên đảo đã có hơn một tháng trải qua ban đầu một chút không khỏe sau khi dần dần hòa vào cái này tiểu tập thể bên trong lục hầu rất thông minh t r ê n đảo các loại các việc, bất kể l à quốc, bón phân, h a y là tu quả bổ cây c ăn n ả hôm quản chuồng Thuận Nhi cùng n lý Lai chờ chút, theo gà ở cao nay r t a sau, đều t ừ nghệ cái năm giữ. năm Ngày ô m nay, n cao chân lấy sạch mang theo hắn đi tới nơi này chủ yếu là muốn dạy hắn làm sao sử dụng tay quán võng n ệ h cao chân làm gì không ở tiểu bến tàu c h ỗ ấy giáo a lục hầu nghi hoặc mà hỏi tiểu bến tàu phụ cận nước sâu không cản trở tầm nhìn t r o n g trải hiển nhiên muốn so với ở tiểu thuyền tam bản phía trên liền nay cũng không hiểu tiểu bến tàu c h â ấy ngư nhiều như vậy tùy tiện một v o n g xuống phải đến mấy chục cân ngươi một mạch đưa hết cho ăn a n ệ n cao chân nói đồng thời không lưng đem gửi ở trong khoang v o n g lôi ra ngoài trước mặt tiểu lâu bên kia hải sản nhu cầu lượng còn không cao tự nhiên không có thể tùy ý lãng phí tài nguyên ồ lục hầu đáp lại nói tiến lên cho nhện cao chân hỗ trợ nhìn thật đi cái này gọi là hai cái t ắ t pháp chú ý xem ta ngón tay cái như vậy tắt thời điểm vừa v ậ n có thể ôm lấy v o n g đá hậu dễ dàng mở miệng n ệ n cao chân đứng thẳng người vừa giảng giải kỹ xảo vừa dùng tay trái nắm chặt lưới đánh cá đá hậu hòa ước một phần ba vòng khẩu bộ phận tay phải đem v o n g đá hậu treo ở ngón tay cái trên lại nắm chặt còn lại v o n g khẩu bộ phận hai tay duy trì một cái dễ dàng cho động tác khoảng cách tiếp theo thân thể từ tả đến hưu xoay tròn cánh tay lưu l o á t dưng ơ lên bá một tiếng đem v o n g đưa ra lưới đánh cá đoàn hiện thẳng tắp tiến lên vài giây tản ra biến thành một cái khổng lồ hình tròn lồng rơi vào mặt nước gây nên một mảnh gợn sóng hoa、wow, giỏi quá lục hầu vỗ tay ủng hộ ha ha ta này lao ngư dân chơi cái này chút lòng thành n ệ n cao chân khá là đắc ý sau đó đem vòng kéo về lục hầu sau đó bắt đầu tiến hành thực tế thao luyện Bất quá bởi quá vì n g ư ờ i vẫn tính tàn tạng nhẹ cao chân gật đầu cho phép thầm nghĩ tiểu tử này học đồ vật vẫn đúng là nhanh có vẻ như so với mình lúc trước mạnh hơn một ít lục hầu được sự cổ vũ tự tin tăng nhiều dọn xong tư thế chuẩn bị kế tục lúc này tới gần trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một bộ hình tam giác vây cá lục hầu không chút suy nghĩ theo bản năng mà liền đem vong hướng mục tiêu tung d ừ n g tay bên hai truyền đến một tiếng hét lớn tiếp theo cánh tay bị tàn nhẫn lôi một cái tiểu thuyền tam bản kịch liệt đung đưa thiếu một chút phiên đi lục hầu bối rối chờ bình tinh thần thấy nện cao chân chính luôn cuống tay chân mà đem lưới đánh cá kéo trở về hắn tuy rằng không rõ vì sao nhưng vẫn là cản mau rút một tay hô tiểu tử ngươi thật sự dám làm b g ự a nện cao chân thở hồn hện một mặt vẻ giận lục hầu không biết đã làm sai điều gì chỉ n g h e bên cạnh vang lên một trận chít chít chít oa oa oa âm thanh theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy ngoài khơi bốc lên một cái mọc r a nụ hôn dài đột vòng tròn lớn đầu miệng rộng mở ra lộ ra hai hàng trắng n á n tỉ mỉ hầm răng cá heo lục hầu vui mừng hô trong t h i vi phạm là liên quan với hải dương động vật tiết mục loại này mọc r a to lớn lưu tuyến hình vóc người đầu to ngư có thể vẫn là suốt dẻo nhất giống quyết định đi đây là nhạc cầu thần ca cụ cưng quý giá ngươi vừa nay thiếu một chút đem vong gắn vào nó trên đầu n g h cao chân lòng vẫn còn s ợ hay nói rằng lưới đánh cá đối với cá heo tới nói hầu như là nguy hiểm nhất trí mạng đồ vật nếu như vạn nhất có chuyện còn thật không biết làm sao cùng thần ca bằng g i a o a ta ta không biết ta này có thể sao làm nó sẽ không tức giận chứ lục hầu nhất thời sốt u s á n g lên đến hắn giờ mới hiểu được hành động mới vừa rồi của mình vô cùng ngu xuẩn hơn nữa như kiểu sinh hoạt này ở trong nước tên to sát khí lực sẽ không nhỏ làm tức giận nó cố gắng sẽ hiên thuyền công kích người cũng chưa biết chừng u u đọc sách vê đút vê đút vê đút hổ cạn x u con sao sẽ không tức giận nhắc cầu nếu như tính khí tới người vóc người này b ả n cũng là t ạ m tạm đủ khi hắn một trận cơn tối nện cao chân tức giận hù do nói lục hấu nghe vậy lập tức đưa tay đem một nhánh thuyền mái trèo nắm lên x i ế t thật chặt trong tay làm khẩn cấp để phòng tự thái tuy rằng trước đây chưa nghe nói qua cá heo cắn người sự t ì n h nhưng dù sao cũng là hoang dại đạo vật ai cũng không cách nào đánh an toàn cam đoan nện cao chân lắc lắc đầu tục ngữ giả người không biết không tội cũng tự trách mình quên nhắc nhở hắn này việc sự t ì n h bên kia nhạc cầu gấp gáp biến ảo âm thanh nhưng đang tiếp tục căn cứ kinh nghiệm đây là biểu thị hoán giận cùng kháng nghị nện cao chân vội vã động viên một phen lại đang trong khoang thuyền bốc lên may là tìm ra mấy cái dự trữ đặc chế tiểu bánh màn t à u đưa cho nhạc cầu bội tội nhạc cầu ngược lại cũng khoan hồng độ lượng đem tiểu bánh màn t à u tất cả thu vào trong bụng sau liền tiêu sái mà n g n ê n ngang rời đi sẽ không tiếp tục cùng người tính toán hô lục hầu cuối cùng cũng coi như t h ở phào nhẹ nhõm đ ặ t m ô n g ngồi ở bóng thuyền trên n h n c a o chân lại giáo hấn vài câu sau đó mệnh lệnh đi ngược lại chưa xong còn tiếp chương năm trăm linh tám đồ gia vị lần thứ hai tăng sản nhạc a o chân cùng lục hầu hoa tiểu thuyền tam bản trở về tiểu bến tàu vùng này làm như thiên nhiên tiểu ngư trường vẫn chịu đến đảo dân môn tỉ mỉ giữ gìn không gặp chút nào rắc rưởi thủy chất cũng rõ ràng so với khu vực khác sạch sẽ rất nhiều như thủy tinh giống như trong suốt trong suốt thấy g á y bà q u a n g chi to to nhỏ nhỏ đủ loại loại cá ở hải tảo n h à n nhã du lịch liếc mắt một cái là rõ một một thuyền mái c h è o một đường đánh ra từng mảnh từng mảnh bấm nước bầy cá chịu đến quái nhiễu r ồ n r ậ p tàn ra bất quá trong chốc lát lại lần nữa tụ tập lại đây xem ra sớm đã quen động tích này hai người bạc trên thuyền n ạ n thuyên thật dây thừng đã thấy khóa đá chính hướng cái phương hướng này đi tới nhìn thấy nện cao chân khóa đá vội vã truyền đạt chỉ thị của lãnh đạo để hai người bọn họ đi màu gà đảo mới mở trong ruộng dây c ỏ đ ú c thật đúng cũng không sớm hơn một chút nói này tất cả lên g i à n và nện cao chân vừa trong miệng lầm bầm vừa xoay người cưới trên cọc g ỗ dây thừng vừa nay đánh điện thoại di động của ngươi cũng không thông a khóa đá giải thích u khả năng không điện nện cao chân đem dây thừng ném cho lục hầu chính mình từ túi quần bên trong lấy điện thoại di động ra nhìn lên đúng như dự đoán màn hình đen tủi một mảnh theo đệ cũng theo đệ không sáng gay go nếu như lan lan gọi điện thoại tới vậy coi như phiền p h ứ c đi hắn nhũ mày lầm bầm lầu bầu thôi đi đừng từng ư mở còn gọi đến buồn nôn như vậy khóa đá b i ể u m u i biểu thị khinh bỉ cái gì từng ư mở tối hôm qua ta nằm ở trên giường vẫn cùng lan lan ở vi trong thư tán gấu tán gấu đến có thể nóng hổi nha tiểu tử ngươi đ ấ u kỵ đi không có cách nào n à y tướng mạo khí chất trên t r ê n lệch quá lớn ai thực sự là thắng mà không vẻ vang gì à nhện cao chân đem c h á n tóc vớt có chút ít đắc ý nói thiên tài tin khóa đá nội tâm một trận thất lạc nhưng ngoài miệng như mạnh lan lan chính là lao động duy nhất khuê nữ tết xuân thời điểm lên đảo đến tiếp hắn ở mấy ngày nện cao chân các loại chờ người sớm từ quê nhà xuất phát rốt cục ở nàng trước khi rời đi đúng lúc chạy về song phương gặp mặt lan lan như ảnh chụp bên trong như thế tuấn tú bên ngoài lệnh nện cao chân cùng khóa đá đều là quý mến không ớt hơn nữa kinh hiệu rõ nàng đến nay còn thật không có bạn trai lệnh hai người hô to vận khí không tệ sau đó dành thời gian triển khai ân cần thế tiến công tiếp xúc biết ăn nói nện cao chân dần dần chiếm thượng phong lan lan cùng với hắn thì vừa nói vừa cười có vẻ rất vui vẻ đồng thời đối với hắn tương lai muốn ở lân giang thành mua nhà ngụ lại hùng vi kế hoạch biểu thị tán thành còn giúp hắn nghi kế cho tôi khóa đá n h â n biết rõ mua mép khua môi công phu xa không bằng đối thủ liền hắn hiện lộ chính mình nghề một tay nghề lợi dụng gợi trúc cùng trên bờ biển nhặt được vỏ sò chế tác mấy thứ đồ chơi nhỏ khi làm lễ vật nhưng con gái cùng hắn ở c h u n g thì chỉ là khách khí ở giữa khác biệt lại chất phát hắn cũng cảm giác được được rồi được rồi mặc kệ lan lan yêu thích a i còn không đều là chúng ta trên đảo người một nhà lục hầu ở bên cạnh giúp đỡ điều đình đúng vậy sau này khi các ngươi chị dâu ha ha người một nhà tôi h không cần khách khí ha nệ n cao chân vung tay lên rộng lượng nói rằng khóa đá hừ một tiếng không tiếp tục để ý bọn họ xoay người bước nhanh chân đi rồi nệ n cao chân xoay eo ở phía sau ha ha c ư ờ i không ngừng còn đối với lục hầu giải thích thạch thợ một người bản thân rất tốt khuyết điểm chính là khẩu vị quá lớn bình thường con gái đều sợ hai hắn ăn phá sản dễ ở chế nhạo một phen sau khi nệ n cao chân cùng lục hầu một lần nữa leo lên tiểu thuyền tam bản đi về phía nam bộ ngoài khơi và tới theo khí trời từng ngày từng ngày ấm áp lên vân xa đảo trên từ lâu là ý xuân giặt rào một mảnh xanh đúng tươi tốt nam bộ lân cận cái kia hai tòa không người tiểu đảo tức màu gà đảo cùng hoáng l ư đảo cùng ngày xưa d á n g dấp cũng rất là không giống đầu năm khai khẩn mấy mảnh nhỏ bất quy tắc thổ địa trải qua tập trung g ơ m giống cùng di tải cộng thêm đặc chế hỗn hợp thủy thoải mái bây giờ che kín hành tây cùng gừng miêu mọc khả quan tổng hợp mà nói các loại đảo sản đồ gia vị thu hoạch đều tiến vào sinh trưởng mùa t h ị vượng sản lượng nhanh chóng tăng lên đặc biệt là hành tây cùng gừng làm như thiên t ầ n bính nhân bánh đoán trúng mức tiêu hao to lớn nhất hai loại đồ gia vị trong diện tích chiếm tỷ lệ thu được tiến một bước gia tăng chuyên đến du ở vào tú thủy hạng thực phẩm g i a công xưởng cũng rốt cục nên đón tăng sản cơ hội tốt trương vượng lan cùng với quản lý ban ngành trải qua hạch toán quyết định ở hiện hữu cơ sở trên mỗi ngày tăng cường chế tác hai tấm thiên tầng bính như vậy khẩu phúc đa đang n h ậ t tổng sản lượng liền đạt đến bảy tấm tin tức chuyên gia chờ đợi đã lâu khẩu phúc đa các vị bán ra thương môn hoàn toàn lộ sự vui mừng ra ngoài mặt dồn dập bun ba cho biết dựa theo trước đây hứa hẹn tân tăng thiên tầng bính số lượng cũng không dẫn ra ngoài toàn bộ giao bán ra gia thương liên hợp sẽ bao tiêu hồ hội trưởng vì thế chuyên môn chủ trì hội nghị kinh thảo luận quyết định này 2.000 tấm thiên tầng bính phối ngạch do toàn thể hội viên bình quân phân phối bất thiên bất ị. liên hợp sẽ hiện tổng cộng có mười mấy gia bán ra thương theo đệ như vậy phương án mỗi gia đều có thể phân đến hơn một trăm tấm đang nhận phần lãi gỗ nhuận tăng cường hơn một nghìn nguyên một tháng liền nhiều kiếm l ợ i ba vạn có thừa cùng sẽ nhân viên đều rất nhanh tính nhẩm ra kể trên kết quả trên hội trường nhất thời một phái vui sướng so với năm rồi còn cao hứng hơn bây giờ khẩu phúc đa bán ra thương liên hợp biết trải qua sắp tới hai năm phát triển vận hành tổ chức kết cấu tiến một bước hợp lý hóa hiệu suất làm việc tăng cao điều lệ chế độ càng thêm hoàn thiện cùng nghiêm mật bất quá dĩ nhiên trở thành một đóng kín vòng tròn trên căn bản không đón thêm được tân hội viên từng có không ít ngoài vòng tròn người dựa vào quan hệ thỉnh cầu gia nhập nhưng đều không quả trong này thậm chí còn có bộ phận khẩu phúc đa thực phẩm ra công xưởng công nhân nhân nhìn thấy thiên tầng bính vượng tiêu cùng với không ít lợi nhuận cũng bắt đầu mê tích mắt cân nhắc vì là nhà của chính mình người hoặc thân hữu tìm kiếm điều kiếm tiền con đường vốn cho là quan hệ như thế gần đối phương bao nhiêu cũng có thể cho điểm mặt mũi ai biết đồng dạng bị liên hợp sẽ cự tuyệt ở ngoài cửa mà lại không hề chỗ thương lượng tình huống như thế sản sinh u u đọc sách vê đút vê đút vê đút ổ cản s ù c o n kỳ thực cũng không không phải bởi vì h ộ i hội trưởng cá nhân lòng dạ chật hẹp mà là toàn thể hội viên tập thể phản đối gây nên h ộ i hội trưởng mặc dù hy vọng cao đến đâu cũng không dám dễ dàng xúc phạm chúng nộ an bế môn canh những nhân viên này không cam tâm lại ngược lại đi cầu trương phượng lan cùng cố phân hy vọng có thể giúp đỡ nói nghe một chút tình bất quá lúc này trương phượng lan từ lâu trưởng thành lên thành một tên giàu có kinh nghiệm người quản lý nàng biết rõ lợi ích trước mặt phối hợp xử lý không làm rất dễ dàng gợi ra khó có thể khống chế mâu thuẫn cùng phiền phức mà chính nàng hiện tại vị trí mẫn cảm mà lại thị phi nhiều nhất định phải lúc nào cũng hơn nữa cẩn thận liên na nguyện ngôn tương cự từ chối nói bán ra thương liên hợp sẽ cùng phe mình thượng cấp ký kết có trường kỳ cùng tiêu hợp đồng phe mình chỉ phụ trách sinh sản cũng không quyền can thiệp cụ thể tiêu thụ nghiệp vụ không chỉ có như vậy nàng còn ở quản lý công tác trong hội nghị luôn mãi nói rõ cảnh cáo khẩu phúc đa hết thể nhân viên quản lý giống nhau không được dính liễu liên hợp sẽ sự tình nếu như có thu nhận tiền lì xì c h ố tốt hoặc lợi dụng chức quyền hướng về liên hợp sẽ tiến hành làm khó dễ tạo áp lực các loại chờ làm trái quy tắc hành vi một khi phát hiện chắc chắn nghiêm trị không tha thường xuyên qua lại những k ê u muốn chia một chén canh các công nhân viên ở nhiều lần c h ạ m bích sau khi cũng chỉ được phẫn nộ coi như thôi chưa xong con tiếp chương năm trăm linh chín phòng khách quý khai trương vân s a cảng cá t i ể u lâu khai trương nửa tháng có thừa tình thế dần dần phát sinh một chút biến hóa bắt đầu có bộ phận điều kiện kinh tế tương đối dư dả khách hàng xuất phát từ lòng hiếu kỳ đi ăn cơm thì điểm một hai dạng ghi do vì là vân xa đảo đặc sản hải sản những ngày khách hàng đại thể thường thường đến thăm các loại hải sản từ lâu phòng ăn khẩu vị mẫn cảm mà soi mói thử một lần bên dưới phát hiện chủ quán cũng không có k h o á t l á c sắc thực so với cái khác phổ thông thức ăn phẩm chất rõ ràng cao hơn nhiều hiện nay ăn uống thị trường chất lượng tốt hải sản cũng không phải tùy ý có thể thấy được đã như vậy như vậy giá tiền hơi đắt cũng là chuyện đương nhiên liền khách hàng quen chậm rãi bắt đầu xuất hiện một tầng bữa tiệc lớn khu ghế trên suất tăng lên tới hơn ba phần m ộ ư ơ i điểm lầu hai phòng riêng cũng lục tục tiếp đón một chút khách mời mã tổng kinh lý mỗi ngày đều ở kiểm tra tương quan thống kê số liệu biến hóa này làm hắn vui vô cùng tự tin cũng được rất lớn của vũ này lần thứ hai chứng minh danh tiếng truyền lưu là dương danh tốt nhất con đường hiệu lực hơn xà vu quảng cáo ở thương vụ công tác trong hội nghị hắn luôn mai cường điệu t i ể u lâu các cấp nhân viên quản lý nhất định phải bảo đảm cờ hót bất luận khách hàng nhân số bao nhiêu tiêu phí kim ngạch to nhỏ đều là như vậy đặc biệt là nhà bếp càng là trọng điểm bên trong trọng điểm chút nào không qua loa được ngoại trừ xe trên hắn mỗi ngày đều còn muốn ở phòng ăn cùng bếp sau dò xét mấy lần lấy bảo đảm này đến không dễ chuyển biến tốt manh mối bất trí trôi đi phía tây tòa kia định vị cao cấp quý khách lâu từ khi tiếp nhận sau vẫn bỏ không bất quá ngày này c h ẳ n g vạng thanh nhà niên tình trạng thái bị đánh vỡ t i ể u lâu ở ngoài giao lộ lái vào hai chiếc xe hơi màu đen một trước một sau ngừng đàng xoay tròn trước cửa môn đồng mau tới trước kéo mở cửa xe bảy tám tên tuổi t ắ c khác nhau nam nữ tân khách xuống xe trong đó đi ở phía trước một vị chính là đỗ tử viên a n mặc thẳng tắp tiếp khách tiểu thư biết hắn cao giọng nói rằng hoan n g ê n quang lâm đỗ bí thư tốt đỗ tử viên nghe vậy sắc mặt đại chúng tiếp khách tiểu thư liên tục xua tay ra hiệu nàng c ô n miệm há chí xa ngươi lúc nào biến thành đố bí thư bên cạnh hắn một vị khoan diện t h a i to người trung niên tò mò hỏi này ba các nàng nhận lầm người đỗ tử viên miễn cưỡng giải thích trong lòng thầm mắng mã đắc thao tên kia k ẻ nhặt bắt hắn làm trò cười chơi đ ù a tiếp khách tiểu thư thấy thế tựa hồ cũng ý thức được cái gì liền hé miệng nở nụ cười không nhắc lại chuyện này đỗ phụ thiên xoay người trùng mặt sau đồng bạn nói rằng lưu tổng hà tổng chính là chỗ này chúng ta vào đi thôi mặt sau mấy vị khách nhân mẩng đầu nhìn bề ngoài vài lần gật g ủ liền mọi người thông qua xoay tròn môn t i ế ngày o tiền thính. phụ Đỗ l ấ hôm nay công ty muốn mời tiệc mấy vị phi thường trọng yếu chuyện làm ăn hợp tác đồng bọn làm như vân xa cảng cá tự lâu bên ngoài nhân viên hắn tự nhiên bụng làm dạ chịu cố gắng chỗ béo bở không cho người ngoài cha vốn là muốn ở trung tâm thành phố một nhà lâu năm xa hoa hiệu ăn đặt trước tiệc rượu nhưng ở hắn tích cực tranh thủ cùng vỗ ngực bảo đảm bên dưới cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi đề nghị của hắn nhưng vân xa cảng cá dù sao cũng là tân mở tiệm cha luôn cảm giác có chút không quá yên tâm cho nên nhiều căn dặn vài câu tiến bảo môn thính nghe tin mà đến giang giật thần cùng mã đắc thao tiến lên nên tiếp đỗ tử viên cho song phương làm giới thiệu đỗ thúc thúc ngươi tốt hoan nghênh a giang giật thần cùng đỗ phụ nắm tay tiểu giang cùng tiểu mã đúng không ha ha nhà chúng ta trí xa có thể tổng nhấc lên các ngươi cái nào nói thời điểm ở trường học hai ngươi thường thường trợ giúp hắn học tập tiến bộ a đỗ phụ mỉm cười khích lệ nói không cái gì đỗ thúc thúc hồi đó chúng ta một cái phòng ngủ đều là huynh đệ tốt trợ giúp lẫn nhau cộng đồng tiến bộ m à m ã đắc thao khiêm tốn nói đồng thời c h ú n g đỗ tử viên đầu quá khứ một cái chế nhạo ánh mắt đỗ tử viên lập tức nhớ tới lần kia do giang giật thần đầu lĩnh mang theo ký túc xá toàn viên tập thể điều động giúp hắn dối trá giải vây sự tình không khỏi một trận lúng túng rất tốt người trẻ tuổi nên như vậy đỗ phụ biểu thị thỏa mãn đỗ thúc thúc mời tới bên này mã đắc thao vươn tay trái ra ra hiệu hai tên người nữ phục vụ dẫn dắt khách mời chuyển qua ẩn bí tượng đi tới trung tâm hoa viên tinh xảo ưu tĩnh hoa viên cổ hương cổ sắc rất khác biệt quý khách tiểu lâu khiến cho một đám khách mời bước đầu ấn tượng cảm giác không sai tiến vào quý khách lâu một tầng một gian tên là quan tuyển phòng riêng mọi người lẫn nhau lễ n h ư ợ n g một phen phân chủ khách ngồi xuống giang giật thần cùng mã đắc thao cùng đỗ phụ nói chuyện phiếm vài câu sau đó biểu thị bất tiện v a y dối các vị dùng cơm lập tức cáo từ rời đi một tên nam người phục vụ cầm trong tay trường miệng đồng ấm trả cho khách mời pha trả giây lát thanh hoa nắp trong chén tràn ra lượn lở mùi thương ác nay c ó mùi t h ơ m tựa hồ khác với tất cả mọi người nhất thời hấp dẫn các vị đang ngồi ở đây sự chú ý một bên người phục vụ giới thiệu đây là do bản điếm đặc chế sơn nước suối trùng phao chỉ có quý khách lâu mới cung cấp đỗ phụ ở đỗ tử viên dưới sự đề cử bưng lên thanh trà nhải b á t quắt đi phủ m ạ n nhẹ nhàng hấp một cái hừng thanh tiên ngào ngạt tinh khiết thương ác hiếm thấy đem thiết quan âm trùng phao thành như vậy quả nhiên là thật thủy phần qua sau hắn tự đáy lòng khen những khách nhân khác cũng ý dạng dùng để uống trong lúc nhất thời dồn dập âm thầm lấy làm kỳ không nghĩ tới này tên đều chưa biết rượu mới lâu còn cầm được ra tốt như vậy c h ả sau đó bắt đầu mang món ăn chỉnh chắc tiệc rượu đều là đỗ tử viên đặt trước tốt đẹp trong đó chủ đánh món ăn tổng cộng có bốn đạo nước sốt cá muối hành thiêu hải sâm hấp thạch ban phụ dung đại tôm đều là vân xa đảo bãi bùn nuôi trồng trì xuất phẩm nay v à i đạo chủ thức ăn đều lấy đột xuất nguyên liệu nấu ăn bản thân làm chủ phóng tầm mắt nhìn nguyên liệu nấu ăn dáng vóc đủ mới mẻ no đủ màu sắc sáng rõ nhìn qua vô cùng đẹp mắt người phục vụ giới thiệu bàn tiệc trên nguyên liệu nấu ăn đều là một vị tuổi tác trọng đại nam tử nghi vân nói mấy vị khắc cũng cảm thấy nghi hoặc căn cứ kinh nghiệm thuật xưa như trang trí hoàn cảnh như vậy trang nhã cao cấp phòng ăn lại là quý khách thực rượu lẽ ra cung cấp hải sản nguyên liệu nấu ăn hẳn là đại thể đều là nước ngoài hàng nhập khẩu cái kia cái gì vân xa đảo tên đều chưa biết còn ở vào trường hải hải vực nay toán chuyện gì xảy ra được qua huấn luyện người phục vụ đúng mực giải thích trường hải ô nhiễm không giả nhưng vân xa đảo chỗ ngồi đặc thù khoảng cách bên bờ lại xa cái kia một vùng thủy chất rất sạch sẽ sản xuất hải sản so với nước ngoài đến càng thêm ưu tú lời nói này nghe được các tân khách nửa tin nửa ngờ ha ha lưu tổng hà tổng hai vị lớn tuổi đều là phẩm hải sản đại hành ra đồ vật đến cùng như thế nào có thể một chút đều lừa gạt bất quá các ngươi hai vị à? đỗ phụ cười nói kỳ thực hắn chính mình trong lòng cũng không chắc chắn chỉ là nhi tử lời thề son sắt công bố nơi này hải sản là toàn bộ lân giang thành tốt nhất hắn tin tưởng nhi tử hẳn là sẽ không ở trên mặt này nói đùa chính mình đi nơi nào nơi nào ta so với các vị cũng chính là ngốc già này vài tuổi mà thôi đại hành gia có thể không thể nói là vị t i ê u tuổi tác trọng đại lưu tổng khiêm tốn tổ nói đỗ tử viên bắt chuyện người phục vụ đem nước sốt nguyên sắc cá m ố i phân thịnh ở đĩa nhỏ bên trong đang ngồi mỗi người một con cá mới vì là bốn con vắng bảo phân lượng cả mười phần nhân dùng đao cắt ngang liền có thể nhìn thấy bảo thân có chứa hình lưới hoa văn cố xưng vắng bảo này giống nổi danh nhất có bảo bên trong c h i vương danh sừng chúc quý giá hải sản chỉ thấy ngoại hình hình bảo thâm hiện c h â u hạt hình bảo một bên bẽ nhỏ sát chạch kim hoàng vẻ ngoài có thể nói nhất lưu lưu tổng nhẹ nhàng có rúm núi thở xông vào mũi hương vị nồng nặc thật u khiết phi thường mê người liên thủ bắt đầu trước dưới chiếc đuối thưởng thức bảo thịt, vào miệng, vào, chỉ cảm thấy chất thịt non mềm mịn màng tư vị cực kỳ ngon hơn nữa dị thường tính khiết mặc dù lấy hắn khắp cả duyệt thiên hạ mỹ vị soi mói đầu l ư i đến bình luận cũng phát hiện không ra mảy may tạm ý vị coi là thật là cực phẩm không thể nghi ngờ hay hay quả nhiên là hiếm thấy tuyệt phẩm thật hàng kinh ngạc sau khi hắn nói khen những người khác thấy hắn như thế khen lòng hiếu kỳ nổi lên r ồ n r ậ p khởi động chết b ú a rất nhanh bọn họ phát hiện lưu tổng lợi bình đúng mức cũng không một chút k h u y ế t đại hơn nữa so với tại những khác hải sản t r o n g t i ể u lâu lưu hành nhất nam phi cá m ố i rõ ràng muốn ngự cao hơn không ngừng một đẳng cấp sau đó hành thiêu hải sâm hấp thép ban phù dung đại tôm cũng là hào không hàng hồ đều vì là thế gian ít có mỹ vị Tốc đem đang ngồi tân khách toàn thể cấp sau đó đ người phục vụ lấy ra rượu ngũ lương đem tiểu trung rượu dấp đầy đỗ phụ đối với con trai của vu sắp xếp cảm thấy hết sức hài lòng hắn đầy mặt nụ cười thu xếp đại gia chạm cốc trên bàn rượu bầu không khí càng nhiệt liệt lên, lên. tiệc rượu vẫn kéo dài đến ban đêm tám giờ rưỡi chủ và khách đều vui vẻ kết t o á n thì điếm phương cho đánh giảm tám phần trăm ưu đãi tổng cộng hơn một mươi hai phẩy không không nguyên đỗ tử viên nắm thẻ ngân hàng thanh toán món nợ sắp chia tay thời khắc giang giật thần cùng mã đắc thao lần thứ hai lộ diện cho đỗ phụ một nhóm tiến đưa tiểu giang t i ể u lâu của ngươi làm được rất tốt ta làm rất tốt sau đó ta sẽ trở lại cho người cổ động đỗ phụ thân thiết vô vô giang giật thần vai biểu thị cố gắng cảm tạ đô thúc u u đọc sách vê đút vê đút, vê đút. vô cản xù con chúng ta sẽ càng thêm nỗ lực giang g ậ t thần lễ phép đáp lại、Thừng. Chí xa, sau đó cùng Tiểu giang cố gắng học một ít, công tác trên phải chăm chỉ khắc Giang gắng trên Nghe thấy không? Tiểu một ít, thấy phải khổ. đỗ phụ lại giáo quay đầu d ụ cùng như tử. Biết rồi, ta đi làm vẫn luôn lòng Viên không Còn nỗ ngựa không thể nghi ngờ. thật thể phải Phụ khí thể Phụ tử. Biết ta rất Tử mặt. rồi, đi cái Sau Đỗ Đỗ đó, Đỗ làm làm làm lực. à. vẻ gì c đỗ tử viên một nhóm đi ra xoay tròn môn môn đồng đã xem xe đình ở ngoài cửa chờ đợi mọi người thừa xe rời đi quý khách lâu cuối cùng cũng coi như cũng khai trương mã đắc thao thở ra một cái t r ư ơ n g khí giang giật thần lật cụ nhìn lại nhìn phía trung tâm hoa viên Tiểu lâu bắt lâu đ ầ chương năm trăm mười xuân về hoa nở vân sa cảng cá t i ể u lâu nghiệp vụ dần dần đi vào quỹ đạo cứ việc trước mặt ghế trên x u ấ t còn không cao nhưng dựa vào hài lòng danh tiếng khách hàng quen rõ ràng có càng ngày càng tăng xu thế giang giật thần thấy tình thế đầu chuyển biến tốt liền bung tay nâng cốc lâu sự vụ giao tất cả cho mã đắc thao quản lý chính mình thì lại trở lại vân sa đảo hiện tại đã là tháng ba hạ tuần hồi xuân đại địa trên hải đảo khắp nơi xanh ngắt một phái sức sống chẳng trề vì thỏa mãn trong thành không ngừng tăng trưởng đồ gia vị nhu cầu bây giờ bản đảo thêm vào phía nam mà gà đảo cùng ngoạ ngưu đảo mới mở khẩn vài miếng đất đều ở liên tục hoạt động lai thuận nhi các loại chờ người so với năm rồi càng càng bận rộn cũng may mới tới lục hầu đã từng bước quen thuộc các hạng công tác có thể một mình chống đỡ một phương bầu trời này ngọt giang giật thần dùng qua bữa sáng ra ngoài tàn bộ lai trí thuận chuyên về đi tới phía nam hồ l o a mắt lạnh nước suối từ khe nham thạch phi lưu trực dưới bắn lên giọt nước mưa khác nào chân trâu hoa một bên thanh trúc chuối tây tư thái kiên cường tú lệ xanh tươi ướt át tôn nhau lên thành thú phối hợp lá trúc sàn sạt tiếng ma sát thanh h ú kỳ hảo cảm giác tự nhiên mà sinh ra nhớ lúc đầu chính là ở cá heo nhạc cầu hiệp trợ dưới phát hiện nước suối đầu nguồn bí mật mới sử dụng tạm thời chặt đứt nguồn nước phương pháp đánh đuổi mua hải đảo đối thủ cạnh tranh nhớ tới đến thực sự là rất may mắn dòng chơi một lúc hắn kế tục đi về phía nam đi trước mắt chính là bách vườn trái cây lúc này bách vườn trái cây bên trong bắt mắt nhất chính là cái kia mảnh tây đảo mượn ấm áp do xu hoa đào lần thứ hai nở rộ từng bó từng bó đoá hoa hủng mãn kỹ đầu màu phấn hồng màu trắng có nụ hoa chờ n ở có hoa lệ tràn g ra thiên hình vạn trạng d i ệ m mị cực kỳ gió nhẹ từng trận phất quá nối liền mảnh hoa đào hơi chậm trởn nhàn nhạt, nhạt thanh tân mùi hoa dập dởn ong n o n g n o n g nhánh hoa qua lại rất nhiều dạng ong mật chúng nó、no、tiến vào một năm ở trong phồn mang nhất mùa hầu như là dốc hết toàn lực dành thời gian thu thập càng nhiều lương thực giang giật thần ở rừng đào một bên chậm rãi đi dạo bay lượn đàn n n g lệnh hắn nhớ tới vẫn còn đang tiến hành phong đâm liệu pháp hiểu ra em gái gần đoạn thời gian nhân bận bịu hải sản cựu lâu sự tình không có cùng nàng đi quốc y quán trở về trước cũng chưa thấy người không biết chị liệu tiến triển được thế nào rồi một chi hoa đào chặn ở trước mắt trong đầu lập tức hiện ra hiểu r a em gái tấm kia xinh đẹp thiến xào khuôn mặt hắn không khỏi dừng bước trong lúc nhất thời càng sừng xuất thần đột nhiên phía sau vang lên nhẹ nhàng bước chân thần thần ca một cái mang theo thanh âm khàn khàn chuyển đến g i a n giật g thần cả người chấn động như bị điện rực này rõ ràng là cái thanh âm xa lạ nhưng lại có một loại mãnh liệt cảm giác đã từng quen biết hắn chậm rãi xoay người một vị xuyên vàng nhà táo khoác thiếu nữ tóc ngắn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt chính là t ô hiểu g i a i bốn mắt nhìn nhau giang giật thần trong đầu xuất hiện ngắn ngủi t r ố n g không thần thần ca t ô hiểu g i a i lần thứ hai cố hết sức nói rằng khuôn mặt của nàng đỏ bừng bừng linh động trong đôi mắt ngấn đầy nước mắt hiểu g i a i đúng là ngươi ngươi sẽ nói giang giật thần dần dần rõ ràng phát sinh cái gì một luồng mừng như điên sông lên đầu h ử n g chính là chính là không em h a i t ô hiểu dai lệ rơi đầy mặt ha ha thật sự sẽ nói ha ha êm hay quá g m hay ngươi nói cái gì cũng tốt nghe giang giật thần dội ra hai tay khoát lên con gái b ả vai tô hiểu dai cũng không nhịn được nữa nàng nào vào giang giật thần trong lồng ngực thất thanh khóc giống giang giật thần thật chặt ôm lấy nàng viên mắt tớ tát một trận gió to bỗng nhiên k é o tới đông đảo hoa đảo bị thổi cách đầu cánh cây đầy trời cánh hoa vũ không biết qua bao lâu lương t r ọ n g lương t r ọ n g ạch ạch theo hai cái không hài hòa âm thanh tham gia phá hoại này ấm áp ý cảnh giang g ậ t thần nghiêng đầu nhìn lên hóa ra là tuyết đậu cùng đại nga Uy Uy hai huynh đệ cái tới rồi tham gia trò vui tuyết đ ầ u đem hai cái chân trước khoắt lên trên đầu gối của hắn hắn g say ngoắc ngoắc cái đôi lưng trong k u ý kia rất rõ ràng yêu cầu hắn không thể bất công chính mình cũng phải ôm một cái đại nga uy uy cũng không cam lòng lạc hậu thật dài cái cổ thân tới kết màu vàng nếu máu nhắm cái h ông của hắn cùng t ô hiểu dai thấy đến rồi khách lạ vội vã thoát ly giang giật thần ôm ấp sắc mặt đỏ chót người sau và t á o trước bị ướt nhẹ một mảnh môn hai tên này vẫn đúng là sẽ cản thời điểm giang g i ậ t thần chỉ được đem tuyết đậu ôm lấy đưa tay chỉ điểm nó hắt núi tuyết đậu ngửa mặt nằm chân trước k ố l ư ợ n dùng đen l â y lấy viên con mắt khẩn theo dõi hắn lại bày ra cái kia phó bảng hiệu thức vô tội ngốc manh rằng d ớ p được rồi được rồi cùng nơi về c h ú c lâu đi giang giật thần thả xuống cầu cầu phất phất tay liền hai người một cầu một nga đồng thời hướng về trên sườn núi đi đến trở lại c h ú c lâu sau giang giật thần hỏi rò tình huống cụ thể ngươi lai ngay khi tuần trước trải qua dài rằng giặc mà gian khổ đợt trị liệu tô hiểu d a i ở nhiều loại thủ đoạn cộng đồng ảnh hưởng chứng bệnh trị liệu đạt được tính thực chất đột phá bế tắc đã lâu kinh lạc và khí mạch bị mở ra nàng rốt cục giành lấy cuộc sống mới đối mặt thành công đường thể lâm đại phu cũng phi thường kích động xương này hoàn toàn là một cái y học kỳ tích còn nói quay đầu lại phải cố gắng nghiên cứu một chút làm sao lợi dụng r a ong mật phong đâm đầu đề càng tốt hơn vì là nghi nan những người bệnh chữa bệnh vì là củng cố liệu hiệu còn cần kế tục dùng một đoạn chén thuốc mặt khác bệnh trầm kha mới khỏi phát âm có chút vất vả âm thanh có chút khẳng khẳng nhưng này đều thuộc về hiện tượng bình thường theo thời gian trôi đi tình trạng cơ thể sẽ chuyển biến tốt vì cho giang g ậ t thần một niềm vui bất ngờ t ô hiểu ra cho lai thuận nhi gởi nhắn tin nói rõ tình huống xin hắn sắp xếp người lái khoái định đem chính mình nối liền vân xa đảo lai thuận nhi tự nhiên đồng ý sáng sớm hôm nay liền tự mình điều động đi tới kim sương câu lạc bộ bến tàu đây là hì sự to lớn giang giật thần để lai thuận nhi an bài xuống ngỏ ngừng việc toàn thể đều đến nhà bếp hỗ trợ đi buổi tối mở chúc mừng t h ệ c rượu đem trên đảo các loại tốt nhất nguyên liệu nấu ăn cái gì hải sâm đại tôm hè thạch ban ngư cá m ố i c h ơ chút u u đọc sách vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ cạn su con kiếm dáng vóc lớn phẩm chất thật hết thể đều bắt chuệ trên khỏ đá nghề ngay vậy đều hồi hộp vội vội vã vã khen hay lập tức chạy đi công cụ phòng cầm lấy sao cùng túi lưới liền thẳng đến phía tây bãi bùn nuôi trồng chỉ mà đi phải biết kể trên mấy thứ đồ có thể tất cả đều là trên đảo bà bối chuyên cung vân xa cảng cá trong tiểu lâu quý khách lâu cao cấp tiệc rượu bình thường có thể không tới phiên nhóm người mình hưởng dụng hiếm thấy lao đại lái về ân lần này có thể đại no có lộc ăn ban đêm hôm ấy tiệc rượu ở trúc lâu hai tầng nhà chính chúng cử hành bầu không khí đặc biệt nhiệt liệt lao đậu khiến xuất hồn thân thế võ đem ngôi đạo thức ăn đều phanh chế đến sát hương ý vị đầy đủ khiến cho trên bàn hơn nữa xấu các tiểu tử ồn ào mời rượu giang giật thần cuối cùng là uống đến say m ề m cũng q u ê n sử dụng chính mình không gian dị năng tôi hiểu ra ở lai thuận nhi hiệp chợ dưới nâng giang giật thần trở lại giáp tên cửa hiệu gian phòng giúp hắn cởi áo khoắt g à y thả ngã ở trên giường đắp kín m i ệ n g lại dùng chậu rửa mặt đánh tới nước nóng đem khăn mặt thấm ư ớt v ắ t khô tỉ mỉ vì hắn lau chùi mặt cùng tay giang giật thần lẳng lặng mà nằm ngửa yên lặng tiếp thu tất cả những thứ này vào giờ phút này hắn cảm giác tràn đầy hạnh phúc rồi rào vu trong lồng ngực nhân sinh cũng không còn cái gì đòi hỏi chưa xong thương nhân tiếp công ty cụ. q u cao quản diễn nghệ minh tinh quan chức đợi dồn dập đến thăm chuyện làm ăn ngày càng thịnh vượng đi tiểu lâu dùng cơm đã đến nhất định muốn đặt trước trình độ lâu chính tầng ba hội nghị khu trong đó i n đại phòng yến hội càng là trở thành nhiệt môn tiệc cưới tổ chức nơi quanh năm suốt tháng nhi hầu như dự định không ngừng hứng thú với thức ăn ngon đầu bếp trưởng triệu hồng sinh lợi dụng đảo sản nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị sáng tác mấy thứ món ăn mới đồ ăn cũng được đăng tại thành phố mỹ thực ra hiệp hội sáng lập lân giang mỹ thực tiên địa trong tạp chí thu được nhiều vị các chuyên gia tốt bình luận có câu nói người nổi tiếng nhiều thị phi cửa hàng cũng là như thế thanh danh vang dội sau đó bởi t i ể u lâu chỉnh thể tiêu phí giá cả hơi cao đặc biệt là phía sau quý khách lầu một buổi tiệc rượu hơi một tí lấy một hai mươi n g h n nguyên giá khởi điểm vì thế bị vốn làm ấy nhà báo chí công kích văn hay tranh đẹp thậm chí còn có phóng viên khoa trường vì đó lấy cái lân giang đào thứ nhất quang vinh tên gọi việc này còn ảnh hưởng đến mạng lưới dẫn đến bộ phận bạn trên mạng đi theo n ào tại trong diễn đàn mở tột t t tiêu đề càng là nói nghe sởn cả tóc gáy cái gì kẻ ăn không hết người lần chẳng ra già, người giàu có một bữa cơm người nghèo nửa năm lương thực tăng cựu n hưởng lạc tràng vân vân còn có người phẫn nộ lên tiếng phê phán đại lượng vùng núi nghèo khó nhi đồng không đi học nổi xem thường bệnh mà những n à y cái gọi là xã hội thượng lưu các nhân vật cũng tại cùng xa cực dục ăn chơi trẻ chén nỡ lòng nào n à y con mụ nó vẫn là hai mươi chủ nghĩa quốc gia sao kiểu lâu tầng quản lý đối mặt công kích chọn lựa thủ đoạn ứng đối chính là không dành chú ý giữ yên lặng bởi vì bọn họ rõ ràng loại chuyện này không có khả năng tiết lời bằng không chỉ biết càng biện càng h ắ c dù sao trước mặt là thị trường kinh tế chỉ cần công khai g i giá vô khi lừa dối hành vi chính là hợp lý hợp pháp hơn nữa thông thường đối với tin tức truyền thông tới nói hy vọng nhất chính là khơi mào sự việc sau đó dẫn đối phương phản bác cứ như vậy một hồi địa cãi nhau càng đánh càng náo nhiệt lấy đạt đến hấp dẫn nhãn cầu mở rộng ảnh hưởng mục đích không ngoài dự đoán những kêu báo chi nháo đằng một trận sau thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng tự cảm giác không thú vị cũng là dần dần yên tĩnh rồi đã trở thành vốn là thức ăn nhanh nghiệp thị trường số định mức lão đại có lộc ăn nhiều bán ra thương liên hiệp hội cũng đi theo làm to là mạnh m đã đem nghiệp vụ mở rộng đã đến tỉnh l ị cùng với bổn tỉnh những người khác kinh tế phát đạt thành thị phía sau mục tiêu nhưng là hướng về toàn quốc phát triển ba đình hương vườn lại mở ra mấy nhà chi nhánh trải rộng lân giang thành tất cả cái khu vực gần đây đang tải tìm cách tiến quân tỉnh thành bốn v â n cắt đảo kiến thiết vẫn đang tiếp tục dựa theo lúc trước kế hoạch tại hải đảo phúc địa cũng chính là hồ lô hoa phương bắc dựng lên một tòa hai tầng mang lầu các cùng phòng dưới đất xi、si、mang cốt thép lầu nhỏ đ ồ năm bởi vì đồ gia vị cùng rau dưa trái cây nhu cầu không ngừng tăng lớn chỉ dựa vào trên hải đạo sản lượng đã không đủ thế là lại tại lân giang vùng ngoại thành thuê một mảnh đồng ruộng gieo trồng đặc trùng đồ gia vị các loại thu hoạch sáu giang giật thần trải qua kim sương câu lạc bộ quản lý đề cử mua một chiếc du thuyền gặp ngày nghỉ lễ liền cùng các bằng hữu cùng ra biển dung o ạ n thỏa thích hưởng thụ trời xanh ánh mặt trời cùng biển xanh bảy tôi hiểu giai hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh ngôn ngữ năng lực cùng thường nhân không khác tiếng nói cũng biến thành ngọt ngào động nghe tới lam hải tinh hải dương hàng mỹ nghệ điếm tại nàng tỉ mỉ quản lý dưới nghiệp vụ phát triển hài lòng càng là trở thành điện thương tương quan ngành nghề bên trong một khối b i ể n chữ vàng nàng cùng giang giật thần cảm tình ngày càng sâu hai người đã bắt đầu nói chuyện c ư ớ i hỏi lô đại nương đối với cái này sâu cảm giác vui mừng tinh thần thủ lĩnh vừa rồi người cũng có vẻ tuổi trẻ rất nhiều Tám, đ ì n h vũ t ì n h lấy được thành giáo trường đại học văn bằng cũng thi đậu kế toán giấy chứng nhận thân là tài vụ tổng giám theo đoàn thể sự nghiệp không ngừng phát triển nàng quản lý độc lập phòng tài vụ cũng mở rộng thành một cái do mười mấy người tạo thành đại bộ phận môn bất quá tình cảm cá nhân sinh hoạt còn không có gì tiến triển bất quá nàng có vẻ không sao cả nói mình số tuổi chưa đủ lớn không nóng n ả y tất cả tùy duyên đợi gặp được thích hợp lại nói chín mã đắc thao theo vân cắt cảng cá tiểu lâu nghiệp vụ thịnh vượng làm như tổng giám đốc hắn đã lấy được sự nghiệp thượng thành công mua phòng mua xe tự nhiên là điều chắc chắn đời sống tình cảm cũng rốt cuộc nên đón mùa xuân hắn đầy đủ sử dụng chức vụ chi tiện cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt cùng cựu lâu chiêu mới sinh tới một vị ôn nhu xinh đẹp quản lý trợ lý tốt hơn rồi đây là một tên mới vừa tốt nghiệp một năm nữ sinh đại học lân giang người địa phương mẫu thân của mã đắc thao lợi dụng nghỉ ngơi chuyên đi tới lân giang nhi t ử hiện trạng làm nàng cao hứng không ngậm mồm vào được lần này sau khi về nhà tại bằng hưu thân thích trước mặt có thể đã có khoác lác tư bản mười tại giang giật thần giáo dục dưới sự dẫn đường lai thuận thì tử cùng thạch tỏa nhi không có g i n g cái khắc cùng tuổi người trẻ tuổi như thế xài tiền bậy Tận l một c mươi một giang r thành tiền n quốc a trả g minh bởi vì thân thể khỏe mạnh năng lực làm việc mạnh được máy móc nông nghiệp xưởng để bạt làm tổng công trình sư kiêm sinh sản xưởng phó còn phải lại bận bịu tới mấy năm Tính toán cắt trú, thưởng thanh Thập tại trong liền lên vân hưởng nhị, Phương Húc, tại bên khi hưu, phúc. Húc, thể chế đảo đợi sau về cư một m ự c Chu cảnh, biểu bạn bối hiện hài lòng, lại tăng thêm bạn gái thuật thêm Vịnh Hình bối cảnh, lý thành lòng, tăng lý t r ư n g đã lấy được đề lấy bạt, t i ề n quang minh. Hắn đố và ba ạ n hôn n gái sự c ũ đỗ tử viên cơ bản vẫn là như cũ tại lao ba trong công ty tiếp tục rèn luyện thành trường chờ đem tới tiếp nhận bạn gái nộp mấy cái cũng không có định ra đến bất quá dùng lời nói của hắn chơi trước nhi tới mấy năm đợi ba mươi tuổi lại kết hôn một chút cũng không mượn 14, Tại mười sáu về phần quyển sách nhân vật chính giang giật thần xuất hiện ở trong tay các hạng sản nghiệp đều đi vào quỹ đạo đội ngũ quản lý cũng thành thụ hắn tự nhiên cũng không cần thao cái gì tâm hoặc ở tại lân giang thành hoặc ở tại vân cát đảo hay là dừng lại ở du thuyền thượng cũng biết đâu uy u i vui cởi bóng bao quanh đại mối khoan làm bạn mỗi ngày trải qua nhàn nhã tự tại sinh hoạt hết t r ọ n bộ